chương hai trăm ba mươi năm chân chính hợp tác người chương hai trăm ba mươi năm chân chính hợp tác người mộ phái bạch không ngừng tránh né lấy phó vân tụ ngược tập nàng trong lòng dị thường tức giận nguyên lai là trước mặt t i ể u tử dở cho quỷ để rượu âm môn cùng rượu âm lâu thành người khác trong mắt chê cười hôm nay nhất định phải đem hắn chém thành môn u mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng bây giờ muốn ngăn cản phó vân tụ lâm vào điện tử chỉ có đem kích thương mất đi năng lực hành động rốt c ụ c mộ phái bạch xuất thủ một trưởng đánh vào phó vân tụ trên thân phó vân tụ lăn lộn trên mặt đất phun ra một n g ụ m màu tươi lại đối thương thế trên người mơ hồ như chưa phát hiện xoay người mà lên tiếp tục nào về phía mộ phái bạch môn chủ ta đến giúp ngươi tạ sơ đồng thả người đánh tới huy trưởng hung hăng chụp về phía phó vân tụ không thể gây thương hắn tính mệnh mộ phái bạch lên tiếng ngăn cản nàng sợ tạ sơ đồng không có nặng nhẹ đem người đánh thành trọng thương thậm chí đánh chết vô thủy tông bên kia không cách nào giao phó thoại phương lối ra nàng b ỗ n nhiên ý thức được chu thất phương chính là tạ sơ đồng mang tới các nàng là cá mẹ một lửa tạ sơ đồng mục tiêu đột nhiên chuyển biến thành mộ phái bạch nhưng m vẫn đủ đan kình cùng nàng đối cứng một trường cảnh giới t r ê n h l ệ n h hiện hiện ra tạ sơ đồng đan kình bị triệt tiêu mộ phái bạch một trưởng liền đem nàng đánh bay ra ngoài thiện nhân t ư thông bên ngoài tặc tội đáng chết v ạ n lần đánh bay tạ sơ đồng đồng thời mộ phái bạch một cái khác trưởng đem phó vân tụ t r ù n g điệp đánh bại phó vân tụ tu vi vốn không bằng nàng lại trúng hợp hoàn tán toàn bằng bản có thể hành động một trưởng này bổ xuống h ắ n t ạ i trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được ngay tại mộ phái bạch một chiêu đánh bại hai người thời điểm một mực bị nàng coi nhẹ chu thất phương ngang nhiên xuất thủ mộ phái bạch cảm giác sau lưng kình phong đánh tới trong lúc quay chu thất phương v â n liếp mắt tạ sơ đồng liếp một chút trạng hướng của nàng sau、so、mộ phái bạch không khá hơn bao nhiêu hắn công kích mộ phái bạch công kích tạ sơ đồng là ôm hận toàn lực xuất thủ cho mộ phái bạch cho ăn một hạt huyền hoàng tụng bạch đan không thể để cho nàng tử tại trường lượt dưới cũng không thể để nàng tử tại tức đoạt căn cốt bên trong móc r a mang theo người một viên tố cốt đan mẫu đan hệ thống tiêu hao năm trăm danh vọng tức đoạt mộ phái bạch gần tảng căn cốt chuyển rời đến tố cốt đan mẫu đan bên trong theo mộ phái bạch trên thân dân lên mở nhạt màu trắng khung xương hư ảnh giờ k h ắ c này hồng phấn khô lâu bị cụ tượng hóa tay cầm mẫu đan tới gần hư ảnh hư ảnh như là bị hấp thụ đ ồ n g dạng trong nháy mắt dùng nhập mẫu đan bên trong mẫu đan sáng loáng mặt ngoài lập tức nhiều hơn rất nhiều vân văn xong rồi chu thất phương lộ ra nụ cười hài lòng trước mắt tuyển định mấy vị chuẩn chân truyền đệ tử tu luyện trường pháp nhiều nhất cái này viên vân hồng trưởng thể mẫu đan, mộ phái bạch lập tức biến thành sắp chết trạng thái huyền hoàng tục mệnh đan khiến nàng duy trì yếu đớt khí t ứ c trinh trọng cất kỹ mẫu đan lấy ra liên tục đập phấn đội lên lòng bàn tay một trưởng đối với mộ phái bạch đổ ngực vô xuống mộ phái bạch run dày hai lần miệng sùi bắp mép độc phát thân vong mặc kệ nàng trước đó bị thương bao nhiêu trí mạng lại là độc dược không khác phó vân tụ bị nín đến sắp nổ tung các đồ đệ đều nói ta người này quá t h i ệ n tâm ta muốn thay đổi nhưng dù sao không đổi được nhìn ngữ như thế khó chịu ta là song giải ngươi thống khổ ai bảo ta gọi xung quanh đại thiện nhân đây p h ư ớ một tr hắn liền không có m ộ phái bạch đáy ngộ liên tục đọc khó xứng mỗi lần hướng sở nguyện mi yêu cầu nàng đều một bộ đau lòng bộ dáng bất quá hóa thi thủy còn có thật nhiều phó nội môn không kịp ăn bánh bao ta thì ăn bánh ngô không muốn ganh đua so sánh đây đều là mệnh hấp hối tạ sơ đồng mắt thấy chu thất phương ly kỳ thao tác như là giống như gặp ủy dù n g mình nàng kiệt lực làm chính mình không phát ra một tia thanh âm cầu nguyện chu thất phương có thể quên nàng tồn tại đáng tiếc chu thất phương trí nhớ viễn siêu thương nhân t ạ trường lao có thể có thể kiên trì có thể có thể há mệnh cứng như vậy à nhị trường lao ngươi cũng nên hiện thân đại trưởng lao thiết kế độc chết rượu âm môn môn chủ ngươi muốn thế nào xử phạt nhị trưởng lao đ ê m nhẹ phượng hiện thân đại điện tự nhiên thanh trừ phản đồ vì rượu âm môn rẽ mây nhìn thấy mặt trời đây mới là chu thất phương ứng đối vạn kiếm môn trưởng lão thủ đoạn chân chính tạ sơ đồng ánh mắt đ ố n g nhiên t r ợ t o bờ môi không bị khống chế hơi hơi khép mở chu quan chủ chúng ta là minh hiếu ngươi n u nhược trước đây vì lợi liều lĩnh ở phía sau ta nhắc gan cũng không dám cùng loại người như ngươi làm minh hiếu nhị trưởng lão mau động thủ đi đêm nhẹ phượng lai đến tạ sơ đồng trước người tạ sớ đồng sớm đã hồn bay lên trời nhị trưởng lão n g ư ơ i ta không cựu không đoán ta nguyện phụng ngươi vì môn chủ ta tin tưởng ngươi có thể làm được nhưng vì rượu âm môn ngươi phải chết đêm nhẹ phượng nhất trưởng kích ra tạ sơ đồng ánh mắt lập tức cảm nằm đi lại không âm thanh nàng nhẹ nhàng khép lại tạ sơ đồng ánh mắt thở dài rượu âm môn tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu không thương cân động cốt liền không cách nào trọng hoạch tân sinh chu quan chủ ngươi là rượu âm môn ân nhân xin nhận ta cúi đầu chu thất phương nghiêng người loại qua dạ trướng lão làm gì đa lễ nói đến chúng ta còn có chút quan hệ thân thích đều là người trong nhà đêm nhẹ phượng cười khổ nói nếu không phải năm đó ta đ ỉ n h lấy trùng điệp áp lực tư thả huyền anh ra tông hôm nay sợ cũng muốn cùng mộ phái bạch tạ sơ đồng song song nằm ở chỗ này dạ huyền anh là t r ấ m băng n g h i ễ n mô thân cũng là đêm nhẹ phượng đệ tử nàng tại tuổi nhỏ lúc bị đêm nhẹ phượng thu nhập rượu âm môn theo sư phụ tính huyền anh hai chữ cũng là đêm nhẹ phượng chỗ lấy triển thi dung tại hồi âm bên trong nâng lên tranh thức một lòng vì rượu âm môn suy nghĩ cũng không phải là mộ phái bạch cũng không phải tạ sơ đồng mà chính là tất cả mọi người trong mắt gần như trong suốt nhị trường lao đêm nhẹ phượng khi thấy đêm nhẹ phượng cùng dạ huyền anh quan hệ lúc chu thất phương liền xác định chân chính đối tượng hợp tác cũng may mắn triển thi dung ở trong thư nói lên những thứ này chuyện c ũ n ă m xưa không phải vậy hắn thật không biết sẽ như thế nào đối phó đêm nhẹ phượng có lẽ cuối cùng vẫn sẽ chọn chọn cùng đêm nhẹ phượng hợp tác bởi vì đêm nhẹ phượng thanh tâm quả d ụ n g không có dạ tâm dạ chứng lão không dạ môn chủ dạ âm môn bên trong chuyện từ ngươi toàn quyền làm chủ hiện tại dẫn ta đi gặp gặp triển hồng lăng đi hiện tại dạy âm môn nội chủ triển hồng lăng mang không mang đi đã không quan trọng bất quá vì nàng bao nhiêu chắc trở dù sao cũng phải gặp mặt một lần mới tốt dạy âm môn một chỗ sớt nhỏ bốn tên đệ tử thủ vệ tại trước phòng nhị t r ư ở n g lão đem cửa mở ra ta muốn gặp vải đỏ cái này thủ vệ đệ tử do dự nói môn chủ có lệnh bất kỳ người nào không thấy được triển hưởng lăng mỗi môn chủ bị đại trưởng lão đốc chết bây giờ rượu âm môn do ta làm chủ các ngươi lại để mở nếu không ta đem toàn bộ các ngươi đưa đi rượu âm lâu thủ vệ đệ tử hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn tránh ra một con đường hai người đẩy cửa phòng ra bước vào trong phòng trước bàn ngồi lấy một vị thanh xuân thiếu nữ gặp hai người tìm đến nàng chậm rãi ngầm đầu chu thất phương bị tinh diễm đến không phải t r i ể n hồng lăng dài đến diện mạo như thiên tiên đương nhiên nàng cũng thuộc về t u y ệ t sắc nhưng nhất làm cho người nhìn chăm chú là trên người nàng có một loại có thể làm thiên hạ tất cả nam nhân dục vọng m ị thái trời sinh mỹ cốt ta thấy mãi yêu khó trách m ộ phái bạch biết rõ nàng là t r i ể n thi dung nữ nhi lại một mực đem nàng t à n g tại rượu âm môn bên trong chương hai trăm ba mươi sáu trời sinh mỹ cốt chương hai trăm ba mươi sáu trời sinh mỹ cốt nhị trưởng lão t r i ể n hồng lăng bước nhanh đi vào giả khinh phượng bên người khoe mắt p h í m hồng sắt mặt bột bã giả k i n h phượng cưng chiều vớt đỉnh đầu của nàng trong n ô n ngữ mang theo vài phần nghẹn nào hào hai、tử. hết thể đều đi qua đi qua t r i ể n hồng lăng không rõ ràng cho lắm kinh ngạc nhìn qua dạ khinh phượng m ộ phái bạch chết rồi về sau ta chính là diệu âm môn môn chủ ngươi sự tỉnh hủy bỏ đây hết thể đều muốn cảm tạo vị này chu quán chủ t r i ể n hồng lăng một mặt kinh h ỉ đối với chu thất phương nhẹ nhàng cúi đầu hồng lăng cảm ơn chu quán chủ ta cũng là nhận ủy thác của người không cần lo lắng chu thất phương nhịn không được lại liếc mắt nhìn nàng trong lòng cảm t h ắ n nói chỉ bằng vào tướng mạo trên đời cũng chỉ có ta bực này chính c h ừ n người mới có thể ngăn cản được dụ h o ặ đúng còn chưa xem xét tin tức của nàng triền hồng lăng trời sinh mỹ q ố c căn cốt bính bên trong có thể sửa mỹ cốt t r ư ờ n g phách thiên phú trưởng thu vi thối thể thất trọng tiềm lực vô hạn tiềm lực kinh lịch thở nhỏ bị nuôi dưỡng ở rượu âm môn hy vọng hắn quan hệ thông gia ngũ tông t i ê n kiêu đệ tử đánh giá phù hợp thu đồ điều kiện chu thất phương ánh mắt một chút chợ to phùng tùng niên có thể à yêu đương vụn trộm trộm ra một cái như thế ưu tú nữ nhi gặp hắn không hề c h ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triển hồng lăng dạ k i n h p ư ợ n g ho nhẹ một tiếng nàng có chút hối hận đem chu thất phương mang đến hắn như đối hồng lăng sinh ra ý nghĩ xấu vậy phải làm thế nào cho phải bất quá chu thất phương tuổi trẻ chưa lập gia、đình. t hồng ậ t trọng coi h lăng n g ư ợ cô l nương thiên xem một là c sinh dị tướng ta có bí pháp có thể gia tăng nàng căn cốt phẩm chất để cho nàng tại võ học một đường đánh vỡ ràng buộc bộ bộ sinh liên tương lai rượu âm môn có lẽ còn muốn ngựa nàng hơi thở đảm nhiệm chu thất phương có tài hùng biện đêm nhẹ la nhất bộ quả nhiên lòng lang dạ thú biểu lộ liền nhìn hồng lăng tâm ý như thế nào nếu nàng không muốn mong rằng chu quán chủ c h ớ có ép buộc chu thất phương thực lực cao sơn n g ư ỡ n g chỉ vẫn có thể xem là lương phối có thể lại sợ hồng lăng không đồng ý chu thất phương sẽ c ư ờ n g thế m u ố người n g i ả khinh phượng liền tại trong n ô n n g ự a sớm chỉ ra đa tạ chu quán chủ hậu ái hồng lăng thở nhỏ sinh trường ở rượu âm môn đối với ngoại giới có chút lạ l ắ m không muốn rời đi chuyện trong dự liệu mặc cho ai cũng sẽ không bởi vì người đối chính mình có ân liền liều lĩnh tùy theo mà đi thật như vậy ngược lại phải cẩn thận cân nhắc phải trang thu nàng làm đồ hồng lăng cô nương không muốn biết mình thân thế sao nhắc lên thân thế t r i ể n hồng lăng lại không bình tĩnh nhưng nàng vẫn nhìn về phía dạ khinh phượng hy vọng dạ khinh phượng có thể cho nàng một cái trả lời chắc chắn ai đường nghiệp chết rồi mộ phái bạch cũng đã chết là thời điểm nói cho người c h â n tướng người thân sinh mẫu cũng không phải là người khác nàng là t r i ể n thi dung t r i ể n sư thúc t r i ể n hồng lăng trong mắt không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại có mất phần vui sướng khó trách nàng từ nhỏ đối với ta sùng ái hữu gia nhìn ta ánh mắt cũng cùng người khác khác biệt t u y theo ánh mắt c ủ a nàng lại trở nên ảm đạm bởi vì nàng nỗ thân gả cho không phải phụ thân nàng nam nhân ta phụ thân là ai dạ k i n h phượng trầm ngâm lửa này nói ra mẫu thân ngươi có ý dầu diếm ta dù có suy đoán lại không dám xác định chu quan chủ là biết đến hắn cũng là thụ phụ thân ngươi nhờ vả mới có thể trước tới cứu ngươi tại t h ủ y hỏa nói đến dĩa i âm môn có thể dục hỏa trọng sinh là dính ngươi phúc trạch t r i ể n hồng lăng nhìn một chút chu thất phương lại bông u xuống phía dưới tầm mắt được rồi ta không muốn biết hắn là ai ta chỉ muốn biết hắn vì sao vứt bỏ mẹ con chúng ta nhìn ra được t r i ể n hồng lăng đối phùng tùng niên có hoang khí tại nàng và triển thi dung cần nhất thời điểm phùng tùng niên không có đứng ra tuổi trẻ người lịch dệt yếu vấn đề suy tính được c ạ có loại này suy nghĩ có thể lý giải chỉ cần tiến hành dẫn đạo liên thành sau đó chu thất phương đem hắn đối trầm băng nghiễn nói qua cố sự một lần nữa ôn tập một lần chỉ đem kết cục đổi thành hiện thực cũng che giấu phùng tùng n h n tên hồng lăng cô đ ư ơ n g người sống một đời có việc nên làm có việc không nên làm nếu như phụ thân ngươi nhất thời khí phách xính thất phu trí dũng từ đâu tới hôm nay cứu ngươi tiến hành hắn chịu đ h ụ c chờ chính là cũng có ngày các ngươi một nhà ba người có thể cốt đ ụ c đoàn tụ ngươi lại đ i lại đại ai không nói gì chỉ ai i mắng tình thương của cha là chờ mặc hắn nỗi khổ trong lòng sở chỉ có hắn có thể trải nghiệm t r i ể n hồng lăng sống thông môn cái nào nghe qua như vậy tuyệt hảo lời nói hai hàng thanh lệ theo phiếm hồng hốc mắt t â n n ra theo gương mặt nhỏ xuống đến trước ngực quần áo dạ môn chủ ta có ý thu hồng lăng cô nương làm đồ đệ đây là thứ nhất mang nàng đi gặp phụ thân đây là thứ hai mong rằng dạ môn chủ trớn nên ngăn cản nhìn ra được t r i ể n hồng lăng không dành thế sự lại không đặc biệt muốn cường tính cách nộ đến đại sự khó có thể làm ra tự chủ quyết định nàng tin vậy chỉ có dạ khinh phượng dạ khinh phượng nàng khẳng định sẽ nghe thôi được ta làm sao có thể trơ mắt nhìn người cốt lục tách rời hồng lăng ngươi liền theo chu quán chủ đi thôi ngày sau thi dung như trở về d i ệ u âm môn ta tự sẽ để cho nàng cùng các ngươi đoàn tụ đi ra cửa phòng viện bên trong thủ vệ nữ đệ tử đã tán đi muốn đến các nàng nhất định là nghe được cái gì chu có chủ ta phải lập tức chỉnh đốn d i ệ u âm môn liền không t i ễ n ngươi cùng hồng lăng hạ sơn còn như lời ngươi nói bảo trì dung nhan bí thuật chính là d i ệ u âm môn võ công bên trong nhất đoạn tâm pháp hồng lăng cũng đã biết có thể để nàng dạy ngươi chu thất phương gật đầu nói như vậy đa t ạ ta còn có một chuyện năm đó dạ huyền anh theo rượu âm môn mang đi một cái khuyên thay ngọc chất liệu ngọc cũng không phải ngọc phía trên khắp d õ nhỏ xíu đường cong giá môn chụp nhưng có ấn tượng dạ k i n h vợ n g minh nghĩ một lát mợ mị không tự thời gian qua đi quá lâu nhớ không được việc này ta đã ghi lại sáng có manh mối chắc chắn kịp thời thông báo ngươi chu thất phương thuận lợi đem triển hồng lăng cấp về võ quán thu cái thân truyền đệ tử ngoại trừ cấp liền dựa vào lửa gạn vì sao không có chủ động đưa tới cửa trở lại võ quán chuyện thứ nhất cũng không phải là thu triển hồng lăng làm đồ đệ mà chính là phái người đem phùng tùng niên mời đến chu huynh đệ thế nhưng là hồng lăng sự tình có rơi vào phùng tùng niên người tại bên ngoài phòng thanh em trước truyền vào đợi hắn tiến đến đại sành liễn một chút liền nhận ra triển hồng lăng dáng dấp của nàng cùng triển thi dung giống nhau đến bảy phần chu thất phương đóng lại cửa phòng đi vào bên ngoài phòng cho phụ nữ hai người lưu lại không gian loại này tràn diện nhất làm cho người cảm xúc không phải trùng phùng vui sướng mà chính là xa cách từ lâu bị thương vẫn là không nhìn cho thỏa đáng hồi lâu sau sảnh cửa mở ra phùng tống niên cùng triển hồng lăng như là t ỏ đỏ hồng mắt đi tới đặc biệt là triển hồng lăng một mặt nước mắt vừa mới liền nghe được tiếng khóc của nàng hiển nhiên phụ nữ hai người đã nhận nhau chính mình cũng coi như công đức viên mãn chu huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được chương u Thất h p hai trăm ba mươi bảy nhiều kế tiếp, hơn nào thu đồ chương t cần hai trăm ba mươi ta bảy nhiều đệ một trận, n hơn thu đồ chiến h t hồng, lăng. hồng lăng, ể nguyện bái ta vi sư. Triển trọng trọng h vọng vọng lăng nói ra ta có một điều t h ỉ n h cầu hy vọng vọng sư phụ có thể cứu ta mâu thân tại thủy hỏa đây là tự nhiên nhưng cần chờ đợi thời cơ chúng ta đến trong sảnh nâng được nghi thức bài sư phung minh còn xin ngươi vì vải đỏ bưng trà trong sảnh tự có sư đồ hai người vừa mới uống nước trà phùng tùng niên h trịnh trọng nâng c h u n g trà lên tự tay đưa cho triển hồng lăng thỉnh sư phụ uống trà chu thất phương tiếp nhận uống một hơi cạn sạch đinh chúc mừng ký chủ thu đồ thành công khen thưởng danh vọng một trăm điểm khai t h ô n g phân quán công năng đinh thu đến đồ đệ tu vi m ộ ư ơ i lần phản hồi ký chủ tu vi hơi có tinh tiến đinh tiêu hao một trăm điểm danh vọng có thể vì đồ đệ triển hồng lăng sửa ẩn tàng căn cốt bị cốt trừng p h á c đơn giản thu đồ nghi thức kết thúc đến đón lấy chính là sửa căn cốt chuyển thụ võ học phùng tùng niên lại lưu lại không thích hợp phùng h i n h vải đỏ về sau liền ở tại võ quán ngươi nếu muốn nghiệm tình nàng có thể đến võ quán thăm hỏi đối với cái này phùng tùng niên cũng không dị nghị triển hồng lăng ở về phùng gia không phải không được nhưng ở tại võ quán hiện nhiên đối nàng tập võ càng có lợi hơn cũng có ngày thi dung thoát ly khổ hại lại đem mẹ con nàng phong q u a n g tiếp nhập phùng gia nếu như thế ta trước cáo tử vải đỏ vi phụ ngày khác trở lại nhìn ngươi phùng tùng niên tâm lý kỳ thật mười phân không mớn nhưng hắn hiểu được trung bình võ quán có bí mật không muốn người biết nếu không đệ tử học đồ tu vi sẽ không kinh người tinh tiến võ i vi người đỏ, sư trên rất có học thượng khẩu h n m thừa cực phẩm thái hương nộ g thần đao pháp phiêu tuyết xuyên vân trừng pháp bách hoa tiêu hồn kiếm pháp bách tý kim cương quyền pháp tinh trầm tinh nặng thương pháp đại lực phá quân quân pháp trung thừa cực phẩm t â m thương cực phẩm thân pháp lang phong lưu q u a n bộ cực phẩm k ý m ô n đa n đạo dược đ i ệ n cực phẩm vạn cổ kinh cực phẩm l i ễ m tức thuật cực phẩm dò xét cốt thuật cực phẩm dịch quốc kinh tuyệt phẩm sửa căn cốt tiêu hao danh vọng video đệ sửa căn cốt tu luyện tăng tốc không bình cảnh phối hợp đan dược hiệu quả càng tốt tu vi phản hồi thân truyền đệ, đệ tử phản hồi gấp n lần tu vi phổ t h ô n đệ tử phản hồi gấp năm lần tu vi phổ thông đệ tử phản hồi một lần tu vi nhất định phải tự nguy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 phân quán cùng hưởng mười lần hiệu xuất luyện võ t r ư ở n g có phân quán học đồ tu vi phản hồi phân quán thu hoạch danh vọng coi là võ quán danh vọng phân quán quán chủ nhất định phải là thân truyền hoặc chân truyền đệ tử nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ mười ba tên thân truyền đệ tử mười ba mười hai nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm dục tiên dục tử chuyến văn nhiệm vụ không xoa lần sau thu đồ khen thưởng biến thành âm thầm thao tác không quan trọng chính là không có khen thưởng đồ đ ệ y nguyên muốn tuyển nhận nhìn về phía phân quán công năng nguyên lai là như thế cái mở phân quán pháp xác thực vô cùng thực dụng phân quán chẳng những có thể kiếm lấy danh vọng học đồ tu vi cũng có thể phản hồi cùng chủ quán không có khác gì đồng thời phân quán học đồ cũng có thể hưởng thụ được m ộ ư ơ i lần hiệu s u ấ t luyện võ trường hiệu quả võ quán gặp phải sở hữu bình cảnh cơ hồ đều bị phân quán giải quyết tốt đẹp danh vọng càng nhiều càng tốt nhưng không có đại sự phát sinh muốn gia tăng m ộ ư ơ i phân khó khăn m ộ ư ơ i lần hiệu s u ấ t luyện võ trường cũng chỉ có một chỗ có thể chứa đựng học đồ số lượng có hạn tuyển nhận càng nhiều học đồ không phải không được nhưng chỉ có thể từng nhóm sử dụng luyện võ trường tu luyện hiệu quả thì giảm bớt đi nhiều phân quán tương đương biến tướng tăng lên m ư ơ i lần hiệu xuất luyện võ trường số lượng số lượng thu đồ cười nên bắt phương khách quảng nạp tứ hải đồ phân quán công năng không hổ là võ quán lớn mạnh cơ hội a chu thất phương bắt đầu lập mưu ở nơi nào thiết lập phân quán lúc này triển hồng lăng trở về chu thất phương vỗ c h á n một cái hồng nhan h ỏ a thủy a trước kia còn nghĩ đến đợi nàng tu luyện có thành tựu lưu tại võ quán giúp dương bảo lý thành dạy bảo học đồ hiện tại xem ra nàng thật đi dạy học đồ học đồ thì toàn phế đi còn có người nào tâm luyện võ chỉ có thể đem nàng giữ ở bên người làm cái làm nha đầu đấm bóp chân xoa bóp vai miễn cho thai họa người khác vải đỏ người tại rượu âm môn võ học không thích hợp người ta hiện tại chuyển cho ngươi trung bình t r ư ờ n g pháp chờ tu luyện tới thông mạch cảnh đổi lại tu huyền âm t r ư ờ n g pháp phương diện khác võ quán còn có lăng phong lưu quang bộ thân pháp cùng bệ bộn kỳ môn công pháp đan đạo dược điển vạn cổ kinh liêm tức thuật dò xét cốt thuật những thứ này đều muốn học đúng sư phụ hả tại sao không có ý tưởng bên trong trấn kinh chu thất phương cơ hồ đem võ quán võ học nghiệm toàn bộ liền nghị trấn kinh triển hưởng l ă n g để cho nàng minh mạch trung bình võ quán tại võ học lên không so rượu âm môn kém nào biết phí lời một quyền đánh vào cây bông vải đồng phía trên ai cái này hai tử đều bị nuôi nhốt thành ế ngồi lại giếng truyền thụ hết tất cả võ học đ i ệ t tịch thời gian đã đến hoàng hôn qua loa ăn xong cơm tối để triển hồng lăng ở chỗ tu luyện chu thất phương lôi kéo sở nguyệt my đi trung viện sư phụ như thế khỉ gấp làm cái gì không biết lớn nhỏ còn dám trêu chọc sư phụ là muốn đánh đòn sở nguyệt my võ công tinh tiến đồng thời văn học tu dưỡng cũng tại t ă n g trường hiện tại dùng từ không thích đáng tuyệt đối là cố ý kỳ hì sư phụ ta cùng t r i ể n sư muội người muốn đánh cái nào cái nào đều không muốn đánh ta liền muốn luyện đan tại chu thất phương trong tiếng giống giận dữ bốn viên tử đan mới vừa ra lò một viên long tượng quân thể ba viên vân hồng trưởng thể trời mới vừa tờ mờ sáng chu thất phương liền triệu tập đến tống chi thu đông thư vận đông thư sơn cùng d r ư ở thành đông thư huyền không có tới hắn t i ê n phú vũ khí l ạ thường không có thích hợp tử đan tống thẩm đối tống chi thu hắn trước kia lấy quán chủ tương xứng tại tống chi thu gả cho lão trương về sau nhốt võ quán lại kêu quán chủ liền không thích hợp ta muốn cho ngươi cùng lão trương một dạng làm ta dưỡng phụ đồ đệ võ quán chân truyền đệ tử ngươi có bằng lòng hay không một ngày này tống chi thu trông mòn con mắt không khác hai người quen biết thời điểm t u vi tại cùng một cảnh giới bây giờ lại càng kéo càng lớn bị lao trương bỏ xa ấn lao trương tiến độ tu luyện đột phá bao đan không nói chơi lao tấm tu vi càng cao nàng trong lòng càng cao hứng nhưng cũng càng thêm thất lạc không vì cái khác bao đan về sau tu vi giống như là thọ nguyên nàng không muốn có một ngày lao trương nhìn lấy nàng già yếu chết đi t h a n h vì chân truyền đệ tử tu vi đột nhiên t ă n g mạnh mới có thể cùng lao đông tây thường bạn cả đời chương hai trăm ba mươi tám đột nhiên xuất hiện kỵ binh chương hai trăm ba mươi tám đột nhiên xuất hiện kỵ binh thống chi thu kích động nói ra ta nguyện ý Tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là ta dưỡng vụ đồ đệ Chu thư ấ t p h ơ n Tống Chi thu một viên đan, nữa ta chuyển người môn công pháp, luyện thành g đưa đợi ta cho Chi chút cho thu pháp, một tử một tu tiểu có sơn a phía đan đan, tay. u Thu quỹ, lại lòng dưới viên Chi tiếp trịnh nhận hôm dựng trưởng người sư, này. Tống trọng nâng bàn Đông tử ở diệp thành các ngươi có thể nguyện cùng đông trưởng quỹ cùng một chỗ chính thức bái ta vi sư làm võ quán chân chuyển đệ tử ba người tất nhiên là mừng rỡ như liên hiện tại ta chuyển thụ cho các ngươi dịch quốc kinh các không nhớ ra được tự mình ngoại truyền thu hết dịch quốc kinh căn cứ ba người căn cốt thiên phú phân phối tử đan diệp thành thu hoạch được long tượng quyền thể tử đan còn lại ba người vì vân hồng t r ư ờ n g thể tử đan đông thư vận ba người cáo từ rời đi chu thất phương độc lưu lại tống chi thu ta có ý trong thành hoặc những châu khác phủ mở phân quán người nếu như có ý có thể mang láo trương cùng đi tống chi thu mở nhiều năm v õ quán là người chọn lựa thích hợp nhất tuy nhiên nàng còn chưa phục dụng tố cốt đan nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là chân truyền đệ tử nhưng dịch cốt kinh không dùng đến một hai ngày liền có thể luyện thành cũng có thể tống chi thu gật đầu đáp ứng ta cùng lao trương vẫn là tại bên trong thành đi không muốn cách qua xa tại tống chi thu sau khi rời đi chu thất phương lôi ra hệ thống mặt bảng đem thanh hà phủ võ quán thiết t r í thành phân quán lúc này hệ thống mặt bảng bên trong nhiều hơn phân quán lựa chọn trước mắt chỉ có một nhà phân quán quan chủ tự động thiết t r í vì tôn đại thuận như có cần có thể tùy thời sửa đổi phía dưới có một cái tiểu hình võ quán rút gọn đ ồ có thể tại lúc này chỉ định cùng hưởng luyện võ trường vị trí hết t h ể sẵn sàng nhà thứ nhất phân quán chính thức thành lập sau đó từng đám võ quán học đ ồ đem liên tục không ngừng vì hắn cùng các đồ đệ cung cấp tu vi lượng tuy nhỏ nhưng bền bỉ thiên quán sáng rõ đến ăn điểm tâm thời gian vương đông mai sáng sớm liền vì chu thất phương cùng các đồ đệ chuẩn bị tốt sớm một chút vương đông mai chính là vương quả phụ nàng theo trần thạch đầu thời gian dài như vậy lại hô vương quả phụ không thích hợp mọi người liền xưng hô nàng trần tẩu hoặc là đông mai chu thất phương cùng các đồ đệ dùng cơm một mực từ nàng tự tay chuẩn bị chu thất phương lớn nhất trước tới chỉ chốc lát t r ầ ờ băng nghiễn trần phong trở đệ tử thảo đến đây băng nghiễn tần phá thiên có thể từng c u n g khai không có m i ệ n g của hắn quá chặn cực hình dùng không ít vẫn không mở miệm người nào cũng không ngờ tới tần phá thiên bất quá là huyết y đi ở lâu tầng dưới chốt nhất sát thủ ý chí lại như vậy sát thủ đối tổ chức không có bất luận cái gì lòng trung thành hắn chỗ lấy không khuất phục cùng hắn tính cách có quan hệ bất quá người luôn có nhược điểm ý nghĩ tìm tới hắn nội tâm chỗ yếu nhất sẽ có đột phá t r ầ m băng nghĩa nhẹ gật đầu c h ầ n ác t i ngay tại xâm nhập điều tra hắn kinh lịch tạm thời không có thu hoạch không biết tô sư mội có không phát hiện đang nói tô thanh hòa t i ế n đến chu thất phương hướng nàng vây vây tay thanh hòa ta nhớ được ngươi nói đến qua tần phá thiên khi còn bé bị hắn cứu cứu nhận được giang châu đưa vào đoán binh cửa hàng làm học đồ có thể từng điều tra qua hắn nhà cậu điều tra mấy năm trước hắn cứu cứu sinh ý bị chi châu chất tử nhìn chúng tùy ý tạo ra cái tội danh nhốt vào đại lao sau cùng chết tại trong đại lao tài sản bị tịch thu nhưng thật ra là tiến nhập chi châu chất tử tối riêng tần phá thiên cứu cứu sau khi chết cứu mẫu không lâu cũng qua đời lưu lại một đ ố i vị thành niên t ử nữ bị tần phá thiên tiếp đi đơn độc c a n trí ta hoài nghi hắn gia nhập huyết y thì lâu vì chính là sát thủ phong phú tiền t h ù lao dùng để cung cấp nuôi dưỡng biểu đệ biểu m g ộ i tô thanh hòa hoài nghi không phải là không có đạo lý sát thủ cũng là người bọn hắn sẽ chỉ ở giết người lúc lánh huyết không làm sát thủ thời điểm bọn hắn cũng là người bình thường một dạng có phong phú nội tâm tình cảm ta cho các ngươi cái đề nghị đối tần phá thiên đã tạo áp lực lại thi ân không sợ hắn bất phá phòng hai người đều là cực kỳ thông minh người một điểm t c đ ấu căn bản không cần chu thất phương đem đề nghị hoàn chỉnh nói ra l i ê n minh bạch dụng ý của hắn t ô sư m ộ i điều tra tần phá thiên biểu đệ biểu mội ta phái người đi đem chi châu chất tử trong bóng tối bắt lên Kỳ khiến khuyết, khuy thật, bắt tống tiền loại này sự tỉnh, từ thích nhất. thể trước mắt nhất nhân chấp hành thích hợp nhất. Có thể đề đăng nhân cóc Có này đăng đăng lớn loại đề đề là sự giang châu phó tướng triệu kình thương dẫn hai vạn thành vệ quân tiến công thượng lạc phủ thành bên trong thành phản quân lương thành bệ trận hai quân đại chiến tại dưới tường thành chiếm linh thượng lạc phủ về sau phản quân đoạt lại phụ thành thành vệ quân trang bị cũng tổ chức rèn sau cửa hàng chờ công xưởng toàn lực chế tạo khôi g i á p binh khí bây giờ phản quân thương minh giáp sáng nghiêm trình có quân đội bộ giáng binh lực thượng phản quân chiếm ưu nhưng phản quân binh lính phần lớn là mới gia nhập bình dân hoặc võ phu bất luận trận hình vẫn là tổ chức đều cùng thành vệ quân không cách nào đánh cổng trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu c ấ t dính đốt quét duyệt đâm c h ú n g một thương một tên phản quân tướng lĩnh đem thi thể thật cao vung lên ầm ầm nhập vào trận địa địch lập tức gây nên dối loạn tư h ơ n g mừng lần này điều động hắn cũng ở trong hàng gia nhập thành vệ quân về sau ngoại trừ tu luyện võ học hắn đem sở hữu tinh lực đều dùng đến học tập binh pháp t r ậ n pháp đối với phản quân cách làm hắn rất là không hiểu từ bỏ cao lớn thành t ư ờ n g chính diện cùng thành vệ quân đ ố i chiến lấy mình sở đoàn tấn công địch chi trường phản quân thủ l ĩ n h đầu rõ ràng bị cửa kẹt qua điều này hiển nhiên là không thể nào chỉ có một loại giải thích phản quân cố ý bảy g a địch lấy yếu quay đầu trông thấy thật cao tung bay trung quân đại kỳ thuật không phía dưới triệu kinh thương ngồi ngay nắn g lập tức hắn trong lòng ẩ n lẩn b ấ t a n quay người d é t trở lại trung quân tướng quân mặt tướng hoài nghi phản quân có mưu đồ khác còn mời tướng quân quảng vùng du kỵ lùng bắt phạm vi mở rộng đến ngoài ba mươi dặm triệu kinh thương qua tuổi thất tuần là theo biên quân lui xuống một vị lao tướng qua đã quen quân lữ kiếp sống không muốn nhàn rội ở nhà liền đảm nhiệm giang châu thành vệ quân phó tướng triệu kinh thương mang theo kinh ngạc nhìn quách duyệt liếc một chút thành vệ quân, quân phó tướng quét duyệt lại cùng những cái kia chỉ chú trọng cá nhân tu vì tướng lĩnh khác biệt có thể liếc một chút xem thấu phản quân quỷ kế bản tướng đã co sắp xếp như phản quân có ngoại viện du kỵ sẽ cảnh báo hậu quân chính là vì bọn hắn chuẩn bị phản quân chủ lực đều dưới thành thượng lạc phụ thuộc hạ huyện thành cũng có mấy cái chi phản quân tiểu cổ quân đội nhưng số lượng không nhiều đến đây trợ giúp khả năng rất nhỏ bất quá xuất phát từ cẩn thận triệu kinh thương khiến hậu quân án binh bất động lấy ứng đối đột phát tình huống đột nhiên nơi xa bụi mù đầy trời một chi mấy trăm người kỵ binh chạy nhanh đến triệu kinh thương sắc mặt biến hóa chi kỵ mà phản quân bên trong kỵ binh rất ít tấn công huyện thành quân đội càng không có kỵ binh chi kỵ binh này là từ đ â u tới du kỵ vì sao không có cảnh báo hậu quân nghe lệnh tiến đến chặn đánh cố này kỵ binh chương hai trăm ba mươi chín lại gặp sát sống chương hai trăm ba mươi chín lại gặp sát sống ba ngàn kỵ b ư ớ c hỗn hợp thành vệ quân đón kỵ binh vào tới tiến nhập cung t i ễ n tầm bắn kỵ binh biên kỵ một bên bắn tiễn ra như mưa thành vệ quân ảo ảo chúng tên ngã xuống đất có thể tiến hành hữu hiệu kỵ xạ đều là chân chính kỵ binh mà không phải cưỡi ngựa bộ binh lúc này kỵ binh bên trong b muốn làm chém tướng đ o ạ c cờ hộ vệ đội xuất kích làm vì phó tướng triệu kình thương có một chi chừng trăm người hộ vệ đội đều là hắn tự mình chọn lựa ra thực lực mạnh mẽ hát tốt hộ vệ đội một phân thành hai năm mươi tên hộ vệ lướt tới cùng kỵ binh địch tầm vang chạm vào nhau đao quang tung bay triệu kình thương hộ vệ hảo hảo kêu thảm xuống ngựa triệu kình thương ánh mắt t r ợ t chợt trợ to địch quân phân ra mấy người như vào chỗ không người c h ư ớ c mắt liền đem hộ vệ đội giết đến người ngã ngựa đồ triệu tướng quân mau rút lui mặt tướng dẫn người ngăn lại bọn hắn tướng kỳ như động quân ta thất bại bản tướng nhiều năm chưa từng ra trận giết địch, ngươi theo bản tướng đồng loạt hộ kỳ địch quân bỗng nhiên vứt bỏ mã bộ được trong chốc mắt liền bay vút tới mấy người kia không phải quân bên trong tướng tốt mà chính là thực lực cao cường võ đạo cao thủ giết bốn người c ô n g hướng triệu k ì n h thương một người khác thì thẳng hướng quét duyệt giao thủ một cái quét duyệt liền phát hiện đối phương cảnh giới không kém hắn nếu không phải võ khoa sau đột phá bao đan hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể nguyện lạc tinh trầm thương pháp thẳng thắn thoải mái xuất quỷ nhập thần chỉ mấy chiêu một thương đâm vào đối thủ ở ngực ai ngờ thân thể đối phương cứng rắn như sát mũi thương chỉ đâm vào vải tấc liền không được xâm nhập đối phương miệng vết thương lại không có máu tươi chảy ra mà lại rõ ràng m ũ i thương vào thịt đối phương tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn lần nữa h uy quyền sung lên cái này chẳng lẽ gặp được sư phụ nói lạc anh tông sắc sống sắc sống hành động cùng thường nhân không khác toàn thân giống như l ồ n g thiết thể phách mạnh hơn xa đồng dạng báo đan cao thủ mà lại bọn hắn còn duy trì lúc còn sống cảnh giới cùng võ học ký ức m ớ i phân khó đối phó bất quá sư phụ từng nói qua sắc sống đau thương bất nhập chỉ có chặt đứt hắn cái cổ hoặc phá hủy đầu mới có thể đem hắn tiêu diện quét d u t lấy thương bị côn thuận thế quét ngang sắc sống đưa tay ngân lại thân hình dừ cơ hội tới quét duyệt một thương đâm vào trên cổ của nó cơ hồ đem cái cổ đâm thấu s á t sống cổ rõ ràng như lệnh lại như cũ sinh long hoàng h ổ chân chính cùng s á t sống giao thủ mới có thể hiểu s á t sống có khó đối phó biết bao phản ứng của bọn nó so với thường nhân t r ì độn nhưng phòng ngự khó giải như đổi lại phổ thông báo đ a n nhất trọng chỉ sợ liền lục thân của nó phòng ngự đều không phá được may mắn quét duyệt đối s á t sống có hiểu biết một thương sau tinh chuẩn đâm vào cùng một vị trí mũi thương thấu thể mà ra quét d u t đem thương vặn một cái ngang dùng lực dùng thương nhận theo bên trong cắt ra sắc sống nửa cái lỗ cổ đầu hoàn toàn méo xẻo sắc sống còn tại tử chiến không lùi quét duyệt theo lệ hành động cuối cùng đem đầu của nó cắt xuống s á t sống mới ầm ầm ngã xuống đất hô quét duyệt thở dài ra một hơi năm tên báo đan s á t sống là anh tông hảo đại thủ bút hắn nhìn về phía triệu kinh thương tại bốn tên s á t sống vây công dưới đã rơi vào hạ phong triệu kinh thương cảnh giới tại báo đan tam trọng nhưng hắn a m hiểu hơn lập tức t r ú n g sát thân pháp càng là chỗ yếu của hắn như tại chiến trường hôn chiến bên trong nhược điểm của hắn sẽ bị ưu thế che giấu giờ phút này đối mặt sắc sống nhược điểm lại bị vô hạn phóng đại bởi vì sắc sống không sợ công kích mà triệu kinh thương lại không cách nào tránh đi sắc sống công kích triệu kinh thương một đ a o bổ chúng một bộ s á t sống s á t sống chỉ là lảo đảo một chút lại nhấc tay nắm lấy thân đ a o của hắn s á t sống xen vào vật sống cùng tử vật ở giữa nhưng lại có kinh người ăn ý mặt khác ba bộ s á t sống hợp thời xuất thủ triệu kinh thương đành phải vứt bỏ đ a o song quyền cắt đánh bay một cái s á t sống vận đủ đan kình cứng rắn chịu m ộ t kích phanh s á t sống lực lớn vô cùng triệu kinh thương không kịp chuẩn bị thân thể liên tiếp lui về phía sau chính thối lui đến bị hắn bổ chúng s á t sống trước mặt sắc sống đem đau rút ra nắm đau nhận một đau phản đập tới, tới. máu me tung tóe triệu kinh thương kêu t h ẳ n một tiếng hướng về phía trước bộ nào bây ị giờ thu binh bảo hộ tướng quân rút lui chi tiêu mấy trăm người kỵ binh đã giết tới thành vệ quân phía sau thành vệ quân trận hình đại loạn chiến đấu đến giờ phút này đã không có đánh xuống cần thiết quế nguyệt lâu là châu thành có tên thanh lâu thực lực danh khí gần với d i ệ u âm lâu nơi này thực lực không phải chỉ võ lực mà chính là hoa khôi hoa nương dung mạo cùng công phu ôn bình xuyên mắt nhìn quế nguyệt lâu bảng hiệu quả thật d i ệ u âm lâu mới là hắn thích nhất có thể trước đó vài ngày không biết cái nào thiên sát ngốc hàng đối d i ệ u âm lâu tập thể đầu độc làm hại hắn cùng nhau mất mặt xấu hổ việc này bị thân là chi châu bá phụ biết được đối với hắn mắng to một trận cầm túc nửa vầm trăng không được xuất phủ cửa một bước hôm nay rốt c u c giải cấm hắn lập tức hẹo hảo hữu cùng đi quế nguyệt lâu rượu âm lâu là không dám đi muốn đi cũng phải qua một thời gian ngắn nữa mới được quế nguyệt lâu nghe nói cũng không tệ chính có thể mượn máy nếm thử tại chỗ thay đổi khẩu vị ai đu công tử ngài nhanh mời vào bên trong tú bà dài đến phong vận vẫn còn chỉ là phân sáng bóng không khỏi nhiều một chút ôn bình xuyên tựa như t i ể u lâu ăn nhiều chất ăn nông ra đồ ăn tú bà thô là thô điểm vị đạo lại đặc biệt hắn hài lòng móc ra một tấm ngân phiếu nhét vào tú bà trong quần áo tìm tốt nhất cô đ ư ơ n g ta muốn buôn cái tú bà y phục hiển nhiên làm thiết kế tỉ mỉ cái kêu lộ, lộ không nên lộ cũng lộ đã thuận tiện khách nhân đi đến nhét đồ vật còn để người chắm nh bất quá tầm thường khách nhân mặc dù có không ít xuất thủ xa xỉ nhưng phần lớn là nhét bạc nhét ngân phiếu rất ít gặp bạc lại lớn một thỏi cũng bất quá mười lượng ngân phiếu thì trăm lượng cất bước tú bà cười đến ánh mắt h i ế p lại tự mình mang ôn bình xuyên bọn người lên lầu ba khách nhân chờ một lát ta lập tức dẫn người tới tú bà chân trước vừa đi cửa phòng lần nữa mở ra ôn bình xuyên đồng tử trong nháy mắt phóng đại tiến đến ba tên nữ tử từng cái dung mạo hơn người đặc biệt là cầm đầu nữ tử khí chất thanh thuẩn dung mạo tuyệt sắc quế nguyệt lâu cái gì thời điểm chiêu đến nhóm này cô nương quả thực nghiền ép rượm lâu đồng bạn thọc một mặt đờ đẫn ôn bình xuyên. ôn công tử tình huống không đúng ừ m không đúng chỗ nào các nàng đều mang bình khí ôn bình xuyên ánh mắt rời xuống mới phát hiện bốn tên nữ t ử các đeo đao kiếm q u ế nguyệt lâu an bài tiết mục mới ngược lại là mở ra mặt khác ngược lại không phải là ôn bình xuyên quá nao tản mà chính là hắn sống nhiều năm như vậy chỉ có hắn đối với người k h á c động đao kiếm cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn sáng đao kiếm t r ầ m nguyệt hà một mặt khinh bị trả lời là tiết mục mới tuyệt đối để cho các ngươi cả đời đều khó mà quyết được tất cả đều bắt lại ôn bình xuyên hai người phản kháng nhưng cường độ mấy cái bằng không võ công của hắn qua quýt bình thường đồng bạn tu vi cũng có thông mạch cảnh tượng trưng vùng vây vài cái cũng bị chế phục về phần hắn mang tới hộ vệ sớm bị trần nguyệt hà giải quyết tại gian phòng bên ngoài chương hai trăm bốn mươi mới phương hướng chương hai trăm bốn mươi mới phương hướng trần băng n g h i ễ n cùng trần phong lần nữa đi vào tập sự thiên hộ sở địa lao phòng giam bên trong tràn ngập mùi hôi cùng múc meo vị đạo trên vách tường mấy cái chi bó đốt đôm đốp thiêu đốt lên trong lao lộ ra đến mức dị thường tối tăm tần phá thiên ngươi còn không c u n g khai sao mình đầy thương tích tần phá thiên bò nằm ở dơm dạo phía trên như cùng chết đi đồng dạng đối hai người n g o n h mặt làm ngơ đem người mang lên đến trần phong đối sau lưng giáo húy với tay giáo húy rất nhanh dẫn theo một người tiến đến trần thiên hộ trần thiên hộ cái k i a khai ta đều khai mau thả ta đi nghe được ôn bình xuyên thanh âm tần phá thiên rốt cục có phản ứng hắn mầm đầu hai mắt tập trung nửa ngày mới tại mở tối ánh sáng phía dưới thấy rõ người tới chính là ôn bình xuyên ôn bình xuyên tần phá thiên bắt lấy phòng giam hàng rào gạo ghét ta muốn giết người giết người không có cứu cứu hắn có lẽ sớm đã không tại nhân thế cứu cứu lại bị tên này bức hại trí tử hắn hận không thể nuốt sống ôn bình xuyên mở ra cửa nhà lao t r o n g coi phòng giam giáo úy mở ra xiềng xích trần phong đem ôn bình xuyên ném bảo lại đem xiềng xích một lần nữa khóa lại cho ngươi một phút thời gian trần băng n g h i ệ n cùng trần phong một phút sau quay về phòng giam tần phá thiên đã an tính lại ôn bình xuyên thì nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c đ í c h đ o á n chừng đã sớm không còn thờ tần phá thiên n g ư ơ i phụ mẫu cùng cứu cứu tuần tự bị quan lại hại chết ta biết ngươi thủ quan nhưng không phải sở hữu làm quan đều là ác nhân ít nhất bị các ngươi huyết ý lâu diệt môn tô chức tạo không phải huyết ý lâu không phải tốt uy túc ngươi bất quá là viên quất cờ không cần thiết vì huyết ý lâu dựng vào biểu đệ biểu muộn bọn hắ nhắc lên biểu đệ biểu muội tần phá thiên trong mắt có hà o quang bọn hắn là vô tội không nên q u ấ y dày bọn hắn các ngươi muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới huyết y h e l â u sợ rằng sẽ thất vọng ta đối huyết y h e l â u hoàn toàn không biết gì cả t r ầ m băng n g h i ệ n đối tần phá thiên mà nói không hoài nghi chút nào hắn bất quá là cái tầng dưới chót nhất đồng bài sát thủ không có tư cách hiểu rõ quá nhiều trông cậy vào bắt lấy hắn thì phá được huyết y h e l â u không thực tế t r ầ m băng nghiên muốn là bóc kén trước quốc g a kia ngươi lặn như thế nào gia nhập huyết y hello có ngày đêm khuya một cái người áo đen bịt mạt xâm nhập nhà ta tự xưng người dẫn đường để cho ta gia nhập cũng giao cho ta một khối đồng bài chỉ chút này hắn nói gì với ngươi tần phá thiên nghĩ nghĩ dù sao sự tỉnh qua đi mấy năm ban đầu lời đã không nhớ rõ lắm cũng không có gì hắn giống như đối với ta làm qua điều tra hiểu rõ thân thế của ta biết ta muốn nuôi dưỡng biểu đệ biểu mội rất thiếu tiền hắn còn nói thế đạo có bao nhiêu hiểm ác chiều chính có bao nhiêu mục nát huyết y h i ể lâu cần càng nhiều giống ta như vậy lòng mang thâm c ử u đại hận người làm ra công hiến chờ huyết y h i ể lâu lớn mạnh tự sẽ lật đổ làm thế còn thiên hạ ban ngày ban mặt trầm băng nghĩa cùng trần phong lướt nhau đồng thời lâm vào trầm mặc huyết y h i ể lâu cũng không phải là một cái đơn thuần giang hồ tổ chức sau lưng có minh sắc chính trị mục đích Giết người chỉ là bọn hắn vơ vét của cải một loại thủ đoạn đương nhiên không b à i trừ người dẫn đường nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa cố ý đối tần phá thiên nói như thế nhưng trầm băng n g h i ễ a càng muốn tin tưởng cái này đích sắc là huyết ý thì ở lâu tôn chỉ một trong ngươi lại như thế nào xác nhận nhiệm vụ có nhiệm vụ thời điểm người dẫn đường sẽ đưa tờ giấy phía trên sẽ viết khi nào nơi nào tập kết cụ thể nhiệm vụ chỉ có đến tập kết mới biết được chỉ có online có thể liên hệ hạ tuyến loại này tình huống rất khó phản ngược dòng về online manh mối đến đây gián đoạn Trầm b ă như g g n vậy đi theo giải hắn thân thế người cùng cùng những người này có quá tiếp xúc người tới tay tìm tòi điều tra có lẽ có phát hiện phương pháp này rất cần nhiệm vụ lượng to lớn lại là trước mắt duy nhất phương pháp có thể thực hành được bởi vì ta phụ mẫu đắc tội quan sai trí tử cứu cứu dẫn ta tới châu thành lúc căn ra ta đừng rêu giao thân thế cũng không muốn cùng người khác nói lên quan hệ với hắn ta nghĩ không già có người nào giải đoán binh cửa hàng trưởng quy đâu hắn cũng biết chi bất t ư ở n g người nuôi dưỡng biểu đệ biểu mội liền không có nhận biết người sao của bọn họ tần phá thiên nghĩ nghĩ lắc đầu nói ta thuê chỗ ở đem hắn hai người đơn độc các trí để bọn hắn thâm cư không ra ngoài giang châu thành lớn như vậy ai sẽ nhận đến bọn hắn cứu cứu sinh hoạt đơn giản trong nhà chỉ có mấy tên người làm vũ giả ở nhà sinh bị niêm phong lúc ai đi đường đấy trầm băng nghiện ý tưởng đột phát có khả năng hay không người dẫn đường thông qua biểu đệ biểu mội mới hiểu rõ đến tần phá thiên thân thế dù sao hai huynh ngội kết bạn người ít hơn nữa giang châu thành lại lớn hàng xóm cùng người làm lại là nhận đến bọn hắn có phương hướng mới vụ án liền sẽ không lâm vào cục diện bế tắc bất quá muốn điều tra tần phá thiên cứu ra hàng xóm cùng người làm khó tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xả vạn nhất gây nên người dẫn đường hoài nghi khó đảm bảo sẽ không giết người diệt khẩu nhất định phải có cái lý do hợp lý mới được t r ấ m băng nghiện ánh mắt chăm chú vào trong phòng giam ôn bình xuyên trên thân ngự sinh bách nghiệp trước hết rời giường bận rộn không phải khỏe điểm tâm mà chính là khỏe điểm tâm trung cực xuống nhà nghiêng chất công tục sưng phân p u trên cơ bản canh bốn sáng phân phu liền muốn đi các nơi p h ụ đệ thu thập phân và nước tiểu sau đó chứa vào chuyên môn xe chở phân đổi ở trước khi trời sáng ra khỏi thành một cỗ xe chở phân lăn lông lốc ép qua thanh thạch đường đi t r ư ớ c xe treo một ngọn đèn lồng yếu ớt ánh sáng có chút ít còn hơn không phân phu mặc dù không h à o quan g thu nhập lại không tệ lão vu đầu chính là dựa vào chiếc này tổ truyền xe chở phân tại châu thành qua được có tư có vị trả lại nhi tử lấy được tức phụ trước kia nhi tử cũng tới cùng hắn giúp đỡ gần nhất không được tân hôn n h n người làm đến trên thân tối hoặc sẽ không tốt lão vu đầu là người từng trải cái gì đều hiểu sau khi trời sáng giang châu thành phố lớn ngõ nhỏ dán đầy thông báo chi châu chất tử bị người giết hại cung cấp hung thủ manh mối có thể được trọng thưởng băng nghiễn ý nghĩ của ngươi là đúng mượn ôn bình xuyên cùng tần phá thiên cứu cứu mâu thuẫn đem tội danh đập đến tần phá thiên trên thân lại lấy hắn mất tích làm lý do điều tra hắn cứu cứu hàng xóm cùng người làm liền hợp tình hợp lý bất quá tần phá thiên biểu đệ biểu mội sợ sẽ phải gánh chịu hai bay và gió trần băng n g h i ễ n cười nói ta đã trong đêm đem hắn hai người mang đến thanh hà phụ có t ử sư huynh cùng tôn đại thuận c h i ề u ứng làm không có gì đáng n g ạ i hắn hai người chỉ là người bình thường càng không hiểu rõ tần phá thiên hành động bị thiết kế tại trong cục đúng là vô tội có thể giúp một cái tính toán một thanh đúng rồi sư phụ n g ư ơ i có biết ngày đó quế ngự lâu cùng ôn bình xuyên cùng một chỗ người kia là ai người nào chẳng lẽ ta người quen chương hai trăm bốn mươi mốt lại gây mất không phải mất. oan gia không đối đầu lần này cựu gia là bị ôn bình xuyên liên lụy không trách chúng ta mặc kệ võ quán cùng cựu gia có hay không oán hận cựu hái viễn cùng ôn bình xuyên cùng một chỗ bị bắt mà ôn bình xuyên chết rồi cựu hái viễn vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị thả đi cha một chút nhân phẩm của hắn hành động nếu có án cũng dứt khoát để hắn đi dưới lòng đất làm bạn ôn bình xuyên ngược lại không đại ác bất quá lại là cái không có xương cốt hắn cùng t ầ n phá thiên cảnh giới giống nhau ai ngờ hôm qua mới ra hình tra tấn liền đem cựu gia run lên cái ú t sấp ồ chu thất phương h ứ n g thú dòm nhân ra cơ sở là kiện làm cho người hưng phân sự t ì n h cựu gia có cái gì tài liệu thế ra nào có sạch sẽ bất quá chút chuyện cũ năm xưa mặt khác hắn còn nói đến một việc cựu gia từ hôm nay năm xuân thu bắt đầu một mực đại lượng thu mua lương thực đầu tiên là tại châu thành phụ cận về sau lại mở rộng đến phụ thành cựu gia vốn là châu thành lớn nhất thương nhân lương thực một trong thu mua lương thực không gì đáng trách nhưng ta luôn cảm thấy có chút khả nghi lại không phát hiện vấn đề ở nơi nào thương nhân lương thực thu lương không có vấn đề nhưng vượt qua bình thường hạn độ thu lương tuyệt đối có vấn đề chữ hàng đầu cơ tích chữ giang châu mưa thuận gió h ò a cũng không có thai hại dấu hiệu muốn nói có cũng chỉ có thượng lạc phủ phản đ ị n h tổng không thành cựu gia không coi trọng thành vệ quân ngược lại cho rằng phản quân sẽ làm lớn tiến tới ảnh hưởng đến giang châu thành cũng không đúng thu lương tự mùa xuân l i ề n bắt đầu phản quân xuất hiện mới không đến một tháng cựu gia như thế nào biết được chẳng lẽ cựu gia biết sẽ có phản loạn xuất hiện lớn mật một điểm nghĩ thậm chí cựu gia thu mua lương thực là vì giúp đỡ phản quân chu thất phương cũng không có đem ý nghĩ nói ra suy nghĩ của hắn quá nhanh nhẹn bình thường người theo không kịp thanh hòa ngươi trong bóng tối điều tra cựu gia ý nghĩ thăm dò bọn hắn thu lương ý đồ còn có lương thực bây giờ độn thả nơi nào thô thanh hòa gật đầu đáp ứng được rồi sư phụ ta có một cái tưởng tượng còn cần ngươi ra mặt hòa giải nói một chút sư phụ nhắc qua rượu âm môn mới môn chủ dạ khinh p ư ợ n g đối tông môn trước kia tác phong cực kỳ khinh thường đặc biệt là hư tu tồn tại đã như vậy sao không đem rượu âm lâu giao cho chúng ta để đăng nhân thư a n h tu gia nhập để đăng, đăng, đăng nhân không phải không được đánh người ta đầy đủ thu chủ ý giả khinh phượng chưa chắc đồng ý rượu âm lâu ích lợi ngươi cũng đừng nghĩ không có rượu âm lâu rượu âm môn so đan hà môn cũng cường không đi nơi nào sư phụ ta có thể không bỏ ra nổi hợp lý bổ khuyết ta có thể thử thuyết phục giả khinh phượng để hư tu thoát ly rượu âm môn đảo mắt mấy ngày trôi qua diệu âm môn hư tu thoát ly diệu âm môn sự tình tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ dạ khinh vượng bỏ rơi trên tâm lý bao phục cũng hứa hẹn diệu âm lâu một nửa ích lợi về trung bình vó quán cũng không phải là dạ khinh vượng hào phóng mà là tại màn bãi bạch chủ sự trong lúc đó cái này một nửa ích lợi vào nàng cùng tứ trưởng lao tối riêng bỏ rơi một nửa ích lợi đối diệu âm môn cơ hồ không có có ảnh hưởng ngược lại diệu âm lâu nổi danh chữ cơ hồ cùng diệu âm môn không có bất cứ quan hệ nào có thể không duyên cớ đạt được một nửa ích lợi cớ sao mà không làm đương nhiên điểm trọng yếu nhất dạ k i n h vượng biết rõ chu thất phương thực nếu không phải nàng trước k i a n ắ m giữ giáng t u y ế t phường các sản nghiệp không đủ duy trì rượu âm môn chi tiêu hàng ngày nàng đều muốn hoàn toàn từ bỏ rượu âm lâu bởi vậy kết quả này tất cả đều vui vẻ một bên khác trầm băng n h i ễ n lấy hiệp tra tần phá thiên danh nghĩa đã điều tra kỷ cứu nhà tà h ư u hàng xóm bọn hắn đ ố i tần phá thiên cứu ra một đôi nhi nữ hạ lạc nói không tỉ mỉ hiển nhiên không biết là bị tần phá thiên tiếp đi giang châu thành nhiều người thành lớn trừ phi k ỳ biểu đệ biểu bội cùng hàng xóm đều là cả ngày thích đi dạo người nếu không tháng m ư ơ i năm hai n h ì n năm ngẫu nhiên không gặp được cũng thuộc về bình thường sau đó điều tra trọng tâm đặc ở người làm vũ gia trên thân trong ầ n thiên ông n phá họ tất, cứu tất. Tất cứu đó có hai người là phu thê bọn hắn rời xa giang châu trở về thượng lạc phủ phía dưới huyện thành nhà tới lui không dễ tức liền tới cũng sẽ không dừng lại quá lâu cơ bản có thể bài trừ mục tiêu là sinh hoạt tại châu thành hai nam một nữ tiểu thư chúng ta chỉ tìm tới hai người bọn hắn rời đi tất ra sau lại chưa thấy qua hai cái hài tử một người khác không biết tung tích chúng ta đi hắn ban đầu nhà đã bán cho người khác t r ấ m băng nghiện như mày khó khăn trải vớt ra manh mối lại muốn gián đoạn người kia kêu, kêu cái gì có cái gì đặc t h ủ người kia gọi trịnh lao cửu ngoại hiệu trịnh bản tính dài đến thật cao gầy gò sớm nhất tại tất ra cửa hàng làm trướng phòng tiên sinh về sau l ớ n tuổi liền đến tất phủ quản sổ sách chỉ dựa vào điểm ấy tin tức tại châu thành tìm người không thể nghi ngờ mò kim đáy biển t r ấ m dãi tìm đi thông báo tiếp tô sư muội để cho nàng đề đăng nhân giúp đỡ dò xét thành vệ quân ở trên lạc phủ đại bại tin tức truyền về lập tức đẻ qua ôn bình xuyên cái chết tại châu gây nên sóng to gió lớn thành vệ quân tuy lâu sơ chiến trận nhưng vẫn là đại hưng hướng chính thức quân đội trang bị tinh lương không thiếu bao đan cảnh tướng lĩnh phản quân chủ lực lại là trước đây không lâu vứt xuống máy dẹt cái quốc phổ thông bình dân có thể thành vệ quân y nguyên bị thua trong lúc nhất thời thành bên trong lòng người bàng hoàng quét duyệt tre chở triệu kình thương bình an trở về giang châu thành hai vạn thành vệ quân tổn thất hơn phân nửa thu xếp tốt quân doanh về sau quét duyệt đi vào trung bình võ quán sư phụ chiến sự đi qua đã là như thế nếu không phải l ạ phong tông sát sống cùng cái kia đội tinh nhuệ kỵ binh thành vệ quân sẽ không thua ngũ lại tông môn bên trong vô thủy tông đồng dạng thần bí nhưng trong môn đệ tử lại thường xuyên tại bên ngoài hành t ầ u chỉ có lạc phong tông đệ tử tươi thiếu ở trước mặt người đời xuất hiện làm tông môn chống đỡ phản quân mục đích là cái gì hoặc là nói phản quân vốn là lạc phong tông một bộ phận nhưng có hướng bên trên hồi báo triệu tướng quân thương thế đã không còn đáng ngại khi ta tới hắn chính hướng tổng thống lĩnh báo cáo đi qua sư phụ ngươi nói đến đón lấy chiến sự sẽ như thế nào phát triển chỉ dựa vào mấy cỗ sát sống định không được lạc phong、tông、tội lạc phong tông đã sẽ không thừa nhận sát sống cũng sẽ không thừa nhận giúp đỡ phản quân như lạc phong tông dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải thành vệ quân có thể đối phó tiếp đó Phản quân khẳng định quân sẽ cố theo ủ phủ, phủ phủ thượng tiếp tục tích xuất thực từng thời tiến thành. duyệt gật triệu thương tại trở về trên đường, cũng làm ra như thế chiếm huyện, phù hợp đánh châu Quách nhẹ hắn kình như phòng bước đường, đợi cận đến cùng cũng đoán. lạc lực. làm cơ, mới xâm Sau đầu, sẽ ra đó về các phủ điều thành vệ quân là mỗi người trở về còn là tiếp tục lưu lại châu thành muốn chờ triệu tướng quân về đại doanh mới biết được Ừm, ngươi lại an tâm chờ đợi mệnh lệnh đi gặp lại s ắ p sống nhớ đến không muốn l i ề u mạng ta nghiêm trọng hoài nghi cái đồ chơi này có thể sản xuất h à n loạt q u á c h duyệt tại trước cơm tối rời khỏi v õ quán trở lại ngoài thành quân doanh triệu kình thương đang đợi hắn triệu tướng quân đến q u á c h duyệt t ò a hạ bồi ta uống một chén quân bên trong cấm rượu tướng quân có thể tự ngoại lệ chỉ cần không uống đến say mèm là xong q u á c h duyệt cho triệu kình thương rót đầy lại cho mình rót chúc tướng quân sớm ngày khôi phục triệu kình thương cười cười uống một hơi cạn sạch về sau lưu tại châu thành đi ta hướng tổng thống linh tiến cử người đảm nhiệm châu thành một vệ thống lĩnh châu thành, thành vệ quân phía dưới phân mấy cái vệ mỗi vệ thống xoái xương làm thống lĩnh phủ thành thành vệ quân tại trên biên chế cũng bị coi là một v ta tướng quân đề bạt vung t r ồ n g quét duyệt đứng dậy hành lễ ta để bạt ngươi cũng không phải là cảm kích ngươi cứu ta n g ư ơ i thân thủ làm đến thống lĩnh ta trong lúc rảnh rỗi lúc đối châu p h ụ các cấp tướng lĩnh đều làm qua xâm nhập hiểu rõ tiến cảnh tu vi của ngươi có thể xưng ơ thần tốc vô cùng nghe đến đó quét duyệt mạch đắt nhìn về phía triệu kình thương trong lòng suy tư câu nói này hàm nghĩa tiến cảnh tu vi vì sao nhanh hắn cũng hồ đồ không biết nhưng có một chút có thể vững tin cùng sư phụ có quan hệ như triệu kình thương quyết tâm muốn thăm dò hắn bí ẩn mặc dù bỏ qua cái này ân huệ tới thống lĩnh cũng không thể lộ ra nửa phần triệu kình thương vì đem nhiều năm sáng mắt sáng l ò n g lúc này cười nói ta từng n à y tuổi vô d ụ c vô cầu càng không tìm vũ dò xét kỳ c h i tâm ngươi không cần khẩn trương ta muốn nói là ngươi tương lai không đáp cực hạn tại châu thành mà muốn thả mắt càng rộng lớn t i ê n điệu ý của tướng quân chờ châu thành an định đi biên cương đi bảo vệ nhà vệ dân đại triển q u y ề n c ư ớ c n g ư ơ i lưu tại châu thành quá nhân tài không được trọng dụng ta mặc dù lui khỏi vị trí châu phủ trong chiều còn có chút quan hệ ngươi nếu như có ý ta sẽ vì ngươi đi lại trong lúc say treo đèn xem kiếm ánh nên chiếu xạ tại triệu kình thương khôi giáp phía trên dị thường l o ạ sáng quét duyệt trong lòng hào khí tỏa ra hắn là hướng tới quân lữ kiếp sống biên cương tái ngoại bạch mã ngân thương do nổi đ xa trường mới là đại hảo nam nhi cái kia có dáng vẻ gia nhập thành vệ quân bất quá là kế tạm thời định không phụ tướng quân nhờ vả nhìn lấy quét duyệt thần sắc triệu kình thương lâm vào thật sâu trong hồi ức sau một lúc lâu ngươi rất giống ta hình dáng khi còn trẻ năm đó ta tại trấn quốc công g i ớ i trướng tung h à n h chiến trường giết đến thảo nguyên hồ lỗ đầu người q u ầ quận hiện nay một phụ phản quân liền suýt nữa để cho ta ra ngựa b ọ thây tuế nguyệt không tha người a tướng quân trận chiến này không phải ngươi là tội nếu không có lạc phong tông yêu n g h i ệ t chúng ta sớm tiêu diệt phản quân triệu kinh thương khoát tay nói ngươi không cần vì ta giải vây mặt khác lạc phong tông sự t ì n h đừng nhắc lại vì sao chúng ta không cách nào xác nhận s á t sống đến từ lạc phong tông như bởi vậy cùng lạc phong tông toàn diện đối kháng đúng là không không n oan sao không liên lạc trấn átti cùng một chỗ đối lạc phong tông đ ộ n g thủ đến lúc đó tự có chứng cứ triệu kinh thương trước đó chưa từng nghe nói qua s á t sống nhưng hắn đối quách duyệt nói s á t sống đến từ lạc phong tông vẫn là tin tưởng không nghi ngờ tông môn ở giữa rút dây đậu rừng dù có trấn ác ti gia nhập chỉ đối phó lạc phong tông còn tốt nếu có cái khác tông môn thăm gia cục diện thì thoát ly trường khống trấn ác ti sáng lập tôn chỉ một trong chính là trấn áp tông môn như có khả năng dù là lạc phong tông cùng phản quân không có liên lụy trấn ác ti cũng sớm đem diệt trừ chỉ là giang châu tông môn đã nhiều lại mạnh trấn ác ti rõ ràng lực bất t h o n g tâm bầu không khí có chút nặng nề q u á c h duyệt nói sang chuyện khác tướng quân nguyên lai đã từng tại trấn quốc công giới trướng ta biết trường lâm huyện một vị bộ đầu sư phụ của hắn là trấn quốc công giới cờ một tên gia úy nhắc lên trấn quốc công triệu kinh thương mặt mũi tràn đầy tính sợ Quốc công tu nhiều, thống công cao, binh pháp độc cũng không nhiều, nhưng có không không binh nhưng hắn vi pháp một trận chiến, lại đêm ã mất một tử, thế nhưng một trận chiến, không phải hắn là tội.、Đáng、tiếc thống Thảo đi Đáng cái nhi chiến, phải lại binh, phải cái ba cho nhưng không hắn hắn không lại thống binh, không phải vậy cái nào n g vậy là y u n cắn Hồ lô cắn rỡ. ộ t đêm này hai người một mực uống rượu đến h ư ớ n g đông hào hào hỗn loạn bên trong trung bình võ quán thứ hai cùng nhà thứ ba phân quán phân biệt tại thành đông cùng thành bắc mở quán cùng thành nam khu chủ quán hô ứng lẫn nhau tống chi thu cùng lão trương chủ trì thành đông phân quán dưỡng bảo đảm nhiệm thành bắc phân quán quán chủ võ sư chỉ hắn một người lộ ra quá đơn bạc liền để đông ể đ thư sơn đi qua giúp hắn. Đông giúp tại qua hắn. Thư vận tại cùng u cung qua lâu, n người kế nhiệm, ngay tại từng nhạt ra khỏi gia sự vụ. Qua không được bao lâu, nàng Đông Sơn g gia gia giao kiếm tại phai khỏi chi ra bao ra tìm tốt Thư kế bước được chủ c sự sẽ vụ, vị. đông thư huyền đã chuyển ra đan dược cửa hàng chính có thể để đông thư sơn đi dương bảo bên kia phục d ụ n g tố cốt đan về sau đông thư sơn đột phá thông mạch cảnh làm võ sư dư s ả i hai cái phân quán thu đồ phi thường thuận lợi mở quán ngày đó liền nhận lấy ba bốn mươi danh học đồ chu thất phương lại là cảm khái không thôi hắn mỗi lần mở quán khó khăn trùng điệp đến đồ đệ làm quán chủ thu đồ lại vô cùng thông suốt bất quá như thế hảo sự hắn còn trông cậy vào tống chi thu cùng dương bảo cho hắn tiến cử mấy tên ưu tú độ tôn tốt thu làm võ quán chân truyền đệ tử mở quán hoàn tất chu thất phương trở lại võ quán đặt mông ngồi đến trên ghế nằm thưởng thức trong nội viện cuối mùa thu cảnh sát đã có linh tinh lá cây khô héo bay xuống triển hồng lăng pha hào rực trà rót một chén thả ở bên cạnh trên bàn nhỏ sau đó bắt đầu cho chu thất phương nắn vai bóp lưng dễ chịu bàn về xoa bóp không người có thể ra triển hồng lăng chi phải thủ pháp tinh tế tỉ mỉ không chầm không nhanh mỗi lần nào nạn lực đạo đều vừa đúng cái này trắng tích non mềm tay nhỏ dùng để làm sờ ba liền tốt d dừng lại chu thất phương tranh thủ thời gian thu hồi ý nghĩ này như bị phùng tùng niêm yết chính mình để hắn bảo bối nữ nhi làm cái kia hai người sợ là bằng hưu đều làm không được thời đại này tư tưởng của người ta không có như vậy mở ra a đúng rồi triển hồng lăng không thể làm có thể để rượu âm lâu hư tu đi làm một khi rượu âm lâu khai triển cái này nghiệp vụ sinh ý còn không hỏa đến nổ tung rất lâu không có viết sách phải đem sở ba nội dung chính hái ghi lại đến để rượu âm lâu hư sửa chữa tốt tốt nghiên cứu đợi các nàng học có thành tựu liền đi tự mình trải nghiệm một phen ta tuy là người lứng đắn nhưng không ngại khiêu chiến một chút chính mình xương s ư n mềm một tiếng thanh thúy đinh e m thanh đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn đinh thu đến đồ đệ tu vi phản hồi ký chủ đan kình dịch hóa đột phá bao đan tứ trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông bao đan tứ trọng thuộc về bao đan trung kỳ cảnh giới tứ trọng cùng tam trọng lại là một đạo đường danh giới đến tứ trọng đan kình đầy tràn đan đ i ể n bắt đầu từ trạng thái khí hướng trạng thái dịch chuyển biến đây là biến hóa về chất nếu như nói bao đan tam trọng đan điền là túi khí bao đan tứ trọng liền trở thành túi nước khí kình số lượng dự trữ cùng lương thực không thể so sánh nổi ngày đó tại d i ệ u âm môn nếu không có phó vân tụ tại trường muốn cầm xuống mộ phái bạch lật thuyền khả năng còn thật phi thường đại theo thường lệ lật xem chúng đệ tử tu vi tiến độ vị trí thứ mười thân truyền đệ tử đều đã đột phá đến bao đan nhị trọng trần băng nghiễn tu vi tiến độ vẹn vẹn dẫn trước không đến nửa cái thân vị tô thanh hòa theo đ u ổ i không bỏ miễn cưỡng đột phá bao đan nhất trọng t h i liên triển h ư n g lăng cũng từ thối thể thất trọng đột phá đến thông mạch tam trọng lao trương tôn đại thuận tàng an ưu linh yên bốn vị trước hết tuyển nhận chân truyền đệ tử đã đến thông mạch thất trọng cách đột phá bao đan đường phải đi còn rất dài đáng nhắc tới chính là đông thư vận trong ngắn hạn đột phá thông mạch tứ trọng về sau liền có nhường r a gia chủ chuyển vào võ quán y tứ tại dương bảo chủ bị tân võ quán những ngày gần đây nàng n g ộ t mực tại võ quán đổi tiếp lý thành dạy bảo học đồ mà lý thành nụ cười trên mặt cũng dần dần tăng nhiều nói đến là lớn nhất không dễ dàng không quan tâm cái này đệ tử thì quan tâm cái kia đồ đệ thì liên hưởng thụ ấn xuống ma còn phải lo lắng bị nhân gia l á o cha phát hiện nhân sinh có b á k h ổ chống thuyền rèn sắt là cổ nhân nói không sai giang châu thành bên ngoài quan đạo một bên tiểu trà bày ra mặt trời lặn còn sót lại ánh sáng tản gió thu thông qua đơn bạn quần áo trong ậ n xương lạnh bớt. n h l cửu d ọ dẹp trà cụ, tự đủ. Thiên khí lạnh dần, trà tự Thiên trà thu, trở ra này bày cụ, cái đủ. khí lạnh kia n s năm nhập đến Trưng ngọn nguồn, hạ lại đến bày đi. bày trưng, 243, ngọn ngọn, trưng 243, ngọn ngọn. Trong quan t r à còn thừa lại mấy cái vị khách nhân một người trong đó cởi hỏi lão c ử u thúc cách bắt đầu mùa đông còn sớm đây làm gì thu quán sớm như vậy không kiếm nhiều một chút đồng tiền đến mùa đông làm sao qua sống lão c ử u t r í n h lão c ử u một vị người bán hàng r o n g h ê n lặng đặt chén trả xuống vẩy lỗ thay lên dù chưa bắt đầu mùa đông nhưng sớm muộn tiền lương ta lớn tuổi chịu không nổi đông lạnh lúc này đến tên binh lính ngồi cười khoái mã nhanh như tên bắn mà vượt qua vung lên vô số cho bụi cho bụi tràn ngập tiếng u a n trà mọi người hào hào phất tay vỗ lại muốn đánh trận tình huống gì nói nghe một chút nhắc tới cũng kỳ một đám người ô hợp phản quân thế mà có thể đánh bại lánh binh nhiều năm triệu tướng quân nghe nói thành vệ quân tổng thống lĩnh tức giận muốn triệu tập đại quân trọng đánh lên là phủ triệu tướng quân mặc dù kinh nghiệm xa trường nhưng tuổi tác đã cao võ lực không đủ tổng thống lĩnh chính vào trung yên lại là bên trong thành cao thủ nội danh hắn tự thân xuất mã phản loạn ít ngày nữa chắc chắn l ắ n lại hy vọng như thế đi ai không muốn qua cuộc sống ăn、ổn. một mực trầm mặc người bán hàng rong đ ố n g nhiên mở miệng nói giang châu gần đây đại sự liên tiếp phát sinh đầu tiên là chức tạo bị diệt môn sau có thượng lạc phủ lựa chọn vài ngày trước chi châu chất tử lại bị giết cũng không biết lộ nào thần tiên nhìn giang châu không vừa mắt mọi người khinh thường nói ôn bình xuyên bị giết tính toán cái gì đại sự hắn là trừng phạt đúng tội t r í n h lao c ử u nghe được ôn bình xuyên ba chữ sắc mặt y ê u tư người bán hàng rong để ở trong mắt c ô ý hỏi t r í n h lao bản n g ư ơ i biết ôn bình xuyên chính lao cựu khoác k h o tay ta chính là cái bày quán trà vân đường như thế nào nhận biết những cái kia quý nhân sắc trời dần dần muộn khách nhân lần lượt rời、đi. người bán hàng rong cổ ý lưu tại sau cùng t r ị n h lao bản người tinh thông số học vì thế nào không tìm nhà cửa hàng tiếp tục làm trướng phòng tiên sinh sao đến mở lên quán trả tới lại không kiếm được mấy đồng tiền t r ị n h lao cựu nghi ngờ nói làm sao ngươi biết ta làm qua trướng phòng tiên sinh người bán hàng rong cười nói ngươi trước kia không phải tại tất g i a làm việc à ta gặp qua ngươi bất quá chúng ta cũng không có nói nói chuyện t r ị n h lao cựu ồ một tiếng cũng không để bụ n g tại tất g i a làm phòng thu chi không phải cái gì bí ẩn người biết hắn số lượng cũng không ít chỉ bất quá vì tiết kiệm thuế đầu người tiền hắn bán châu thành t r ạ c viện đem đến nông thôn đến ở cơ bản rất ít gặp phải người quen đáng tiếc là tất ra làm ăn công đạo lại bị chi châu chất tử đem sinh ý cướp đi người cũng mắc vào trong thành gián thông báo nói là một cái gọi tần phá thiên giết người chỉnh lao bản có nghe nói qua nghe người qua đường nói qua tất ra chủ là tần phá thiên thân nương cứu việc này người biết không nhiều ta lại là biết đến người bán hàng rong cưỡng chế nội tâm kích động tiếp tục hướng dẫn từng bước nghe nói tất ra còn một cặp vị thành niên hải tử những năm này bật vô âm tín không biết phải chăng là bị họ ôn cho t h a i họa đáng thương à. chỉnh lao cựu thở g i i nói ra cái này thật không có hai cái hải tử kỳ thật bị tần phá thiên đón đi bất quá tần phá thiên x ả ra chuyện hai cái hài tử không biết về sau muốn thế nào sinh hoạt ta mấy năm nay không có tích lũy hạ cái gì gia sản bằng không thì cũng có thể tiếp tế một chút ồ ngươi nhìn thấy hắn đón đi vì sao tất ra cái khác người làm đều không biết được người bán hàng rong nói xong mới mời ý thức tới trong lời nói có lỗ thủng như trịnh lao cựu là tính cảnh giác cao người là có thể nghe ra hắn là tại chuyên môn điều tra việc này bất quá trịnh lao cựu dù sao chỉ là người bình thường sẽ biết chữ số học mà thôi tuổi tắc cũng hơi lớn có lúc não tử truyền không trốn vào tới coi như hắn có thể nghe được người bán hàng rong cũng trong phút chốc nghĩ tìm cớ tiếp hải tử thời điểm chúng ta đều rời đi tất ra như thế nào thấy ta trước kia trong thành mở cái quán trà ven đường có lần ngẫu nhiên gặp tần phá thiên dẫn hai cái hải tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng ta biết được bọn hắn quan hệ hai cái hải tử có rơi vào ta tâm cũng bông u xuống quả nhiên tần phá thiên thân thế nhất định là theo trịnh lão cựu bên này tiết lộ ra ngoài đương nhiên cũng không phải là trịnh lão cựu lòng mang ác ý có khi vô tâm c h i ngôn sẽ bị có lòng người nghe chi trịnh lão bản tần phá thiên thân thế ngươi có thể tương đối với người khác nhắc qua không có trịnh lão cựu lắc đầu đông nhiên lời nói một trận kịp phản ứng Ta nói người bất á bán n hàng rong, người quanh còn nghe được tại sao ta? Trước mắt người bán hàng rong, chính là Tô Thanh Hòa dưới trướng để đăng nhân phân tiện đến tiếp sau điều tra, hắn chủ động quang minh thân phận. Hòa cho chủ thật làm là là Trước sao sao được dưới đi lại, tại tiếp điều sau ta ta. tra, ta để Để mắt Tô một tử. t Kỳ quá ôn bình xuyên bên người có cao thủ hộ vệ lấy võ công của hắn giết không được ôn bình xuyên sau lưng nhất định có người giúp hắn thậm chí là lui n g ừ n g hắn nếu có thể t r a ra phía sau mà người hoặc có thể vì hắn giải vây chịu tội ngươi cũng không muốn tất ra hai cái hải tử lần nữa biến đến cơ khổ không nơi nương tựa đi suy nghĩ thật kỹ ngươi còn đối với người nào nói qua thân thế của hắn t r ị n h lao cựu đầu tiên là giật n ả cả mình phổ thông bình dân đối người trong quan phủ vẫn là lòng có kinh lý đợi n g h e được hai cái hại tử hắn sinh ra lòng c h ắ c cẩn tâm tính một chút chậm dần ta thật không nhớ rõ đối với người nào nói qua lớn tuổi đầu n ã o không dùng được ngày ấy ta trong thành nhìn thấy ba người hắn bóng lưng liếc một chút thì nhận ra bọn hắn đương thời đương thời ta nhớ ra rồi lúc ấy có người đang uống trà ta lẩm bẩm một câu hắn tựa như n g ơ như vậy nói bóng nói gió hỏi ta rất nhiều lời người kia xem xét cũng là cái có thân phận phú ra ô n g người rất hiền hòa cũng không chê trả của ta bày ra d ơ giấy bẩn t h i u nếu không phải như thế ta còn thật không nhớ nổi người bán hàng rong hai mắt mạch đắt t r ợ to có mặt mày t r í n h lao bản suy nghĩ lại một chút người kia hình dạng thế nào có cái gì dễ thấy đặc thù đặc thù khó mà nói xem xét cũng là kẻ có tiền dài đến rất giàu hình dáng người bán hàng rong bạo mồ hôi cái này kêu cái gì đặc thù người nào có tiền bóc người không p h ú c hậu g ầ y trơ cả xương đều không cách nào no bụng ấm cùng khổ nhân há đúng rồi bên cạnh hắn ngoại trừ người làm còn có một người chấn hát ti châu ti vương công công hôm nay có gì chỉ giáo trấn phủ sứ hoàn ôn chịu đựng trong lòng chán ghét g vẻ mặt vui cười đ ó lấy q u é t khai thì trực tiếp đem đầu n g ặ t về phía một bên h o à n đại nhân ngươi chỉ định trần băng nghiễn làm thiên hộ được một khoảng thời gian rồi đi t r ư ớ c tạo diện môn án nhưng có tiến triển tập sự thiên hộ sở thành lập bất quá hai tháng huyết y h i ệ lâu vô cùng thần bí sao có thể nhanh như vậy phá án vương c h ấ n ngoài cười nhưng trong không cười giọng the t h ế nói quốc công ngược lại sinh tốt tôn nữ không biết sao trần băng n i ễ n tuổi còn rất trẻ không chịu nổi chức trách lớn dựa theo này đi xuống không biết ngày tháng năm nào mới có thể phá án v ậ hạ chỗ đó ta cũng không tốt giao phó cũng không thể nói hoàn đại nhân dùng người bất lợi đi võ khoa châu thí điền n h ĩ canh ngoại ý muốn bị thua vương c h ấ n ăn quả đắng hiện tại vẫn chưa từ bỏ ý định lại r ụ c dịch ngược lại cũng không phải không có một chút tiến triển t r ầ m băng nghiễn đã bắt được diệt môn án trong đó một tên sát thủ ngay tại tìm hiểu nguồn gốc vương c h ấ n khẽ giật mình hiển nhiên không nghĩ tới t r ầ m băng nghiễn thật ra được manh mối người ở nơi nào nhưng có khai giam giữ tại t r ấ n ác t i đại lao tên là tần phát h i ê n đồng bài sát thủ lấy trần ác ty thủ đoạn rất nhanh hắn liền sẽ khai ra o n l i là ta đem người coi thưởng trần băng nghiễn quả thật có chút năng lực nếu như thế ta liền trở về chờ lấy đại nhân tin tức tốt vương chấn tới dứt khoát đi lưu loát chỉ để lại đẩy phòng che đậy nước tiểu khai son phân vị đại nhân ngươi sao phải đem như thế tình báo quan trọng nói cho hắn biết q u á c h khai biểu thị không hiểu t ử thái dám rõ ràng là đến giảo cục vì sao không để phòng hắn hắn nếu thật báo cáo chúng ta lại không bỏ ra nổi thành tích chấm băng nghiễn thiên hộ thật không nhất định giữ được như đổi người d i ệ t môn án v i n h viễn đừng suy nghĩ giải chương hai trăm bốn mươi bốn ám sát chương hai trăm bốn mươi b ố ám sát vương chấn vội vàng trở lại hành quán tìm đến điền nhĩ canh hắn không nghĩ tới chấm băng nghiễn thật không đơn giản huyết y thì lâu thần bí ở chỗ sát thủ này thường ẩn thân trong thế tục phát hiện một tên sát thủ đã làm muôn vàn khó khăn c h m băng nghiện hết lần này tới lần khác cha được tham dự d i ệ t môn án sát thủ đến giang châu trước có ý hướng bên trong nhân viên quan trọng tìm tới hắn nói do cần phải chiếm lấy cha án quyền chủ động điền nhĩ canh ta để ngươi ý nghĩ đoạt lại thiên hộ vị trí ngươi sao đến không có chút nào động tác còn muốn lao động ta thường xuyên đi c h ấ n ác ti rủi ro điền nhĩ canh không người nói công công bất giận mặt tướng đã liên hệ đến trấn ác ti thành nam thiên hộ sở thiên hộ sa lộc hắn đã từng là quân bên trong tướng lĩnh mặt tướng cùng hắn c ó duyên gặp mặt mấy lần vương trấn Kinh thường nói, cái này sa lộc ta cũng đã được nghe nói cùng binh bộ có chút quan hệ bất quá hắn nguyên bản quân chức thấp tu vi cũng cao không đi nơi nào bằng các ngươi hai cái l i ề n có thể cầm xuống trầm băng nghiễn công công sa lộc nói hắn có thể liên hệ huyết y hề lâu Ừm. vương chấn đột nhiên q u a y người nhìn c h ầ m c h ầ m điền nhĩ canh nói hắn thật như vậy nói đúng có ý tứ càng ngày càng có ý tứ thành nam khu thiên hộ sở mấy chung ánh đèn chiếu toàn bộ phòng sáng sủa như ban ngày điền nhị canh cùng sa lộc ngồi tại bản tròn bên cạnh trên bàn bày đẩy các loại thức ăn hai người nâng chén nâng ly lúc này cần phải không sai bị lắm điền、hình. tối nay sau đó ngươi chính là tân nhậm thiên hộ về sau ngươi ta đồng liêu cùng nhau trông coi tiểu đ ệ tại này sớm chúc mừng sa lộc cười nhạt giơ ly rượu lên chiều đường thế lực phức tạp hai người đều có khác biệt kim chủ nhưng là bạn không phải địch điền nhĩ canh nâng chén đáp lại uống cái này ly ta phải đi xem một chút điền h u y n h cần gì cẩn thận như vậy huyết y h i ệ lâu tự sẽ điều tra rõ ràng mục tiêu sâu cạn bọn hắn dám nhận sinh ý cơ hồ theo không thất thủ điền nhĩ canh lắc đầu nói ta không phải không tin được huyết y h i ệ lâu không biết sao vương công công bên kia luôn cho là ta niệm lấy trầm gia tình cũ ta mặc dù d t không được t r ầ m băng n g h i ễ n nếu có thể sách nàng người đầu trở về vương công công chắc chắn tiêu tan h i ể m khích lúc trước thôi được tranh thủ công công tín nhiệm càng trọng yếu hơn ngày sau ngươi ta có nhiều thời gian uống cảnh ban đêm dần dần d à i tập sự thiên hộ sở trụ sở thiết lập tại cổng thành phụ cận cách trung bình võ quán cũng không gần nơi đây thuộc về nội thành tích ngoài rỉa khu vực tuy có rất nhiều không t i ệ n nhưng giá đất tiện nghi trụ sở chọn ở chỗ này có thể một chút nhiều phá rỡ an trí p h í dụ cái này canh giờ ngoại trừ nơi xa thiên hộ sở còn có mơ hồ nhà nước khắp nơi đều là một mảnh đẹt kịt không thấy nửa cái bóng người trong ầ Trầm m băng bên nghiện cùng、Trần、Nguyệt、Hà、xuyên thẳng qua tại đường Hà tại t r qua phố k h á mỗi phá phải phá Tập chức không chỉ thiên manh thiên hộ thám thành án, cũng tạo tần một mật tại tra, tìm kiếm dấu vết để lại. Trong lại. vào ngoài diện dựa dấu mối. nội điều kiếm muôn ngày bên đem m đầu là sự vô để số sở ngày hai người đều muốn theo trồng chất như núi trong tình báo phân tích sàn g trọn gắn g đặt tới không đông tha bất luận cái gì một đầu hữu hiệu tình báo tiếp nối là không có bất kỳ cái gì đầu mối giá trị vượt qua tần phá thiên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bên hai chuyển đến chỉ có bốn cái g i à a nhọ đạp ở tảng đá xanh hồi âm lời còn chưa dứt một vệ t hàn quang trợ hiện hàn quang kéo lấy thật dài âm bạo dường như sẽ rách bầu trời đem giống như đ ô n g nhiên thoáng hiện ở trước mắt trầm băng n g h i ệ n cùng trầm nguyệt hà đột nhiên tả hữu bằng rời đốt một tiếng vang thật lớn một cây đoạn thương nghiêng cắm ở giữa hai người tảng đá xanh mặt đường phía trên nguồn sức mạnh này chỉ cần hai người chậm hơn m ả y may, liền sẽ bị vô tình đấm xuyên tại một tiếng nhẹ a bên trong cửa ngõ đi ra ba vị người bịt mặt trung gian một người trong tay bất ngờ cầm lấy một chi đồng dạng đoạn thương may mà sư huynh cùng đi ý tưởng có chút khó giải quyết bất quá hai cái mạnh hơn một chút nhất tr cầm x u ố n g dễ như chở bàn tay ta đến l ú c t r ậ n tốc chiến tốc thắng hai tên người bịt mặt thả người nhảy đến đ a n dệt ra đ ầ y trời quyền phong t r ư ờ n g t n h điền n h ĩ canh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đường tắt phía sau tiên t ĩ n h mà nhìn trước mắt một màn làm có tướng hắn nuôi trấn quốc công trầm tĩnh đỉnh kính nhiều hơn sợ nhưng là vì tiền đồ hắn không thể không chuyển đầu im đảng hắn không muốn giết t r ầ m băng nghiễn nhưng t r ầ m băng nghiễn ngăn cản con đường của hắn không thể không giết sa lộc nói qua huyết y là đi lâu điều động sát thủ cảnh giới thực lực nhất định vượt qua mục tiêu nhìn hai người kia chiêu thức uy lực vô cùng lại từ bỏ phòng ngự chỉ vì giết địch đổi lại chính mình t u y ệ t không dám thẳng anh này phong một khi mất đi tiên cơ tại loại này không tiếc lưỡng bại câu thương đấu pháp dưới sẽ chỉ càng thêm bó tay bó chân lại nghĩ lật bản mấy cái không khả năng trầm băng nghiện hôm nay đã định t r ư ớ c t h a i kiếp khó thoát sắc sắc hai tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nương theo lấy kiếm khí hí lên điển nhị canh trước mắt hoảng hốt một mảnh giống như về tới giá hoa luôn ở biên tắc thảo nguyên chỉ là sau một khắc bức tranh này phân mảnh Vì thế dọa người q u y ề n trưởng hình bóng nghiêm nghị không còn hai tên người bịt mặt tầm ẩm, ẩm rơi xuống đất nồng đậm hết u y tinh khí tràn ngập ra hai người hai kiếm hai tên báo đan nhị t r ọ n tiểu tiểu đường tắt theo t ĩ n h mịch biến đến sát cơ sôi trào lại trở lại t ĩ n h mịch một mảnh dường như không khí đều bị lọc lại điền nhi canh hai mắt trở lên miệng đại đại mở ra võ khoa t h thí trần băng n g h i ễ n đem hết toàn lực mới may mắn thắng được chính mình chẳng lẽ là vì giữ lại chính mình thể diện đây mới là nàng chân chính thực lực may mả ta cùng đi ý tưởng hoàn toàn chính xác điểm khó giải quyết một tên sau cùng người b ị mặt như là như nói mê tự lầm bẩm t ì người h báo b có sai, ả n giá muốn gấp bội. muốn Lần trước còn miệng, chưa mở g bịt mặt một đậu, sau ra lưng lôi chưa u ỗ i dài. tàn ánh n g ờ i c h ư tới mũi thương phía trên bắn ra vô hình khí thế vượt lên trước bao phủ lại trầm băng nghiễn hai nữ mỗi một đạo khí thế đều đủ để vỡ bia nước đá đ i ề n nhị canh mặc dù thân ở phía xa y nguyên cảm thấy không rét mà run hắn hơi hơi lấy lại tinh thần khí thế là đan kình ngưng thực biểu tượng chỉ có tu vi đạt tới bao đan tam trọng mới sẽ cho người trực quan cảm nhận được bao đan tam trọng đặt ở ngũ đại tô môn cũng có thể xếp vào chân truyền đệ từ hàng ngũ nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên khó trách x a lộc nói huyết y t ì h e l â u rất ít thất thủ đối phó hai tên báo đan nhất trọng thế mà sai phái ra một tên tam trọng hai tên nhị trọng sát thủ cũng may mắn thận trọng như thế nếu không hôm nay khó lại t o à n công sau một khắc t r m băng nghiện sừng sững bất động mặc cho khí thế trùng kích ở trên người chỉ thấy nàng tay trắng nhẹ dơ lên mũi kiếm như là từ hút giống như tinh chuẩn điểm tại mũi thương phía trên đ ư ờ n g c h ó i hai sắt thép và chạm tiếng văng lên cái này t r m băng nghiện chính diện đối cứng bao đan tam trọng thế mà đỡ được đoạn thương người b ị mặt tất sát một kích thậm chí cước bộ cũng không từng di động máy may, may. điền n h ĩ canh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái này một màn cả người đều sợ ngây người đây quả thật là từng cùng hắn giao thủ qua châm băng nghĩa sao đổi lại hắn một chiêu này tuyệt khó ngăn cản có thể hay không toàn thân trở ra cũng tại cái nào cũng được ở giữa đ o à n thương người bịt mặt đồng dạng đầy mắt khó có thể tin mũi thương bên trên truyền đến cái kia cố lực lượng khổng lồ lệnh hắn cơ hồ khó có thể nắm vững vàng đoạn thương này nữ nhất định che giấu thực lực hôm nay chuyện không thể làm ám sát thất bại người b ị mặt thoát ra nhanh chóng t ố i lui k h ỏ mắt liếc qua bỗng nhiên phát hiện một đạo màu bạc hồ quan hướng bên đánh tới bởi vì ngăn cản vội vàng người bịt mặt thân hình bất ổn dưới chân khẽ lùi lại một bước cái này hắn lương tiểu thư tu vi ngoài dự liệu cũng được sao đến tùy tùng nữ cũng giống như thế khó chơi chương hai trăm bốn mươi lăm sợ hắn cái cầu chương hai trăm bốn mươi lăm sợ hắn cái cầu đoàn thương người bịt mặt chỉ nói hai nữ thực lực mạnh mẽ lại không biết nàng hai người nhiều năm chủ tớ ăn ý cơ hồ khắp đến tận x ư ơ n g thủy còn chưa đứng vững thân hình liền cảm giác tim mắt lạnh một chi lợi kiếm theo trước ngực lộ ra lấy hắn bao đan cảnh thị lực thậm chí có thể thấy được trên mũi kiếm nhiễm vết máu len k e n đoàn thương rơi xuống đất mạnh như bao đan b ị trí mệnh thương tổn cũng cùng phổ thông nhân không khác nhau chút nào trâm n g u y ệ t hà lại bổ một kiếm người bịt mặt triệt để mất đi sức sống hai nữ tại ba tên người b ị mặt trên thân tìm tòi một trận đều tìm đến một khối màu bạc lệ bài quả nhiên là ngân bài sát thủ một mực nút trong bóng tối điển một tên báo đan tăng trọng hai tên báo đan nhị trọng thì dễ dàng như thế bị phản s á t bọn hắn thế nhưng là nổi tiếng lâu đời hết u y y gì ở lâu sát thủ nhất định phải đối t r ầ m băng nghiễn hai nữ thực lực một lần nữa ước định điền nhi canh lặng lẽ lui về phía sau ẩn thân ở nồng đậm trong bóng đêm đợi ra cửa ngõ hắn nhảy lên bên cạnh nóc phòng liền muốn phát lực phi nước đại điền thúc thúc kịch xem hết còn chưa trả tiền đâu điền nhi canh ngu ngơ tại chỗ t r ầ m băng nghiễn chẳng biết lúc nào đi vào nóc phòng chính hai tay ô n kiếm mà không thay đổi theo dõi hắn hắn theo bản năng quay người muốn chạy trốn vừa vặn về sau trần m g cùng u y ệ t Trầm Hà b a n g nghiễn duy từ chối cho ý kiến nhưng cũng không nhúc ních điền nhĩ canh trong lòng vô hình áp lực càng sâu không nói một con đường chết nói trung quy có sống hy vọng hiện xa vời cũng là hy vọng vâng điền nhĩ canh lời mới vừa mở miệng bỗng nhiên hai tay che bụng khuôn mặt thống khổ đến v ặ n vẹo biến hình khoe miệng tràn ra vết máu màu đen không tốt t r ú n g độc t r ầ m băng n g h i ễ n liền vội vàng tiến lên thi triển trừ độc chi pháp không biết sao điền nhĩ canh t r ú n g độc đã sâu thì đã trễ nhìn trước mắt lạnh như băng thi thể t r ầ m băng n g h i ễ n thở dài như biết được cùng huyết y t ì hề lâu phương thức liên lạc hắn giá trị thậm chí cao hơn bắt lấy người dẫn đường trần nguyệt hà vây quanh điền nhĩ canh chuyển vài vòng nghi ngờ nói tiểu thư bao đan cảnh đan kình hộ thể không phải có thể đối kháng độc được sao hắn làm sao lại chúng độc bình thường tới nói bao đan cảnh không sẽ trúng độc trừ phi đem độc tính lấy trưởng lực đánh vào kinh mạch đan điển nhưng thế gian pháp môn vô cùng kỳ quặc phong phú toàn diện không thể cuối cùng huyết y lìa lâu làm sát thủ tổ chức khó đảm bảo không có đặc biệt thủ đoạn nguyệt hà trên người ngươi nhưng là có mang thịnh đựng đan dược bình xứ có tiểu thư dùng tới làm cái gì thừa dịp điển n h ị canh thi thể chưa lạnh ngươi thịnh chút huyết dịch mang về cho sở sư tỷ nghiên cứu n h ư huyết y lìa lâu thật nắm giữ làm bao đan cảnh trúng độc đặc biệt thủ đoạn chúng ta cần thêm nhiều phòng bị trần nguyệt hà móc ra một cái bình xứ đổ ra trong đó đan hoàn lấy trùy thủ tại điển nhi canh cổ tay vẽ đạo vết thương. điền nhĩ canh vừa mới chết đi huyết dịch mặc dù không lưu động lại chưa ngưng kết tràn đầy t i ể u thư chúng ta về võ còn sao không đi châu thi hướng c h ấ n phủ sứ đại nhân hồi báo trần băng n g miễn bại lộ tần phá thiên bổ bắt t i n tức mục đích là để huyết y l ỉ lâu động chỉ c ầ n động liền sẽ có sơ hở ai ngờ ngoài ý muốn dẫn ra quan muốn h ô n tâm điền nhĩ canh điền nhĩ canh sát s u ấ t lớn là lầm ném la vong bất quá đến tột cùng hay không liền muốn từ c h ấ n phủ sứ hoàn ôn đến xác nhận hai người phi tốc chạy tới châu thi. thiểu thư vừa mới điền nhĩ canh nếu như nói ra tình hình thực tế ngươi là có hay không thật buông tha hắn ngươi cứ nói đi trần n g u y ệ t hà lời nói trì trệ hẳn là sẽ không đi vậy ngươi còn nhiều câu hỏi này điền nghĩ canh loại này người chỉ vì quyền thế đối với người nào đều không có lòng trung thành chết chưa hết tội ta là sợ tiểu thư nhớ tình cũ nhân t ừ nương tay trần băng nghiễn bỗng nhiên ngừng lại có thâm ý k h á c nhìn lấy trần nguyệt hà ngươi h u y ê n t u y ê n bộ g á n g càng lúc càng giống sư phụ tự triển sư mội đi vào v õ q u á n ngươi mỗi ngày thả bàn sau không kịp chờ đợi hướng trở về vừa vào v õ q u á n thì đính vào sư phụ bên người có ý đồ gì trần nguyên hà khuôn mặt t ừ đỏ nghĩa chính ngôn từ nói ta ta sợ sư phụ trẻ người n o dạ chịu không nổi dụ hoặc làm ra bại hoại võ quán môn phong sự tỉnh ừ ngươi là sợ cùng sư phụ cùng một chỗ bại hoại võ quán môn phong người không phải ngươi đi tiểu thư ta cũng là vì ngươi nghĩ n g u y ệ t hà sư phụ tuy nhiên mặt ngoài c ả lơ phất l ơ kỳ thật thực chất bên trong cũng c ả lơ phất l ơ nhưng hắn trong lòng vẫn là có cân đòn biết p h â n tớc ngươi chớ có tự đồ nghịch thông minh sẽ chọc cho đến sư phụ không vui t ố t ta biết phải làm sao hai người lần nữa tại nóc phòng mái hiên phi thân nhảy vọt sư phụ làm sao không nhanh ta nhìn hắn hưởng thụ cực kỳ đâu trần nguyên hà nhỏ giọng thầm thì nói hoan ôn cùng quách khai đêm khuya đến thăm vương chấn hất lên áo ngoài đi vào hành quán đại sành đã trễ thế như vậy hai vị đại nhân đột nhiên giá lâm xảy ra chuyện gì vương công công biết do còn cố hỏi vương chấn nghe vậy xứng sở hoàn g đại nhân lời ấy ý gì vương công công là cao quý không sai khi biết quan trường sự t ì n h tự có quan trường quý củ trầm băng nghiện t h i ê n hộ ta bảo vệ vương công công như có động tác nữa cũng là tại làm hư quý củ nói đến thế thôi cáo tử hoàn ôn cùng quách khai hơn nửa đêm đến vớt xuống hai câu nói liền cáo tử chỉ để lại một mặt đờ đất vương chấn chẳng lẽ là điển nhĩ canh bên kia các thủ không đúng là thất thủ không cần phải à sa lộc không phải cho hắn liên hệ huyết ý t ì ở lâu sát thủ hạ như thế nào thất thủ vương trấn hướng về phía bên ngoài h ồ người tới nhanh chiêu điển nhị canh tới gặp ta trên đường về quách khai không cam lòng nói đại nhân vương trấn làm hư quy củ trước đây chúng ta làm gì khách khí với hắn trấn át t i người không thể không có vô lại chi bằng ta lập tức trở về hoan ôn thản như nói trong cung thái giám cũng không phải là tất cả đều là sống an nhàn sung sướng thế hệ nếu không nào dám tích lũy suýt y hoàng đế thành lập cùng loại trấn át tí máy mới cấu vương trấn có thể đảm nhiệm k h ô sai bản thân tu vi không thấp ngươi không phải là hắn đối thủ chu thất phương hất lên áo ngoài mở cửa phòng trần băng n g h ĩ n cùng trần nguyệt hà trực tiếp tiến đến ngồi bên ngoài ở giữa tiểu chác bên cạnh m u ố n như vậy sớm như vậy có chuyện gì hiện tại qua ba canh đã là lúc dạng sáng không phải quá muộn mà chính là quá sớm trần nguyệt hà đem gặp phải sát thủ sự tình nói một lần tần phá thiên ở đâu đã chuyển giao châu ti đại lao n h ư tần phá thiên vẫn giam giữ tại tập sự thiên hộ sở chỉ sợ hôm nay gặp phải sát thủ cũng không phải là điển nhị canh dùng tiền mua hùng mà chính là huyết ý vì lâu chủ động thanh trừ thải hoàng ẩm vậy là tốt rồi đừng làm thành dẫn xả xuất động các quy định phải cẩn thận xử lý Điền nhĩ canh huyết dịch, một a mau giao u u g cho, cho n y chỗ đường để c à n phân tiềm hành đến khâm sai hành quán bắt được một vị đi tiểu đêm đồ thuận tiện tại bùi hoa đi tiểu tỷ nữ hỏi ra vương trấn nơi ở vương trấn đã một lần nữa nằm lại nghỉ ngơi phòng bên trong vẫn đèn sáng có tiểu thái giám cùng tỷ nữ trong phòng các đêm cửa sổ không do tự mở hai hòn đá bay tới đánh xịu tiểu thái giám cùng tỷ nữ chu thất phương lách mình xuất hiện tại trong phòng cảm thụ được cất bước trên giường khí tức hôm nay khách nhân cũng thật nhiều a màn trướng bỗng nhiên mở ra vương chấn ngồi dậy trừng trừng theo dõi hắn chu thất phương lòng sinh hái dị vừa mới hắn cũng không có cảm nhận được rõ ràng đàn k ì n h ba động vương chấn lại phát hiện hắn h i ệ n nhiên lao thái giám thực lực cao hơn hắn ra rất nhiều vương chấn quy tụ căn cốt giáp hạ có thể sửa quán hồng thương thể thiên phu thương trưởng thu vi báo đan thất trọng tiềm lực có chút tiềm lực kinh lịch hình thể không được đầy đủ lục căn bất tịnh thiếu niên vào cung đánh ra không phù hợp thu đồ điều kiện dựa vào vương chấn lại là bao đan thất trọng hậu kỳ cao thủ may mắn không có đối với hắn xuất thủ không phải vậy thì bại lộ thực lực chu thất phương lập tức vận chuyển liễm t ấ c thuật mô phỏng ra bao đan bắt trọng đan kình ba động đây là trước mắt hắn tu vi có thể mô phỏng thực hạ tại vương chấn trong mắt ẩn dấu thực lực chu thất phương đ ố n g nhiên bung ô ra hạn chế đ ồ n g bột khí tức đột nhiên tàn ra vương chấn kinh ngồi mà lên thân xác vô cùng ngưng trọng cao thủ giang châu thành quả nhiên họa hổ tàng long các hạ tới chuyện gì tùy tiện dạo chơi liếp tức thuật cuối cùng chỉ là mô phỏng tại này đợi đến lâu khó đảm bảo không sẽ lộ ra chân ngựa đối mặt báo đan thất trọng một điểm phần thắng cũng sẽ không có ta đến chỉ là cảnh cáo ngươi tại giang châu thành thành thật thật đợi tuyệt đối đ ừ n g loạn sinh sự không phải nhắm chúng ta không cao hứng lần sau lại đến cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy nói xong chu thất phương hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại vương chấn trong mắt quả thật là cao thủ cái này t h â n pháp không có bao đan bắt trọng tu vi cái nào sẽ như thế nhanh tuyệt hắn nói loạn sinh thị phi có ý tứ gì chẳng lẽ lại cũng là bởi vì điển nhĩ canh sự tính tới trầm băng nghiễn sau lưng thế mà ẩn giấu đi như thế cao nhân là quốc công sao yên tâm tôn nữ độc lưu lạc giang hồ nhất định là tìm tới cao thủ bảo hộ may mắn ta không có tự mình đối với nàng xuất thủ vương trấn l a u mồ hôi lạnh mở rộng cửa sổ thổi tới một trận lương phong đông lạnh đến hắn một cái giật mình điền nhĩ canh bị mất mạng ta cũng không có thí sinh thích hợp thiên hộ liền nhường cho nàng làm đi rời xa khâm sai hành quán chu thất phương cũng l a u mồ hôi lạnh nguy hiểm thật kém chút là thuyền trong mương ai có thể nghĩ tới vậy ngoài xấu sĩ、si、thải giám thực lực cao như thế lần trước võ khoa gặp hắn thời điểm nghĩ đến đọc đọc hắn tin tức có thể tình huống lúc đó thân là khâm sai hắn hộ vệ bên người xâm nghiêm thực sự không cách nào tới gần bất quá vương chấn thế mà cũng có ẩn tàng căn cốt ngược lại l à niềm vui ngoài ý mớn mà lại thật vừa đúng lúc vẫn là thương đạo căn cốt một tên thái giám c ầ u đều không có hắn luyện thế nào thương về võ quán thay xong quần áo lúc này thiên quang sáng lên ngủ tiếp hồi cảm giác n g ô n g lung cũng không thích hợp lúc này tô thanh hòa gõ cửa tiến đến tốt là liền thanh hòa đều học song song thẳng sư phụ phòng ngủ dứt khoát đem nơi này đổi làm công phòng được rồi sư phụ cha được tần phá thiên người dẫn đường s ở n g u y ệ t mi trong đêm phá giải ra đ i ề n nhĩ canh c h ú n g độc chi mê nàng có dược tông kinh lịch lại lấy được báo pháp tử còn xuất lại bút ký lại đọc qua đàn hà môn lượng lớn sách cùng chu thất phương thôi diễn ra đàn đạo dược đ i ệ n lý luận chi vững chắc c h ỉ ít tại giang châu không người đưa ra phải đ i ề n nhĩ canh bên trong là h ư ớ n độc hai loại độc tố tại chưa hôn hợp trước đó không độc không x ư n g được độc tố có thể bị thân thể bình thường hấp thu đan kỉnh tự nhiên không cách nào phòng ngự nhưng hai loại độc tố đồng thời tiến vào thân thể thì sẽ phát sinh phản ứng hình thành trí mệnh độc tính đây là một loại sơ cấp phóng độc thù pháp lại đối bao đan cảnh có hiệu quả điển nhĩ canh nhất định tại hiện thân trước đó đồng thời ăn cái này hai loại độc tố trầm băng nghiện chỗ lấy vì điền nhị canh trừ độc thất bại là điền nhị canh có cảm giác lúc chúng độc đã sâu bỏ qua thời cơ tốt nhất chu thất phương cùng đệ tử nhóm nắm giữ lấy trừ độc chi pháp hoàn toàn có thể tại độc tố phát huy độc tính thời điểm lập tức trừ độc hiểu rõ về sau chu thất phương nỗi lòng lo lắng cũng để xuống bận rộn gần nửa đêm sở nguyệt mi là thật có chút mệt nhọc nàng d ố i người một cái ngắn nhỏ phía trên và t á o nhấc lên lộ ra trắng như tuyết bờ e o thon sư phụ lại nhìn trong mắt đều muốn rơi ra tới ta có chút mệt mỏi không bằng ngươi cho tà xoa bó vai chớ hồ、đồ. nào có sư phụ hầu hạ đồ đệ cho ta xứng điểm bên trên tốt dược trà một hồi ta mang đi dược trà dùng tuy là luyện chế quy nguyên đan phế thải nhưng các loại dược liệu điều khiển tinh vi cũng thêm nhập cái khác phối dược hiệu quả khác biệt quá lớn thương hành mua bán là thành bản thấp nhất dược trà dược hiệu cũng thấp nhất bình thường chu thất phương cùng đệ tử nhóm uống cùng đưa cho phùng tùng niên từ thăng nguyên b ọ n người đều là đặc chế dược trà đưa người sở n g u y ệ t mi h ồ nghi nói đúng hôm nay là sở bá thông năm mươi hai tuổi thọ thần ta đi cấp hắn chúc thọ hả cho hắn a sư phụ ta xem ra không bằng tại dược trà bên trong thêm phía trên hợp hoàn tán vật liệu thừa để cho sở bá thông lại sinh con trai hắn hiện tại cái k i a nhi tử nó không kéo mấy cái làm sao có thể kế thừa hắn b ạ n kim gia tài chu thất phương nhất thời im lặng ngươi một cái võ quán học đồ cầm đại tài chủ tâm làm gì ngươi mù bận tâm cái gì nhanh điểm xứng xứng chính kinh dược trà s ở nguyện mi lòng có khưu phục một bên làm cho bình bình lọ lọ đinh đương loạn hưởng một bên đủ cục thì thầm nói cái gì gọi là nghiêm túc dược trà tăng thêm hợp hoàn tán thì không đứng đ ằ n sau triển sư mọi hướng người một c h ặ n trước cái nào nam nhân không sinh tàn i ệ m so hợp hoàn tán còn muốn lợi hại hơn cho nên nói dược không tốt xấu chính tả toàn ở nhân tâm một phái ngụy biện tà thuyết cũng là có mấy phần đạo lý chu thất phương bỗng nhiên trong lòng hơi lậu triển hồng lăng trời sinh mỹ cốt chỉ tu t r ư ờ n g pháp quá mức lãng phí như như sở nguyện mi giống như lấy độc nhập mạch tu luyện mang theo đặc thù thuộc tính trường pháp há không hiệu quả càng tốt n à y pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện có thể cho sở nguyện mi thử phối chế một loại mới dược vật lấy hợp h o a n tán làm cơ sở gia nhập gây hảo ảnh dược tài để đối thủ giữa bất chi bất giác mất phương hướng thần trí đơn thuần dùng hợp hoàn tán không thể làm gặp phải thực lực cao cường đối thủ t í c h phát ra đối phương dục vọng vậy tương đương chơi với lửa có ngày chết cháy mà lại hợp h o a n tán dược tính quá mạnh vạn nhất triển hồng lăng hấp thu nhập mạch sau cầm giữ không được lại đối với chính mình làm c h ú t gì phùng tùng n i ê n bên kia không tốt giao phó dựa vào trường lực đem dược tính đánh vào đối phương thể nội cũng không thể làm s ở nguyệt my đọc trưởng ở chỗ giết địch triển hồng lăng m ị trưởng ân tạm thời xưng làm bị trưởng đi lấy mê viễn đối thủ chiến thắng nếu như có thể đánh trúng đối phương còn mê viễn làm gì trực tiếp đánh chết được rồi cho nên tất dược nhất định phải gồm cả thôi tình cùng mê viễn hiệu quả còn muốn tại không tiếp xúc tình hôn giới có hiệu lực mới được chương ó có lẽ t ể tham khảo đ hai c trăm n bốn mươi n g bảy đặc biệt lễ mừng ó i c n Sở, sở g vung tay, vung tay, thọ chương hai trăm bốn mươi bảy đặc biệt lễ mừng thọ chương hai trăm bốn mươi bảy đặc biệt lễ mừng thọ chu thất phương đổi tới sở ra từ lâu thời điểm bị hiện trường khách mời rung động không thôi không khác quá nhiều người cũng quá tạm có đeo vàng đeo bạc cũng có quần áo t ạ tơi có bân bân văn sĩ học sinh cũng có dâu quai nón s ổ m x o ả m giang hồ ác khách duy chỉ có không cùng hắn cùng một giai cấp thế gia nhân vật cũng không phải toàn không có phùng tùng niên tới bởi vì chu thất phương nguyên nhân phùng tùng niên cùng sở bá thông theo quen biết đến hiểu nhau theo hiểu nhau đến tướng đến giao hữu bằng hữu m ừ n g thọ phùng tùng niên tự nhiên muốn đến cổ đ ậ u khách mời rất nhanh tới đủ sở bá thông nẫu hứng giảng vài câu đơn giản cảm tạ tri tử đến đón lấy bắt đầu mang thức ăn lên uống rượu chu thất phương cùng phùng tùng niên cùng tồn tại chủ bản ngồi sở bá thông tả hữu a sở gia chủ vì sao thỉnh cái mao đầu tiểu tử ngồi chủ vị ai b i ế ta t như thế trẻ tuổi sợ là lông còn chưa mọc đủ nhỏ giọng một chút người này khẳng định có lai lịch lớn người biết không biết không lai lịch có thể ngồi chỗ đó à?、Tắc. có ắ t c người nhịn không được đứng dậy chắp tay hỏi sở gia chủ còn không có cho đại gia giới thiệu hai vị này khách quý đây sở ba thông vỗ chán một cái ha ha đến nhiều bằng hữu như vậy quá kích động quên đi vị này là châu thành phùng gia gia chủ phùng tung nhiên chắc hẳn đều nghe nói qua chứ phùng gia tại châu thành tính toán không đến đình phong nhưng cũng là thai to mặt lớn mọi người chỉ nghe tên không thấy hắn mặt phùng gia chủ phùng gia chủ đang ngồi người hào hào hành lễ phùng tùng niên chắp tay bắt lại vị này là trung bình võ quán Quán chủ chu thất phương mọi người ngồi xuống lại thì thầm với nhau nói võ quán làm sao ngồi đến phùng gia chủ thượng bài trung bình võ quán giống như ở đâu nghe nói qua một tên cầu n h i ê m khách vô đùi này thu phục đan hà môn không phải liền là nhà này võ quán sao mọi người bừng tỉnh đại ngộ lập tức nổi lòng t ô n kính trung bình võ quán thu phục đan hà môn là chu thất p ư ơ n g vì danh vọng cố ý tuyên truyền nhưng trong đó chi tiết chỉ công bố sở nguyệt my cùng báo trần tử tỷ thí luyện đan c h ẳ n g cảnh đan dược một đạo trong mắt mọi người cuối cùng phụ trợ còn lâu mới có được tu vi cùng quyền thế trọng yếu là lấy mọi người đáp lại cũng không có đ ố i phùng tùng niên nhiệt tình như vậy sở ba thông thấy rõ ha ha cười nói chu quán chủ tuy nhiên tuổi trẻ lại giáo đồ có phương pháp trần ác ti mới thành lập tập sự thiên hộ sở thiên hộ cùng phó thiên hộ đều là xuất từ hắn môn hạ một môn ba nghìn nhà trầm thiên hộ chính là võ cử người đứng đầu bao đan tu vi hắn đúng là trầm thiên hộ sứ phụ có tâm tư nhanh nhẹn người lập tức bưng chén rượu lên tại hạ ít ít ít mới thấy chu quán chủ liền cảm giác khí vũ hiên ngang lòng trường phượng tư hôm nay có may mắn ngồi c h u n g một buổi tại hạ kính chu quán chủ một chén uống trước rồi nói mọi người hào hào bắt trước sở bá thông kết giao đều là cái gì người a một đám kẻ lính hót mọi người chỉ biết đồ đệ không biết võ quán xem ra võ quán danh vọng còn chờ tăng cường chu thất phương nâng chén tùy ý ứng phó phóng tầm mắt nhìn tới chủ trên bàn chỉ còn lại có sở bá thông nhi t ử sở có tài cái mông dính trên ghế ngồi ở chỗ đó phạm ăn cái này hải từ phế đi sở bá thông nói hắn học võ không thành học văn cũng có chút thiên phú cái này học được cái gì văn có nhục nhã nhặn sao thọ y ế n tiếp tục có chu thất phương cùng phùng tùng niên đang ngồi thọ y ế n so với những năm qua phá lệ nhiệt liệt chủ và khách đều vui vẻ nói đến thế gian vạn vật đồng xuất một ý chỉ cần tìm được tiểu y ế n điểm mất cảm rất dễ dàng cao trào thay nhau nổi lên sở ba t h ô n g uống đến có chú t cao lảo đảo đưa xong khách nhân quay người lại phát hiện chu thất phương một thân một mình ngồi ngay ngắn bất động chu c n chủ chớ có đi một hồi một lần nữa cả một b à n đồ ăn chúng ta không say không về phùng h u n h đi gấp không bằng ta phái người lại tìm hắn trở về không cần chu thất phương đứng dậy xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ ta còn có kiện lễ vật muốn tặng cho sở gia chủ vừa mới nhiều người không tiện đưa ra sở ba thông tiếp nhận hộp gỗ đầy mắt kinh ngạc chu thất phương đến thời điểm đã đưa qua tinh chế dược trà loại này tinh chế dược trà hắn uống qua mấy lần hiệu quả cái gì tốt đình trệ nhiều năm tu vi đều có mấy phần bung lòng dấu hiệu trong hộp gỗ trang lại là cái gì phải chờ khách người rời đi mới đưa chẳng lẽ so tinh chế dược trà còn muốn bị giá hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở ra a ẩm sở ba thông kinh hô một tiếng hộp gỗ đột nhiên rơi xuống đất ba khối màu bạc lệnh bài cùng một khối hoàng đồng sắc lệnh bài theo trong hộp gô đánh rơi xuống đi ra sở b á thông kinh ngạc nhìn nhìn trăm trăm bốn tấm lệnh bài trên mặt không có chút nào hết u y sắc chu thất phương tiến lên đem ba khối màu bạc lệnh bài chứa vào trong hộp màu đồng lệnh bài thì đưa tới sở b á thông trong tay sở gia chủ phải chăng giống như đã từng quen biết sở b á thông nắm bắt lệnh bài lẩm bẩm nói ngươi là như thế nào phát hiện ngươi theo quán t r ả ven đường trịnh lão cựu trong miệng biết được tần phá thiên thân thế liền có đem hắn dẫn vào huyết ý ý ở lâu cử động có phải thế không không tệ chỉ là ta có một chút không nghĩ ra Ta cùng sở ba thông cười khổ một tiếng hắn có hôm nay hết thể vì nhi tử thành cũng nhi tử bại cũng nhi tử sở gia chủ chúng ta kết giao thời gian mặc dù ngắn nhưng ta cho rằng ngươi nhân phẩm không kém lại ra tư cử phú vì sao cam thụ huyết ý thì ở lâu sai s ử thân phận bại lộ sở ba thông ngược lại một thân nhẹ nhõm hắn ngồi xuống tự rót tự uống chu quan chủ ta chỉ kính sợ ngươi tu vi lại không biết ngươi tránh thức đáng sợ là tài trí nhưng ngươi khẳng định nghĩ không ra ta r a tài tất cả đều đến từ huyết y hề lâu đề đăng nhân bây giờ trải rộng châu thành lại chưa từng có điều tra qua sở bá thông quá khứ nói đến cũng coi như dưới đĩa đèn thì tối cái này cùng đ ề đăng nhân quy mô cùng sách lược có quan hệ đề đăng nhân dù sao thành lập thời gian còn thiếu không có khả năng chú đáo không có khổng lộ chút sơ hở còn nữa đề đăng nhân trước mắt t h a m dò trọng điểm đặt ở đ ố i võ quản có uy hiếp cùng có uy hiếp tiềm ẩn thế lực trên thân sở bá thông cùng võ quản có giao tình đương nhiên sẽ không trước tiên đem hắn trả cái út xớp sở ba thông tự mình tiếp tục nói ta lúc tuổi còn trẻ giao du rộng lớn trọng nghĩa khinh tài tổ tiên truyền xuống gia tài rất nhanh suy tàn không còn chỉ lưu lại một bộ không s á c bây giờ gia sản một nửa đến từ huyết y lìa lâu thân tặng một nửa đến từ ám sát rút rong lại thêm ta mấy năm nay kinh doanh sản nghiệp mới có được hôm nay quy mô k h ô n g chế một người phương pháp tốt nhất không ai qua được bảy gia chi lấy u y lại làm lấy ân song xử trí đồng thời huyết y lìa lâu có khác k h ô n g chế người thủ đoạn a không tệ ta sinh tử còn tại kỳ thứ có tài thân không sức tự vệ ta chỉ có cái này một cái nhi tử không thể để cho hắn ra chuyện cái này nói được huyết y lìa lâu đã tìm tới cửa thì dung ngươi không được không đáp ứng nói cho ta nghe một chút đi huyết y lìa lâu đi không có gì đáng nói ta chỉ là tầng dưới chốt nhất một cái tiết điểm không có gì hơn thượng c h u y ể n hạ đạt tìm kiếm đồng bài sát thủ tính không được huyết y lìa lâu nhân vật trọng yếu sở ba thông không cần thiết nói láo hắn so tần phá thiên không mạnh hơn bao nhiêu duy chỉ có biết nhiều hơn mấy tên sát thủ thân phận mà thôi ngươi như thế nào gia nhập huyết y lâu chương hai trăm bốn mươi tám như thế nào phá cục chương hai trăm bốn mươi tám như thế nào phá cục tại ta lớn nhất k h ô n đốn thời điểm một cái thần bí nhân tìm tới cửa hắn là ta người dẫn đường cho ta chỗ tốt để cho ta làm việc chỉ thế thôi người dẫn đường cho ngươi liên hệ ngươi nhưng có quy luật ngoại trừ hạ đạt nhiệm vụ hắn ngẫu nhiên mới có thể hiện thân thu thập phía dưới mới sát thủ tư liệu chu thất phương có chút buồn mực huyết y gì h e lâu loại này một đường liên hệ tổ chức hình thức mức độ lớn nhất bảo đảm hắn bí ẩn tính hoàn toàn chính xác khó giải ngươi cũng đã biết huyết y gì h e lâu là như thế nào tiết đơn sở ba thông vẫn như c ũ lắc đầu không biết đối huyết đi e lâu điều tra lần nữa lâm vào cục diện bế tắc chu thất phương đem lệnh bài thu về nạp lại nhập vào gỗ ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện lần sau người dẫn đường cho ngươi hiện thân thời điểm thay ta hỏi một câu ta muốn giết một người như thế nào giao dịch sở bá thông không có hỏi hắn muốn giết a i lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ngươi không có ý định giết ta ha ha chu thất phương cười n h ạ t nói giết ngươi ngươi b ấ t quá là huyết y lìa lâu một cái không quan trọng gì con cờ cùng ta không thủ ta vì sao muốn giết ngươi ta thiếu ngươi một cái mạng ngươi ta sẽ truyền đ ạ n sở bá thông cùng huyết y lìa lâu là thuần túy lợi ích quan hệ huyết y lìa lâu không trông cậy vào hắn cỡ nào trung tâm sở bá thông tự nhiên cẳng sẽ không đối huyết y lìa lâu quyết trí thể không đổi rất tốt chu thất phương hài lòng nói phía dưới cái kia giải quyết huyết y để lâu đối ngươi uy hiếp ngươi nhi tử ta sẽ dẫn đi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt hắn sở bá thông mặc dù trợ trụ vi ngược bản thân lại không phải thập thác bất sáng người h u n g hồ hắn còn có còn sống giá trị chu thất phương mới quyết định không lấy tính mệnh của hắn nhưng là hiểu rõ sở bá thông thân phận sự kiện này không thể tiết lộ ra ngoài nhất là không thể để cho huyết y để lâu biết bằng không hắn nhất định sẽ được huyết y để lâu ám sát bảng danh sách cái này cần hắn khống chế sở bá thông hắn thủ đoạn vẫn là bày ra chi lấy uy làm lấy ân mang đi sở có tài đã là bảo vệ cho hắn cũng là đối sở bá thông kiềm c h ế có thể nhìn ra được s ợ có tài ngốc là choáng vắng điểm nhưng khẳng định là s ợ bá thông thân sinh s ợ bá thông thật quan tâm hắn đem hắn mang đi đã thỏa m a n phía trên hai điểm có thể hắn tâm trí không được đầy đủ cho chu quán chủ thêm p h i ề n thoái s ợ bá thông không chút do dự đáp ứng hắn hiểu được nếu như không đáp ứng ngày này sang năm sợ là phụ tử hai người ngày rỗ mà lại chu thất phương muốn làm sẽ không vẹn vẹn để hắn hỏi người dẫn đường một câu đơn giản như vậy khẳng định có đến tiếp sau động tác khi đó hắn đem lâm vào một trận nhằm vào huyết y h ì lâu âm như vòng xoáy bên trong không thể nói được cái gì thời điểm thì sẽ gặp phải huyết ý lìa lâu phản vệ để nhi tử rời xa thị phi chí ít có thể lấy giữ được tính m ệ n h hãy nói một chút tình huống của ngươi đi huyết ý lìa lâu như thế nào khống chế ngươi độc vẫn là cổ là độc ta ăn vào độc dược này g thường không hiện huyết ý lìa lâu lại nắm giữ lấy độc phát chìa khóa lại là hỗn độc loại này cũng không cao minh thủ đoạn huyết ý lìa lâu lại vận dụng lô hỏa thuần thanh này nội bộ nhất định có dùng độc cao thủ chu thất phương đem trong bầu rượu tiểu đồ đi mượn ngươi điểm huyết mang về nghiên cứu một chút sở ba thông chúng độc cùng điền nhị canh không có sai biệt chỉ là không có ăn vào kích phát độc tính một loại độc khác làm cái này khiến chu thất phương đẩy nã g trước đó ý nghĩ huyết y ở lâu cũng không phải là có dùng độc cao thủ chỉ là nắm giữ như thế một loại độc dược mà thôi bất quá loại độc dược này lại phi thường thần kỳ sở nguyệt mi hao tổn tâm cơ cũng không có phá giải ra là loại nào dược vật xứng thành mà lại loại độc này bất luận ăn vào bao lâu thời gian thân thể cũng sẽ không thay thế rơi có thể nói qua phục d ụ n g cả đời mang độc không biết khu độc thuật có thể hay không phát huy tác dụng nhưng chu thất phương tạm thời không có ý định đem khu độc thuật truyền thụ cho sở b á thông sở có tài bị bí mật hộ tống đến thanh hà phủ chỗ đó mới là trung bình võ quán sân nhà chẳng những có từ hạ tôn đại thuận cùng từ t h ă n g nguyên bảo hộ thật gặp nguy hiểm có thể để sở có tài trốn vào c h ấ n áp t i đại lao hạ địa quật trường không lấy sở có tài liền trường không lấy sở bá thông sở bá thông vẫn là phá giải huyết y h ì lâu duy nhất giải hao tổn tâm trí a chu thất phương mới cảm thán một câu ngay tại vỏ vai triển hồng lăng lập tức cho hắn rủi rủi chán như thế khéo hiểu lòng người chu thất phương vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng nói ra thật hiểu chuyện sư phụ không có trắng thương người một câu nói đến triển hồng lăng mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ nàng là trời sinh mỹ cốt không phải tính cách phóng đãng cái nào chịu nổi một bộ này con tốt tô thanh hòa kịp lúc xuất hiện hóa giải nàng quân bách sư phụ cựu gia đ ộ t lương có mặt mày điều tra được cái gì cựu gia tài lực phùng tùng niên cùng sở b á thông vục trùng một chỗ cũng so ra kém số lẻ bọn hắn toàn lực làm một chuyện cường độ tuyệt đối kinh người cựu gia hiện tại còn tại thu lương không chỉ có ngoài thành mười mấy nơi đ i ể n trang lương thương trồng chất trần đầy bọn hắn còn thuê mớn ư tiêu cục hướng lên lạc phủ gửi vận chuyển đại lượng lương thảo mà cựu gia vẫn chưa ở trên lạc phủ mở tiệm lương thực không hề nghi ngờ cựu gia cũng là tại giúp đỡ phản quân bọn hắn biết thượng lạc phủ năm nay sẽ phát sinh phản loạn chu thất phương theo trên ghế t r i ể n hồng lăng cùng tô thanh hòa rõ ràng bạch sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì duy trì an tĩnh để tránh quáy dày đến sư phụ thanh hòa có khả năng hay không phụ thân ngươi chính là nắm giữ có quan hệ phản quân tình báo cho nên dẫn đến tô g i a diệt môn hoặc là nói phụ thân ngươi dù chưa điều tra đến bất kỳ tình báo nhưng hắn bị ám sát hoàn toàn là phản quân âm lưu nhất hoàn t ị c h này cũ mới c h ứ c tạo giao tiếp khe hở để xối dục chức hộ t ạ o phản tô thanh hòa trầm tư thật lâu nói ra ta càng có khuynh hướng hai loại khả năng hợp hai là một phụ thân đã nắm giữ một ít trọng yếu tình báo phản quân cũng cần lý do xối dục bách tính tạo phản có đạo lý Càm tâm tham dự phản dự loạn, n bất định có mưu đổ, không bị lợi, liền có mưu lợi, quá n Tình b tình báo không thể do ta nhóm lan truyền ngươi cha một chút có hay không cùng cựu gia không hòa thuận thế gia đem tình báo giao cho bọn h ắ n có thể hứa hẹn cựu gia quyền thế người địa vị sẽ không nhỏ như tình báo từ võ quán cung cấp tăng thêm cựu hận tô thanh hòa l ù i xuống chu thất phương ấn mở đệ tử mặt bản quét duyệt kinh lịch biểu hiện thành vệ quân ngay tại vây thành lần này thành vệ quân tổng thống lĩnh tự minh ấn xoáy xuất trinh thế muốn đem phản quân quét sạch sành xanh nhưng phản quân sau lưng có lạc phong tông chống đỡ tổng thống linh tu vi lại cao hơn sao có thể đối phó được một cái tông môn rõ ràng cùng hắn nhắc lên lạc phong tông hắn lại bán tín bán nghi không tại thượng lạc phủ vấp phải chắc t r ở hắn là sẽ không quay đầu như thành vệ quân lại bại giang châu đem vô binh có thể dùng g i ớ i lúc phản quân tất nhiên quét ngang toàn bộ giang châu thậm chí uy hiếp giang châu thành cục thế có mi l ạ n dấu hiệu đến sớm tính toán chu thất phương luốt vút chán còn phải tăng tốc tu hành tiến độ mới được chỉ có tu vi đủ cao mới có thể tại loạn thế đứng ở thế bất bại lúc này thân truyền cùng chân truyền đệ tử neo định tu luyện trường đã để cao đến gấp ba mươi lần dẫn quy nguyên đan bồi nguyên đan toàn lượng cung ứng hai phương diện này đã mất tiềm lực có thể đảo duy nhất có thể thao tác chính là gia tăng phổ thông học đồ số lượng nhưng phổ thông học đồ tuyển nhận lại bị tu luyện trường dung tích hạn chế may mắn thu triển hồng lăng lúc hệ thống phần thưởng phân quán công năng bất quá phân quán cần thân truyền hoặc chân truyền đệ tử đảm nhiệm quán chủ trước sớm chiêu thu đệ tử đều có chỗ mấy vị tân đệ tử tu vi rõ ràng không đủ mà lại đại loạn sắp đến đem bọn hắn phái đi các phủ mở võ quán thực sự để người không yên lòng như thế nào mới có thể phá cục để người thương thấu đ ầ u góc chương 249, h o à i nghi chương 249, h o à i nghi d i ệ u âm môn tới một vị khách không ngợi mà đến vạn kiếm môn ngũ trưởng lão không ngợi mà tới b ậ y v ệ ngồi tại môn chủ vị trí phía trên hướng dạ khinh phượng hương sư v ấ n tội ra môn chủ bái trắng như thế nào chết ngươi đến cho ta một lời giải thích ngũ trưởng lão chính là d i ệ u âm môn ban đầu đại trưởng lão tạ sơ đồng trong m i ệ n g nói cùng m ộ phái bạch có tư tình vạn kiếm môn trưởng lão hạ tại vạn kiếm môn trưởng lão bên trong bài vị cuối cùng tu vi thấp nhất dù là thấp cũng không phải rượu âm môn g á m kính thị ngũ trưởng lão là tạ sơ đồng ngấp n g ẽ môn chủ vị trí thiết kế sát hại mộ môn chủ ngũ trưởng lão hử lạnh nói loại này quỷ thoại ta sẽ tin tưởng bái trắng tu vi chính là ngươi cùng tạ sơ đồng buộc chung một c h â u cũng không phải là đối thủ nội tình cụ thể ta cũng không biết ngày đó ta nghe trong môn đệ tử hồi báo về sau đến đại điện xem xét mộ môn chủ chúng độc thân vong tạ sơ đồng đã bị mộ môn chủ t r ư ở n g đánh chết mộ phái bạch sau khi chết g i ả khinh vượng phái người thông báo vạn kiếm môn đương thời ngũ trưởng lão đang lúc bế quan hắn đệ tử đến kiểm tra t h ự hư qua gia k i n h vượng nói đích thật là tình hình thực tế nhưng ngũ trưởng lão luôn cảm thấy trong đó đại có vấn đề mắt thấy không nhất định là thật lao phu nô tin một điểm người nào được lợi người nào hiểm nghi diệu âm môn một vị môn chủ ba vị trưởng lão mất tích thì mất tích chết chết chỉ để lại n g ư ờ i lấy không môn chủ vị trí cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi nghe được ngũ trưởng lão nào nói ra khinh vượng treo lấy tầm ngược lại để xuống nàng còn tưởng rằng ngũ trưởng lão nghe được cái gì tiếng rõ hoặc là nắm giữ loại chứng cớ nào nguyên lai、like、đều là suy đoán ngũ trưởng lão đệ tử của ngài từng tự mình đến đây kiểm tra thực hư cảm thụ qua hiện trường còn sót lại bao đan khí t ứ c cũng không có ta ở bên trong còn bản môn tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão vì sao mất tích ta lại không biết hơn phân nửa bị tạ sơ đồng hủy t h i diện tích vạn kiếm môn ngũ trưởng lão mi đầu sâu nhăn dạ khinh vượng nói hợp tình hợp lý mà lại là mộ phái bạch tình nhân cũ hắn đối diệu âm môn phái hệ so với mộ phái bạch thân thể đều muốn giải dạ khinh vượng cũng là diệu âm môn bên trong không khí nhưng là tạ sơ đồng muốn tính kế mộ phái bạch có rất nhiều cơ hội vì sao hết lần này tới lần khác chọn vào lúc đó còn có độc dược của nàng từ đâu mà đến chỉ có một lời giải thích có người ngoài tương trợ người kê mục đích lại là vì sao nói thế nào động tạ sơ đồng ngũ trưởng lao giống như rắn độc nhìn chằm chằm dạ k i n h vượng hy vọng theo trên mặt nàng nhìn đến đ ra k i n h p h ư ợ n g sắc mặt bình tĩnh lao tăng n h ậ p định giống như không n ú p nhích ngũ trưởng lao bắt đầu cẩn thận thăm dò hồi ức lấy được tình báo trước khi tới hắn làm đủ c ơ g khóa để môn hạ đệ tử s i ê u tập đoạn thời gian kia d i ệ u âm môn phát sinh sự vụ lớn nhỏ rốt cục hắn tìm được mấy cái cái trọng yếu tiết điểm d i ệ u âm lâu xuất hiện bê bối đầu ra triển hồng lăng đêm đầu tiên quyền giáng tuyết phường bị trấn át tin niêm phong chỉ là những thứ này linh tinh tạp nhạt bênh mối hắn trong lúc nhất thời không cách nào sâu trôi thành tuyến tên kia gọi triển hồng lăng đệ tử bây giờ người ở chỗ nào một môn chủ n ộ hại về sau ta liền thả nàng xuống núi lịch lãm còn ch dạ môn chủ n g ư ơ i không thành thật ta ngũ trưởng lao giống như bắt lấy cái gì hai mắt tinh quang một lõe đột nhiên nổi lên một trưởng vô hướng dạ khinh phượng dạ khinh phượng bay rớt ra ngoài há m ồ m phun ra m ọ u tươi chỉ cảm thấy thể nội như có vạn kiếm tung hành như tê tâm liệt phế đau đớn ta xem ra tất nhiên là có người vì cứu triển hưởng lăng thiết kế hãm hại bài trắng lao phu chắc chắn t r a ra trần tướng trước cho ngươi chút khổ sở nếm thử như việc này cùng ngươi có liên quan lao phu chắc chắn ngươi chém thành môn mảnh như không có quan hệ gì với ngươi đến lúc đó tự sẽ vì ngươi giải trừ thể nội kiếm khí bất quá ngươi vẫn là cầu nguyện lão phu mau mau cha ra chân tướng đi nếu không kiếm khí thấu thể thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi ha ha ha Dạ khinh vượng cố nén kịch liệt đau nhức trong lòng biết ngũ trưởng lao nói không giả nàng bên trong là vạn kiếm môn một loại kỳ môn công pháp lấy đan kình mô phòng kiếm khí đánh vào thân thể không ngừng phá hủy kinh mạch tạp phủ coi như kịp thời thanh trừ kiếm khí tổn thương cũng không thể người chuyển chỉ vì hoài nghi liền hạp như thế cho thủ ngũ trưởng lao thủ đoạn độc ác có thể thấy được lốm lúc này một tên vạn kiếm môn đệ tử vội vàng tiến đến trưởng lão môn chủ có triệu ồ ta biết lập tức trở về tô môn Ngũ đợi có thể hành động nàng lập tức gọi đến tọa hạ đệ tử lập tức lấy chị thương vị danh đưa ta đi đan hà môn mặt khác ngươi đi đầu một bước để báo trần tử thỉnh chu quán chủ bí mật đi đan hà môn chu thất phương thiết kế cũng không có dấu giếm được ngũ trưởng lão hắn đã sinh ra hoài nghi chỉ cần xem kỹ không khó khóa chặt chu thất phương đối ngũ trưởng lao tới nói hắn không cần chứng cơ xác thực chỉ cần có hiểm nghi liền đủ nhất định phải nhanh thông báo chu thất phương để hắn có đề phòng chu thất phương mang theo sở nguyệt my đi suốt đêm đến đan hà môn da k i n h p h ư ợ n g tiểu tụy bộ dáng để hắn giật n ả y cả mình nguyệt my nhanh vị dạ môn chủ kiểm tra thương thế sở nguyệt my tiến lên xe mạch da k i n h p h ư ợ n g lắc đầu nói không cần kiếm khí nhập mạch làm sao chữa cũng không có chỗ dùng nếu muốn loại trừ kiếm khí cần tu vi vượt qua ngũ trưởng lão người mới có thể nếu không sẽ chỉ tăng thêm tổn thương cái này cùng độc trưởng ngược lại là hiệu quả như nhau khác biệt chính là độc trưởng là đem độc tố đánh vào kinh mạch môn này công pháp là đem đan kinh hóa làm kiếm khí đánh vào kinh mạch ngươi có chưa từng thử qua tán công chu thất phương nhắc nhở tán công là tán đi đan kình kiếm khí tuy là ngoại lực cũng thuộc đan kình chỉ cần tán công liền có thể cùng tự thân đan kình cùng nhau khai thông đi ra tuy nhiên tu vi t ậ p phí lại dù sao cũng tốt hơn khó giữ được tính mạng dạ khinh p h ư ợ n g vẫn như cũ lắc đầu ta như điều động đan kình kiếm khí liền sẽ càng thêm cuồng bạo tán công cần mấy ngày sau chỉ sợ còn chưa tan đi xong kinh mạch t ạ n g phủ đã trước bị xé nứt chu quan chủ không cần vì ta hao tổn phí tâm tư ngũ trưởng lao thủ đoạn tố cát ngươi định phải cẩn thận hắn bị trong môn sự vụ trí hoãn một khi thoát thân dùng không bao lâu liền sẽ điều tra nghe ngóng đến ngươi binh tơi tướng đỡ nước đến đất chặn hắn hiện đang tìm ta ta chỉ có thể t r ố n xa qua chút thời gian hiệu chết vào tay ai cũng khó mà nói dạ khinh phượng nao nao không nghĩ tới chu thất phương thế mà cũng không thèm để ý ngũ trưởng lão uy hiếp nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n móc ra một khối ngọc bài nói ra chu quán chủ phi thường nhân c ó thể so sánh có lẽ thật có thể tránh thoát kiếp này mệnh ta không lâu còn thỉnh đem môn chủ lệnh bài chuyển giao vải đỏ để cho nàng sau đó nhận môn chủ vị trí dạ k i n h phượng ý nghĩ chu thất phương lòng dạ biết rõ t r i ể n hồng lăng vô luận tu vi lịch duyệt căn bản đảm đương không nổi môn chủ mà dạ khinh phượng làm như thế h i ệ n nhiên là bởi vì t r i ể n hồng lăng có chính mình bảo vệ vì d i ệ u âm môn nàng cũng là nhọc lòng dạ môn làm công, ngọc nhất người tăng chủ trước có có thu hồi pháp thể ta bài, khinh ô n g b ế t g ư i có t ể nguyện lần. khinh thử một、lần. Dạ khinh phượng cũng không có ý tưởng bên trong vui sướng tán công hoàn toàn chính xác có thể bảo trụ tính mệnh nhưng tàn công nàng thì biến thành bình thường lao hầu không có tu vi thọ nguyên tăng thêm kéo dài hơi tàn mấy tháng hoặc mấy năm cũng đem trở về với các bụi lại có ý nghĩa gì sinh tử tư mệnh chỉ cần rượu âm môn truyền thừa không dứt ta tử cũng nhắm mắt nếu như ta còn có thể để ngươi khôi phục tu vi đâu chương hai trăm năm mươi nhân họa đắc phúc chương hai trăm năm mươi nhân họa đắc phúc ra khinh phượng năm đó tư thả trầm băng nghiễm mẫu thân gia tông cái này gọi tình tại nàng sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc còn vì chính mình an nguy suy nghĩ cái này gọi nghĩa một cái trọng tình trọng nghĩa người sao có thể làm cho nàng tùy tiện chết mất ta có bi pháp có thể để ngươi tán công sau lần nữa khôi phục tu vi nhưng có một cái điều kiện d i u âm môn quy thuận võ quán ngươi làm võ quán chân truyền đệ tử chu thất phương nghĩ tới biện pháp chính là lấy thấu cốt âm dương chỉ phá hư dạ k i n h phượng căn cốt tán đi nàng đằng tình từ đối ó đạt t t luyện võ giả tới nói tu vi cùng sinh mệnh trọng yếu giống như vậy nhưng mà phía sau điều kiện lại làm cho nàng do dự một chút rượu âm môn quy thuận trung bình võ q u ả n vẫn là rượu âm môn sao bất quá nàng lập tức liền bình thường trở lại Quy thuật, chưa chắc h là ỏ nàng g sự tình, đ hà cung h h t r i ề n hồng lăng t r u y kém hai bối phận về sau chẳng lẽ lại muốn sư tỷ sư mọi gọi ấn nhập môn tuần tự triển hồng lăng hoàn thành sư tỷ của nàng không cần trung bình võ quán cùng ngươi chờ tông môn khác biệt chỉ có thân truyền đệ tử mới tính làm ta đồ đệ chân truyền đệ tử là đối lập võ quán tới nói không cần phải cùng ta có sư đồ quan hệ chu thất phương không có ý định như lão trương tống chi thu như vậy thay cha thu đồ đó là độc thuộc hắn hai người trường hợp đặc biệt như vậy đa tạ chu quán chủ đừng nội tạng phương pháp của ta nếu muốn thực hành ngươi cần t r ư ớ c tu luyện một môn gọi là dịch cốt kinh công pháp không có luyện lấy ngươi tu vi cần nửa ngày công phu nhưng lấy người trước mắt t r ạ thái không biết có thể hay không chống nổi nửa ngày ngay vậy ra k i n h phượng một mặt vẻ kiên định học võ người thì sợ gì đau đớn tuất ta về võ quán lấy chút đan dược người đi đầu tu lượt đi chu thất phương cùng sở nguyệt my trở lại võ quán lập tức khai lò luyện chế tố cốt đan tử đan trong tay bảo dược số lượng có hạn tại chưa xác định chân truyền đệ tử thiên phú lúc không cho qua loa l u y ệ n chế một cái nóng hổi vân hồng trưởng thể tử đan ra lò chu thất phương lập tức chứa đựng tại bình xứ lại ngựa không ngừng vó chạy về đan hà môn Dạ khinh vượng trạng thái kém đến cực hạn giống như sau một khắc liền sẽ chết đi chu thất phương không khỏi lo lắng nàng có thể hay không chịu được lấy thấu cốt âm dương chỉ ngự sự tại nhân thành sự tại thiên chuyện cho tới bây giờ chỉ có mạo hiểm thử một lần. Chuẩn bị xong. động t h ủ đi chu thất phương một chỉ điểm ra da k i n h vượng bóng loáng chặt chẽ ra thịt mắt thấy giải yếu lên mặt mũi nhăn m e o như là trăm năm láo du thụ mái tóc màu đen cũng thay đổi thành cho trắng t ạ p sáp da k i n h vượng toàn thân chậm nhẹ phệ cốt toàn tâm đau đớn trong nháy mắt biến mất nhưng thân thể của nàng đi qua luân phiên tàn phá cũng đến đèn cạn dầu thời điểm chu thất phương cấp tốc đem đan d ư ợ c nhét vào trong miệng của nàng dùng t r ư ờ n g lực thôi động đan d ư ợ c vào bụng sau đó lòng bàn tay phía sau lưng n u hỏa đan kình độ nhập thể nội không biết qua bao lâu da k i n h vượng khí tức rốt cục vững chắc xuống thành chu thất phương hiểu ý cười một tiếng Tối c ù người k h chỉ phải nhớ kỹ sau này là ta trung bình võ quán đệ tử cần phải t í n h sứ trưởng hòa thuận đồng môn thủ lạc tâm giới tham sơn minh chính tả phân biệt thị phi ta đến hỏi ngươi ngươi có thể nguyện đánh giá ta trung bình võ quán chân truyền đệ tử ta nguyện ý dạ khinh vượng thanh em rất nặng lại thương lão đinh thu đến chân truyền đệ tử tu vi gấp năm lần phản hồi ký chủ tu vi có tăng lên các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông hệ thống cũng quá cứng nhắc đi luôn luôn cùng một bộ nhắc nhở tử dạ khinh p h ư ợ n g mới vừa tăng công tái tạo căn cốt có cái chim tu vi nghiết bàn trọng sinh dạ khinh p h ư ợ n g phảng phất giống như cách một thế hệ mặc dù không có tu vi nhưng cũng có thể cảm nhận được căn cốt biến hóa nàng rung động run dày đứng lên không người cúi đầu tạ quán chủ tái tạo tri ân không cần đa lễ bây giờ r ư ợ u âm môn cùng trung bình võ quán trở thành một nhà làm thế nào không cần ta dạy cho ngươi nhưng ngươi sau này tu luyện cần lấy võ quán bên trong võ học vì chủ đợi cảnh giới đề t h ă n g tới lại đi tu luyện d i ệ u âm môn công pháp làm phụ trợ nhớ lấy không thể lẫn lộn đầu đôi chu thất phương đem trung bình trưởng huyền Âm trưởng phiêu tuyết xuyên vân trưởng cùng lăng phong lưu quang bộ cùng mấy loại kỳ môn công pháp một mạch truyền cho dạ khinh phượng thành võ q u a n chân truyền đệ tử không cần đối nàng có giữ lại ấn mở đệ tử mặt bản dạ khinh phượng thình lình xuất hiện đem nàng neo định đến gấp ba mươi lần hiệu xuất luyện võ trường dùng không bao lâu tu vi của nàng liền sẽ tăng lên tới cũng vượt qua trước đó đối với dạ k i n h phượng tới nói kinh lịch lần này kết nạn cũng coi như nhân họa đắc phúc d i ệ u âm môn bên trong nhưng còn có t ổ n dư ngũ đại tông môn đặc thù bảo dược ngoại trừ tam diệp tiết tang cái k h á c bốn loại đều có không ít chu thất phương nghe vậy vui vẻ chỉ là thuận miệng hỏi một chút không muốn lại có thu hoạch ngươi nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta cùng đi d i ệ u âm môn giả khinh p h ư ợ n g ngăn cản nói bảo dược ta để đệ tử toàn bộ đưa tới là được quán chủ ngàn vạn lần đ ừ n g đi vạn kiếm môn ngũ trưởng lão quỷ kế đa đoan khó đảm bảo không có phái người chăm chú vào d ư ợ u âm môn phụ cận ngươi như hiện thân tất nhiên bại lộ nói có lý lúc này không nên cùng ngũ trưởng lão chính diện va chạm ngũ trưởng lão là tu vi thế nào tạ sơ đồng nói hắn tại bao đan lục trọng t ạ h ư u đúng hắn là vạn kiếm môn một vị duy nhất không phải bao đan hậu kỳ t r ư ở n g lão nhìn nhìn chính mình tu vi tiến độ cách bao đan ngũ trọng còn có chút khoảng cách ngươi lập tức phái người đi lấy bảo dược t a ở chỗ này chờ dạ khinh phượng phái đệ tử cầm ngọc bài trở về d i ệ u âm môn nàng không muốn lãng phí thời gian một bước ba lắc bắt đầu đứng như c ỏ gỗ chu thất phương nháy n h á y ánh mắt quay người rời đi cái này phong cách vẽ không đành lòng nhìn thẳng mới trở ra đại điện bỗng nhiên trong lòng hơi đậu loại này cảm giác trước kia cũng có qua là hệ thống phương diện có thay đổi lôi ra hệ thống mặt bảng chỉ thấy phân quán từ tam gia biến thành t ứ g i a thêm ra một nhà lại là d i ệ u âm môn phía trên là d i ệ u âm môn phân quán năm cái chữ đ ạ i phía dưới phương quán chủ dạ khinh phượng xuống chút nữa thì là d i ệ u âm môn rút gọn đồ cũng nhắc nhở thiết trí cùng hưởng luyện võ trường vị trí d i ệ u âm môn thế mà bị coi là võ quán phân quán chu thất phương vừa mừng vừa sợ suy nghĩ một chút cũng đúng d i ệ u âm môn ngoại trừ đệ tử không phải chiêu mộ học đồ cái khác đều phù hợp phân quán điều kiện thế nhưng là đan hà môn vì sao không có trở thành phân quán càng nghĩ nhị tông chỗ khác biệt chính là thu lấy môn chủ làm đồ đệ thời cơ khác biệt đan hà môn môn chủ là sở nguyễn mi nàng tại làm môn chủ trước đã là thân truyền đệ tử mà dạ khi phượng thì là tại nhiệm kỳ được thu làm chân truyền đệ tử sự khác biệt này rất nhỏ bé nhưng là giải thích duy nhất chu thất phương quyết định nghiệm chứng một chút ý nghĩ này nếu là được đến thông liền tương đương mở ra một đầu r a tăng tu vì tiền đồ tươi sáng chương 251, t h u tông môn vì phân quán chương 251, t h u tông môn vì phân quán nguyễn mi đi đem báo trần tử tìm đến được rồi vẫn là chúng ta cùng đi gặp hắn đi hai người tại trong phòng luyện đan tìm tới mặt mày xám xịt báo trần tử từ khi đem môn chủ giao cho sở nguyễn my về sau báo trần tử như đói như khát đọc đan đạo dược điện nhàn rỗi thời gian toàn ngâm mình ở trong phòng luyện đan nhắc tới cũng kỳ là môn chủ lúc xử lý tông môn sự vụ sau khi thời gian nhàn hạ rất nhiều hắn lại luôn cảm giác tâm mệt mỏi hiện tại không làm môn chủ tông môn sự vụ một điểm không ít thời gian nhàn hạ cũng vùi đầu vào luyện đan đại nghiệp bên trong hắn lại cảm thấy vô cùng dễ dàng làm không biết mệt quan chủ môn chủ đan đạo dược điện thật sự là bà bối bây giờ bần đạo luyện chế quy nguyên đan có mười phần mười năm chắc rất tốt đạo trưởng hôm nay có chuyện tìm ngươi thương nghị ta quyết định vẫn từ ngươi tới làm đan hà môn môn chủ a báo trần tử s ư n g sợ tại nguyên chỗ chẳng lẽ ta làm gì sai q u á n chủ đan hà môn vận chuyển bình thường võ quán cùng đan hà cắt tất cả đan d ư ợ cung c ứng kịp thời vẫn chưa xuất hiện chỗ sơ xuất thành bản còn thấp xuống hai thành ta biết ngươi làm rất tốt cái kia quán chủ vì sao đem môn chủ vị trí trả lại bần đạo báo trần tử thực sự không nghĩ ra ta đều như thế tận tâm tận lực ngươi còn tới làm ta sợ chu thất phương biết báo trần tử hiểu lầm hán nghĩ linh hoạt không hề giống bộ dạng phía trên như vậy trung hậu thành thật lao giả nát rượu rất quỷ lúc trước võ quán so sánh nghệ hắn thì c ắ t căng bao quần áo tâm tư cũng thua thiệt hắn có lớn như vậy bá lực mới khiến cho đan hà môn miễn bị đại họa nên đón mới sinh cơ người này thức thời biết rõ tiến thối tại giao ra môn chủ lệnh bài làm đến đại trưởng l a o về sau hắn cũng không có sinh ra dị dạng tâm tư nói tóm lại hắn cùng dạ khinh phượng một dạng đều đối tông môn có rất sâu lòng trung thành loại người này là có đ ộ trung thành chu thất phương tuyển nhận chân truyền đệ tử nhìn chúng chính là phẩm tính cùng ý chí hắn dạ k i n h p ư ợ n g cùng báo trần tử định vị là chuyên trách phân quán quán chủ tu vi tại kỳ thứ phẩm tính cùng đ ộ trung thành trọng yếu nhất báo trần tử biểu hiện đáng giá một viên tố cốt đan đan hà môn không thể rời bỏ ngươi môn chủ vị trí không có người so người thích hợp hơn tạo ý thu ngươi làm võ quán trân truyền đệ tử thống linh đan hà môn như thế chúng ta vẫn là một nhà bao trần tử như chút được gánh nặng hắn coi là chu thất phương muốn một lần nữa đem trung bình võ quán cùng đan hà môn cắt chém không có võ quán làm hậu thuẫn đan hà môn rất nhanh chiếu cố luân lạc tới ban đầu bộ dáng hắn mặc dù không nặng miệng lưới c h i dục có thể cũng không muốn mỗi ngày nước dùng quán nước được bần đạo tu tập quán chủ truyền thừa đan đạo d ư điển cũng coi như có sư đồ tri thực như vậy bần đạo bái quán chủ vi sư vẫn là bái sở môn chủ vi sư bao trần tử thật sự là không kén ăn không ăn tiếng b á i sở nguyệt my vi sư hắn cũng nguyện ý không cần có sư đồ chi danh ngươi làm là võ quán chân truyền đệ tử giống như làm tông môn trưởng lão m ộ t dạng là một loại chức vụ đẳng cấp bao trần tử hiểu rõ lúc này đáp ứng sở nguyệt my đem môn chủ lệnh bài còn tại bao trần tử đạo trưởng hiện tại ngươi là đan hà môn thứ năm mươi tám nhận môn chủ sở nguyệt my là thứ năm mươi bảy đảm nhiệm bao trần tử làm qua năm mươi sáu nhận môn chủ bây giờ lại thành năm mươi tám đảm nhiệm không suy nghĩ một chút đều khó chịu đây đều là việc nhỏ không đáng kể cũng không trọng yếu trọng yếu là sở nguyệt my chuyển vị cho hắn câu nói kia hệ thống nước tiểu tính nặng nhất trình tự cảm giác mặc kệ thu đồ vẫn là cái gì nhất định phải nói ra tương ứng lời nói mới có thể phát động hệ thống sự kiện báo trần tử trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài sau đó giống con chuột chuỗi một dạng kinh ngạc nhìn chu thất phương không biết đến đón lấy nên làm cái gì hiện tại ta chuyển cho ngươi dịch cốt kinh ước chừng nửa ngày có thể thành bất quá ta đến về võ quán lấy đ a n dược chờ ta trở lại lại tiếp tục phía sau trình tự v ớ t xuống bao trần tử chu thất phương cùng sở nguyệt my lại chạy về võ quán không có cách năm loại bảo dược đều chân tàng tại võ quán bên trong muốn luyện tố cốt đan liền phải bôn bà qua lại mới vừa rồi còn chê cười báo trần tử giống chót chuối đảo mắt hắn cùng sở n g u y ệ t m i liền thành loa mã chủ yếu vẫn là đan hà môn cách giang châu thành q u á xa đến một lần một lần hao tổn tốn thời gian lại quay lại lúc chu thất phương mang đến một viên long tượng quyền thể tố cốt đan tử đan may mắn bao trần tử thiên phú là quyền nếu là đao kiếm thương thích hợp mẫu đan đều không lần này sở n g u y ệ t m i không cùng đến việc nơi này cơ bản đã xong nàng tới cũng vô dụng báo trần tử đạo trưởng dịch cốt kinh cùng đan dược sự tỉnh không thể đối ngoại lộ ra nửa điện phong thanh nếu không ta tất không công tha ngươi làm võ quán chân truyền đệ tử cần bản thân thực tiễn võ quán quản hu hòa thuận đông môn thủ đạo tâm giới tham sơn minh chính tả phân biệt thị phi tốt ta hỏi ngươi ngươi có thể nguyện đánh giá ta trung bình võ quán chân truyền đệ tử nguyện ý báo trần tử phun ra hai chữ nói năng có khí phách đinh thu đến chân truyền đệ tử tu vi gấp năm lần phản hồi ký chủ đan kình dịch hóa như suối đột phá bao đan ngũ trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông bao đan ngũ trọng đan kình như suối chậm rãi chạy xuôi tại kinh mạch đan điển như thủy tù chỗ không giờ khắc nào không tại tầm bộ thân thể bao đan cựu trọng đặt cơ sở có thể sống đến hai trăm tuổi chu thất phương lại cảm giác hắn lấy giờ phút này tu vi liền có thể sống đến hai trăm tuổi mà lại thuộc về hai trăm tuổi còn có thể đập mạnh trình độ đây chính là thu chân truyền đệ tử chỗ tốt vốn có tu vi đồng dạng có thể đạt được phản hồi chỉ là có chỗ cắt giảm mà thôi phổ thông học đồ liền bất thành diệu âm môn thiết đặt làm phân quán trong môn trên trăm đệ tử cũng không có phản hồi tu vi tới có lẽ phản hồi nhưng đi qua cắt giảm sau còn thừa lác đắc không có mấy không đủ kéo động hắn tu vi tiến độ không sao diệu âm môn đệ tử cũng không phải là người người đạt tới tu luyện bình cảnh có mười lần hiệu xuất luyện võ trường tồn tại tu vi phi tốc tăng lên có khối người ấn mở phân quán mặt bảng đan hà môn cùng d i ệ u âm môn đều có chuyên trúc luyện võ trường cung cấp đệ tử tập luyện võ học trực tiếp đem mười lần hiệu suất luyện võ trường thiết trí tại chỗ đó bất quá còn cần cố ý căn dặn báo trần tử cùng dạ khinh phượng để trong môn đệ tử ở nơi đó tu luyện có chút tu vi cao đệ tử luôn yêu thích đặc lập độc hành chính mình tìm thanh t ĩ n h chỗ luyện võ về sau nhất định phải ngăn chặn cầm đoán hết thể thiết trí thỏa đáng chu thất phương hài lòng đóng lại mặt bảng vừa quay đầu bao trần tử giống c ọ gỗ một dạng vẫn ngang ngược tại nguyên chỗ ngược lại là quyên truyền khác công pháp có thể truy Võ võ quán võ học, chỗ tốt lớn nhất là nhất mạch tương học, chỗ mạch thừa, tốt là đạo â nhân y nguyên cũng công nhận cảnh giới, thực chiến lực cao hơn thế tục tiêu chuẩn cảnh thống nhận hơn trong. giới, giới là hệ thế tiêu một đ trưởng về sau chuyên tâm tu luyện ta truyền thụ võ học của người lấy đề thăng cảnh giới làm lớn chuyện luyện đ a n có thể về sau thả một chút mặt khác trong môn đệ tử hoàn thành luyện đ a n nhiệm vụ nhất định phải cần tu k h ổ luyện cảnh giới đề thăng tới tỷ lệ thành đan tài cao Bao bên Đan ra trong, trần tử lên tiếng quyết. lên cuốn môn đại điện bên trong, ra khinh đại hà thề nội khí huyết p h u n g trào lại không là trước kia gió thổi liền ngã xế chiều lao phụ cái kia đan dược vậy mà như thế thần kỳ không đúng là chu quán chủ nắm giữ nhiều như vậy về nào bí pháp kết quả nàng trọng tu cùng báo trần tử khác biệt là bắt đầu từ số không như thế nhanh chóng vượt quá nàng nhận biết đã có thể tự nhiên hành động vẫn là về trước rượu âm môn đi chu thất phương gặp nàng dừng lại tu luyện đi đến căn dặn nàng để trong môn đệ tử tại luyện võ trường tu luyện công việc nghe nàng muốn về rượu âm môn chu thất phương liền nghĩ đến vạn kiếm môn ngũ trưởng lao sự tình bây giờ cảnh giới đột phá bao đan ngũ trọng cần đổi bị động vì chủ động không thể ngồi chờ hắm đến cửa chương hai trăm năm mươi hai bị người n ắ m c á n chương hai trăm năm mươi hai bị người n ắ m c á n đèn hoa mới lên rượu âm lâu bên ngoài đ ô n g nghiệp thượng lạc phủ phản loạn vẫn chưa ảnh hưởng giang c h â u thành sinh hoạt tiết tấu mọi người không chút nghi ngờ phản loạn chỉ là giới nấm ngoài ra c h i t ậ n bình định chỉ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tự rượu âm môn thay đổi môn chủ thư tu tận về đề đăng nhân về sau tô thanh hòa đầu nhập món tiền k h ổ n g lộ một lần nữa tạo rượu âm lâu hình tượng đồng thời tăng lên sư phụ nói cái gì từ sợ tinh dầu những thứ này lung ta lung tung để người tìm đập đỏ mặt hàng n g ụ đặc biệt là tinh dầu từ sở nguyệt mi tự mình nghiên cứu chế tạo hiệu quả giống như là bôi lên rượu trà phối hợp hư tu khí kình xoa bóp chân thực cái để người thoải mái đến cất cánh trong lúc nhất thời rượu âm lâu kín người hết chỗ muốn làm xoa bóp nhất định phải sớm hẹn trước phó tiền đặt cọc cái khác thanh lâu như quế nguyệt lâu chờ học theo có thể các nàng chỗ nào xứng đáng ra độc môn tinh dầu hắn chị em cũng là phổ thông nữ tử không có tu vi tại t h ầ n mát xa hiệu quả giảm giá đến cổ chân phía trên không có so sánh liền không có thương tổn thể nghiệm qua khác biệt thủ pháp về sau phàm là có chút của cả người đều sẽ không nhìn cao ngang ví dụ lựa chọn đi rượu âm lâu dù là còn phải vào đầu bức thai chờ thêm mấy ngày thượng quan đài cùng mấy vị đồng liêu hẹn nhau đi vào rượu âm lâu đại hưng triều đình có văn bản rõ ràng quy định quan viên không thể chơi gái nhưng bây giờ triều cương công thả những thứ này chính lệnh tự nhiên không người tuân thủ toàn thành bài trí dù là đối thủ chính trị lẫn nhau công kích cũng sẽ không cầm chơi gái tới nói sự tình thượng quan đài quan n h â m g i à n g châu án sát sứ ti thiếm sự t ổ n g tứ phẩm phẩm cấp mặc dù không cao lắm tốt xấu tại g i à n g châu văn quan hệ thống cũng có thể xếp hàng đầu như thế cao quan đến rượu âm lâu t h không cần hẹn trước rượu âm lâu xoa bóp là chính quy vì chính là để người tránh thức hưởng thụ được đặc biệt xoa bóp hiệu quả không chính quy tại xoa bóp hoàn tất về sau xoa bóp phòng phân lớn nhỏ phòng có một mình hai người cùng nhiều người phân chia thượng quan đài mời đi cùng liêu cùng đi vì rút ngắn cảm tình đương nhiên cùng nhau tiến vào nhiều người ở giữa mọi người đản thành gặp nhau chỉ ở trên mông cửa hàng đầu màu trắng khăn đông mấy vị rượu âm lâu sơ giai hư tu mặc lấy mắt lạnh chậm rãi mà vào thủ pháp đấm bóp sở hữu hư tu đệ tử đều có tu tập nhưng cao giai hư tu cơ bản đều là hoa khôi việc tốn sức liền do sơ giai đệ tử tới làm trừ phi tới tôn quý khắc nhân các nàng bình thường sẽ không tự mình độc thủ tại hư tu làm công tác chuẩn bị khẽ hở thượng quan thai giữ đồng liêu bắt chuyện lên thượng quan tiêm h sự án sát phó sứ chống c h ố đã lâu lần này nhất định từ ngươi thợ vị chớ như hôm nay tại hạ làm chủ tính toán vì ngươi sớm chúc mừng thượng quan đài ha ha cười nói vì thời gian còn sớm nghe nói cựu gia tại đi khâm sai con đường vương công công dù sao cũng là trong cung đi ra lại bộ sẽ không không cân nhắc đề nghị của h ắ n thượng quan đài xuất thân châu thành thượng quan gia thượng quan gia cùng cựu gia cùng thuộc châu thành đ ỉ n h lưu thế gia gia tộc tử đệ nhiều tại châu nha cùng thành vệ quân làm quan toàn bộ đại hưng triều châu phủ vậy không bằng là hàn môn học tử cùng thế gia tử đệ đều chiếm một nửa giang sơn chỉ có chấn áp ty ngoại lệ phi tiêm nhân tham gia vào chính sự đ ạ i hưng hướng sớm muộn vòng tại bọn hắn trong tay thượng quan đài sắc mặt k ỳ biến quay đầu mắt nhìn chính đang bận rộn h ư tu cũng không để ý bọn hắn trò chuyện sau đó vội vàng ngăn cản đồng liêu nói cẩn thận nói cẩn thận mấy người liền không lại sách thái giám cựu gia đại k h a i phá phong thủy mùa xuân cựu gia lão nhị cựu hái liên bị người bên đường sát hại hồi trước thủ lao tam nhà ta cựu hái viễn lại cùng ôn bình xuyên cùng nhau mất tích ôn bình xuyên bị người giết chết cựu á i viễn đoan trừng đồng dạng giữ nhiều lãnh ít coi như hai người sống thì có ích lợi gì lớn như vậy cựu gia chỉ có thủ thích sách coi như ngồi ở vị trí cao. những người khác đều là bình thường không chịu nổi làm người trong cuộc thượng quan đài một mực trầm mặc không nói nghe các đồng liêu nghị luận đây cũng là hắn làm quan t r i đạo nồn nói khó đảm bảo ước tới đồng liêu có người hay không bị cựu gia thu mua hắn như nói nhầm b ả o bất chuẩn quay đầu thì bị bàn đứng các ngươi chớ coi thường cựu gia bọn hắn là có tiền thái giám không có vui vẻ khả năng phần lớn tham tài thành đam mê chỉ cần cựu gia bỏ được chảy máu làm không tốt thật làm cho thủ thích sách thành công thợ vị thượng quan đài nguyên bản bình tĩnh thân sắc càng ngày càng ngưng t r ọ n đồng liêu nói không sai cựu gia ở quan trường chỉ có một gốc dòng đập đinh nhất định toàn lực ứng phó chẳng lẽ lại thật muốn cùng cựu ra so đấu tài lực có thể thượng quan gia tại tài lực phía trên bản còn kém một bậc lại không phải chỉ hắn một người không có khả năng đem lực toàn dùng ở trên người hắn việc này ngược lại là khó làm hư tu quỳ s ắ t tới non mềm tay nhỏ bắt đầu hoạt động thượng quan đài chỉ cảm thấy tam hồn xuất khiếu thất phách t h ă n g thiên tất cả phiền não toàn ném đến tận lên chín tầng mây hồi lâu sau hồn phách mới quý vị đáng giá đáng giá rượu âm lâu có cao nhân chỉ điểm a hôm nay không nguồn công nói tốt ta làm chủ ai cũng chớ cùng ta đoạn ha ha tại đại nhân hảo khí vậy kế tiếp tìm hoa khôi chi tiêu liền để ta tới thanh toán thượng quan đại từ chối thì bất kính mọi người cắt đi hoa khôi tiểu viện cho lên quan đại an bài là hoa khôi ngưng hương d i ệ u âm lâu nổi tiếng nhất đầu bảng một trong hắn từng tới mấy lần cũng coi như hiểu rõ sảng khoái lui tận y ê u sầu nặng hơn mi đầu dù cho đối mặt ngưng hương thượng quan đại ý nguyên để không nổi mấy phần tinh thần ngưng hương nhìn mặt mà nói chuyện tới vì hắn vỏ ấn đ u thủ pháp bên trong mang theo thông m ạ c h cảnh đặc hữu khí kình thượng quan đại thư thản rất nhiều đại nhân thế nhưng là có phiền lòng sự tỉnh một chút công vụ việc vật vãnh n h i u tâm thần người phương bên trong truyền văn đại nhân muốn lên chức cán sát phó s ứ vốn nên cao hứng sao đến ngược lại sầu p h i ề n lên thượng quan đài nắm chặt ngưng hương tay nhỏ h ư ơ n g chân non miệng chưa phát g i á c trong lòng sao động chính vì chuyện này phát sầu thù gia lao đại cũng tại hoạt động ta phần thắng quả thực không cao Tiểu ha ha thượng thành, trí. Thượng quan đài thân thể cứng đở, nhìn chăm chú trước mắt diệu nhân, lời này của ngươi có ý tứ cười nói, giang đài diệu lời ngươi để quân châu quan ra, ha ha sao của ngưng hương bọn hắn phản đánh cứng nhìn nhân, này gì gì? ước phụ phó chăm chú lạc có đờ, Đ vào vị sẽ sứ ý ý lúc đó khách nhân uống đến say m ề m tiến đến trong phòng lôi kéo nô ra nói một đêm nói xong lời cuối cùng nô ra mí mắt đều không mở ra được nói điểm chính thượng quan đài có chút nóng n ả y hắn nói cựu gia xuân thu sau một mực không ngừng tại châu thành cùng các phủ thành thu lương còn thuê mướn tiêu cục đi lên lạc phủ đưa rất nhiều lương thực ngươi nói cựu gia lương số toàn ở châu thành hắn đi lên lạc phủ đưa nhiều như vậy lương thực cho ai đâu thượng quan đài vô đ u ổ i kích động đứng dậy trong phòng đi qua đi lại vị khách nhân kia gọi cái gì tên người nào nhưng có nói thuê đến nhà kia tiêu cục vận chuyển bao nhiêu xe lương thực n vạn hương kiếm a là diệu môn vô thủy tông đột nhiên phát tới một phong tín hàm ước ngũ tông đệ tử ưu tú tiến hành thi đấu đây là chuyện chưa bao giờ có không biết vua thủy tông có gì thâm ý ở trong đó môn chủ khẩn cấp triệu kiến các vị trưởng lão cùng b a n việc này cuối cùng quyết định trước tiến hành trong môn tỷ thí người thắng xuất chiến thi đấu thi đấu còn sớm mấy vị trưởng lao chính gấp rút dậy bảo đồ đệ một vị đệ tử trước đến hồi báo ngũ trưởng lão diệu âm môn môn chủ phái người cầu kiến ngài ngũ trưởng l a o giật mình mang đến gặp ta chương hai trăm năm mươi ba đao đạo căn cốt chương hai trăm năm mươi ba đao đạo căn cốt một vị diệu âm môn tuổi trẻ đệ tử bị mang đi qua gặp qua ngũ trưởng lão g i k i n h phượng phái ngươi tới đúng sư phụ nói thỉnh ngũ trưởng lão rời bức rượu âm môn nàng có trọng yếu tình báo muốn cáo c h i ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão cười ha h a nói sớm nếu như thế làm gì thụ nhiều kiếm khí xuyên thể nỗi khổ hắn chắc chắn dạ khinh vượng biết nội tình chỗ lấy không giết nàng chính là đang chờ nàng lộ ra chân ngựa rời đi rượu âm một lúc hắn phái mấy tên ngoại môn đệ tử ngày đêm giám thị dạ khinh vượng nhất cử nhất động thu hết vào mắt kết quả dạ khinh vượng nhất cử nhất động thu hết vào mắt kết quả dạ khinh vượng nhất cử nhất động may mắn dạ khinh phượng cuối cùng chịu không được thống khổ chính mình cũng khai coi như nàng thức thời n à y hạt đan dược ngươi lại mang về cho nàng có thể để nàng làm dịu một hai ta ngày mai liền đi rượu âm môn ngũ trưởng lao xuất ra một viên đen thui đan dược giao cho dạ khinh phượng đồ đệ cái s o hành lễ cáo lui rượu âm môn chu thất phương nằm nghiêng tại ghế đu phía trên hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình càng ngày càng ưa thích nằm ngửa suy nghĩ một chút cũng đúng võ học có đồ đệ thay mình tu luyện tiền có đồ đệ thay mình kiếm lời không nằm n ử a còn có thể làm cái gì chẳng lẽ lại, lại viết một bản có một không hai kỳ hoàng thúc di hại vô cùng kỳ thật cũng không tính chân chính n ằ m ngựa chỉ là như vậy càng lợi cho suy nghĩ chuyện chờ giải quyết ngũ trường lão liền nên đánh thanh dương sơn mạch phía trên những cái k i a tiểu tông môn chủ ý đến lúc đó lại tổ chức một lần tông môn thu đồ đại hội vô số tu vi quần quận mà đến bên cạnh dạ khinh vượng vẫn tại tu luyện không ngừng cảnh giới cũng để thăng đến tối thể tứ trọng nữ nhân tiên sinh thích trước diện giành lấy tu vi về sau nàng lập tức tu luyện môn kia bảo trì dung nhan công pháp đáng tiếc cái tia môn công pháp tác dụng chỉ là bảo trì ngay sau đó dung nhan lại không thể để người cải lão hoàn đồng dạ k i n h vượng lại cũng không trở về được lúc trước bộ dáng ha ha ha ra môn chủ lão phu cũng đến ngũ trưởng lao giống con chim lớn một dạng lăng không bay nhảy xuống hắn loại này người làm sao có thể đi cửa chính chờ thông báo đây tăng nhật bạch thủ đoạn độc ác căn cốt g i á p hạ có thể sửa đoạn nhạc đ á o thể thiên phu kiếm đao thu vi b a o đan lục trọng tiềm lực không có chút nào tiềm lực kinh lịch vạn kiếm môn ngũ trưởng lão cùng mộ phái bạch có tư tình đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện tăng nhật bạch cái này tên vừa ra đời thì đã định trước cùng mộ phái bạch có một chân hắn căn cốt vốn cũng không thấp thế mà còn thân có ẩn tàng căn cốt đợi sẽ xuất thủ muốn lưu c h ú t dư lực không thể một chút đánh chết tăng n h ậ t bạch vừa vừa rơi xuống đất hai mắt đảo qua chu thất phương lại chưa dò xét đến khí huyết ba động chỉ coi rượu âm môn tới khách nhân liền không lại lưu ý chào đón đến giả khinh phượng tướng mạo hắn nhất thời giật mình người người tán công rồi làm sao có thể tán công cần thời gian không cách nào một lần là xong tán công điệu hát thịnh hành động đ a n g kính sẽ tăng lên kiếm khí tổn thương giả k i n h phượng tuyệt chống đỡ không đến tán công hoàn thành có thể trước mắt nàng bộ dáng này rõ ràng là tán công về sau hiện ra chân thực dung mạo b á i ngươi ban tặng ta mới thành bộ này quỷ bộ dáng nghĩ đến chính mình hình dạng da khinh vượng nghiến răng nghiến lợi tăng nhật bạch lại phát giác không đúng da khinh vượng trên người có khí huyết ba động mặc dù yếu ớt lại chân thực tồn tại hắn gương mặt bất khả tư nghị đến cùng là chuyện gì xảy ra tổng không thành dạ khinh vượng chẳng những t à n công còn lại tu luyện từ đầu lên cái này tuyệt đối không thể nhưng lại chân thực phát sinh ngay tại tăng nhật bạch minh tư khổ từ lúc một mực bị hắn không nhìn chu thất phương trên thân đột nhiên tản mát ra khí thế mạnh mẽ cả người hóa thành một viên lưu tinh trong nháy mắt liền lao đến tăng nhật bạch hoảng sợ biến sắc bản năng rút kiếm phản kích đương chu thất phương lấy quyền kích kiếm thân kiếm bị đẩy ra ba tấc cái này thân kiếm chuyển đến to lớn chấn động để t ă n g nhật bạch khó có thể tin đối phương ẩn tàng tù vi ngược lại cũng thôi thế mà tại không mang quyền sáo tình hồ dưới lấy quyền kích kiếm không cho hắn suy nghĩ nhiều chu thất phương lại lần nữa gần người mà lên tăng nhật bạch vội vàng c ấ t kiếm ngăn cản trong cánh tay kim cương quyền không ngừng đánh tại trên thân kiếm đường đường không ngừng bên h a y tăng nhật bạch có khổ khói càng đánh càng là kinh hãi miệ hổ tê dại cơ hồ khiến hắn trưởng không, không được trưởng kiếm cho tới bây giờ đều là kiếm công quyền thủ. đối phương lại lấy quyền áp kiếm dùng công thay thủ mỗi một quyền đều mang băng sơn chi lực ngược lại làm cho hắn cái này cầm kiếm người đã thành bị động phòng ngự một phương khó trách dạ khinh phượng truyền tin để cho mình đến rượu âm môn nguyên lai là mời tới trợ thủ người này đến tột cùng là ai chẳng lẽ lại cũng là tu luyện chú nhan công pháp lao yêu quái như mưa to dày đặc quyền ảnh bỗng nhiên một ngừng chu thất phương hóa quyền vì trưởng ngàn vạn hư ảnh như mây như tuyết đập vào mặt mà tới tăng nhật bạch cưỡng để thất kiếm y đổ ra trưởng ảnh đương chu thất phương tay trái đẩy ra thất kiếm tay phải đột nhiên hóa quyền đánh phía tăng nhật bạnh tay Giang giác. bị đan kình tẩm bổ thối luyện nhiều năm tàng tay lại bị sinh sinh giảm giá trường kiếm thuận tay mà bay chu thất phương lấy tay đem kiếm nắm lên tiện tay một kéo tựa như t r ă m hoa n u ô n ở khiến người tâm động thần giao động phốc phốc trường kiếm đâm vào tàng nhật bạch ở ngực đứng ngoài quan sát dạ khinh phượng đã không biết nên như thế nào chấn kinh mới tốt cần phải chấn kinh chu thất phương lấy quyền kích kiếm í c h k vẫn là chấn kinh chu thất phương quyền trường vận nhau vẫn là chấn kinh hắn lấy kiếm đánh rết chìm đắm kiếm pháp mấy chục năm tàng nhật bạch một người nắm giữ mấy môn thượng thừa võ học mỗi một môn đều nắm giữ đánh rết bao đan lục trọng năng lực nhất làm cho người kh là hắn hoàn toàn đem mấy môn võ học dung hội quán thông đến lô hỏa thuần thanh cái này còn là người sao tăng nhật bạch nhìn lấy thấu thể mà qua bội kiếm hoàn toàn tỉnh ngộ h ắ n cũng là sát hại mộ phái bạch chân hung như thế thực lực cao cường b u ồ n c ư ờ i chính mình còn trăm phương ngàn kế muốn vì bái không báo thủ chu thất phương lấy ra mang theo người một viên cuối cùng chống không u thất phương lấy ra mang theo người một viên cuối cùng chống không mẫu đan hệ thống tiêu hao năm trăm danh vọng tước đoạt tăng nhật bạch thần tàng căn cốt chuyển rời đến tố cốt đan mẫu đan bên trong theo tàng nhật bạch trên thân dân lên mở nhạt màu trắng khung xương hư ảnh tay cầm mẫu đan tới gần hư ảnh, hư ảnh như là bị hấp thụ đồng dạng. trong nháy mắt dùng nhập mẫu đan bên trong xong rồi phương thịnh cái kia khổ hải tử còn có hàn thông rốt cục có thể sửa căn cốt bị tước đoạt căn cốt tăng nhật bạch hầm vang ngã xuống đất đến hoàng t u y ề n lộ phía trên truy tìm mộ phái bạch đi quan chủ giết ngũ trưởng lão như thế nào khắc phục hậu quả ngũ trưởng lão tên tuổi hiển nhiên lỗi nặng tăng nhật bạch giá khinh vượng liền không biết ngũ trưởng lão tên thật húng chi cái này tên bao nhiêu phạm vào kỹ hủy tăng nhật bạch khẳng định không muốn đối với người khác nhắc lên khắc phục, hậu quả? Vì sao muốn khắc phục hậu quả như vạn kiếm muốn hỏi ngươi liền nói ngũ trưởng lão theo rượu âm lâu đi châu thành chu thất phương một bên nói một bên lấy ra hóa thi thủy muốn nhỏ ra lúc đống nhiên ý thức được quên một việc m ọ thi tăng nhật bạch trên thân không có bao nhiêu thứ của hắn thân phân bài ngược lại tùy thân mang theo ra m ô n chủ dùng cái này viên thân p h â n bài có thể hay không đem triển thi dung mang ra vạn kiếm môn chu thất phương vẫn chưa quên đối triển hồng lăng hứa hẹn làm cho các nàng một nhà đ o ạ n tụ muốn từ vạn kiếm môn cứu người muôn vàn khó khăn tăng nhật bạch thân p h â n bài ngược lại cung cấp một cái phương pháp có thể thực hành được cần phải có thể ta lập tức phái đệ tử tiến đến vạn kiếm môn chỉ cần nói là ngũ trưởng lão m ệ n h lệnh muốn đến không người ngăn cản t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố làm nhiệm vụ t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố làm nhiệm vụ trở lại võ quán phương thịnh mang theo nhà mang miệng tới châu thành gia hỏa này là cho sao nghe thấy được mẫu đan m ù i hỏi mới biết hắn bản tại châu t i điều động hàng ngũ thê tử sinh nhi tử hắn liền vội gấp tới châu thành không có ẩn tàng căn cốt phương thịnh bây giờ tu vi còn tại thông mạch nhất trọng là thật thấp diệu âm môn đưa tới bốn loại bảo dược số lượng không ít nhưng lạc phong tông tam diệp tuyết tang lại gần đủ luyện chế hai cái tử đan lúc này cùng sở nguyện my luyện ra hai cái đoạn nhạc đao thể tử đan phân biệt cho phương thịnh cùng h à n thông sau một ngày chân truyền đệ tử lại thêm hai người mấy ngày về sau tô thanh hỏa cầm lấy hai phần tình báo tới sư phụ thượng quan đại bị tố cáo làm việc thiên tư trái pháp luật hạ đại lao thượng quan đại cựu gia vận lương tư đ ị c h tình báo cho hắn a chính là hắn vào tù cùng việc này thoát không ra liên quan cái này ý vị sâu xa vốn là tìm cái tay súng nhưng không ngờ thương bị người bẻ gãy nói như vậy có người bao che cựu gia trước mắt tình báo biểu hiện bao che cựu gia là châu nha rất có thể là chi châu ôn ngọc nhất định ôn bình xuyên cùng cựu gia tam tử cựu ái viễn giao tỉnh tâm đầu ý hợp t h càng càng một phần i khác tình báo không tính là tình báo chỉ là một cái tin một cái gọi thiên kiếm sơn trang môn phái trang chủ nữ nhi gần nhất đột phá bao đan quảng vùng anh hùng thiếp sơn trang luận đạo nghe nói trang chủ có ý tại tuổi trẻ anh hùng hào kiệt bên trong vì nữ nhi chọn một trồng tế đây là môn luận võ trọn rệ tuy là tông môn đại sự kiện nhưng chu thất phương đối với cái này không có chút nào hứng thú v à i đỏ ngoài viện bỗng nhiên truyền đến nữ nhân tiếng tê ư chu thất phương cùng tô thanh hòa đình chỉ nói chuyện với nhau đi vào bên ngoài phòng chỉ thấy dạ khinh v ư ợ n g đồ đệ mang theo một vị phong vận mỹ mạo nữ nhân đứng ở trong viện chỉ liếc một chút chu thất phương liền nhận ra nàng là t r i ể n thi dung khó trách phùng tùng niên đối nàng động tâm những năm gần đây nhớ mãi không quên nàng cùng t r i ể n hồng lăng chí ít bảy phần tương tự đồng dạng một thân mỹ quất t r i ể n hồng lăng ngay tại cách đó không xa nghe tiếng động tình tới giờ phút này sở hữu cách chở mẫu nữ hai người nhận nhau lực cản đều đã không còn tồn tại khai dương tông lâm hưng đi vào ngoại viện trực tiếp tìm được ngoại viện nhị trưởng lão lâm sư đệ hôm nay sao đến có dành hạ sơn lâm hưng được thu làm nội môn đệ tử thân phận tăng vọn nhị trưởng lão liền lấy sư huynh đệ tương xứng còn không phải là vì mới được tòa k i ê n mỏ vàng nội môn mấy vị trưởng lão tổng cộng phái ta dẫn người tới lại đoạt lại đầu thu thời điểm một trận lũ quét ngoài ý muốn cọ r ử a ra một tòa tiểu hình mỏ vàng báo cáo tông môn khai dương tông liền điều động nhân thủ chức đi khai hoang mỏ vàng tọa lạc vị trí ngay tại lạc tiên lĩnh cùng lưu vân sơn chỗ giao giới cách lúc chức chu thất phương cấp đoạt bảo dược sần đổi không xa vì tranh đoạt mỏ vàng nhị tông ngoại viện đệ tử còn đánh qua một trận lưu vân tông tại phục phong lĩnh tìm kiếm dược tông tổ sư bế quan sơn đậu lúc tổn thất hơn mười vị đệ tử chấp sự ngoại viện thực lực tự nhiên không so được khai dương tông bởi vậy mỏ vàng bị khai dương tông đ o ạ t được không muốn yên lặng hơn tháng về sau lưu vân tông lại phái nội môn đệ tử tiến về chiếm trước mỏ vàng nhị trưởng lão vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ngươi vào nội môn không bao lâu tu vi bất quá bao đan nhất trọng vì sao muốn phái ngươi tìm đến mỏ vàng sự kiện trận tướng nhị trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu khai dương tông phái đi nội môn đệ tử có thể là có bao đan nhị trọng tu vi. dựa theo ngang nhau nguyên tắc làm sao cũng phải điều động bao đan nhị trọng đệ tử mới đúng đại khái bởi vì ta mới đột phá nhị trọng cảnh để cho ta đi học hỏi kinh nghiệm đi lâm hưng có ý thức nói mới đột phá không lâu cái gì ngươi lại đột phá nhị trưởng lão kinh ngạc cơ hồ muốn nhảy dựng lên quanh hắn lấy lâm hưng đổi tới đổi lui trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị ta nhớ không lầm ngươi mới vừa vào tông lúc tựa như là thông mạch thập trọng mới bao lâu thời gian đã bao đan nhị trọng khả năng vận khí ta tốt đi vận khí nhị trưởng lão lắc đầu tu luyện xác thực cần vật khí đặc biệt là kẹn tại bình cánh lúc nhưng mỗi lần đột phá đều dựa vào vật khí, hiển nhiên là không thực tế đặc biệt là tiến vào bao đan cảnh đan kình tích lũy không đủ liền tìm vận may tư cách đều không có nhị trưởng lão ta cần một ư ơ i tên đệ tử chấp sự đồng hành thời gian cấp bách nhất định phải lập tức xuất phát lâm hưng tranh thủ thời gian chuyển hướng cái này đề tài há t u t ta cái này đi an bài nhân thủ nhị trưởng lão trầm ngâm một chút như có điều suy nghĩ chỉ một lúc sau nhị trưởng lão mang đến một ư ơ i tên đệ tử chấp sự tiêu tiêu cũng bị hắn tìm tới người đã đến đông đủ hiện tại xuất phát trầm đã nhị trưởng lão gọi lại lâm hưng ẩn ẩn có chút bước thiên nói lâm sư đ ệ n g ư ơ i rủ sao mới đột phá không lâu cảnh giới còn chưa vững chắc mặt đối lưu vân tông bên trong cửa thắng thua khó liệu nhị tông quan hệ dần dần như nước với lửa ta sợ n g ư ơ i gặp nguy hiểm ta vừa vặn không có chuyện gì không bằng cùng ngươi đi một lần lâm hưng con ngươi chuyển chuyển đáp ứng nhị trưởng lao có bao đ à n tam trọng cảnh giới chỉ vì tuổi tắc quá lớn tu vi không cách nào đột phá mới bị điều động ngoại viện nhậm trưởng lão hắn cực lực yêu cầu lâm hưng cũng không thích làm ngược tâm ý của hắn có hắn tại đối phó lưu vân tông còn có thể nhẹ nhõm chút nói thật lên lâm hưng tuy là chuyến này phụ trách người nhưng hắn chỉ là phổ thông nội môn đ nhị trưởng lão lại là có chức vụ tại thân nếu muốn đi lâm hưng cũng không có quyền ngăn cản một hàng m ộ ư ơ i hai người ra ngoại viện đến s ư n đồi bên kia cần muốn đi lên hơn một ngày lộ trình buổi chiều mọi người tìm nơi tránh gió cắm trại cuối mùa thu thời tiết ban đêm lạnh lẽo thương mạch cảnh trở lên v õ giả mặc dù nóng lạnh bất sâm nhưng mọi người vẫn theo thói quen phát lên l ử a trại đơn giản ăn xong các tìm chỗ hoặc tính t o ạ n hoặc nghỉ ngơi nhị trưởng lão cùng lâm hưng nói, biết lời nói liền đi chỗ xa tính t o ạ lâm hưng hướng lựa trại bên trong mấy cái t u i tiêu tiêu tới ngồi tại bên cạnh hắn lâm sư minh ban đầu ở phục phong lĩnh nhìn thấy lâm hư hắn bất quá thối thể cảnh bây giờ lại thành báo đan cảnh nội môn sư huynh có việc sư phụ một mực không thích tiêu tiêu nhưng ở gia nhập khai dương tông sự t ỉ n h phía trên nàng xuất lực rất nhiều tiếp xúc lâu dần dần phát hiện nhân phẩm của nàng không xấu chuyến này có chắc chắn hay không lâm hưng cười cười có nhị trưởng lão đồng hành nên không có gì đáng ngại tiêu tiêu nhìn chung quanh thấp giọng nói ngươi phải cẩn thận nhị trưởng lão lâm hưng trong lòng hơi động trên mặt vẫn không có chút rung động nào ngươi phát hiện cái gì rồi cũng không nhưng nhị trưởng lão là bực nào người vô lợi không dậy sớm hắn chủ động theo tới tuyệt đối có mưu đồ có lẽ bởi vì ta trước kia cho hắn nhét ngân phiếu tông môn bên trong người chỉ trước mắt chỗ tốt nào có người sẽ nhớ tình cũ lâm hưng gật đầu nói ta sẽ cẩn thận trầm mặc một hồi tiêu tiêu đ n g nhiên nói ra ta muốn lui ra khai dương tông vì sao ta gia nhập khai dương tông b ả n là vì học có thành tựu để cho tiêu ra trường thịnh bất suy lấy tiêu ra hiện tại tình huống lại là không cần đến ta mà lại ta bây giờ bất quá thông mạch ngũ trọng theo ta hai người lần đầu gặp nhau đến bây giờ ta bất quá tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới mà ngươi lại vượt qua nhị trọng đại cảnh giới còn có trầm thiên hộ tại phủ thành lúc cảnh giới còn không bằng ta lúc này lại một lần hành động đoạt được võ cử người đứng đầu tiến cảnh tu vi ta là vô n ô n g ngựa không kịp các ngươi đều là chu quán chủ đồ đệ ta cũng muốn bái hắn vi sư có điều hắn từng cự tuyệt qua ta cho nên ta muốn cho người từ đó nói cùng nguyên lai、like、nàng còn đối chuyện bái sư nhớ mãi không quên lâm hưng trầm n g â m nói ngươi chớ có trách ta nói thẳng trắng sư phụ thu đồ tùy tâm s ở dụng ngươi nhất định là có cái gì làm để hắn không thích việc này ta không giúp được ngươi trừ phi ngươi có thế để cho hắn đối cái nhìn của ngươi có chỗ đổi mới đổi mới tiêu tiêu lâm vào trầm tư không nên nghĩ quá phức tạp càng là cố ý mà làm càng là rơi tầm thường cẩn bản thủ tâm, Hà, h ế về h a u vua thủy tông ra mặt loại bỏ đao hàn giang gây án g hiểm nghi mới khiến cho lưu vân tông miễn bị thai họa mà khai dương tông cung cấp nhân chứng điều này cũng làm cho nhị tông quan hệ triệt để quyết liệt mâu thuẫn dần dần đặt tới trên mặt đuổi đao sư minh tiểu tiểu mỏ vàng từ người đóng giữ đã là hà mình vì sao còn đem công tôn chân truyền mời đến người nói chuyện chính là lưu vân tông phụ trách khoáng động nhân thủ an bài trừ chấp sự lúc trước hắn thu ngoại viện đệ tử viên côn c h ỗ t ố t để lâm hưng thay viên côn đ à o khoáng mà hắn đang nghe lâm hưng mua lưu vân kiếm pháp về sau tại lâm hưng lao dịch trong lúc đó trộm kiếm phổ bán trao tay mỏ vàng chỉ là cớ chúng ta muốn làm chính là tại bất động thanh sắc ở giữa cắt giảm khai dương tông bên trong cửa thực lực lần này là mỏ vàng lần sau cũng là khác tài nguyên khoáng sản chúng ta muốn đối khai dương tông động thủ trừ chấp sự giật này cả mình về sau thì nói không chừng hiện tại chắc chắn sẽ không việc này bí mật ngươi chớ có lộ ra đao hàn hà trong miệng mặc dù nói như thế nhưng sự thật cũng không phải là như thế lưu vân tông y tứ là thất bại khai dương tông đoạt lại mỏ vàng ý đồ liền có thể nhưng đao hàn hà bởi vì huynh trưởng sự t ì n h chia đôi dương tông hận thấu xương lén n g i đến bao đan tam trọng công tôn c h â n truyền vì bảo đảm diệt đi đến đây thương lượng khai dương tông nội môn đệ tử đến mức đối lưu vân tông sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng hắn không quan tâm đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là khai dương tông đệ tử trước hạ tử thủ hắn chỉ là tự vệ mà thôi đao sư h u n h khai dương tông người đến là người phương nào dẫn đội ngoại viện nhị trưởng lão nói như vậy tông môn ngoại viện trưởng lão nhiều vì bao đan nhị trọng tam trọng thì tương đối ít nếu như đạt tới bao đan tam trọng cơ bản đều sẽ bị thu vì chân truyền đệ tử trừ phi đột phá thời niên kỷ quá lớn không có tiềm lực có thể đ ả o khai dương bên ngoài tông viện nhị trưởng lão liền thuộc ngày liệt ha ha thỉnh công tôn sư huynh đến thật đúng là thỉnh đúng rồi đi chúng ta đi chiếu cố khai dương tông người song phương vừa gặp mặt chính là dương cung b ặ t kiếm đao hàn hà phát hiện đối diện ngoại trừ nhị trưởng lão còn có một vị người mặc nội môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi l â hà hà chớ có nói khoác mà không biết ngượng rõ ràng là các ngươi đoạt ta khai dương tông mỏ ngược lại trả đũa ha ha nói như vậy ngươi ta hôm nay khó tránh khỏi đánh một trận nhị trưởng lão khinh thường nói nếu là ngươi huynh trưởng ở đây ta vẫn sợ hắn ba phần và ngươi ngươi cho rằng có thể giữ vững mỏ vàng đao hàn hà cười lạnh nói ta không phải là ngươi đối thủ cái tiêu công tôn sư huynh đâu công tôn sư huynh còn tỉnh h ra mặt thấy một lần nơi x a một tiếng kêu to một bóng người nương theo lấy tiếng gạo mấy cái nhảy vọt liền tới đến hai phái người trước mặt khí tràng mười phần tư thế phong cách công tôn đến nhị trưởng lão lui lại một bước thần sáp nghiêm trọng tính sai đao hàn hà tên này làm sao đem chân truyền đệ tử mới tới nếu như là lưu vân tông ý tứ nói do chỉ là ra sức bảo vệ mỏ vàng song phương còn có cứu vãn chỗ trống nếu là đao hàn hà chính mình ý tứ hôm nay sợ là không cách nào lành khai dương tông lấy được t ì n báo vẫn chưa biểu hiện công tôn đến ở đây t hơn u p h â n n ử a là đao hàn hà tự mình gây nên hắn mặc dù cũng là bao đan tam trọng nhưng tuổi tác tăng trưởng khí huyết suy bại như thế nào là công tôn đ ế n đối thủ lâm hưng chuyện không thể làm chúng ta tạm thời về tông báo cáo tô n g môn nhìn tông chủ cùng tất cả trưởng lão như thế nào thương nghị lâm hưng lại không nghĩ bưng thà cơ hội lần này tấn tông môn trưởng lão giao phó chỉ cần đánh bại lưu vân tông đóng giữ đệ tử là được không cần mở rộng tình thế nhưng hắn lúc đến liền hạ quyết tâm đánh giết lưu vân tông nội môn đệ tử trở nên gây gắt mâu thuẫn để nhị tông quan hệ càng thêm ác liệt hiện tại xem ra đao hàn hà cũng có ý tưởng giống nhau loại hảo cơ hội sao cho bỏ lỡ đến mức một mực trận mắt hốc mồm theo dõi hắn thất thần chử sư m i n h hắn thì hoàn toàn không có để vào mắt vô luận tu vi hay là thân phận chử sư m i n h đều không đáng được hắn n g o à i định mức động tâm tư Muốn Lâm Lâm một chém tuyển buông Tu quan đối đối Công tôn nến phi thân nhào nhị trưởng Lao, Đao Hàn Hà không chút do dự tuyển định Lâm Hưng. Lâm Hưng cũng không có ra tu vi, một bên cùng、Đao、Hàn Hà đối công, vừa quan sát công tôn nến cùng nhị trưởng Lao chém giết. Như nhị trưởng đoán hắn không phải công tôn nến đi. Đao Đao phi Vi, giết. phải Giao chút có trước, sát thật thủ. phía Hà Hà là Lao, do Lao Lao về vừa ra dự sự tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng công tôn nến muốn trong lúc cấp thiết bắt lấy hắn cũng là không thể đao sư đệ mau mau giải quyết đối thủ t r ợ ta lấy xuống lao tà mau đao hàn hà phiền muộn vô cùng hắn đã ra đem hết toàn lực mỗi lần lâm hưng muốn đánh chết ở dưới đao nhưng tổng bị miễn cưỡng t r á n h thoát t h í n h giải này để hắn vô cùng tức giận lại không có biện pháp thỉnh thoảng có kêu thảm chuyển đến nhị tông thông mạch cảnh ngoại viện đệ tử đã bắt đầu xuất hiện thương vong tiêu tiêu thực lực không cao bị một tên lưu vân tông đệ tử truy sát đến chật vật không chịu nổi ngay lúc sắp mất mạng tại chỗ một thanh trực đao phá không lâm hưng cứu được nàng trốn đến bên ngoài đao hàn hà không muốn lâm hưng cùng hắn chiến đấu sau khi còn có dư lực cứu người kinh ngạc sau khi gặp lâm hưng mất vũ khí nhất thời vui mừng quá đỗi ha ha tuổi trẻ người cũng là thích xung động luôn muốn anh hùng cứu mỹ yên tâm ta chắc chắn để hai người các ngươi làm đồng bệnh v ớ i đ ư ơ n g đao hàn hà đang kình quán chu thân ao một đao manh liệt trước tới trên mặt gặp mồ hôi nhị trưởng lão khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một màn này t h ầ m kêu mạng ta xong rồi hắn bị công tôn đến quấn lấy không thoát thân nổi như đao hàn hà chém giết lâm hưng đến đây giắc công hắn càng không có bất kỳ cái gì cơ hội ch đã thấy lâm hưng không chút hoang mang lấy tay nắm tay đón đao đập tới đương một tiếng đao hàn hà cánh tay tê dần to lớn bắn ngược chi lực để hắn lại cầm không được trôi đao đao tuột tay mà bay người đao hàn hà quá sợ hãi lâm hưng rõ ràng biểu hiện tu vi kém hắn một đường sao đến một quyền này lại như có t h ầ n trợ lâm hưng vốn định chờ nhị trưởng lão cùng công tôn đ ế n sắp phân ra thắng bại lúc lại phản s á t đao hàn hà nhưng hắn chủ tu đ a o pháp đao không tại tay khống trường năng lực yếu bớt vạn nhất tại thời khắc mấu chốt làm không được nhất kích tất sát thì lại nhận g i c ô n g chỉ có thể trước một bước đánh rét đối thủ lâm hưng một quyền đánh bay đơn một cái khác quyền đ ố n g nhiên mà tới đao hàn hà chỉ thấy như lưu tinh nắm đấm hướng về phía mặt đánh tới cố đưa tay chống đỡ hắn chủ tu cũng là đao pháp nhưng hắn tu luyện võ học cũng chỉ có đao pháp không có đao liền tương đương nổ ra manh thú lâm hưng tùy tiện đánh xuyên đao hàn hà phòng ngự chiêu thức một quyền nện trên mặt của hắn trong cánh tay kim cương quyền đem quyền pháp cương manh phát vùng tới cực hạ dù có đan kình hộ thể đao hàn hà y nguyên đẩy mặt n ở hoa quắt to một tiếng hướng về sau bay rớt ra ngoài lâm hưng thân hình lây nhẹ sau một khắc đã xuất hiện tại đao hàn hà bên người bành một trận loạn quyền đ Nhị trưởng lao mắt đều nhìn thẳng. chương hai trăm năm mươi sáu nói ra ngươi bí mật chương hai trăm năm mươi sáu nói ra ngươi bí mật nhị trưởng lao kinh ngạc trong rừng hưng b í mãnh hơi có thất thần bị công tôn trúc một trưởng đánh cho nôn ra máu lâm hưng mau tới giúp ta lâm hưng do dự một cái trước mắt vung đao chạy đến mọi người tại đây công tôn trúc uy hiếp lớn nhất có lâm hưng gia nhập nhị trưởng lao rốt cục thở ra hơi nghiêng về cây cân bị vịn chính tới công tôn trúc độc chiến hai người hơn phân nửa thế công rơi xuống lâm hưng trên thân người này tuổi còn trẻ lại có thể một mình đánh rết đao hàn hạ hà, bỏ mặc đi xuống như thế nào tình nguyện chạy mất nhị trưởng lão cũng không thể bỏ qua hắn chỉ muốn giết chết hắn nay thiên nhất chiến chính là kiếm lời lâm hưng thu mấy phần lực đạo mỗi lần muốn bị đánh trúng vốn lại có thể t r á n h thoát công tôn trúc công kích luôn luôn lệnh một ly nhị trưởng l ã o không ngừng theo bên cạnh phối hợp tác chiến làm công tôn trúc không cách nào toàn lực hành động ba người lao quang kiếm ảnh cắt bay đá chạy thẳng đấu trên t r ă m c h i ề u công tôn trúc càng đánh càng kinh hãi dần dần bắt đầu sinh thái ý lâm hưng cái nào tha cho hắn l ư n bước trên tay nhất thời tăng thêm ba phần cường độ đến lúc này công tôn trúc áp lực tăng gấp bội hơi có chút luồn cuống tay chân nhị trưởng từ phía sau lưng một trường đánh trúng công tôn trúc công tôn trúc bị đánh thân thể đánh ra trước lâm hưng tay vừa nhấc lao cổ của hắn theo nhị trưởng lao góc độ nhìn qua giống như công tôn trúc chủ động đón đao nhận đụng vào một dạng nhị trưởng lao người này thật sự là khó chơi hôm nay ngươi n ế u không đến ta thì mất mạng nơi đây lâm hưng cũng không g i à n h công lấy đao trụ chỗ thở hồng hộc nói ra may mà ngươi trước hết giết đao hàn hạ hà, không phải vậy hai ta đều nguy hiểm nắm chặt thời gian ngay tại chỗ điều tức đa tình nhị trưởng lao khi tức hỗn loạn lao mồ hôi tiến vào bao đan cảnh đến nay lần đầu đánh tới toàn thân đổ mồ hôi trình độ Nhị trận ư này lưu vân tông ngoại viện tinh nhuệ tận x u ấ t phái tới cơ hồ đều là thông mạch bắt trọng trở lên đệ tử trong đó tất nhiên không thể thiếu đao hàn hà công lao hiện trường khai dương tông ngoại viện đệ tử chỉ còn lại có ba bốn người đang khổ cực c h é o c h ố n g trừ chấp sự người tuy xấu thực lực lại không kém song phương đánh lâu như vậy hắn vẫn lông tóc không thương ngược lại có chí ít ba tên khai dương tông đệ tử từ trên tay hắn chào đón đến công tôn trúc bị đánh lết trừ chấp sự trong lòng d u n mạnh vứt xuống đồng môn cùng đối thủ vượt lên trước hướng nơi xa bỏ chạy không có chạy bao xa thấy hoa mắt lâm hưng đã ngăn trở đường đi của hắn d ừ n g trong rừng cửa xem ở chúng ta giao tình phân thượng thả ta một con đường sống đi ta có thể bổ khuyết ngươi đại bút tiền tài trừ chấp sự trong miệng không ngừng cầu khẩn đối mặt bao đan cảnh lâm hưng hắn lên không nổi một tia phản kháng ý chí giao tình ngoại trừ trộm kiếm phổ cũng chỉ còn lại có xối dục viên côn tại phục phong lĩnh đánh giết hắn nếu chỉ có hai người cũng có thể thật tốt tự tự cái này giao tình hiện tại không có cái này nhàn công phu hàn q u ă n một lóe trừ chấp sự vai trái đến p h i khố xuất hiện một đầu thật dài tơ máu hắn hai mắt đăm đăm túi đầu nhìn lấy tơ máu từ tỉ m ị biến lớn huyết thủy từ nhỏ ruột lưu lâm hưng vẫn là lâm hưng chỉ là mạnh yếu gì thế cái kia đã từng ở trước mặt mình giận mà không dám nói gì hèn mọn như con kiến hôi yếu tiểu thiếu niên bây giờ lại trở thành hắn không cách nào ngưỡng vọng tồn tại thông mạnh cảnh trong n g á y mắt có thể g i ế t trừ chấp sự trong mắt lóe lên sau cùng một tia ánh sáng đó là không cam nghi hoặc chấn kinh cùng hoảng sợ nhu hợp mà thành duy chỉ có không có phẫn nộ tại hắn nhân sinh tín điều bên trong mạnh được yêu thua thiên kinh đ i ệ nghĩa trừ chấp sự trong mắt hảo quang nhanh trong biến mất thân thể ngửa mặt lên, thẳng tắp ngã về phía sau lúc này lâm hưng sớm đã giết vào ngoại viện đệ tử chiến đoàn giơ tay chém xuống đem lưu vân tông một đám ngoại viện đệ tử chém giết hầu như không còn tiêu tiêu từ đằng xa tới tính cả nàng khai dương bên ngoài tông viện mười tên đệ tử chỉ còn lại có ba người nhị trưởng lão bỏ rợ tính toạ đứng dậy đối ba tên ngoại viện đệ tử nói ra các ngươi như có thể kiên trì thì đi tiếp thu mỏ vàng nơi này tạm thời không cần quét dọn khoáng động bên trong thợ mỏ vẫn là ban đầu thợ mỏ mặc kệ khai dương tông chiếm lĩnh mỏ vàng vẫn là lưu vân tông chiếm lĩnh mỏ vàng cũng sẽ không nhằm vào thợ mỏ làm cái gì bởi vậy tiếp thu rất đơn giản c á o chi thợ mỏ mỏ vàng thuộc về khai dương tông lại kiểm kê phía dưới tồn kho điều động nhân thủ đem vàng đưa về khai dương tông tiêu tiêu ba người lĩnh mệnh mà đi hai người khác mặc dù bị thương điểm này tiểu sự cũng không sao ngại ba người rất mo tiến vào kháng động không nhìn thấy bóng dáng nhị trưởng lão đột nhiên che ở ngực kịch liệt ho khan nhị trưởng lão ngươi lâm hưng ân cần hỏi han khu khu mới vừa rồi bị công tôn trúc một t r ư ở n g làm bị thương phổi mạch lại cố sử dụng đăng kỉnh chỉ dựa vào tính t o ạ không cách nào khôi phục thương thế ta trên thân không mang đan dược ngươi nhưng có thượng hảo liệu thương đan cho ta mấy quả một hồi ngươi chữa thương cho ta hộ pháp đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp ta về trước tông nơi này liền giao cho ngươi cùng bọn hắn ba người nhị trưởng lão là sung phong nhận việc đến đây nơi đây sự vụ bản không có quan hệ gì với hắn hắn về tông dưỡng thương hợp tình hợp lý còn b ấ t ra một người tay về tông báo tin lâm hưng móc ra một cái bình xứ bên trong chứa đ ự n g lấy nội môn đệ tử chuyên dụng liệu thương đan so với hắn tại ngoại viện lúc phục dụng phẩm giai cao không ít nội môn đệ tử gan d ư ợ c chỉ cần không vượt qua nhất định hắn mức có thể tùy ý lấy bởi vậy tại nội môn chi tiêu ngược lại không lớn dù sao nội môn đệ tử mới là tông môn nền tảng bóc lâm ộ t tương đương với tự quật tông bọn hắn đương môn h với p n ộ Lâm hưng thuần t h ụ c đổ đan đi đưa một viên đan dược đi ra, dược c h o lão. lão nhị trưởng lão đưa tay tới đón. Đột nhiên, Nhị trưởng t đưa a y tới đ ó ngược Đột t nhiên, nhị n r ư ở lão đ a giữa tay đến không chung n g trái ư dựng lên đột nhiên hướng về lâm hưng ở ngực đập đi qua một trường này chuyện đột nhiên xảy ra sắp bén trưởng phong mang theo tiếng rít hung hăng khắc ở lâm hưng ở ngực lâm hưng ở ngực nhỏ không thể thấy thu lại sau đó cả người lăng không bay ngược h a i chữa nhị trưởng lão ngươi lâm hưng che ngực mặt mày méo mó thành một đoàn không thể tin nhìn về phía nhị trưởng lão ha ha tuổi trẻ người cuối cùng còn quá trẻ ha ha nhị trưởng lão vừa nói vừa chậm rãi đi hướng lâm h ừ n g trên thân khí huyết quần quận thần thái sáng láng nơi nào còn có nửa phần đối chiến công tôn trúc lúc suy yếu càng không có bị thương chút nào v ề b ạ i l ã o phu không phải công tôn trúc đối thủ không giả có thể ngươi như coi là l ã o phu thật giống biểu hiện yếu như vậy vậy liền mười phần sai nhị trưởng lão một bộ gian kế được như ý thần thái trong mắt lóe lên vẻ tự đắc ngươi rất để lão phu ngoại ý muốn a chẳng những tiến cảnh tu vi xưa nay chưa từng có càng là sơ nhập nhị trọng cảnh liền quyền đánh chết đao hàn hạ hà. lao phu cố ý bên trong công tôn trúc mộc trưởng vì chính là cố ý yếu thế dẫn ng lão phu chính là bao đan tam trọng ngươi bất quá bao đan nhị trọng vì đối phó ngươi lão phu vẫn n h ọ c lòng thật sự là trên người ngươi khắp nơi lộ ra thần g i à y lão phu không dám treo xem tường h a lâm tiểu tử chỉ bằng điều ấy ngươi có thể dẫn lấy làm vinh hạnh nhị trưởng lão càng đi càng gần lâm hưng g i ã y r ủ i lấy lui về phía sau lại nhị trưởng lão tại ngoại viện lúc ta chưa từng m ặ ngươi tiến vào nội viện vẫn đối ngươi cùng kính như lúc ban đầu ngươi vì sao muốn như thế hại ta nhị trưởng lão hừ lại nói ngươi n à y thường thông minh cực kỳ sao đến lúc này phạm vào hồ đồ ta vừa mới không phải đã nói rồi sao Tiến chương ả n tu vi của n g i quá h a hai n h n h để g ư ơ trăm h năm mươi bảy công cao chấn chủ chương hai trăm năm mươi bảy công cao chấn chủ nhị trưởng lão làm bộ nâng bàn tay lên hiện nhiên lâm hưng trả lời chắc chắn không thể để cho hắn hài lòng vỡ bia nước đá một trường lập tức sẽ chụp về phía lâm hưng đầu lâm hưng bỗng nhiên chấm tính lại cố gắng nợ nụ cười nói nguyên lai là vì cái này nhị trưởng lão sao không nói sớm chỉ là ta biện pháp đối với người khác cũng không thích hợp thử lão phu khổ tu cả đời sáu mươi tuổi mới may mắn đột phá bao đan tam trọng tiềm lực hao hết bị đưa đến ngoại viện ngươi dựa vào cái gì tuổi còn trẻ liền muốn siêu việt lão phu mau mau nói ra ngươi bí mật vừa không thích hợp lão phu tự có quyết đoán nhị trưởng lão lại tiếp cận mấy bước lâm hưng lào đảo đứng dậy xích lại gần nhị trưởng lão nói ra ta bí mật là được lâm hưng lào đảo đứng dậy xích lại gần nhị trưởng lão nói ra ta bí mật là được sớm phát giác được ngươi quy kế ngươi đang diễn trò ta cũng đang diễn trò trong cánh tay kim cương quyến phát động chuyện đột nhiên xảy ra nhị trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ ra gần như đánh mất năng lực hành động lâm hưng cùng hắn đồng dạng tất cả biểu hiện đều là ngụy trang đợi hắn phát giác không đúng lúc đan kình bao khỏa thiết q u y ề n đã từ đôi đến đầu trùng điệp đập n ệ n tại bụng của hắn nhị trưởng lão t r ợ t cảm thấy trong bụng phiên giang đạo hải cả người ngược bụng sau lõm tứ chi vươn về trước chỗ n g ậ t thành con hướng về sau bay đi hôm trước bữa cơm đêm qua nương theo lấy huyết thủy hóa thành xương mủ phun ra giữa không trung phanh một tiếng nhị trưởng lão trùng điệp té xuống đất mà lâm hưng như quỷ ảnh đồng dạng lại xuất hiện tại hắn trước mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhị t r ư ở n g lão như vừa mới lâm hưng giống như l i ề u mạng rẽ ruổi lấy lui về phía sau lại ngạc nhiên phát hiện hạ thể của hắn lại đã mất đi trí giác cẩn thận trải nghiệm mới phát giác lâm hưng một q u y ề n kia không chỉ có đánh tan hắn miễn cưỡng nhấc lên hộ thể đ ă n kỉnh còn lực t ấ u lưng đem xương sống của hắn xinh xinh đánh gãy a không biết không đau vẹ sầu nhịn không được nhị t r ư ở n g lão kêu t h ả m một tiếng sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy đầy mắt khó có thể tin ngươi không phải báo đan nhị trọng mà chính là báo đan tam trọng hắn tuy là miễn cưỡng nhấc lên vậy ta đích sắc là bao đan nhị trọng bất quá quên nói cho ngươi ta chiến lược muốn vượt qua tam trọng cảnh t ố t t ố t ngươi cái thẳng ngãi con tuổi còn trẻ liền như thế gian xảo âm oan thì không sợ giảm thọ sao lâm hưng khẽ cười nói sự thật chứng minh chỉ có so ngươi càng gian xảo âm oan mới có thể b ả o m ệ n h ngược lại là ngươi từng n à y tuổi không nghĩ bảo dưỡng tuổi thọ lại d ở âm mưu quỷ kế mới có thể giảm thọ lâm hưng vung lên q u y ề n trường trong cánh tay kim cương quyền cùng phiêu tuyết xuyên vân trưởng giao thế đánh ra nhị trưởng lao rất nhanh biến đến như là tắm rửa qua hóa thi thủy hô vẫn là sư phụ có nhận thức chính xác dạy bảo ta làm người không nên qu dễ dàng ăn t h ị t t h ỏ i bàn về gian xảo âm oan ta kém hắn đến xa đâu lâm hưng mặc dù nói như thế trong mắt lại ẩn hiện vẻ đắc ý vừa mới bất luận q c ủ n trường hắn đều dùng liễm tức thuật ngụy trang thành công tôn trúc thủ bút v ũ hoan giá họa không đúng giá họa tại thi là sư phụ thường dùng thủ đoạn hôm nay cuối cùng học được chất ủ y lâm hưng đưa mắt tứ phương gào thét gió n ú i bên trong phục thi khắp nơi máu chảy đầy đất hắn luôn cảm thấy còn có chuyện gì không làm xong hắn bắt đầu mô phỏng sư phụ giả thiết hôm nay tại trường chính là sư phụ hắn tại đánh giết nhị trường lao về sau sẽ còn làm những gì sư phụ phong cách làm việc chú trọng nhất không phải cơm nước xong xuôi lau sạch sẽ miệng mà chính là làm xong sự tỉnh lau sạch sẽ cánh ông không lưu hậu hoạn hắn mặc dù dùng liêm tức thuật ngụy trang công tôn trúc khí thức nhưng khoáng động bên trong may mắn còn sống sót khai dương tông ngoại viện đệ tử lại là biết công tôn trúc tử tại nhị trường lao trước mặt đây chính là thai hoàng n ầ m hắn lẳng lặng chờ ở mỏ cửa động không bao lâu ba tên ngoại viện đệ tử kết bạn đi ra trong rừng cửa trong động không có t u n kim chúng ta là đóng giữ nơi đây vẫn là trở về tông môn một tên đệ tử hỏi lại không chờ đến lâm hưng trả lời hắn g ẩ m đầu nhìn lại chỉ thấy lâm hưng mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt ẩm ẩm hai tên ngoại viện đệ tử liền kêu thảm đều không có phát ra liền đụng vào trên vách đá c h â n k h ở i ra một mệnh ô hô lâm hưng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu tiêu trong mắt lóe lên do dự tiêu tiêu một mặt đờ đẫn xứng sở tại nguyên chỗ cái này một màn cùng phục phong lĩnh bên trong chu thất phương đánh chết lưu vân tông đệ tử sau tình hình sao mà tương tự chỉ bất quá sư phụ đổi thành đồ đệ lâm sư h u n h giết ta vô ích ta có thể làm ngươi làm chứng nhị trưởng lão cùng trong môn đệ tử đều tử tại lưu vân tông trên tay không thể không thừa nhận tiêu, tiêu rất thông minh một lời đánh trúng ch lần trước tại sườn đồi sư phụ đoạt giữ lúc trong môn đệ tử chỉ có hắn trốn được tính mệnh lần này nếu như lại chỉ có hắn một mình may mắn còn sống sót muốn không để người hoài nghi cũng khó khăn cũng không thể mỗi lần nội chiến tu vi cao chết rồi tu vi thấp cũng đã chết chỉ có hắn m ệ n h lớn nhất có tiêu tiêu làm chứng có thể giảm bớt hắn hơn phân nửa hiểm nghi mà lại tại hắn gia nhập khai dương tông lúc tiêu tiêu cũng từng góp sức còn có nàng nhớ mãi không quên bái sư phụ vi sư trong lòng là hướng về võ quán hắn nhìn ra ta giết k i n h địch đao hàn hạ nhị trưởng lao vì công tôn trúc giết、chết. nhưng hắn trước khi chết tuyệt điệu phản kích trọng thương công tôn trúc ta nhặt nhạnh chỗ tốt giết công tôn trúc người có thể nhớ kỹ tiêu tiêu gật đầu như m ồ t tóc nhớ kỹ đúng lâm sư huynh ta chỉ có thông mạch ngũ trọng tu vi cũng nên có cái may mắn còn sống s ó t lý do mới đúng lời này nói có lý tiêu tiêu tu vi tại một đám khai dương tông ngoại viện đệ tử bên trong thực sự không đáng giá nhắc tới người khác đều chết đi nàng lại lông tóc không thương lý do dễ tìm nhưng cùng lúc lại muốn quan sát được song phương chiến đấu quá trình để vì lâm hưng làm chứng cái này sẽ rất khó giải thích lâm hưng cũng nghĩ đến chỗ này điểm xuất ra chuẩn bị xong huyền hoàng tục bệnh đan ăn nó đi tiêu tiêu không chút do dự nuốt xuống đang muốn nói chuyện lâm hưng một trưởng đánh tới nàng lập tức bay đụng vào phía sau trên vách đá ngũ t ạ n g như lửa đốt sau một lúc lâu nàng mới dây dụa ngồi dậy lau khỏe miệng vết máu lâm sư huynh người quá thô lỗ cũng không nói trước một tiếng lâm hưng nói mà không có biểu cảm gì nói ngươi cần phải may mắn ta không dùng vết đau ngươi tiêu tiêu run dày một chút thật đem trên thân vạch ra đầu đại thương sẹo còn không bằng chết mất được rồi nhìn như vậy đến lâm sư h u n h cũng là hạ thủ lưu tình chờ tiêu tiêu ăn vào liệu thương đang dược điều tức một hồi hai người đạp vào vệ tông con đường t đây, đây là hắn tuần tra biên cương phản hồi kinh thành về sau lần đầu vào triều các vị triều đường đại quân đều có về tấu xử lý xong những thứ này chính vụ đã sắp tới giữa trưa long khánh đế có này m ệ t m ệ t mỏi có việc sơ tấu không có chuyện gì bãi triều truyền phụng thái giám lần nữa hô lớn một tiếng cái này âm thanh hô đại biểu hoàng đế muốn phải kết thúc triều hội trước kia thời điểm bách quan sẽ hô to v à thuế sau đó cung tiễn long khánh đế bãi triều thần có tấu hộ bộ thị lang trần văn cử ra khỏi hàng chương hai trăm năm mươi tám trâm muốn cùng ngươi làm thân ra chương hai trăm năm mươi tám trâm muốn cùng ngươi làm thân ra long khánh đế nhữ mày hắn lần này đi tuần mang đến trấn quốc công trầm tính đ ỉ n h t r ầ m t ĩ n h đ ì n h tuy lâu không nghe thấy quân chính đại sự nhưng thảo nguyên mục tộc dục dịch long khánh đế không yên lòng liền để t r ầ m t ĩ n h đình đi tham mưu biên cương quân sự bộ cục trở về về sau t r ầ m t ĩ n h đình lập tức đi ngoài thành b i ệ t viện liền quốc công phủ cũng không có về rõ ràng tiếp tục trở về cuộc sống điển viên tâm ý đối với cái này long khánh đế cùng t r ầ m t ĩ n h đ ì n h ngầm h i ể u lẫn nhau đừng nhìn t r ầ m t ĩ n h đình là cao quý c h â n quốc công vị cực nhân thần long khánh đế đi tuần biên cương đều không thể không mang lên hắn nhưng hắn như lại đem cầm bình quyền không thả thậm chí một chút biểu lộ ra như vậy chút ý tứ đều sẽ thu nhận thao thiên đại họa công lao của hắn quáo công cao chân trầm t ĩ n h đ ì n h biểu hiện để long khánh đế hết sức hài lòng t h â n tử liền nên như thế hiểu lấy hay bỏ biết rõ tiến t h ô i có thể trầm t ĩ n h đ ì n h duy nhất tại thế nhi tử hết lần này tới lần khác học không đến giả cha nửa điểm chính trị trí tuệ hắn m u ố n tấu báo cái gì long khánh đế lòng dạ biết rõ đại hưng các đời hoàng đế đều n ắ m trong tay thần bí lệ thuộc trực tiếp tình báo cơ cấu ảnh vệ chỉ bất quá tại thái tử ốm chết về sau hắn chậm chạp chưa lập trước quân phía dưới hoàng tử hoàng tôn bắt đầu không đ ư n g yên thì liền ảnh vệ cũng có bị thẩm tấu dấu hiệu bởi vậy làm trong cung thái dám tích lũy suýt hắn thành lập tân tình báo cơ cấu, hắn động tâm. bây giờ cơ cấu sớm đã bí mật vận hành kém chỉ là một đạo thánh lệnh cùng một cái tên công khai xuất hiện tuy nhiên ám chỉ phạm vi chỉ tại kinh thành bên trong nhưng trước mắt mà nói đầy đủ lại đợi một thời gian nhất định có thể hoàn toàn thay thế anh vệ trần ái khanh chuyện gì muốn đ ấ u giang châu trước có yêu nhân cổ loạn c h ấ n áp ty h sau có cẩm thự r ư ớ c tạo bị diệt môn lại có thiên thai hàng lâm đủ loại điểm giữ báo trước t h i ê n cơ thân khẩn thỉnh bệ hạ hàng chỉ, lấy lục hoàng tử lập tức liền t i ê n lấy trấn áp địa mạch đại hưng tổ chế hoàng tử sau khi thành niên đều có phong hào đất phong nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không liền t i ê n đại hưng lập quốc gần ngàn năm hoàng tử hoàng tôn so trên đường chó đều nhiều đều đến liền p h i ê n định sẽ xuất hiện buồn cười một màn một cái trong huyện đồng thời ở mấy vị thế tập phiên vương cùng với phong phiên vương ngược lại thuận tiện người một nhà l á cả t r ầ m văn cử tấu xong lập tức có hơn mười vị t r i ề u đình đại quan ra khỏi hàng tán thành tại thế hoàng tử hoàng tôn bên trong long khánh đế thưởng thức nhất chính là lục hoàng tử nhưng lục hoàng tử cũng không phải là hoàng hậu xuất gia sau lưng thế lực cũng lớn nhất đơn bạc long khánh đế nhìn lướt qua ra khỏi hàng quan viên liền nhìn ra bọn hắn sau lưng thế lực những người này đều là thương chân chính có phân lượng sẽ không đích thân hạ tràng lão lục sống h o à n thành đi xuống rèn luyện mấy năm cũng không tệ nhưng từ đưa ra cùng ép hắn đồng ý là không giống nhau mặc kệ phía sau màn người là ai chuẩn quan lại lập tức hạ chỉ lục hoàng nhi liền phiên giang châu thất hoàng nhi liền phiên vân châu bái triều long khánh đế nói xong liền dẫn đầu rời đi t r i ề u đường bách quan đối với long khánh đế bóng lưng hô to v à thuế về sau theo thứ tự thối lui lại điện chỉ để lại trần văn cử chờ quan viên tại nguyên chỗ trận m ắ t hôm ổ m thất hoàng t ử bị phong tề vương phiên tại tề châu vì sao liền phiên vân châu vân châu thế nhưng là tới gần thảo nguyên biên tắc châu thành thảo nguyên du mục dục dịch bệ hạ vừa mới từ nơi đó tuần tra trở về đây là tại đánh thất hoàng tử a long khánh đế mở miệng vàng c á c ti cấp tốc đ ộ c viên mười mấy ngày bên trong làm x o n g tương quan công việc hai vị hoàng tử tiếp vào chính thức ý chỉ ngay hôm đó lên đường đi phiên đ i ệ m ngự thư phòng long khánh đế ngay tại phê duyệt tấu trương một đường tới tự giang châu tám trăm i n dặm khẩn cấp mật báo để hắn long lông mày khóa chặt tân nhiệm trước tạo vậy mà bức phản trước hộ nhất thời tức g i ậ n đến đem ngự bút quăng ra hạng người vô năng lần quốc lầm dân hắn suy tư một trận lần nữa nhắc lên ngự bút nhưng bút vẫn chưa rơi xuống tiểu tiểu phản địch không đáng huy động nhân lực lục hoàng nhi ngày mai liền muốn lên đường có thể để hắn xét xử lý cũng coi như đối với hắn lịch luyện lúc này hắn viết một đạo mật chỉ khiến thái giám giao cho lục hoàng tử thái giám vừa mới rời đi đ ộ c cô hoàng hậu mang theo cung nữ đi đến thân thiết gặp qua bệ hạ ái phi bình thân hôm nay sao được đến này người tới gần cùng hoàng hậu dọn chỗ long khánh đế cùng đ ộ c cô hoàng hậu cảm tình cái gì nô thất hoàng tử cùng ô m chết thái tử đều là xuất từ đ ộ c cô hoàng hậu rời gối nguyên nhân chính là này lập chữ sự tỉnh hắn mới có thể tại lục hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa đung đưa không ngừng thái giám chuyển đến cái ghế đọc cô hoàng hậu nửa ngồi trên đó. mặt hướng long khánh nói thân thiết là vì tề nhi sự tỉnh long khánh đến n g h e xong s á t mặt lập tức âm trầm xuống lao thất làm sao hắn không muốn đi liền phiên lạc tề sau lưng lớn nhất chỗ dựa chính là độc cô thế gia độc cô thế gia đi ra sáu vị hoàng hậu năm vị tướng quốc quyến cao c h ứ c trọng lại được xưng là môn phiệt thế gia theo lập quốc mới bắt đầu chính là trong triều đình có thể chi phối triều chính thế lực loại này thế gia cũng không phải là thanh hà p h ụ dư gia tiêu ra h à ngũ n g có thể đánh đồng hắn khiến lạc tề liền phiên vân châu chẳng những là đánh lạc tề càng là tại đánh độc cô thế gia bất quá Cái nhưng à y vẫn c a ả hoàng nhi nói cùng độc hắn o vừa ý chân quốc công tôn nữ trần băng nghiễn muốn tỉnh h b ệ hạ hạ chỉ tứ hôn nhưng g ị c chỉ. h hạ Hắn trong mắt thế nhân chính thê mới là lớn nhất thân mật người long khánh đế nghe được độc cô hoàng hậu giải thích trần tử tử văn g cử là văn quan ngược làm đế vương hắn không phản đối hoàng tử kết giao văn quan nhưng trần băng nghiễn không được lạc tê cưới trần băng nghiễn giống như là lôi kéo trần tính đỉnh t r ầ m tính đỉnh mặc dù không hỏi quân chính nhưng trong chịu ảnh hưởng rất lớn tướng lĩnh đều là xuất từ hắn dưới trướng t r ầ m băng n g h i ệ n đã bị trầm gia chủ tịch thành bản thân làm vương phi không thích hợp việc này coi như thôi không cần nhắc lại đ ộ c cô hoàng hậu thở dài một tiếng đứng dậy túi c h à o một lễ cáo tử rời đi long khánh đế đưa mắt nhìn nàng ra ngự thư phòng thật lâu chưa thu hồi ánh mắt ngoài thành trâm ra b i ệ t viện trong nội viện trồng lấy các loại hoa cỏ thời gian cuối mùa thu hoa l á suy tàn chỉ có thu cúc vàng rực rực rỡ n ở đang lúc đẹp trâm tính đình ở trong viện thường cúc long khánh đế bỗng nhiên đ a n g môn bài phòng vậy hạ đích thân tới vi thần sợ hãi trâm tính đình liền muốn quỷ dạp xuống đất long khánh đế đem hắn đỡ lấy trâm chính là cải trang vi hành tất cả tục lễ đều miễn đi biệt viện lộn xộn đơn sơ vậy hạ sao không sớm phái người thông báo một tiếng ta t ố t vẩy nước quét nhà bố trí một phen long khánh đế nết nết miệng không vui nói ngươi nhìn ngươi nhìn đường đường uy trấn thiên hạ quốc công lui ra triệu đường làm sao học được cùng văn quan một dạng chấm đến ngươi nơi này đồ chính là b ô n g lỏng ngươi b ô n g lỏng chấm cũng b ô n g lỏng long khánh đế tùy tiện ngồi xuống ra hiệu trầm tính đỉnh cùng nhau ngồi xuống trầm tính đỉnh tại long khánh đế bên cạnh ngồi xuống chỉ ngồi nửa cánh ông chấm cũng không phải là lòng dạ nhỏ m ọ người ngươi chớ có mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ hôm nay không nói quốc sự chỉ nói việc thường ngày trầm tính đỉnh quốc long khánh đế lúc này như là đầu đường bán thịt chủ quán hướng bên cạnh bán món ăn người bán hàng rong cho chính mình nhi tử để thân đồng dạng chẳng những không có mảy may ra đỡ thậm chí lộ ra hèn mọn linh luận cái này bệ hạ cho bẩm lão thần đi cùng bệ hạ tuần một bên trong lúc đó băng nghiện xúc phạm gia quy bị nhà ta l ã o tứ trừ tịch trên danh nghĩa nàng đã không tính là l ã o thần tôn nữ t r ầ m tính đình bất động thanh sắc từ chối ai n g ư ờ i mới là quốc công phủ chủ nhân sao có thể tha cho các nàng chú cháu hồi nháo trừ tịch sợ cái gì khôi phục là được Hiện nhiên,、Long、Khánh đế đối lấy cớ này cũng không hài lòng. Bệ hạ có chỗ không biết, ngoại trừ quốc công phong hảo,、lão、thần hết cho hắn định, thần đối biết, ngoại giao Long này cũng lòng. công cũng lấy lão lão làm lão đế đã đem quyết quốc tất cớ có cả Bệ trừ trầm tứ, ra cái gì. sau một lúc lâu long khánh đế thở dài một tiếng ai t r ầ m văn cử chỉ là ngươi chất tử ngươi thật chẳng lẽ muốn đem trầm ra giao cho hắn bao quát t r a i chuyển con nối quốc công phong hào ngươi thế nhưng là còn có mấy cái thân sinh tôn tử ha ha ta huynh đệ ba người cùng ngày toàn quân đi theo tiên đế đánh đông giải bắc hai cái huynh đệ chết sớm chỉ để lại cái này một vị chất tử hắn cũng là ta nhi tử vinh hoa phú quý ta cũng hưởng thụ làm sao có thể thua l ô ta hai huynh đệ long khánh đế biết rõ chuyện không thể làm không khuyên lỡ nói tại viện bên trong thưởng sẽ thu cúc liền dẫn người trở về hoàng cung trầm tính đỉnh cung tiến đến ngoài b ệ n viện chớ long khánh đế một hàng bóng lưng biến mất tại hoang dã bên trong c h ầ m tính đỉnh trên mặt hiện lên ra lo âu và vẻ mệt mỏi lao tứ a ngươi vẫn là chớ có nói b ữ a dày vò tốt ngươi liền công cao như ta lại có thể thế nào b u a chiều mỗi ngày sau bữa cơm chiều chu thất phương sư đồ chúng quy tiểu tụ một hồi ban ngày mọi người bận rộn ba bữa cơm cũng rất khó ăn đến một hối bất quá theo dương bảo chủ trì phân quán từ hà quách d u y ệ t lâm hưng bên ngoài có thể gặp nhau cũng chỉ có hắn cùng bảy vị thân truyền đệ tử sư phụ thượng quan đài sự tình cơ bản tra rõ hắn đem chứng cứ giao cho án sát xứ quan hắn vào tù cũng là án sát xứ chu thất phương tình báo nơi phát ra trước mắt có hai cái trọng yếu phương diện tô thanh hòa để đ ă n g nhân trải rộng dân bên trong phường bên trong cao tầng trong quan trường tình báo càng nhiều bắt nguồn từ nhận chức chấn á c t i trầm băng nghiễn án sát xứ ty trên danh nghĩa là độc lập q u a n nhà nhưng cái này thời đại đặc sắc quyết đã định chưa cường đại võ lực văn quan cơ cấu không thể không ôm nhau sửa ấm án sát xứ tại trước cấp phía trên chỉ so với chi châu thấp lựa cách trên thực tế lại tương đương với chi châu lệ thuộc còn lại cái này cũng xác nhận trước đó chu thất phương cùng tô thanh hòa suy đoán tránh thức bao che kiểu ra là chi châu ôn ngọc nhất định nếu không phải suy nghĩ của hắn trước tạo tô tu chương nắm giữ phản quân tình báo mới đưa đến bị diệt môn hắn căn bản không muốn quản những thứ này trong quan trường thô sự tình lúc này sở bá thông bên kia như c ũ không có người dẫn đường của hắn tin tức thông qua huyết y h e l â u ngược lại cha chủ sử sau màn kế hoạch không thể không mắc cạn như vậy thông qua cựu ra đến xác minh tưởng tượng liền thành khắc một con đường tắt nhưng là con đường này càng khó đi hơn vừa đến làm đại tướng nơi biên tương chi châu bên người trong bóng tối đều có cao thủ hộ vệ đặc biệt là âm thầm hộ vệ khẳng định tại bão đan cảnh trở lên mạnh bao nhiêu khó mà nói chỉ ít để chu thất phương không hứng nổi nửa đêm bắt cóc chi châu tâm tư thứ hai thành vệ quân ở trên lạc phủ bình định tiền cảnh không rõ động ôn ngọc nhất định bên trong thành sợ muốn lộn xộn dù sao trên mặt nổi hắn còn đang vì thành vệ quân chủ bị quân n u phái người c h ầ m c h ầ m hắn chỉ cần hắn không từng làm hỏa sự tình tạm thời trước không động hắn thanh hòa thanh hư quan sư đổ bốn người tại một nhà tiêu cục làm tiêu sư người phái người tìm một chút lại t r a một chút tuyết ngai tông mấy chỗ sản nghiệp ở nơi nào chu thất phương quyết định đem trọng tâm đặt ở thu phục trung tiểu hình trên tông môn ngoại trừ gia tăng phân quán số lượng các tông hiện có đệ từ đồng dạng là quý giá tài phú nói không chừng cái gì thời điểm. thì có thể dùng tới bọn hắn giang châu tông môn ấn đệ tử số lượng đại thể có thể chia làm ba cấp bậc ngũ đại tông môn thuộc về đình lưu diệu âm môn cùng đan hà môn thuộc về trung hình tông môn hắn đối tô thanh hòa nâng lên thanh hư quan thì thuộc về hạng bét bên trong hạng bét thanh hư quan quan chủ lòng phong đạo trưởng cùng báo trần tử giao tình tâm đầu ý hợp đến một lần nhị tông cùng thuộc đạo môn nhất mạch thứ hai hai người đều là huynh đệ khó khăn đương nhiên bây giờ sinh hoạt so trước đó tốt quá nhiều thanh hư quan thì đem nghèo một chữ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đạo quan r ấ h nát đêm hoàn toàn lương cả tòa đạo quan đáng giá nhất ngoại trừ trước điện lưu lương hương, cũng chỉ có mấy cái tôn thần tượng xem bên trong không chỉ có không có một chút hưng ơ hỏa thời điểm khó khăn nhất xem bên trong chỉ còn lòng phong đạo trưởng cùng một vị đồ đệ vì sinh kế cùng đạo quan thô tục hắn đổ hai người tập thể hạ sơn đến giang châu thành tìm công làm một cái tông môn lăn lộn đến loại này trình độ còn không có giải tán cũng coi như kỳ tích bao trần tử đối lòng phong đạo nhân lớn nhất tôn sùng còn nhân phẩm của hắn lòng phong đạo nhân sư đồ tại một nhà tiêu cục làm tiêu sư thu nhập tương đối khá nhưng đây là đối lập cái người mà nói cái này chút thu nhập dùng đến một tòa đạo quan phía trên lại thành hạt cắt trong sa mạc lòng phong đạo nhân không thay đổi dự tính ban đầu bảo trì đơn giản sinh hoạt vẫn chưa bị giang trâu ăn chơi chắc táng ăn m ò i lần rơi tất cả thu nhập đại bộ phận dùng tại bảo trì đạo quan phía trên miễn cưỡng bảo đảm nói xem không sợ thậm chí tại hạ sơn trong vài năm hắn lại lần lượt thu hai vị đồ đệ đem thanh hư quan quy mô làm lớn ra một lần báo trần tử cũng muốn lấy tiếp tế một chút đồng đạo có thể lại hữu tâm vô lực thanh hư quan tình huống chính thích hợp bị thu phục quan chủ nhân phẩm tốt đệ tử thiếu nếu có thể thu môn đồ khắp nơi cung cấp tu vi phản hồi không thua gì mới xây một tòa phân quán báo trần tử vì chu thất phương đề cử một cái tông môn ra khinh vượng đồng dạng đề cử một cái tuyết ngai tông thanh dương sơn mạch tung hoành mấy ngàn dặm địa chất hoàn cảnh phức tạp nhiều dạng thật sâu chỗ có một ngọn núi lâu dài tuyết động không ngừng chính là thanh dương sơn mạch bên trong một chỗ kỳ quan tuyết ngai tông liền xây ở ngọn núi này cùng thanh hư quan khác biệt tuyết ngai tông thừa thái mấy loại dược liệu quý giá tại giang châu thành trong ngoài cũng đặt mua không ít sản nghiệp điều kiện không so rượu âm m ư n kém ra k i n h vượng chỗ lấy đề cử tuyết ngai tông là bởi vì nàng cùng tông chủ trầm biết rõ du chẳng biết do du tuy là nữ nhân nhưng tuyết n g a i tông không hề giống rượu âm môn một dạng chỉ lấy nữ đệ tử bất quá tuyết n g a i tông thu đồ có một cái điều kiện chỉ lấy cô nhi bởi vậy đệ tử đối tông môn lòng trung thành cùng hướng tâm lực cực mạnh cũng bởi vậy mới khiến cho tuyết n g a i tông tại cường địch vây quanh phía dưới hương ngạnh sinh tồn thanh hư quan càng càng nhỏ yếu nhưng không có người để ý đạo quan phá úp nát tưởng ngược lại không có đ ị c h nhân tuyết n g a i tông thừa thai chân quý dự tài lại có không ít sản nghiệp mơ ước môn phái không ít có nguy cơ có nhu cầu mới có bị thu phục điều kiện chương hai trăm sáu mươi thuyết phục chương hai trăm sáu mươi thuyết phủ có người đêm khuya gõ vang quảng thịnh tiêu cục cửa sau cửa lớn mở ra một cái khe hở một cái đầu vươn ra hướng hai bên nhìn coi cấp tốc nhường ra thân vị thả người tiến nhập tiêu cục tiêu cục hậu viện trong một gian phòng vẫn sáng đèn đuốc tổng tiêu đầu vương bình thân hắn tựa hồ biết tối nay có người tìm đến một mực tại trước b à n yên lặng chờ đợi gõ cửa người bị dẫn đạo t i ì n đến cựu q u ả n g i a tình hình như thế nào vương bình thân khẩn trương tiến lên đón tới hỏi người tới chính là cựu gia quản gia cựu phúc hắn k h i mũ trùm không nhanh không chậm ngồi xuống thượng quan đài cũng chẳng có gì bị định tội là không được án vấn đề là tình báo của hắn từ đâu mà、đến. những ngày này chúng ta căn cứ khẩu cung của hắn điều tra nghe nóng cho hắn tình báo người người kia lại giống hư không tiêu thất đồng dạng a phải làm sao mới ở đây cựu gia hướng thượng lạc phủ vật lương tám thành lương xe là từ quảng thị n h tiêu cục vận chuyển thượng quan đài bỗng nhiên lên án cựu gia giúp đỡ phản quân còn lấy ra tiêu cục vận lương ghi chép như bị ngồi vững vô luận cựu gia vẫn là quảng thị n h tiêu cục đ ề u muốn rơi cái chém đầu cả nhà mà lại cựu gia căn cơ thâm hậu thời khắc mấu chốt như không nhận nợ tội kia trách liền phải từ tiêu cục một mình gánh chịu bởi vậy vương bình thân so gia càng sốt ruột phát hỏa đây là có người để mắt tới chúng ta gấp cũng vô dụng lúc này chỉ có đoạn tuyệt hết thẻ thai hoàng ẩm tiêu cục chướng bạc đều tiêu hủy t i ê u phúc đối vương bình thân rất c o i nhọ từ vận lương tình báo khẳng định là theo tiêu cục tiết lộ ra ngoài sớm sẽ phá hủy người đâu người nào vương bình thân sửng sốt một chút không có hiểu được vận lương tiêu sư vương bình thân ánh mắt một chút trở to cứng họng nói tiêu cục rất nhiều tiêu sư đều vận chuyển qua cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều cái t i ê cũng không cần thiết đúng như này ngược lại càng tre càng lộ ngẫu nhiên vẫn mấy lần lương không quan trọng ngươi chỉ cần đem vận chuyển lần số tối đa người trừ rơi liền không có chứng cứ làm sao sẽ không ngơi thủ hạ tiêu sư vận lương số lần một dạng nhiều a cái kia làm sao có thể việc này bí mật ta đồng dạng chỉ giao cho ta tín nhiệm nhất tùng phong chỉ có mấy lần khẩn cấp lương xe từ cái khác người v ậ n đưa qua cựu phúc k h u e miệng nghiêng một cái tùng phong cũng là kia là cái gì đạo quan đạo sĩ ha ha dạng này càng tốt hơn hắn nếu chết mất liền khổ c h ủ đều không có vương bình thân nháy nháy mỹ mắt hiển nhiên là đang do dự tùng phong theo hắn hơn m ộ ư ơ i năm nhân phẩm chính trực làm việc đắc lực rất được sự tin cậy của hắn mà lại tùng phong là tiêu cục trừ hắn tu vi cảnh giới cao nhất tiêu sư nói thật hắn có chút không xuống tay được lòng dạ đàn bà hiện tại không hạ thủ còn muốn chờ lấy người khác đem hắn trộm tới làm nhân chứng sao vương bình thân đánh cái giật mình cựu phúc nói không sai v ậ n lương sự tình bị đ è ép xuống nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không lại bị nhấc lên tùng phong lại không tệ cũng so không nổi chính mình thân ra tính mệnh đề đăng nhân tại quảng thị n h tiêu cục có nhà tuyến cha tìm tùng phong mệnh lệnh mới hạ đạn liền nhận được phản hồi chu thất phương cũng không ngờ rằng tùng phong lại là cựu gia hướng thượng lạc phủ vận lương chủ yếu phụ trách tiêu sư hắn lập tức ở quảng thị tiêu cục phụ cận một nhà trà quán định ngày hẹn tùng phong hắn cũng không có để tùng phong làm nhân chứng ý đồ điều tra nghe ngóng cựu gia tư địch bất quá là phá được t r ư ớ c tạo diệt môn án nhất hoàn hắn không phải người trong q u a n trường có một số việc biết là xong không cần thiết dựa theo quy củ h à n h sự định ngày hẹn tùng phong đạo nhân một là thăm dò hắn ý tứ hai là nhắc nhở hắn chú ý tự thân an toàn cựu gia sự phát tất nhiên sẽ hủy diệt sở hữu chứng cứ tùng phong đạo nhân đúng hẹn mà tới một thân phổ thông áo vải áo cũng không có mặc lấy đ ạ o bảo như là một vị phổ thông trung nhân nhân tiến đến trả quán l i ế c nhìn một vòng nhìn thấy chu thất phương giống như cười mà không phải cười ánh mắt hắn trực tiếp đi tới có thể là công tử hè ta chính là mời ngồi tiểu nhị lại đến một bình trà ngon Trà quán tiểu nhị hấp tấp trọng pha một bình trà không giống nhau thông báo lại mang lên một cái trà mới bát vì hai người rót khách quan có cần phải tới điểm hoa quả khô tiểu nhị ngược lại là thông minh khó trách trà quán làm ăn khá khẩm đến b à n đậu phộng đi tùng phong đạo nhân hơi có c â u n ệ cũng không có động trên bàn bắt trà chỉ là nhìn lấy chu thất phương đạo trưởng không cần như thế ta không có ác ý ta theo báo trần tử đạo trưởng c h ỗ đó nghe được có quan hệ tin tức của ngươi bởi vậy tìm ngươi tùy tiện nói chuyện cũng không quá mức chuyện quan trọng、à. Tùng p hắn o n ánh g m t s á g lên, một lần lấy nữa một xem kỹ có h thật Phương, chính người lâu không có gặp báo trần tử không biết trong đó nội tình không khỏi hoài nghi báo trần tử khăng khăng một mực quy thuật chẳng lẽ lại là vì tiền kỳ thật chu thất phương cũng muốn để báo trần tử cùng đi nhưng hắn tại phía x a đan hà môn đến một lần một lần c ó phần phí công phu chính là báo trần tử mười phân tôn sùng đạo trưởng nhân phẩm ta có ý tiếp tế thanh hư quan không biết đạo trưởng ý như thế nào chu thất phương nói hàm xúc cũng không thể trực tiếp bá khí mở miệng quy thuận ta đi nói chuyện là muốn phân đối với người nào nói tùng phong đạo nhân tại như vậy gian khổ dưới điều kiện y nguyên chưa từng từ bỏ đạo quan chưa từng từ bỏ thu đồ là cái kiên nghị người có c ố t khí thật như nói năng lô mãng chỉ định đàm phán không thành tùng phong khét cười một tiếng vô công bất thụ lộc thanh hư quan mặc dù k h ố khổ cũng là có thể kiên trì chỉ cần chúng ta sư đồ đầy đủ nỗ lực sớm m u ộ n có tông môn bên trong hưng một ngày đạo trưởng lời ấy sai rồi ngươi như như báo trần tử như vậy có thể toàn tâm đầu nhập tu luyện cùng thu đồ đại nghiệp bên trong không cần tại trần thế phí thời gian tuyến nguyện ta hiểu báo trần tử đan hà môn đệ tử đông đảo hẳn áp lực sò ta lớn hơn như thanh h ư ơ quan như đan hà môn đ ồ n g dạng ta cũng vui vẻ đến tiếp nhận chu quán chủ hào ý nhưng ta tại quảng thịnh tiêu cục hơn mười năm gâu tổng tiêu đầu từ trước đến nay đợi ta sư đồ không tệ tiêu cục tiêu sư không hiểu ta như rời đi tiêu cục sinh ý sẽ bị hao tổn lợi đã mà tổn hại người thật không phải ta bản nguyện tùng phong không có gì bất ngờ xảy ra cự tuyệt chu thất phương vẫn chưa xem nhẹ tùng phong bảo thủ ngược lại tùng phong như gặp lợi mà tâm động liều lĩnh chuyển đầu trung bình v õ quán h ắ n đổ thật không dám tiếp nhận đạo trưởng thật là người đáng tin để người kính nghệ chu thất phương hạ giọng nói nhưng ngươi có hay không nghĩ tới tiêu cục hướng thượng lạc phủ v ậ n lương tư thể c h u y ệ n lớn ngươi có thể hay không không đếm xửa đến tùng phong nghe vậy quá sợ hãi cựu gia tư địch cùng nắm quảng thị tiêu cục vận lương sự tỉnh chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền không có điểm thế lực người căn bản n h e không đến bất luận cái gì tiêu gió tiêu cục nhận tiêu hàng hắn không muốn hỏi nhiều bất quá trong đó lợi hại quan hệ hắn vẫn là có thể nghĩ tới tùng phong rất nhanh chấn tĩnh lại ta không hiểu chu quán chủ ý tứ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tiêu cục nhiều lần đại lượng đưa lương ngoại trừ thượng lạc phủ p h ả n quân có ai cần nhiều như vậy tư địch là đại tội bây giờ tin tức để lộ vô luận cựu gia vẫn là quảng thị n h tiêu cục thế tất yếu cắt đ ứ t sở hữu bất lợi manh mối người tại sao tự tin vương bình trực sẽ bỏ qua ngươi chương hai trăm sáu mươi mốt ám tiêu chương hai trăm sáu mươi mốt ám tiêu có lẽ lương thực không phải đưa cho phạt quân tùng phong ánh mắt biến đến lấp lóe lời nói được không có chút nào lực lượng đây bất quá là đạo trưởng không muốn thay đổi hiện tại nhàn hạ hoàn cảnh sinh hoạt lừa mình dối người tìm cớ thôi người như kiên trì lưu lại ta cũng không khuyên giải ngươi nhưng cũng nên vì thanh hư quan truyền thừa suy nghĩ đi chu thất phương câu câu nói đến tùng phong tâm lý hắn lại không cách nào tự k i ể m chế ta m u ố n biết chu quan chủ mời chào tông môn ý đồ là cái gì tùng phong đã có khuynh hướng tiếp nhận mời chào nhưng thật sự là hắn nghĩ hoặc đan hà môn bị thu phục có lẽ chu thất phương là nhìn chúng đan hà các hoặc là bao trần tử sư đồ năng lực luyện đan nhưng hắn có cái gì đáng giá người khác mong nhớ ta khẳng định có tính toán của ta hiện tại không cách nào cùng ngươi toàn bộ đỡ ra bất quá ngươi có thể yên tâm sẽ không để cho ngươi làm vi phạm lương tâm sự tình cái này cam đoan đầy đủ a tùng phong nhẹ gật đầu tuất ta đi tiêu cục nói một tiếng thuận tiện đem đồ đệ mang đi ta tại trung bình võ quán trở tin tức của ngươi tùng phong tâm sự nặng nề trở lại quản g thị tiêu cục thành như chu thất phương nói hắn quen thuộc hiện tại sinh hoạt trạng thái vương bình thân nhiều năm qua một mực đối với hắn coi trọng chưa bao giờ bạc đái qua hắn nếu không phải truyền thừa thanh hư quan chấp hiện tại hắn có lẽ đã sớm lấy vợ sinh con qua người bình thường thời gian hắn cảm giác vương bình thân không giống qua cầu rút ván trở mặt vô tình thế hệ chỉ dựa vào suy đoán liền rời đi tiêu cục có chút bội bạc ý vị nhưng hắn lại không dám đánh bạc v ông bình thân nhân phẩm hắn thua không nổi thiên hạ không có không rời bội tiệc cho dù không có việc này cũng không có khả năng cả một đời tại tiêu cục s ố n g q u a n g h ĩ tới đây tùng h phong mới tiêu tan xe nhẹ đường quen tìm tới v ông bình thân tổng tiêu đầu đạo trưởng đến rồi tùng h phong t i ê n tục kêu cái gì chính hắn đều không nhớ rõ tại tiêu cục mặc dù cởi đạo bảo bình thường người vẫn xưng hắn đạo trưởng mau mời ngồi ta đang muốn phái người tìm ngươi đi đâu vương bình thân nhiệt tình bắt chuyện tùng phong ngồi xuống giống nhau trước kia loại này n h ư t tình hắn đã duy trì vài chục năm đã quyết định từ giã suy nghĩ tùng phong liền không có chủ động hỏi ý ông bình thân vì sao tìm hắn tổng tiêu đầu ta là tới từ giã a c h à o tư biệt đạo trưởng lời này ý gì thế nhưng là ta chỗ nào làm không đúng ủy khuất ngươi tùng phong lắc đầu cái kia chính là đạo trưởng cảm thấy lệ t i ề n ít tốt ta lệ tiền lại cho ngươi thêm ba thành ngươi đổ đệ các thêm một thành lại nhiều ta thì không bỏ ra nổi phạm vi năng lực bên trong ta tuyệt sẽ không bạc đái ngươi tùng phong lần nữa lắc đầu chỉ là lần này tựa như thiếu khuyết dầu máy qua điện g a o động mười phân khó khăn tổng tiêu đầu không phải chuyện tiền ngươi biết ta là thanh hư quan quan chủ để ta làm tiêu sư cũng là vì để cho đạo quan kéo dài tiếp sớm muộn có rời đi một ngày tùng phong không biết ông bình thân lại nói đi xuống hắn có thể hay không bỏ đi ý nghĩ rời đi may ra hắn mặc dù không quả quyết nhưng không mất lý trí há thì ra là thế đạo trưởng tông môn đại nghiệp không thể ném ta hiểu như vậy đi ngươi sẽ giúp ta một lần cuối cùng nghe được ông bình thân mới lòng miệng tùng phong cũng thở phào một cái có lúc từ chức cũng không phải kiện nhẹ nhóm sự tình tổng tiêu đầu mời nói hôm nay tiêu cục thu đến một nhóm đồ châu báu có giá trị không nhỏ gửi vận chuyển tùng ạ i sát vách Tề v Châu. phong nghĩ nghĩ nhận lời nói nếu như thế tiền bạc không cần sách ta liền vì tiêu cục gáp một lần cuối cùng tiêu cũng coi như ta tại tiêu cục kiếp sống có cái viên mãn kết thúc vương bình thân trong mắt lóe lên vẻ đ ắ c ý vẫn là đạo trưởng biết do ta cố chủ rất sốt ruột ngươi hôm nay liền xuất phát như thế nào không sao nhưng có những tiêu sư khác cùng đi đã là đồ châu báu tất ác hám tiêu càng ít người biết càng tốt liền từ ngươi mang theo ba vị đồ đệ cùng đi chứ đối với người khác chớ có lộ ra tùng phong nhẹ gật đầu hắn làm vài chục năm tiêu sư điểm đạo lý này tự nhiên hiểu được hàng ở nơi nào ta tiên nghiệm phía dưới hàng ngay ở chỗ này ngươi lại nhìn xem vương bình thân đưa ra một cái dương nhỏ tùng phong mở ra xem bên trong tất cả đều là danh quý châu báu đồ trang sức vương bình t â n đưa cho hắn nửa tấm hóa đơn trên đó viết giao hàng địa chỉ hóa đơn là tiện tay xé mở đây là một loại phòng giả thủ đoạn chờ giao hàng chỗ người nhận hàng cần xuất ra một nửa khác hóa đơn kéo vết cùng con dấu hợp phủ mới có thể tiếp thu hàng hóa về sau ký tên đồng ý áp tiêu liền coi như hoàn thành hết thể bình thường chu thất phương mà nói vẫn là có tác dụng tùng phong lần lần lo lắng ông bình thân thiết kế hại hắn nhưng một trận nghiệm chứng xuống tới đích thật là có giá trị không nhỏ đồ châu b á o trình tự cũng đều hợp quy không giống lâm thời khẩn cấp chi xử trí tổng tiêu đầu đồ vật ta đều mang thời điểm ra đi thì không đến cùng ngươi chào hỏi tùng phong mang theo châu bào hóa đơn trở lại chỗ ở tìm đến ba vị đồ đệ cùng bọn hắn nói trào từ biệt cùng áp tiêu sự t ì n h thanh nam chuyến này ngươi liền không nên đi ta đáp ứng chu quán chủ cùng tổng tiêu đầu trào từ biệt sau đi tìm hắn hiện tại không đi được ngươi đi nói cho chu quán chủ ta đưa tiêu trở về lại đi v õ quán thanh nam là tùng phong sau cùng t u y ể nhận n đồ đệ nhỏ tuổi nhất tu vi thấp nhất bất quá thối thể tứ trọng đi theo cũng không tác dụng lớn thật gặp phải sự t ì n h còn muốn phân thần chiếu cố hắn thanh nam có chút không tình nguyện tùng phong đem trứng mắt nghe lời chớ để chu quán chủ đem ta xem như lật lòng người chu thất phương nhanh nhẹn thông suất đi trên đường nói đến hắn đã thật lâu không có dò xét người qua đường phải chăng có thu đồ tiềm h chất một đôi mắt thỉnh thoảng rơi tại người đi trên thân dẫn tới nam nam n ữ đối với hắn trận mắt nhìn tôi đi có thể làm ta đồ đệ là các ngươi tám đời tu không đến phúc phận những thứ này người tầm thường không nhìn cũng được đang chờ nhanh chân trở về trận phát hiện t r ầ m băng nghiễn mang theo mấy tên trấn ác ti giáo hí đâm đầu đi tới sư phụ đi ra canh chừng rồi lời nói này chỉ có phạm nhân mới gọi canh chừng chú ý người thiết lập loại này trêu chọc sư phụ là ngươi phải nói sao trần băng nghiễn trận mắt một cái tiếp tục tại đi lệnh ra người thiết lập trên đường phi nước đại sư phụ ta mới từ châu ti trở về lục hoàng tử lạc cảnh muốn tới giang châu liền phiên thánh lệnh hôm nay đưa vào châu thành nghe nói lục hoàng tử đã đang trên đường tới hoàng tử liền phiên tại đại hưng loại này phong kiến vương triều hoàng tử liền phiên thế nhưng là đại sự kiện theo lý thuyết giang châu làm sao cũng phải chuẩn bị cái một năm nửa năm xây phủ xứng lệ thuộc còn lại an bại các biện pháp an ninh hiện tại thánh chỉ chân t r ư ớ c vừa tới hoàng tử chân sau muốn tới phải trăng quá gấp chút húng chi thượng lạc phủ còn tại khai chiến cũng không phải hoàng tử liền phiên thời điểm tốt có thể còn nghe được khác chuyến văn lục hoàng tử liền phiên giang châu thất hoàng tử liền phiên Vân châu. Bọn hắn là chương ù n ngày g một t e o hai trăm sáu mươi hai nghỉ đêm huyết tinh chương hai trăm sáu mươi hai nghỉ đêm huyết tinh lục hoàng tử tới thì tới đi chu thất phương không muốn thấy người sang bắt quảng làm họ cũng cùng lục hoàng tử không t u không đoán có tới hay không đối với hắn không quá mức ảnh hưởng như tới là thất hoàng tử vậy liền không đồng dạng trần băng nghĩễn bị trầm ra chư tịch nguồn gốc còn ở trên người hắn ngấp nghẽ chính mình n ộ đệ như còn dám tới giang châu sớm muộn bóp chết hắn vụ trộm phát một hồi hung ác chu thất phương cùng trầm băng n g h i ễ n mỗi người đi một ngã mới vừa đi tới võ quán chỉ thấy một cái nửa đại tiểu tử ở ngoài cửa lén lén lút lút này chu thất phương hét lớn một tiếng đem thanh nham hồn h o à n g sợ rơi một nửa tiểu tử không phải muốn đến trộm đồ a này lại thiên vẫn sáng đâu thanh nham cổ tăng lấy gân xanh nói ngươi gầm loạn cái gì làm ta sợ muốn chết ai muốn trộm đồ ta là tới tìm quán chủ há muốn bài sư chu thất phương liếc nhìn hắn tin tức căn cốt giáp chung nhưng không có ẩn tàng căn cốt cũng chính là cái tốt một chút phổ thông học đồ nhất thời không có hào、hứng. lúc phụ, này sư h tin a chưa thanh nham đình chỉ dãy ruộng bỗng nhiên phát hiện đem cửa mấy cái danh học đồ vẫn chưa ngăn cản chu thất phương chừng to mắt nói ngươi thật sự là hiện tại có thể nói a sư phụ ta gọi tùng phòng hắn để cho ta chuyển cáo ngươi tạm thời tới không được v õ quán người đến là tùng phong đồ đệ sao đến tùng phong lại phải biến đổi quẻ rồi hắn gặp phải khó khăn không phải sư phụ muốn đưa một chuyến tiêu hắn nói đưa tiêu trở về thời điểm lại đến v õ quán đưa tiêu chu thất phương lập tức nghĩ đến đây là bông bình thân âm g như tùng phong sao đến như thế hồ đồ đâu rõ ràng như vậy thủ đoạn đều nhìn không thấu bất quá đ ổ i vị suy nghĩ chính mình ở vào tùng phong vị trí có thể hay không giống như hắn chỉ dựa vào người xa lạ một mặt chi từ liền rời đi tiêu c ụ cũng còn chưa biết người ánh mắt có thể nhìn bao xa bao sâu lại nhận lịch duyệt kiến thức tính cách mọi phương diện ảnh hưởng không khác không không thể trông cậy vào chính mình thì thực phong thể định, phải thông trông miệng vàng vừa mở. người khác thì ba ba vội vàng đến, Tùng cũng người tế. tiêu quyết tại ra tiêu trước phải người thông báo, đã coi là không tệ. ra rời ra cậy có cục đây vào vừa vội là làm là báo, coi mở, đi ba ba đã sư phụ ngươi đi đâu và tiêu thanh nham biết sư phụ tặng là ám tiêu ám tiêu trọng yếu nhất không phải hộ người đưa tu vì cao bao nhiêu mà chính là bí ẩn tính biết việc này người càng thiếu tiêu càng an toàn trả lời ta chu thất phương cũng không có kiên nhẫn cùng thanh nham giải thích lợi hại quan hệ giải thích hắn cũng không nhất định tin dứt khoát trực tiếp vào tay dùng bạo lực bút bách thanh nham bị bóp kẹt kẹt gọi bậy một hồi vân châu một hồi tinh thành cũng là không nói thật đây cũng là đầu bướng bình con lửa đối sư phụ ngược lại là trung tâm chu thất phương đem hắn bung ô ra nghiêm túc nói sư phụ ngươi chuyến này hung hiểm hắn vì cái gì để ngươi tìm đến ta bởi vì chỉ có ta mới có thể cứu hắn ngươi nếu không nói ta cũng không hỏi nữa chính ngươi đi nhặt xác cho hà nội đi chu thất phương bay người liền đi thanh nham xoa bà vai cẩn thận trải nghiệm chu thất phương giống như thật có như vậy chút ý tứ nếu muốn bảo mật làm gì đến nói cho chu thất phương hắn đi tề châu đi tề châu chỉ có một đầu con đạo đường nhỏ cũng có mấy đầu đưa á m tiêu càng quan minh chính đại đi càng không chọc người hoài nghi tùng phong chỉ định sẽ đi quan đạo nghĩ tới đây chu thất phương ngược lại không nóng nảy đ ổ i kịp tùng phong không dùng đến quá lâu trước đó có cần phải trước d i ệ t trừ rơi bông bình thân đến lúc đó tùng phong liền có thể trở lại đón tay quảng thị n h tiêu cục tại thương hội dưới cờ gia tăng một nhà tiêu cục là cái ý đồ không t ồ i kỳ thật thương hội hộ vệ đã ở thực hiện tiêu cục chức trách chỉ là không có đối ngoại xác nhận sinh ý nếu có thể lấy được quảng thị n h tiêu cục dù sao cũng tốt hơn từ đầu mới xây thu xếp tốt thanh nam sắc trời dần dần bối xuống chu thất phương không giống nhau cảnh ban đêm như m ư ợ đồng liền một đường dù cho bay đến quảng thị tiêu cục tìm khắp tiêu cục cũng không mong b ì n h thân bóng dáng chẳng biết đi đâu có lẽ hắn tự mình đi đối phó tùng phong lấy quản g thịnh tiêu cục thực lực chỉ sợ không có tiền cũng không có tư cách thuê mớn ư sát thủ tùng phong sư đổ ba người đổi về đạo bảo trang làm vân du đạo sĩ ra khỏi thành thẳng đến tể châu t r ờ i c h ầ m rãi đen số dưới đừng đi về phía trước theo d ư ớ i quan đạo đi hướng trước năm bên trong có tòa thôn t r ă n g nhỏ chúng ta đến đó qua đêm sư đổ ba người gõ mở thôn một bên một gia đình đại môn thiên mặc dù hấp vẫn có thể lờ mờ nhìn đến tường viện rách nát không còn hình dáng a y vậy lao t ô đầu là ta lao tôn đầu nghe được thanh â m quen thuộc sờ soạn mở cửa ta là tùng phong nay ban đêm tại nhà ngươi tá túc một đêm cho ngươi tiền thuê nhà lao tôn đầu sinh sống nhỏ khó ánh mắt không tốt ban ngày không có gì một đến tối m u ộ n liền thấy không rõ đồ vật nghe được là tùng phong nói chuyện hắn nhất thời mặt mày hớn hở tùng phong tiêu đầu a tiền thuê nhà không tiền thuê nhà mau mau tiền đến trong phòng điểm một chiếc lòng ngọn đèn ngọn lửa giọng xó hạt đầu còn nhỏ trong nhà thì cặp vợ chồng già hắn có cái nghi tử trong thành chế tác bình thường không thường trở về còn chưa ăn cơm đi lao bà tử đi làm ăn chút gì tùng phong vội và ngăn cản Không cần bận điệu, chúng ta mang theo ăn, cho chúng ta thiêu cần bận mang ăn, nước nóng đi. Qua loa ăn uống no điệu, điểm đi. đủ, Qua ta ta loa sư đồ được an bài đến ba bài an người tôn lĩnh gian giả thủ tử phụ ò n g Sư p h n g ư ơ i tại sao biết lao tôn đầu ta mới tới quảng thị n h tiêu cục có lần trên đường lầm hành trình cũng là đi ở đây trời tối liền xuống tới tìm được quen biết lao tôn đầu người khác rất không tệ trung hậu giản dị từ đó về sau ngày lễ ngày tết ta đều mang ít đồ đến đưa cho hắn đi sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai còn muốn sáng sớm đi đường đúng thanh phong đừng quên thời điểm ra đi cho cặp vợ chồng già chưa chút đồng tiền lúc này đã đến mười tháng thiên khí đêm dài lộ hàn đầy sao treo đầy chân trời một con cú m è o tại trên cây phát ra ù ngủ c ụ c gọi tiếng h ã i người tim gan tùng phong tâm sự nặng nề g h nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được vương bình thân để hắn vận tiêu thời điểm hắn cảm giác không t i ễ n liền thua thiệt vương bình thân có thể bước lên lộ trình chu thất phương mà nói tổng hiện lên ở hắn não hải chuyến tiêu này hắn là không muốn nhận có thể vương bình thân nói gần nói xa tổng có mấy phần đạo đức bảng giá ý tứ giả dụ chu thất phương nói là thật vương bình thân rất có thể cho hắn bảy bế rập lúc này lao tôn đầu trong phòng truyền ra tiếng ho khan cửa phòng một tiếng cọ lao tôn đầu lão bà tử đi tiểu đêm người nghèo khó lường không khắp nơi tính kế cái bô cũng chỉ bỏ được tại trời đông giá rét lúc sử dụng b à ảnh tựa h như lão bà tử ngã xuống lại không có phát ra gọi tiếng lão bà tử thế nào lão bà tử lao tôn đầu lo lắng bạn già bỏ lên giường sở lấy yếu điểm đèn a tùng phong chấn động tới x c h đao v à o ra thanh lãnh viện tử bên trong đứng đ ấ y một người tùng phong cũng không nhận ra tùng phong ngươi để cho ta dễ tìm a lao tôn đầu gian phòng đi ra một người vâng bình thân tùng phong mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra chương 263, ngưu mã phòng tuyến cuối cùng chương 263, ngưu mã phòng tuyến cuối cùng vương bình thân ngươi muốn hại ta làm gì lạm sát kẻ vô tội có một số việc dính vào cho dù không phải tự nguyện cũng không có vô tội thuyết pháp vương bình thân thay đổi ngày thường hiền lành ngựa khí so với mùa thu ban đêm càng thêm b ă n g lãnh là ta có mắt không tròng tin nhầm ngươi phản liên lụy lao tôn đầu không cần nói nhảm tất nhiều lời động thủ đi hai người mấy canh giờ sau lần nữa gặp mặt không có hư tình giả ý có chỉ là sắc cơ quản gia giúp ta cùng ông bình thân cùng đi chính là cựu gia quản gia cử phúc vương bình thân cùng tùng phong cảnh giới giống nhau đều vì thông mạch thập trọng đơn đ ả độc đấu hắn không có nắm chắc giết chết tùng phong cựu phúc tu vi cũng tại thông mạch thập trọng hai đánh một không có bất kỳ cái gì lo lắng kỳ thật cựu phúc tới đây còn treo nhớ kỹ đám kia giá trị đắt đỏ đồ c h â u đ á u đó là cựu gia vạn nhất rơi mất rơi không tốt hướng trong nhà giao phó vương bình thân cùng tùng phong chiến đến một chỗ hai người cắt xuất toàn lực chân thực chiến lược tới nói hai người tương xứng nhưng tùng phong hiện tại không cầu tự vệ chỉ cầu đồng q u vô tận trong lúc nhất thời vương bình thân giật gấu và vai đáp ứng k ô n g xuể cựu còn gia cựu phúc chậm chạp không động thủ vương bình thân có chút gấp trực tiếp hô ra hắn thân phận ép hắn xuất thủ hh ắ c ắ c đừng nóng n ộ i ta cũng đến cựu phúc k h ẽ động tùng phong lập lộ ra xu hướng suy tàn nhưng hắn liều mạng thân chúng hai đao rốt cục đâm bị thương vương bình thân ba người tạm thời tách ra tùng phong toàn thân đâm máu thụ thương rất nặng thân hình lảo đảo muốn ngã h i ệ n nhiên đã mất sức t á i chiến hắn hai vị đồ đệ nghe được viện bên trong động tĩnh cũng chạy tới hộ ở hai bên người hắn ha ha tùng phong hôm nay liền là các ngươi tử kỳ cựu còn ra nhanh động thủ vương bình thân thúc giục cựu phúc hắn thụ thương đồng dạng không nhẹ yên hôm nay các ngươi một cái đều đi không nổi ha ha cựu phúc cười lạnh như l à n h ư cú đêm trói thai cựu phúc ngươi ngươi có ý tứ gì vương bình thân sắc mặt đại biến có ý tứ gì h ỏ i v ư n g ngươi thật sự là nhận thức một a giết tùng phong nào có giết ngươi hậu hoạn đoạn tuyệt sạch sẽ p h ú cựu phúc một đao đem vương bình thân đâm cho xuyên tấu h cổ tay v ặ n một cái rút đao ra vương bình thân kêu t h ả m một tiếng ngã nhào xuống đất hắn dội ra ngón tay hướng cựu phúc đau đớn kịch liệt để hắn nói không ra lời ha ha ha ha tùng phong cười đến nước mắt đều muốn đi ra vương bình thân ác giả ác báo ngươi cái này gọi ác hữu á c báo cái này thế giới là người ăn người thiện lấy được đồng dạng là á c báo cựu phúc đầy mắt ý cười phản phất tại dạy bảo người khác trí lý danh ngôn nhưng hắn trong tay đao lại không có chút nào dừng lại mang theo sắc bén tiếng x é gió đồng thời chém về phía tùng phong sư đổ ba người tùng phong thống khổ hai mắt nhắm lại p h ú cựu phúc đao đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên giữa không trùng cũng không còn cách nào rơi xuống tùng phong mở to mắt không thể tin nhìn lấy cựu phúc chỉ thấy hắn mắt bên trong tràn ngập vô tận nghi hoặc mà tại hắn mi tâm phía trên bất ngờ xuất hiện một cái lô máu máu tươi quần quần cựu phúc cùng ông bình thân song song ngược lại ở cùng nhau có phần có sinh tử gắn bó hình ảnh cảm giác làm hảo sự không thể không lưu danh chu thất phương phiêu nhiên xuống sao trốn đến loại này ngóc ngách bên trong kém chút bỏ qua một trận trò vui chu quan chủ lúc này thấy rõ ông bình thân chân diện mục đi tùng h phong túi đầu không nói tình nghĩa giá trị thiên kim nhưng muốn cảnh giác cao độ phân biệt thật giả chu thất phương một bên nói một bên ban thưởng ông bình thân cùng ghét giàu hóa thi thủy trọng tình trọng nghĩa là ngươi để cho ta thưởng thức ưu điểm cũng là ngươi để cho ta phản cảm khuyết điểm ngươi phải học được năm chắc không phải vậy võ quán chưa chắc sẽ thu l ắ n ngươi chu thất phương ném cho tùng phong một hạt đan dược viên đan dược kia có thể khống chế ngươi thương thế ta cho ngươi một cơ hội trong đêm mang ngươi về quảng thị n h tiêu cục làm thế nào thì nhìn ngươi tùng phong không chút do dự ăn vào đan dược tạm thời khôi phục thực lực chí ít ngắn ngủi cùng người động thủ không có trở ngại chu thất phương nắm lên tùng phong đối hai vị công cụ người đ ổ đệ rõ ràng phong thanh vân nói ra các người mai táng hai vị lão nhân chính mình trở về thành chuyện tối nay cần phải bảo mật rõ ràng phong thanh vân ánh mắt hoa lên đã đã mất đi chu thất phương cùng sư phụ thân ảnh hai người đưa mắt nhìn nhau đang m u ố n ấn chu thất phương nói tới mai táng lao tôn đầu phu phụ một trận gió động chu thất phương lại dẫn theo tùng phong trở về cái kia dương đổ châu đ á o đâu thanh phong ngạc nhiên quay người nhập phòng đem hộp gỗ nâng đi ra chu thất phương tiếp nhận cười cười hài lòng một trận gió qua hai người lần nữa biến mất ngày thứ hai một cái tin tại châu thành truyền bá ra quảng thịnh tiêu cục mất một nhóm quý giá đồ châu đ á o tổng tiêu đầu vông bình thân trong đêm mang theo người nhà thoát đi giang châu thành bây giờ tiêu cục chủ sự người đổi thành trước kia tiêu sư tùng phong đầu này tin tức cũng không có nhiều nổ tùng lưu truyền phạm vi cũng không rộng tiêu cục tại châu thành không tính là bao lớn thế lực q u ả sư phụ cha được có quan hệ tuyết ngài tông tin tức chu thất phương vừa nằm dài trên giường muốn ngủ cái ngủ chưa tô thanh hòa ngọt ngào bên trong mang theo len keng có lực đặc biệt thanh tuyến theo ngoài cửa chuyển đến lấy hắn tu vi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không cảm thấy m ỏ i mệt chỉ bất quá hôm qua một đêm bôn u ba không ngừng chưa chắc nghỉ ngơi một lát làm trễ lại ngủ hắn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi liền quất ra ban ngày đền bù buổi tối trọng yếu đến đâu công sự cũng không thể nắm giữ tư nhân thời gian nghỉ ngơi đây là làm mưu mã không thể trả đạm phòng tuyến cuối cùng chờ ta tỉnh ngủ lại nói hắn cửa trước bên ngoài giống lên một cuống họng a ngoài cửa tô thanh hòa ồ một tiếng kỳ quái nói rõ ràng là sư phụ để ta có tuyết nhai tông tin tức lập tức trở về báo hắn sao đến vì việc này giống ta hắn ngày thường không phải như vậy hỉ nộ vô thương à chẳng lẽ là được t ặ n g nóng này thời mãn kinh hắn còn trẻ như vậy không thể nào đến nói cho sở sư tỷ vì hắn số xe mạch tô thanh hòa nói thầm cùng với tiếng bước chân dần dần đi xa vốn phía quay về thanh tĩnh chu thất phương thoải mái bậy thành quá hình chữ đinh thu đến đệ tử tu vi phản hồi ký chủ đan kình dịch hóa như bờ sông đột phá bao đan lục trọng các môn võ học càng thêm thuần thuộc tinh thông ta dựa vào muốn ngủ một giấc là khó khăn như thế sao chu thất phương trở mình một cái ngồi dậy mỗi lần tu vi đột phá đều sẽ dẫn đến khí huyết dâng lên làm dễ dàng để quá chữ biến thành một chữ vạn nhất lại có đồ đệ x u n g tới vậy liền lung túng tự thân biên hóa chủ yếu còn tại đan kinh phía trên đơn giản tới nói lượng càng lớn chất càng cao bạo phát lực mạnh hơn sức bền bỉ cũng càng cường các vị đồ đệ cũng có rõ ràng tiến bộ thân truyền đệ tử cơ bản đều đột phá đến bao đan tam trọng khác biệt chỉ ở tiến độ nhanh chậm trong đó trầm băng n g h i ệ n vẫn như cũ xa xa dẫn trước tô thanh hỏa rơi vào cuối cùng triển hồng lăng tu vi khoảng cách lớn nhất từ thối thể thất trọng đến thông mạch tứ trọng chân truyền đệ tử bên trong lao trương tôn đại thuận tàng an ưu đinh nhiên đến thông mạch thập nhị trọng nhưng chủng kích bao đ a n còn cần tiếp tục khổ luyện còn lại chân truyền đệ tử tu vi đều có tiến bộ cơ bản đều đột phá đến thông mạch trở lên bao quát tán công trọng tu dạ khí h ư ợ n g khai dương tông chương 264, cựu nhân gặp nhau chương 264, cựu nhân gặp nhau lâm hưng nhảy lên một cái thể nội đan kình ngưng thực vô cùng bào đan tam trọng cảm giác so nhị trọng mạnh quá nhiều hiện tại ta dễ như trở bàn tay liền có thể thắng được công tôn trúc cùng nhị trưởng láo liên thủ tự khoáng động trở về đem tình huống bẩm báo tông môn liền không người sẽ cùng hắn liên hệ từ mọi phương diện có được tin tức tổng hợp phán đoán tông môn cao tầng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng đã phái ra đếm nhóm người tay tiến về dò xét chẳng qua trước mắt đến vẫn chưa có bất lợi tin tức chuyển đến những thứ này đều trong dự liệu nhị trưởng lao dù sao cũng là bao đan tam trọng đệ tử lại là ngoại viện trưởng lão khai dương tông không có khả năng không coi trọng đến mức dẫn phát khai dương lưu vân hai tông tranh chấp sự tình chưa định tính trước đó nói những thứ này vì thời gian còn sớm hôm nay lại đến mỗi tháng nhận lấy vật liệu thời gian nội môn đệ tử miễn phí cung ứng đan dược phục sức vũ khí ẩm thực thậm chí có thể đặt trước làm vũ khí a m khí nhận lấy vật liệu địa phương tại nội vụ đường khai dương trong tông ngoại trừ luyện dược đường cái khắc các đường từ trư vị trường lao phân quản những n à y trưởng lão cũng không tại trong nội đường t ò a c h ấ n cụ thể sự vụ thì từ làm tạp dịch ngoại viện thông mạch cảnh đệ tử phụ trách đến một lần nội môn đệ tử ít người càng lấy tu luyện vị chủ không có thời gian làm những t h ứ này việc vặt vanh phân tán tinh lực thứ hai ngoại viện đệ tử phụ trách loại này tạp vụ nhưng có hiệu tránh cho không công bằng không công chính hiện tượng bởi vì mỗi vị nội môn đệ tử bọn hắn đều không thể chơi vào lâm hưng tới sớm chút đệ tử sai vật chính mang lục theo các đường vận chuyển vật tư cũng không phải là tất cả vật tư đều sớm giao cho nội vụ đường hớ nhiều chỉ có tại nhận lấy chức mới vật tới lần lượt có đệ tử khác tới lâm hưng tiến nội môn thời gian ngắn ngủi không có quen biết giao h ả o đồng môn mọi người gặp mặt gật đầu ra hiệu vật tư bắt đầu cấp cho nhưng thẳng đến nhận lấy hoàn tất luyện dược đường đan dược vẫn chậm chạp chưa đưa đến tạp dịch đệ tử gấp đến độ thẳng dầm chân sau cùng kinh động đến phụ trách nội vụ đường ngũ trưởng lão mạc vô thường mạc vô thường phái đồ đệ đi thúc sau một hồi luyện dược đường mới đưa đ a n dược tới chuyện gì xảy ra mạc vô thường khó chịu trong lòng hỏi thăm đồ đệ mã đường chủ giống như dùng sức quá mạnh trong nội đường tên kia gọi đỗ hi mạnh tạp dịch bị thương n h ẹ hắn tự mình trị liệu làm nhất định phải từ mã bộ phương tự mình ký tên mới được p h i không biết liêm sỉ đan dược cấp cho hoàn tất lâm hưng không dừng lại thêm trở lại quay về chỗ ở hắn chỗ ở cách luyện dược đường không xa cái này là chính hắn lựa chọn mỗi lần đứng tại ngoại viện nhìn lấy luyện dược đường san sát nối tiếp nhau đại điện đại ca lâm vinh âm thanh dung mạo đều sẽ hiện lên ở trước mắt tại người khác trong mắt đại ca lâm vinh lại hố lại lừa gạt tính không được người tốt nhưng với hắn mà nói đại ca lại là trên đời này đối với hắn người tốt nhất nhớ ngày đó vì để cho chính mình tiến nhập lưu vân tông ngoại viện đại ca từ bỏ chính mình nhân sinh thậm chí vứt bỏ nhân phẩm chỉ vì có thể thực hiện hắn võ học động bây giờ nguyện vọng sớm đã thực hiện cũng siêu việt vô số đại ca lại không thể cùng hắn chia sẻ loại tiếp n ú i này nhất làm cho người đau lòng lâm hưng nắm chặt trong tay chứa đựng đan dược bình xứ bình xứ kết băng rung động từng đạo vết nước r à o thoa hiện lên đứng lại một thanh â m bất ngờ chuyển đến lâm hưng theo thanh â m nơi phát ra nhìn lại ngoài mấy trượng một vị mặt tròn đầu đinh dâu q u a y nón chân đ ạ p màu trắng mỏng vớ người chính có chút hăng hái nhìn qua hắn mã bộ phương lâm hưng chưa từng gặp qua mã bộ phương nhưng tướng mạo này cùng xuyên qua chớ nói khai dương tông toàn bộ giang châu cũng duy nhất cái này một vị nếu không phải là hắn sai sử mẹ vạn trung như thế nào đến cấp đoạt báo p h á t tử còn sót lại bút ký đại ca cũng sẽ không đợi vậy tử tại mẹ vạn trung giới trưởng lâm hưng tay cầm thật chặt bình xứ thình tịch h vỡ vụn ngươi làm mới tới đệ tử tên gọi là gì nhìn thấy lâm hưng ngay mặt mã bộ phương hai mắt nhất thời phóng ra ánh sáng đến một bộ tâm tư toàn ở lâm hưng trên thân liền bình xứ phá toái thanh âm đều bị hắn tự động coi nhẹ đệ tử lâm h ư n mới vào nội môn không lâu không biết ngài là vị nào trưởng lão lâm h ư n cấp tốc túi đầu không cùng mã bộ phương đối mặt không phải mã bộ phương hùng hổ dọa người ánh mắt đáng sợ cỡ nào hoặc là bồn nôn mà chính là sợ hắn phát hiện chính mình trong mắt nội hỏa lâm hưng người không tệ tên cũng tốt ta là luyện dược đường đường chủ có hay không hưng thú đến luyện dược đường đến ta dạy cho ngươi tu tập luyện đan c h i pháp đệ tử ngu dốt không có luyện đan thiên phú nếu không có việc khác đệ tử muốn trở về tu luyện lâm hưng hành lễ quay người rời đi mã bộ phương nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn vẫn chưa thỏa mãn trở lại ở lại tiểu viện tản ra mã bộ phương viễn ảnh lâm hưng bắt đầu cân nhắc một chút động tác đột phá bao đan tam trọng lý nên thượng bẩm tô môn từ t ô lúc này dùng liễm tức thuật tiếp tục cần tàn tu vi là sự chọn lựa tốt nhất nhưng mã bộ phương xuất hiện làm rối loạn hàn kế hoạch một giới đường chủ muốn cưỡng bức một vị phổ thông nội môn đệ tử cũng không phải việc khó chỉ có chân truyền đệ tử mới có trưởng lao chỗ dựa hiện tại dấu dốt cũng không sáng suốt lâm hương rốt cục làm ra quyết định không lại chờ đợi lập tức thượng bẩm tu vi cảnh giới bất quá ấn trình tự bình thường mấy vị trưởng lao thậm chí mã bộ phương đều có chọn lựa chân truyền đệ tử tư cách đến mức sau cùng hoa rơi vào nhà nào khó mà nói không được trực tiếp báo cáo không xác thực tính quá nhiều khai dương tông cao tầng cùng sở hữu sáu cái nửa người tông chủ năm vị trưởng lão mã bộ phương tính toán nửa cái bị tông chủ thu là chân truyền khả năng c ứ n thấp lịch đại tông chủ cơ hồ đều là trước đảm nhiệm tông chủ chân truyền đệ tử bởi vậy tông chủ thu đồ cũng không phải là chỉ nhìn tư chất thiên phú lâm hưng vào nội môn thời gian quá ngắn ngủi tư chất lại người i ê n được thu đồ khả năng cũng không lớn năm vị trưởng lão hắn cũng chưa quen thuộc như mã bộ phương ra mặt cường ngạnh thu đồ những n à y trưởng lão có nguyện ý hay không cùng mã bộ phương cường ngạnh tranh chấp ai cũng chưa biết dù sao mỗi vị trưởng lão dưới trướng đều nắm chắc tên chân truyền không đúng ngũ trưởng lão mạc vô thường tấn thăng trưởng lão thời gian ngắn nhất hắn chỉ có một tên chân truyền đệ tử mà lại theo biểu hiện hôm nay đến xem mạc vô thường đối mã bộ phương cực kỳ phản cảm đúng thì chọn mạc vô thường bất quá từ trước đến nay chỉ có trưởng lão chọn lựa chân truyền không có chân truyền chọn lựa trưởng lao đạo lý muốn làm mạc vô thường chân truyền nhất định phải sớm bãi phỏng hạ quyết tâm lâm hưng thu liễm một chút tích xúc trong tay còn có mười mấy vạn lượng ngân phiếu điểm ra mười vạn lượng thật dày một đặt xuống cất vào trong l g ự c lâm hưng đi ra ngoài thẳng đến mặc vô thường ở lại đại điện mặc vô thường chính muốn ra cửa bài kiến trưởng lão mặc vô thường nhìn từ trên xuống dưới lâm hưng có ấn tượng ngươi gọi lâm hưng đúng không trưởng lão trí nhớ tốt đệ tử chính là lâm hưng lần trước sân đ ố i mất dược ngươi trên là ngoại viện đệ tử nội môn đệ tử bị giết ngươi một mình chính mình còn sống lần này tức mỏ vàng nhị trưởng lão bị giết ngươi lại vẫn có thể còn sống mệnh thật là lớn a mặc vô thường cũng đơn ạ i biểu tông môn cao tầng ý tưởng chân thật. môn chân cao ý đ giản tới nói lòng nghi ngờ chưa thả nhất định phải nhanh tấn thăng chân truyền chỉ cần trở thành chân truyền tự thân giá trị liền sẽ vượt qua nhị trường lão đến lúc đó ai còn lại bởi vì nhị trường lão tử cùng một vị chân truyền không qua được hồi trường lão đệ tử cũng không phải là mạng lớn mà chính là căn cốt đặc dị cảnh giới càng cao tu luyện càng nhanh bây giờ đã đột phá bao đan tam trọng chuyên tới đ ể bẩm báo trường lão cái gì bao đan tam trọng chương hai trăm sáu mươi năm pháp k h chương hai trăm sáu mươi năm pháp k h mặc vô thường như là thế quỷ bây giờ hắn hoàn toàn nghĩ tới sửa nổi mất rượu về sau hắn thân phó ngoại viện thẩm vấn đương thời lâm hưng mới đột phá bao đan nhất trọng hắn dùng đan kình dò xét qua điểm ấy vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sao đến một cái trong thoáng chốc hắn mà ngay cả phá nhị trọng cảnh giới cái gì thời điểm bao đan cảnh đột phá biến đến như là uống nước lạnh đồng dạng đơn giản mặc vô thường my đầu vận thành một đoàn gây dối hắn đột nhiên thân động như lần trước giống như đem tay khoác lên lâm hưng trên v a i cường hoành đan kình xâm nhập lâm hưng kinh mạch thẳng đến đan điển lâm hưng đan kình tự động cùng ngoại lực đối kháng nhưng mặc vô thường chính là bao đ hai người thực lực t r ê n lệnh cách xa mặc vô thường đàn kình dã man đánh tan lâm hưng đan kình trong nháy mắt xông vào đan điện lâm hưng đau bụng như xoắn sắc mặt vàng như nến to như hạt đậu mồ hôi đôm đ ố p rơi xuống đan điện bị ngoại lực trùng kích tư vị còn không bằng đem lồng ngực xé ra để người nào nặn trái tim tới dễ chịu may ra loại thống khổ này thoáng qua tức thì mặc vô thường không có khắc ý làm khó hắn đợi mặc vô thường đan kình rút khỏi lâm hưng có loại sống sót sau hai nạn may mắn chính mình tiến cảnh mặc dù nhanh tại khai dương tông còn muốn cục đôi tiếp tục cầu mới được những thứ này lao yêu quái quái thật đúng là bao đan tam trọng không có khuyết đại cũng không có dầu diếm nhưng hắn đan kình nhưng lại so phổ thông bao đan tam trọng ngưng thực rất nhiều hắn sử dụng biện pháp mặc dù sẽ để cho lâm hưng ơ bị khổ sở nhưng là kiểm tra tu vi là chuẩn xác nhất thủ đoạn thần kỳ như liễm tức thuật cũng chỉ là ngụy trang khí tức mà làm không được đan điền khí kình số lượng cùng chất lượng t ă n giảm g người tìm đến ta là bẩm báo đột phá tam trọng sự tình a chính là đệ tử nghe nói đột phá tam trọng sau có cơ hội bị chọn là chân truyền lại cũng không biết tường tình tông môn cao tầng đệ tử chỉ cùng trường lão đã từng biết khâm phục trường lão làm người bằng thẳng làm việc công chính cho nên muốn tới nghe một chút ý kiến của trường lão lâm hưng vừa nói vừa từ trong ngực móc ra cái kia đặt xuống ngân phiếu hai tay dâng lên tại khai dương bên ngoài tông viện lâm hưng chỗ lấy sống đến mức như cá g ặ p nước chỉ vì hắn tổng kết r a lục tự chân ôn thiền khai đạo lợi làm đầu thanh tín cảm tình cái gì là dùng đến c h ố i ít tại tông môn cũng không thích hợp nội môn mặc dù không giống ngoại môn khắp nơi giữ tiền nhưng nhân tính là sẽ không thay đổi nào biết mặc vô thường lại đem ngân phiếu đẩy trở về cùng ta chờ đến một bộ này ta không tham tài ngươi hỏi tham tưởng tình là giả muốn bãi ta vi sư là thật đúng cùng không đúng Lâm Hưng có chút kinh n có đại tử h ư ngựa vậy mà không t mộ tài. Nếu là ngoại viện là c h trưởng lão là người mà lại trưởng lao dưới trướng chỉ có một vị chân truyền ngày sau cũng có thể nhiều đến chút giải bảo nửa câu đầu mạc vô thường tự động không để ý đến nửa câu sau hắn rất tán thành cái khác trưởng lao ít thì hai vị nhiều thì ba bốn vị chân truyền đệ tử lâm hưng nhập bọn hắn muốn hạ chưa chắc nhiều được coi trọng kỳ thật mạc vô thường cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi tại chắc thí ra lâm hưng chân thực cảnh giới về sau hắn đã lên thu đồ chi tâm chỉ là lâm hưng thật chính là thiên phú dị bẩm vẫn là dùng qua kích phát tiềm lực thần bí dư vật cũng còn chưa biết ta đang muốn đi tông môn đại điện nghị sự người theo ta đồng hành lâm hưng đi theo mạc vô thường một đường tiến về mở dương tông chủ điện khai dương tông chiếm cứ lấy thanh dương sơn mạch linh khí đủ nhất chủ phong lạc tiên lĩnh ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh m ư ớ c vân vụ lợn lờ cung điện lầu các sam xoa thác lạc như ẩn như hiện giống như họa t r ù n g tiên cảnh đ ồ n g dạng mặc vô thường trực tiếp tiến vào đại điện lâm hưng thức thời chờ ở ngoài điện sau một lúc lâu có đệ tử truyền cho hắn đi vào lớn như vậy chủ điện trống rỗng chỉ ngồi bảy người chính bên trong ngồi ngay ngắn người bộ dạng uy nghiêm chính là tông chủ lanh tiêm độc tả hữu phân ngồi năm vị trưởng lão mã bộ phương cơ mạc gặp hắn tiến đến mã bộ phương giật giật thân thể đệ tử lâm hưng gặp, qua tông chủ, gặp qua các vị trưởng lão. lâm hưng thanh âm quanh quẩn tại chống trải tại đại điện bên trong d i âm không dứt đại điện mặc dù lớn hiển nhiên đi qua đặc biệt thiết kế dù là tu vi không cao người cũng có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng người nói chuyện người chính là lâm hưng mặc trường lao nói ngươi lấy không đủ hai tháng kỳ hạn liền phá tam cảnh có thể hay không là thật lãnh thiêm lộc mở miệng hỏi hồi tông chủ hoàn toàn chính xác là thật ngươi có thể phục dụng qua loại nào cấm dược cũng không vậy liền kỳ quái tiến độ tu luyện của ngươi chớ nói bao đăng cảnh đặc ở thối thể cảnh cũng thuộc không chậm đệ tử không biết đại khái là đệ tử căn cốt khác hẳn với thường nhân、đi. mọi người hiển nhiên cũng không tin loại này lý do thoái thác tuy là giáp thượng căn cốt cũng không đến được loại này trình độ mà giáp thượng căn cốt thuộc về trăm năm k h ó gặp cực phẩm căn cốt mã bộ phương đông nhiên nói ra tông chủ trên người người này có lẽ có chỗ đặc biệt không bằng giao cho ta mang về luyện d ư a đường cẩn thận nghiên cứu lao tặc hại ta chi tâm bất tử lâm hưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hắn biết như mạc vô thường khẳng định sẽ ra mặt tranh luận không thể mạc vô thường đứng lên nói lâm hưng tuổi không lớn lắm lại có bao đan tam trọng tu vi quả thật thượng t i ê n chiếu cô ta khai dương tông đưa đến tiên kiêu đệ tử chúng ta sao có thể phung phí của trời mạc vô thường cái gì gọi gì phung là, là p mấy vị trưởng lao xác động tiên phẩm cắt cốt đó là truyền thuyết bên trong cắt cốt lâm hưng sao có thể là mã bộ phương đội la lên mặc vô thường nghỉ tranh đua miệng lưỡi pháp khí sao có thể khinh động tông chủ ngoại trừ tiên phẩm căn cốt lâm hưng tiến cảnh thần tốc căn bản là không có cách giải thích dù là phục d ụ n g đặc thù đan dược cũng không có khả năng mà lại ta thử hắn đăng k ỉ n h ngưng thực viễn siêu cùng dai mặc vô thường một ý kiên trì lãnh thiêm lộc rốt cục có chỗ tâm động thôi được ta liền mời ra pháp khí vì lâm hưng thử một lần nếu như vì tiên phẩm căn cốt liền do mạc trưởng l a o thu vì đ ệ tử hoặc không phải liền giao cho mã đường chủ mang về lãnh thiêm lộc giải quyết dứt khoát lâm hưng trong lòng lo sợ bất an sư phụ cùng hắn nói qua dùng bí pháp vì hắn sửa căn cốt viễn siêu thế tục giới định giáp đất bình đình nhưng tiên phẩm căn cốt thuyết pháp hắn chưa từng nghe qua lại nhìn về phía mạc vô thưởng đối phương hiển nhiên chấp nhận cái này xử lý phương pháp lãnh thiêm lộc đi một hồi lâu mới trở về đại điện trong tay thêm một cái màu đen tiểu đình phía trên khắc họa lấy phức tạp đường vân đây chính là cái gọi là pháp khí lâm hưng từ sư phụ đôi câu vài lời bên trong đã từng nghe nói qua pháp khí xưng h ồ cái kia tựa hồ là phi thiên đột địa tiên nhân sử dụng c h i vật tiên nhân chỉ là truyền thuyết nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện cái gọi là pháp khí chương hai không giống nhau chân truyền chương hai không giống nhau chân truyền lanh tiêm lộc đem đ ỉ n h đặt ở trong đại điện đối mấy vị trưởng lao nói ra bắt đầu đi trong điện bảy người tề tụ đỉnh trước hào hào lấy chỉ đại lao vạch phá cánh tay bảy đầu huyết suối đồng loạt trú nhập trong đỉnh lâm hưng nhìn đến tê cả ra đầu cái này hình ảnh rất có vài phần huyết s á t giáo tà pháp vị đạo hồi lâu sau lanh tiêm lộc nói ra có thể bảy người mới thu hồi cánh tay cầm máu lưu khó trách thuyết pháp khí không thể khinh động mỗi người thả tiếp cận tiểu bùn máu tươi cũng may m à là bao đan lão quái khí huyết v ừ t ị n h đổi lại thối thể cảnh sớm hôn mê tại chỗ cũng không biết tiểu đỉnh này có cái gì kỳ lạ chỗ nhìn lấy không lớn lại có thể tràn phía dưới nhiều như thế. tiểu đỉnh mặt ngoài từ màu đen biến thành đỏ sầm bảy người bắt đầu đối với tiểu đỉnh phóng thích đăng kình lại hồi lâu sau bảy người đều là mặt lộ vẻ m ỏ i m ệ t phải biết bảy người này là khai dương tông thực lực tối cường bảy người mã bộ phương cảnh giới thấp nhất cũng có bao đan lục trọng bảy người đồng thời trút xuống đăng kình vẫn m ỏ i m ệ t đến tận đây theo lanh tiêm lộc một tiếng xong rồi bảy người thu công tiểu đỉnh mặt ngoài từ đỏ sầm biến thành huyết hồng lập lòe tỏa sáng phóng tầm mắt nhìn tới như cùng một cái huyết hại bị gió thổi đến gọn sóng dập dần lâm hưng đem tay đặt ở hai đỉnh phía trên mặc vô thường chỉ tiểu đỉnh nói ra lâm hưng theo lời làm theo vậy xem bảy người lập tức hướng về sau trượt h ồ i các vận đan kình để phòng đao quang đả thương người đao quang vẫn chưa hướng phá huế cảnh sau một khắc đao quang cùng huyễn cảnh đồng loạt trôn bùi tiểu định bay về màu đen mọi người đồng loạt lau mổ hôi lạnh trên trán vừa mới một cái trước mắt quá mức chân thực cái tiết lạnh thấu xương đao quang để người lòng còn sợ hãi tiên phẩm là tiên phẩm căn cốt ta khai dương tông có hy vọng phục hưng ha ha ha ha. trước hết kịp phản ứng chính là tu vi cao nhất lanh thiêm lộc hắn cất tiếng cười to giống như điên cuồng bốn vị khắc trưởng lão đồng dạng sắc mặt mang vui mặc vô thường thì một mặt bình tĩnh bất động thanh sắc đem lâm hưng kéo đến bên cạnh hắn nhưng hắn mắt bên trong rõ ràng nhảy lên hai đoàn nóng bỏng hóa diễm chỉ có mã bộ phương mặt sám như cho lanh thiêm lộc phóng thích hết tâm tình thu hồi tiểu đình đi vào lâm hưng bên người lâm hưng ngươi có thể nguyện bãi bản tông chủ vi sư cái gì lâm hưng còn chưa trả lời mặc vô thường vượt lên chức nhảy ra ngoài đem lâm hưng hộ tại sau、lưng. Tông chủ, chúng ta thế chúng nhưng chủ, lãnh à đ ó i trước, gần ư n g thiêm â n có t n p h ẩ tăng cốt, muốn bái tại ta muốn môn có bái hạ, sao có thể lộc ậ t l hướng dẫn từng bước nói mặc trưởng lão lời ấy sai rồi lâm hưng bất luận làm người nào chân truyền đều là khai dương tông đệ tử làm gì được chia như vậy rõ ràng huống hồ nhập ta nhất mạch ngày sau là có cơ hội kế thừa đế vị làm tông chủ h ừ bất quá là có cơ hội thôi làm ta môn hạ chân truyền chỉ muốn thành tiệu đủ cao một dạng có thể làm muốn chủ mặc vô thường một bước cũng không đ ư ờ n lúc này mặt khác bốn vị trưởng lão h o h o tiến lên nhưng bọn hắn không tham dự tranh luận lại đối lâm hưng nói ra lâm tiểu tử chủ công tu lao pháp theo ta ngươi lao đạo thiên phú mới có thể phát huy đến cực h ạ n ta giới trướng có tên nữ đệ tử khuynh quốc chi tư vị này trưởng lão còn chưa nói xong liền bị một vị trưởng lão khác phát tại sau lưng lâm hưng một người chiến lược không thể chỉ dựa vào chủ tu võ học khai dương tông bên trong võ học của ta trải qua phổ biến nhất các loại kỳ môn thuật pháp đủ để cho ngươi chiến lược viễn siêu cùng dai bốn vị trưởng lão không nhìn tông chủ cùng mạc vô thưởng ra sức trào hàng lên chính mình tới đủ rồi mạc vô thưởng gầm lên giận dữ lôi kéo lâm hưng ra đàn sói vây quanh đeo lên quần sáo h à n quyền lập tức người nào lại cho ta cướp đoạn đệ tử t r mặc trưởng a lão đừng muốn như thế ngươi nhìn dạng này như thế nào ta thu lâm hưng vì đại tử nhưng người giao cho ngươi đến dạy bảo chỉ cần hắn có thể đột phá đến bao đan cựu trọng hạ nhiệm tông chủ chính là hắn lãnh thiêm lộc ném ra ngoài trung cực sắt khí bốn vị trưởng lao biết lâm hưng không có duyên với bọn họ áo áo lắc đầu trở lại chỗ ngồi mặc vô thường mắt nhìn lâm hưng chấm tư một chút mở miệng nói ra tiên phẩm cắt cốt t r ư ờ n g m ự c tuyệt không tại bao đ à n chúng ta đều không có tư cách thu hắn làm đồ mọi người ngạc nhiên nhưng hơi thêm suy tư đều là gật đầu nói phải bằng vào ta chi ý lâm hưng tấn vì chân truyền đệ tử nhưng không chỉ định sư tôn do ta nhóm cộng đồng dạy bảo bất quá ngày bình thường liền để hắn đi theo ta tả hữu tông chủ cùng các vị trưởng l ã o ý như thế nào đây là một cái tất cả đều vui vẻ đề nghị trừ mặc vô thường bên ngoài bốn vị trưởng lão càng không lời nào để nói theo đại điện đi ra lâm hưng yên lặng đi theo mặc vô thường sau lưng mặc trưởng lão như thế nào tiên phẩm căn cốt lâm hưng rốt cục nhịn không được hỏi mặc vô thường dừng bước lại truyền thuyết thân có tiên phẩm căn cốt có thể đắc đạo thành tiên bất quá vậy cũng là truyền thuyết ngươi chớ có quá để vào trong lòng miễn cho mơ tưởng xa vời bằng vào ta ý kiến tiên phẩm căn cốt bất quá là một loại cách gọi mà thôi so thế tục đã biết căn cốt tư chất tốt phía trên một số nhưng cũng chỉ là tốt hơn một số mà thôi ngươi như bởi vậy bỏ gốc lấy ngọn lười biếng tu luyện thành tựu một dạng so già kém con trai loại căn cốt đệ tử minh bạch cái kia pháp khí là chuyện gì xảy ra đó là ta khai dương tông trấn tông chi bảo diệu dụng vô cùng kiểm tra căn cốt chỉ là chuyện trong đó cái khác ta cũng không rõ lắm t u t về đi thu thập ngươi hành trang lại tới tìm、ta. về sau thì ở ở bên cạnh ta đúng đệ tử muốn từ ngoại viện chiêu hai tên tạp dịch phụng dưỡng tả hữu không biết có thể lâm hưng mục đích chủ yếu là muốn đem tiêu tiêu tiếp vào nội môn hắn không có có ý đồ khác cũng không phải ham sắc đẹp vừa đến tiếp xúc mấy lần bên trong tiêu tiêu biểu hiện cũng không có cái gì không chịu nổi chí ít không để cho hắn phản cảm thứ hai hắn cần phải có hiểu rõ người tùy thị tả hữu thân p h ậ n biến mọi cử động thu hút sự chú ý của người khác rất nhiều chuyện không thể tự thân đi làm phải có người làm hắn chân chạy s u ấ t lực thứ ba đồng dạng bởi vì tiêu tiêu đối với hắn hiểu rõ không thể để cho nàng thoát cách chính mình trừng khống ngươi bây giờ là chân truyền đệ tử có cái này quyền lợi tùy ý tuyển lựa chính là bình thường chân truyền đệ tử nhiều nhất có thể chiêu hai tên tạp dịch ngươi chớ có chọn quá nhiều ngụ ý lâm hưng có bao nhiêu chiêu tạp dịch đặc quyền cái này cho thấy địa vị của hắn m ờ m ờ ảo ảo siêu việt phổ thông chân truyền đệ tử trở về trên đường biến cố của hôm nay là lâm hưng không có nghĩ tới vô luận mạc vô thường vẫn là lanh thiêm độc cũng không phải là hắn m u ố n làm m ố n giống bên trong cùng hung cực các tri đ ổ bọn hắn đều là một lòng vì tông môn suy nghĩ người xem ra trước đó địch ra phá vỡ khai dương tông kế hoạch nhất định phải tiến hành điều chính có lẽ có thể theo bạo lực cải thành càng thủ đoạn ôn hòa ích lợi cũng sẽ vượt qua mong muốn thu thập xong đồ vật lâm hưng đi trước ngoại viện đem tiêu tiêu cùng một tên khác tân tiến ngoại viện đệ tử chấp sự mang về nội môn an bài thỏa đáng hắn đem hôm nay phát sinh sự tình viết thành một phong thư giải để tiêu tiêu đưa đến dưới núi chỗ kia thợ săn nhà tranh tiểu viện để đăng nhân tự sẽ đem tin chuyển giao cho sư phụ tiếp đó giờ đến viên đối phó mã bộ phương chương hai trăm sáu mươi bảy tuyết ngai tông chương hai trăm sáu mươi bảy tuyết ngai tông chu thất phương ngủ trưa đến cùng không có ngủ thành tu vi đột phá t i một h n cỗ ấm áp xông lên đầu đây mới là hắn muốn sư đồ quan hệ hắn cùng đệ tử ở giữa tên là thầy trò thật là hữu bằng ấm áp như người một nhà hệ thống như là lớp kín từ viện không ngừng đem thuộc về cái nhà này thân nhân vòng tiền đến đem vạn áp thế giới ngăn tại ra môn bên ngoài trung bình võ quán cuối cùng sẽ thành phương này thế giới bên trong thế ngoại đ ả o nguyên sư phụ n g ư ơ i có hay không tại nghe ta nói đang nghe ta nói cái gì rồi không có nhớ kỹ n g ư ơ i cái này gọi đang nghe đúng vậy a chỉ là không có nhớ kỹ mà thôi hoàn toàn chính xác đang nghe tuyết ngai tông địa lý vị trí cùng sơn môn hoàn cảnh giả khinh phượng sớm đã nói qua chỗ vùng băng giá thừa thãi danh quý vùng băng giá dự tài trong thành đặt mua không ít sản nghiệp tông chủ trầm chi du xem như cái tiểu phú bà mà lại là độc thân Bất c bất tuyết t h ngai náo h tông. tông chỗ y sân i tiên, m đầu phong chẳng những sản xuất danh quý hàn g tính dược tài còn sinh trưởng lấy chất gỗ cứng rắn hàn mục la chế tắc thương côn cung thượng giai tài liệu tuyết ngai tông còn có một chỗ ngọc thạch quán động sản xuất ngọc thạch màu sắc tươi đẹp tính chất ôn h u ậ n tại giang châu cực thụ truy phủ ngoài n g ra tuyết ngai tông không biết từ chỗ nào đạt được một loại hương liệu phối phương trong thành mở gian huân hương cửa hàng sinh ý đồng dạng hòa bạo thì l i ê n diệu âm môn dáng tuyết phường son và phấn bên trong cũng trộn lẫn lấy loại này hương liệu Dạ khinh vượng cũng là bởi vì này mới cùng trầm chi du nhận biết tuyết ngai tông trở lên đủ loại tất cả đều là phần độc nhất sản nghiệp cùng quy nguyên tông căn bản không có bất luận cái gì trên phương diện làm ăn xung đột chỗ lấy quan hệ thù địch thuật ý là huyền nguyên tông đỏ mắt gần g é t bởi vì huyền nguyên tông sân môn khắp nơi trụi không có bất kỳ cái gì ban đầu tài vật tài liệu có thể cung cấp bán thu nhập nơi phát ra dựa vào sân lâm điền trang những thứ này không có cao phụ gia đáng giá sản nghiệp cùng bên trong thành mấy nhà đ ổ phường nhị tông thực lực không kém bao nhiêu thật muốn tông môn đại chiến tuyết ngai tông có lẽ phần thắng c à n g cường những năm gần đây huyền nguyên tông một mực a n bần thủ tiện gần đây trợt r ụ c dịch không ngừng khiêu khích gây chuyện nhị tông đệ tử trong thành ẩu đấu, đấu mấy lần, lẫn nhau có thương vong mà trần ác ti lười đi quản loại này tông môn nội đấu thậm chí vui đến bọn hắn lưỡng bại câu thương thằng đến gần nhất hai phái trưởng lao cấp nhân vật giao thủ sự tình dần dần huyên náo không thể điều、hòa. nhưng có cha được huyền nguyên tông đánh cái gì máu gà đông nhiên luồn lên nhảy xuống lên đã bắt tay vào làm thu thập huyền nguyên tông tình báo nhưng vẫn cần thời gian Kỳ thật sư phụ có thể trực tiếp đến hỏi trầm chi du nàng hôm nay liền đến châu thành ồ chẳng lẽ nhị tông muốn n g ạ bài n g ạ bài trực tiếp giết đến tận đối phương sơn môn tử đấu chính là làm gì đến châu thành trầm chi du ngày mai cùng huyền nguyên tông tông chủ ti vô mệnh trong thành gặp mặt phối hợp nhị tông sự tỉnh trầm chi du đến châu thành nay cũng tránh khỏi lại chạy đi tuyết ngai tông có thể thám tính đến nàng ở nơi nào đặt chân tuyết h ư phường cách giáng tuyết phường không xa tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh đến tốt ta bây giờ đi qua gặp nàng một chút cho ta chuẩn bị cỗ xe ngựa tô thanh hòa ngơ ngác một chút khó hiểu nói sư phụ cước lực nhanh như vậy muốn xe ngựa làm gì dùng trong lúc rảnh rỗi ta trở đi mã đi chu thất phương tức giận nói tô thanh hòa b u môi cũng không phải nói chuyện làm ăn xe ngựa trong thành còn không bằng đi tới nhanh ta đi xuống an bài chỗ lấy muốn xe ngựa là hấp thụ lúc trước giáo huấn nếu muốn dò xét người qua đường tin tức ngồi ở trong xe ngựa nhìn không dễ dàng bị phát hiện trên đường thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân ra xác thực không quá lễ phép khó tránh khỏi để người hiểu lầm ngăn cách thật xa liền nghe đến một cô hương thơm tuyết v ư ơ n g phường cửa hàng rất lớn ra vào khách hàng phần lớn đều là nữ nhân nữ điếm viên tiến lên đón khách nhân cần loại kia hương liệu x o n g quần áo vẫn là hưng phòng ta tìm các ngươi trưởng quỹ trưởng quỹ hôm nay sợ không có thời gian tiếp đại khách nhân có nhu cầu gì có thể nói với ta là dáng tuyết phường để cho ta tới tìm các ngươi trưởng quỹ nói chút chuyện ngươi nhanh đi nói không chiếm dụng hắn quá nhiều công phu c h ầ m chi du như tới trực tiếp l ô mang đi gặp quá đường đột song phương đều phải để lại cái ấn tượng tốt mới lợi cho chuyện kế tiếp nữ điếm viên đem hắn dẫn tới nhị lâu phòng trả qua không lâu trường quỹ tới chu thất phương đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến t r ầ m tông chủ hôm nay muốn tới tuyết hương phường đi ta muốn gặp nàng một lần trưởng quỹ trong mắt tràn ngập cảnh giác t r ầ m chi du đến châu thành mặc dù không phải tuyệt mật hành động bình thường người lại là không biết vị khách nhân này là diệu âm môn giả môn chủ để cho ta tới gặp nàng ta có thể giúp tuyết ngai tông vượt qua nguy cơ trước mắt ngươi trực tiếp chuyển cáo nàng liền có thể khác không nên hỏi nhiều muốn nói với ngươi cũng vô dụng trưởng quỹ nhất thời trận mắt hốt mộn được không cảm tình gọi ta tới cũng là làm cao cấp truyền lời ống bất quá chu thất phương nâng lên dạ khinh p ư ợ n g lại nâng lên tuyết ngai tông nguy cơ xem ra là hiểu rõ không ít nội tình tin tức hắn cũng không dám thất lễ nhẹ gật đầu liền đi xuống lầu không có chờ quá lâu một trận hương khí mơ hồ đánh tới một tên ung dung hoa quý nữ nhân lên lầu không giống tông chủ trái ngược với một vị quý phụ nhân ta là trầm chi du xin hỏi ngài là trầm chi du không có ẩn tàng căn cốt tu vi chỉ có bao đan nhị trọng cũng không tính cao trung bình võ quán chu thất phương diệu âm môn quy thuận trung bình võ quán sự tỉnh ngoại nhân cũng không biết rõ tình hình nhưng dạ khinh phượng sau đó nhận môn chủ trầm chi du từng đích thân tới diệu âm môn chúc mừng chu thất p ư ơ n g tên lại là nghe quà mà lại dạ khinh phượng cực điểm tôn sùng nguyên lai là chu q u á n chủ nghe danh không bằng gặp mặt quả là tuổi nhỏ tuấn tài trầm tông chủ hàn huyên chi ngôn t r ư ớ c bỏ qua chúng ta thẳng vào chính đề nghe nói tuyết ngai tông gặp việc khó ta người này ưa thích tế người nguy hiểm trầm chi du cười cười vẫn chưa hỏi chu thất phương như thế nào dò xét nghe được tin tức chúng ta lần đầu gặp mặt chu q u á n chủ vì sao nguyện ý giúp ta nghe dạ môn chủ nói ngươi có nhà đại thương hội còn ôm đ ồ n hạ đan hà cát chắc hẳn không thiếu tiền chu thất phương móc ra một phong thư đưa tới phong thư này là ban đầu ở rượu âm môn chu thất phương để dạ k i n h phượng đề cử tông một lúc nàng viết cho trầm chi du Trầm c h i du n h ì n n x o g mắt lộ v hai n trăm sáu mươi tám đúng u hẹn mà tới chương hai trăm sáu mươi tám đúng hẹn mà tới chương hai trăm sáu mươi tám đúng hẹn mà tới chu thất phương khẽ cười nói tuyết ngai tông cùng huyền nguyên tông khúc mắc ta có biết một hai vốn là huyền nguyên tông không đúng ngươi lại hạ mình hòa đàm chắc hẳn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ta cam đoan tuyết ngai tông lợi ích các ngươi quy thuận võ quán chỉ thế thôi c h ồ n chi du lắc đầu nói tuyết ngai tông truyền thừa xa xưa không muốn phụ thuộc chỉ sợ chu quán chủ phải thất vọng ra k i n h vượng ở trong thư Vẫn chậm ư a nâng l chi du ề n là là làm nhiều năm tông chủ loại này giúp người làm niềm vui không cầu hồi báo còn là lần đầu tiên gặp bất quá có giả khinh phượng học thuộc lòng nàng ngược lại không đến nỗi cho rằng chu thất phương có âm mưu gì đa tạ chu quán chủ trượng nghĩa tương trợ bất quá việc này chu quán chủ sợ khó nói hết lực có thể hay không tận lực ta sẽ xét mà làm vạn nhất thành tuyết nhai tông từ đó liền có thể gối cao không lo trầm chi du cân nhắc một lát rốt cuộc quyết định nói thẳng ra đối tại ngày mai kết quả nàng quả thực không có bao nhiêu lòng tin sự tính nguyên nhân gây ra chu quán chủ chắc hẳn biết được hoàn toàn là huyền nguyên tông gặp tài m ắ t mở cường thủ hào đoạn vốn là bằng vào ta tuyết nhai tông thực lực cũng không e ngại huyền nguyên tông nhưng huyền nguyên tông gần đây leo lên vạn kiếm môn tam trưởng lão ngày mai lời tuyên bố chính là tam trưởng lao yêu cầu thì ra là thế huyền nguyên tông thấy người sang bắt quảng làm họ cùng vạn kiếm môn cấu kết cùng một chỗ cái này mới dám chó cậy ở nhà gà cậy gần chuồng tại tiếp xúc đường nghiệp thời điểm cảm giác người khác cũng không xấu thuận tiện lấy đối vạn kiếm môn cũng có mấy phần hào cảm ai ngờ vạn kiếm môn nguyên một đám trưởng lão lại đều là ra vẻ đạo mạo c h i đồ ngày mai muốn nói cái gì tuyết ngai tông sở hữu sản nghiệp lợi nhuận chia cắt một bộ phận cho huyền nguyên tông tuyết ngai tông được cái gì hoặc là nói huyền nguyên tông lấy cái gì làm trao đổi huyền nguyên tông bọn hắn là tại tay không bắt sói quả thật như thế vạn kiếm môn tam trưởng lão là tới kéo lại k h n g hắn ra mặt trầm chi du không, không dám đến cũng không dám không cho không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai không phải chia cắt một bộ phận lợi nhuận ngờ ngày gì có cắt bất bộ một xảy ra, mai lợi vạn ấ n đề, đ chỉ sợ là i bộ p h ậ Chấm chi du chắc hẳn cũng đoán được hẳn du đoán kiếm ế t quả, l ạ vẫn nói cái gì không cái thuộc, chủ gì phụ y u vẫn chính là đối ì n không có, có lòng tin. Vạn h thực lực có có k i ế môn tam trưởng lão là tu vi bậc nào có gì đặc điểm vạn kiếm môn trưởng lão là ấn tu vi sắp xếp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là bao đan bất trọng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bao đan thất trọng nhiều năm trước đã là như thế hiện tại sẽ không có biến hóa đến bọn hắn loại độ cao này muốn lại một bước gần như không có khả năng gần như không có khả năng cũng chính là vẫn tồn tại và nhất như tam trưởng lão thật đột phá đến bao đan bắt trọng đành phải trước ủy khuất chầm chi du qua một thời gian ngắn lại vì nàng lấy lại công đạo nếu không có đột phá đó chính là tam trưởng lão xui xẻo ngày mai hòa đàm ta cùng ngươi cùng đi chầm chi du hai mắt trong nháy mắt trợn tròn lông mi hơi hơi rung động hai lần vạn kiếm môn tam trưởng lão đều rời ra ngoài chu thất phương thế mà còn muốn cùng đi hắn quyết tâm muốn tham dự vào sao tuy nhiên trước đó hắn nói gặp chuyện sẽ xét mà làm có thể bao đan thất trọng chẳng lẽ còn không dọa được hắn sao giá môn chủ cũng không có nhắc đến hắn thực lực nhưng thấy thế nào cũng không giống siêu việt tam trưởng lão dáng vẻ hoặc là nói phía sau hắn còn có t r ư ở n g bối hoặc là hậu trường là chắc chắn sẽ có mà lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người nếu không bằng hắn làm sao có thể thu phục được dạ khí phượng cũng tốt ngày mai giờ thì người đến tuyết hương phượng ta cùng t i vô mệnh ư ớ c ở chỗ này gặp mặt chuẩn bị lên đường chấm chi du đưa hắn rất nhiều đeo trên người túi thơm từng cái mùi thơm nước mũi nghe n ó n g tinh thần phấn chấn ngồi lấy xe ngựa trở về v õ quán đã trời tối lại đến mỗi đêm lưu manh sư phụ cùng lưu manh đồ đệ cùng đi ăn tối canh giờ vừa mới vào chỗ mấy vị nữ đồ đệ lập tức nào tới vây quanh h ắ n ngửi đồng ngửi tây nam đồ đệ chỉ có trần phong cùng lý thành tại hai người bọn hắn cũng là một bộ hận cái mùi ngăn dán g vẻ sư phụ ngươi đi dạo rượu âm lâu làm loạn con thỏ còn không ngăn c ỏ gần hăng đây há cái k i a đi dạo quế nguyệt lâu rồi sư phụ phẩm vị thật là kém các ngươi nguyên một đám sao đến bộ dáng như thế lý thành ngươi tới nói chư vị thân truyền đệ tử bên trong dương bảo cùng lý thành thứ nhất trung hậu thành thật sư phụ trên người ngươi có cố lớn vô cùng nữ nhân vị này đem việc này quên đều có i túi thơm cái đầu tiểu cất ở trên người nhìn không ra hình dáng móc ra một đống lớn túi thơm phân tán cho chư vị đệ tử là tuyết ngai tông trầm tông chủ tặng tuyết hương vườn sản xuất phẩm chất thượng t h ừ a các đồ đệ đắc ý mà ôm lấy túi thơm nghe thấy một hồi ào ào treo ở trên eo chỉ có sở nguyệt mi như c ũ tại người tới người lui thỉnh thoảng nhắm mắt lại thể hội một chút sau đó lại tiếp lấy người gặp nàng như thế chúng người vậy mà an tính xuống tới miễn cho quáy dày đến nàng một hồi lâu sở nguyệt mi mới kết thúc loại này lặp lại tính động tác đại khái người đến lâu cứu giác thích đứng hương khí người không thấy nàng muốn nghe mùi vị nguyệt mi người ra cái gì rồi sở nguyệt mi cười đến ánh mắt chỗ ngọt thành m ư t nha sư phụ triển sư nội m ị dược chính là ở đây m ị dược chỉ nghe nói qua hợp hoàn tán cái nào nghe qua m ị dược là lúc trước từng tưởng tượng qua để triển hồng lăng tham khảo sở n g u y ệ t mi tu luyện độc t r ư ở n g phương thức tu luyện mang theo m ị hoặc đặc tính trường pháp m ị t r ư ở n g tu luyện bất thành vấn đề thi triển cũng không thành vấn đề vấn đề là t ư ờ n g quan dược vật một mực không có phối chế thành công nguyên bản định lấy hợp hoàn tán làm cơ sở gia nhập gây hảo ảnh dược tài để đối thủ giữa bất chi bất giác mất phương hướng thần trí nhưng thí nghiệm cho thấy hợp hoàn tán vẫn là thái chủng triển hồng lăng căn bản khống chế không ngừng nhưng đổi một loại phối phương dược hiệu lại quá thấp không được mị hoặc tác dụng mị dược phát triển nghiên cứu liền mắc cạn túi thơm bên trong bổ sung chính là tuyết ngai tông chế tác hương liệu thế nào lại là mị dược túi thơm bên trong khẳng định không phải mị dược mà chính là trong đó một vị dược tài có thể dùng lai trung hòa hợp hoàn toàn bá đạo mà không mất đi dược hiệu mặt khác bên trong còn có chứa một loại gây h à o ảnh dược tài kỳ thật túi thơm cũng không có chúng ta gửi lên thơm như vậy là vị kia dược tài có tác dụng cái này túi thơm a quả thực là vì triển sư mọi chế tạo riêng đáng tiếc dược tài hàm lượng có ít sư phụ chỉ cần hỏi rõ tuyết hương phường tăng thêm chính là cái gì ta liền có thể hợp với cần thiết m ị dược tốt ta một uống một mài chẳng lẽ thiên định như không nghĩ thu phục tuyết ngai tông triển hồng lăng mỹ t r ư ờ n g liền không có luyện thành khả năng không luyện cũng là không quan trọng nhưng nàng căn cốt đặc thù không luyện thành đáng tiếc s ở n g u y ệ t mi độc trưởng cũng là như thế c á c đồ đệ m ố i luyện căn cốt cũng không thể thừa nhận ngày thứ hai chu thất phương đúng hẹn mà tới vạn kiếm môn tam trưởng lão cùng ti vô mệnh đêm qua tại trong thành ở lại chẳng mấy chốc sẽ đi vào chu quan chủ làm sao lại ngươi một người trầm chi du nhìn về phía chu thất phương sau lưng dốc tuyết nhất thời lòng sinh nghĩ hoặc chương hai trăm sáu mươi chín dùng cây dọa k h t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín dùng cây d ọ a khỉ c h ầ m chi du nghi hoặc chu thất phương đồng dạng nghi hoặc hắn cũng hướng sau lưng nhìn thoáng qua không có người t r ầ m tông chủ nhìn cái gì một mình ta đến không bình thường sao a bình thường bình thường đi thôi chúng ta đi trước lầu phía trên trở lấy cao nhân tự có cao nhân phong phạm húng chi là không muốn gặp quang cao nhân đợi đến tình huống nguy cấp cao nhân tự sẽ hiện thân c h ầ m chi du tự mình khuyên một phen nhẹ dơ lên bước liên tục mang theo chu thất phương lên lầu hai hai người vào chỗ trâm tông chủ còn muốn đa tạ hôn qua ngơi đưa tặng túi thơm ta đ ồ đệ nhóm nguyên một đám bảo đ ố i vô cùng trầm chi du cười nói đó là ta tuyết nhai tông độc môn đặc sản toàn bộ đại hưng không còn số hai túi thơm hương khí mặc dù có thể duy trì lâu dài nhưng cuối cùng cũng có tiêu tán thời điểm ngày sau chu quán chủ cùng chư vị ái đồ có thể tùy thời đến phường cửa hàng lấy dùng ta cam đoan không thu chút s u bạc như vậy đa tạ trầm tông chủ đúng ta có vị đồ đệ đối dược tài rất có nghiên cứu nàng nói túi thơm bên trong có mấy vị phối liệu đối với hắn nghiên cứu chế tạo dược vật có trợ rút không biết trầm tông chủ có thể hay không cung cấp một số để cho nàng điều tra cần dùng chính là cái nào vị về sau ta có thể giá cao theo quý phường mua sắm trầm chi du vẫn duy trì nụ cười nhưng có chút cứng ngắc đem phối liệu đều cung cấp ra ngoài không phải đợi tại đem phối phương cho người khác sao dù là không biết các vị phối liệu cụ thể liệu thuốc cũng có thể chế biến ra hiệu quả kém chút hương liệu cái này chu q u a n chủ cái này dính đến tuyết hương phường buôn bán cơ mật việc này sách đến có chút sớm vẫn là chờ thu phục tuyết ngai tông sau này hay nói đi trưởng quỹ bừng bừng chạy tới tông chủ vạn kiếm môn cùng huyền nguyên tông người đến để ngư gia đi n g n đón trầm chi du thở dài không tình nguyện đứng dậy liền muốn xuống lầu ti vô mệnh nàng có thể không quan tâm vạn kiếm môn tam t r ư ở n g lão đó là nàng không thể vượt qua đại sơn chu thất phương giữ chặt cánh tay của nàng trở đi chúng ta liền ở chỗ này trở lấy bọn hắn thích tới hay không muốn nói chính là huyền nguyên tông trầm chi du ánh mắt hoảng hốt do dự một chút cuối cùng lựa chọn tín nhiệm chu thất phương trưởng q u y đi xuống lầu không bao lâu liền truyền đến mấy người lên lầu thanh â m chu thất phương nhữ mày một cái người tới bên trong cũng không có bao đan thất trọng người đương nhiên cũng có thể che giấu tô vi nhưng tam trưởng lao đến cũng là thị uy làm sao lại tận lực thu liễm khí t r ớ c đây đi ở trước nhất chính là một vị trung niên nam tử phục sức cùng đường nghiệp tương tự đằng sau thì là một vị mặt đen dâu quai nón đại hán hình thể khỏe mạnh chấm chi du thân thể hơi nghiêng về phía trước trên mặt có chút kinh ngạc phó chân truyền tam trưởng lão không có tới tam trưởng lão ha ha chấm chi du ngươi không khỏi quá để cao chính mình đi loại trường hợp này phó chân truyền tự mình đến đã cho đủ ngươi mặt mũi phó chân truyền mời ngồi ti vô mệnh nhân cần cho phó chân truyền án tọa sau đó b ậ vệ ngồi xuống đến mức chu thất phương chỉ là liếc qua liền không thèm đếm x ỉ đến c h ầ m chi du bộ ngực cao thấp chập trùng không có cái này khi dễ người nàng là tiếp vạn kiếm môn trưởng lão l ờ i nhắn mới ba ba hạ sơn đ u ổ i tới giang châu thành có thể đến giờ phút này tam trưởng lao t h ế m à không hiện thân chỉ phái môn hạ đệ tử đến đây tuy nói vị này phó chân truyền cảnh giới đồng dạng cao hơn nàng nhưng loại này đem người coi thường hành động ai cũng chịu không được c h ầ m chi du bộ dáng tức giận nhắm chúng ti h vô mệnh lại là một trận cười to c h ầ m tông chủ chúng ta lập tức bắt đầu đi thi vô mệnh ngươi quá phận trầm tông chủ ngươi nói cũng không đúng như vậy thiên tài địa bảo có năng giả cư chi ngươi như có bản lĩnh ta huyền nguyên tông độ phường toàn về ngươi h u y ề n nguyên tông sẽ nhận được báo ứng ha ha báo ứng ta thi vô mệnh chỉ nghe qua thù lao trầm chi du hôm nay ta liền nói cho ngươi tuyết n g a i tông sản nghiệp lợi nhuận ta m u ố n bảy lan ra ngoài một tiếng gầm thét đánh gãy thi vô mệnh hắn nhất thời giống nuốt con ruồi há hốc mồm hai mắt chừng đến tăng t r ọ n trầm giãi đem đầu chuyển hướng phát ra âm thanh tuổi trẻ nam tử c h ố mắt một hồi mới đột nhiên biến sắc đô h ố n trướng ngươi là người phương nào nơi này cái nào có ngươi nói chuyện phần sau đó hắn đem nộ họa lại phát hướng trầm chi du trầm tông chủ trọng yếu như vậy trường hợp ngươi làm sao người nào đều mang vào quá không đem vạn kiếm môn để ở trong mắt đi g i a hỏa này tướng mạo thô lỗ người lại không đốc biết hỏa thủy đ ồ n g gì nói gần nói xa đem phó chân t r u y ề n kéo vào trầm chi du một mặt khó có thể tin chu thất phương sau lưng cao nhân tới không có tới như không có tới chọc giận phó chân t r u y ề n kết c u ộ c như thế nào phó chân t r u y ề n đồng dạng sắc mặt đại biến trong mắt n ộ hỏa bước lên hắn đại biểu là sư phụ là vạn kiếm môn đối phương như thế làm cản rõ ràng không có để hắn vào trong mắt ti vô mệnh thủ đoạn hắn lòng dạ biết rõ nhưng cho dù ti vô mệnh không nói lời nào hắn cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại này vô lễ hành động thông môn tôn nghiêm không thể xâm phạm phó chân truyền đứng người lên chậm rãi quất ra sau lưng trường kiếm chỉ hướng chu thất phương c h ầ m tông chủ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để người này bỏ ra ngoài đi chúng ta còn có đến nói nếu không phó chân truyền duy trì cao nhân phong phạm chỉ động thủ không động cầu ti vô mệnh như cùng một cái tiểu xỉu lời nói tất cả thuộc về hắn nói chỉ là hắn còn chưa có nói xong ba một cái chén trà đắp rán vào trên cái miệng của hắn to lớn trùng k í c h lực để hắn té ngã trên đất ép tới chất gỗ sàn gác kẹt kẹt rung động thi vô mệnh n ộ hắn nhưng là nhất tông chi chủ đường đường bao đan nhị trọng cao thủ sao bị người đánh cho như là đầu đường tiểu côn đồ giống như chật vật c h ầ m rãi bỏ lên cẩn thận đứng ở phó chân truyền sau lưng chỉ chu thất phương nói ngươi đến mấy cái bốn người nào nói chuyện lại không trước đó phép lối chẳng những không có lực lượng còn hở răng cửa đều bị đánh rớt phó chân truyền cũng không có động tác hắn trong lòng sóng lớn n g ặ t trời vừa mới cái tiên một chút hắn cũng không có nắm chắc tránh thoát ta bây giờ động thủ tương đương muốn chết rút đi tương đương đánh mặt hắn đâm lao phải theo lao đành phải rằng co tại nguyên chỗ làm sát sau một lúc lâu lý trí đánh ngã ra mặt cũng ở phía trên đạc mới phát phó chân truyền đem kiếm thu hồi phong phạm cao thủ lại duy trì không ngừng rốt cục mở miệng nói chuyện trầm tông chủ có bản lĩnh mời đến cao thủ trợ trận hôm nay ta nhận thua ta t h u ố c phụ ngay tại giang châu thành bên trong các ngươi chuẩn bị tiếp nhận hắn lôi đỉnh nộ h o a đi phó chân truyền cùng ti vô mệnh c h ậ m rãi lui hướng đầu bậc thang chu thất phương bỗng nhiên nâng c h u n g t r à lên hai người phản xạ có điều kiện giơ tay ngăn tại trước mặt chu thất phương nhấp một n g ụ m t r à trầm tông chủ hắn thúc phụ là ai hắn thúc phụ chính là vạn kiếm môn tam trường lão a có cái này tầm quan hệ bây giờ còn đang trong thành cái kia càng dễ làm hơn sợ là sợ không gặp được đối thủ tại chỗ tối quấy dối đặt chén t r à xuống chu thất phương chỉ ti vô mệnh nói hắn lưu lại người đi đem tam trưởng lão tìm đến nhớ đến mau mau chúng ta đến phiền không chừng đối với hắn làm chút gì ti vô mệnh như là được xá lệnh cũng không quản phó chân chuyển hung hăng cho hắn nháy mắt một đầu đâm về dưới lầu liền thang lầu cũng không đi hắn mặc dù tại chu thất phương trước mặt yếu đến không ra bộ dáng nhưng tu vi tại cái kia coi như theo t ứ lâu dưới đầu dưới chân rơi xuống cũng còn không chết phó chân chuyển quả thật không dám động người đều là như vậy sợ cường lăng yếu hiếp yếu sợ mạnh chân chuyển cũng không thể ngoại lệ cũng không thể trách hắn không có cất khí xương cốt cứng rắn sớm bị người đem xương cốt đập bể. đây là chu thất phương cố ý muốn kết quả hết thảy đều là làm cho trầm chi du nhìn nàng cũng là sợ mạnh hơn người chịu dứt bỏ tông môn lợi ích là bởi vì nàng sợ tam trưởng lão không chịu quy thuận võ quán là bởi vì nàng không sợ chính mình như vậy ta liền dùng cây dọa khỉ cường cho ngươi xem cứng rắn cho ngươi xem để ngươi s i n h s i n h lòng k í n h sợ chương hai trăm bảy mươi ôm bắt đuổi chương hai trăm bảy mươi ôm bắt đuổi trầm chi du đối chu thất phương ấn tượng phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến hời hợt đắp một cái đánh băng ti vô mệnh h à rằng liền phó chân chuyển loại này bao đan tứ trọng cũng khó khăn làm đến không là tuyệt đối làm không được nếu không phó chân truyền không sẽ như thế ngoan ngoãn nghe lời chẳng lẽ chu thất phương dựa vào cũng không phải là sau lưng cao nhân mà là chính hắn theo lý thuyết căn cốt lại cao hơn có thể tu luyện tới bao đăng cảnh chí ít người đã trung niên chu thất phương lại đột phá tầng này vất ngăn hoặc là hắn tu luyện qua rượu âm môn chú nhan chi thuật nhìn lấy giống cỏ non thực tế lại là đầu lao ngưu cũng không đúng chú nhan thuật có thể bảo vệ cầm tuổi tác nhưng tuổi trẻ người cùng trung niên nhân người lớn tuổi tại khí chất cùng sức sống phía trên là hoàn toàn khác biệt liết một chút liền có thể phân biệt chu thất phương tuổi nhỏ t ư ờ n g trải nhưng lại từng trải cũng là tuổi nhỏ trước đây trong lúc nhất thời c h ấ m chi du suy nghĩ tung bay thằng đến thang lầu lần nữa đ ă n g đăng văng lên nàng mới hồi phục tinh thần lại cao nhân phương nào ở đây lão phu hữu lễ quả nhiên là ra vẻ đạo mạo thế hệ nói so hát thật tốt nghe tam trưởng lão tin tức không có có chỗ đặc thủ cảnh giới thật là bao đan thất trọng chu thất phương không để ý đến hắn tam trưởng l ã o trên mặt có chút nhịn không được rồi lão phu chính là vạn kiếm môn trưởng lão ngươi đến tột cùng là người phương nào muốn hạ dám không nhìn lao phu vạn kiếm môn trưởng lao rất đáng gần sao ta trước đây không lâu còn dết qua một cái chu thất phương nói hời hợt mọi người ở đây nghe vào trong thai lại như là nổ vang xâm xét trầm chi du thậm chí khẩn trương đến đồ c h a n trà tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn chỉ chu thất phương nói ngươi ngươi ngươi giết tằng trưởng lão vạn kiếm môn năm vị trưởng lão chỉ có tằng nhật bạch rời đi tông môn nhiều ngày chưa về các trưởng l ã o gia tông đều sẽ báo cáo chuẩn bị một chút nhưng gia tông làm cái gì là sẽ không nói thời gian nào trở về hoàn toàn nhìn tâm tình của mình bất quá bởi vì bọn hắn trong tông môn quyền cao chức trọng bình thường sẽ không ở bên ngoài thời gian quá dài nhưng thì coi như bọn hắn lâu trệ ngoại giới cũng sẽ không có người lo lắng tông môn trưởng lão đều là con cua tại giang châu cơ hồ thuộc về đi ngang tồn tại nhưng tăng nhập b ạ c h ngưng lại thời gian không khỏi lớn chút không nghĩ tới thế mà bị người tuổi trẻ trước mắt giết tăng trưởng lão cũng không nghi ngờ chu thất phương lời nói hai người đối mặt mặt làm gì mở miệng l ừ a gạt l ừ a gạt toàn thân hắn lập tức căng cứng người khi nào chỗ nào vì sao giết tăng trưởng lão khi nào chỗ nào ngươi không cần phải để ý đến giết hắn là bởi vì nhìn hắn khó chịu tỉnh táo lại t ă n trưởng lão bắt đầu keo kiệt chu thất phương chữ lấy tăng trưởng lão tu vi ngươi nhất định là xử âm hưu quỵ cái gì nếu không bằng ngươi một người tuyệt không giết được hắn giết người có rất nhiều loại phương pháp cũng không nhất định là một người làm hắn rất khó tin tưởng chỉ dựa vào chu thất phương một người có thể đem tàng nhật bạch giết chết hắn vòng nhìn trái phải ngươi còn có cái gì trợ thủ cùng một chỗ hiện thân đi hắn thực lực vượt qua tàng nhật bạch chu thất phương có thể đuồng n ị c h thủ đoạn giết tàng nhật bạch nhưng không thấy đến có thể giết hắn như chu thất phương quả thật có trợ thủ cùng l ắ m thì bỏ xuống chất tử cùng ti vô mệnh thoát thân không thành vấn đề trầm chi du cũng nhìn chằm chằm chu thất phương nhìn hắn đến cùng có thể hay không chịu hắn ra trợ thủ tới giết ngươi cần gì trợ thủ lời còn chưa dứt chu thất phương hóa thành lưu quang bay lóe ra đi phó chân chuyển cùng ti vô mệnh trong cổ mắt lạnh liền nhìn đến một chuỗi tàn ảnh theo bên người thổi qua tam trưởng lao vốn muốn mượn vạn kiếm môn trưởng lao tết tuổi hóa giải lần này sự kiện không ngờ rằng chu thất phương nói động thủ liền động thủ không kịp nghĩ nhiều rút kiếm đâm về tàn ảnh đương đương đương liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang lên tam trưởng lao nhất thời miệng hổ đánh rách tả tơi cánh tay chết lặng không chịu nổi đang chờ thoát ra nhanh chóng t ố i lui chỉ thấy đẩy trời trưởng ả và ảnh tam trưởng lão bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng ngược lại đẩy đi、ra. hai chân ra hiệu g i à y tại sàn gác phía trên vạch ra hai đạo dấu vết thật sâu người t a m trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đối phương đan kình chi lực xa ở trên hắn đối phương nói rết tằng n h i ệ t b ạ c h lại không phải nói ngoa c h ầ m chi du giờ phút này chừng lấy hai mắt tay nhỏ gấp c h e m i ệ n g ba gương mặt khó có thể tin vạn kiếm môn bài danh thứ ba trưởng lão bao đan hậu kỳ đại năng toàn bộ giang châu ngàn vạn nhân khẩu tu vi trước m a u nhân v ậ t vừa đối mặt liền bị đánh lui xem ra còn đã lén bị ăn t h i t thòi lại nhìn về phía phó chân truyền cùng ti vô mệnh hai người liều mạng bưng bít lấy cổ họng trong miệm tê tê rung động thống khổ ngã trên mặt đất. dãy r ủ i lộn mấy vòng liền hai chân đạp một cái hồn về cực nhạc nàng căn bản không có thấy rõ hai người như thế nào bên trong s á t chiêu cái này mới là chu thất phương chân chính thực lực sao sau lưng của hắn không có, có cái ó c gọi là cao nhân cũng căn bản không cần đến cao nhân tam trưởng lão bị một trưởng đánh không có lực lượng hắn hiện tại muốn làm là tranh thủ chạy khỏi nơi này suy nghĩ mới lên trưởng ả n h lại đến một người một đôi bàn tay lại làm cho hắn chạy trốn không cửa lui lại không đường tam trưởng lão muốn rách cả mỹ mắt tiểu bối khinh người quả đáng lão phu cùng người liều mạng đường vạn kiếm môn tam trưởng lão bị người bức bách đến làm bừa đánh giá chật vật tình trạng nói ra có ai sẽ tin tam trưởng lao ôm lấy đồng quy vụ tận quyết tâm đan kình đ ề u hội tụ ở mũi kiếm hướng về trường ảnh đâm tới ngàn vạn trường ảnh trận mà quý nhất lướt qua kiếm nhận khắc ở tam trưởng lao ở ngực bành bành bành tam trưởng lao vẫn chưa bị đánh bay ra ngoài thậm chí chân cũng không từng l y khai tại chỗ len k e n trường kiếm rơi xuống đất tam trưởng lao cặp mắt vô thần nhìn thẳng phía trước lung lay thân thể ngửa mặt ngã quỵ tại hắn ngã xuống một khắc này thất khiếu chạy ra hết lần này tới lần khác vết máu mùi máu tươi một chút tràn ngờ ra bề ngoài của hắn tuy không đại thương, nội tạng lại đều bị chấn đến n á t bét chu thất phương mắt nhìn ngốc trệ như tượng gỗ trầm chi du đẩy ra sát đường cửa sổ dưới lầu trên đường cái trần băng n h i ễ n cùng trần phong chính mang theo trấn ác ti giả huý b á t ti vô mệnh mang tới huyền nguyên tông một người giết vạn kiếm môn trưởng lão tin tức tạm thời không tiện tiết lộ ra ngoài có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu chỉ cần thời gian kéo đến đủ dài vạn kiếm môn tông chủ tới cũng là không cần sợ quay người trở về lấy hóa thi thủy thay rượu lễ tế tam trưởng lão ba người hôn trở lại này nắm chặt đi ném xúc sinh đạo sự tình làm thỏa đáng t r ầ m tông chủ nơi đây cần phải thỉnh tâm phúc nhân thủ đến quét dọn trầm chi du dường như mất hồn đồng d ạ n g nào c h ậ m mạch chu thất phương mà nói chữ chữ nghe rõ ràng lại hồn nhiên không biết ý nghĩa lại càng không biết cái k i a đáp lại như thế nào dùng sức quá mạnh nữ nhân này bị hù dọa trấn an vài câu trầm chi du rốt cuộc hồn phách quý vị trầm tông chủ trước đó chúng ta nói về tuyết n g a i tông bắt trước diệu âm môn quy thuận trung bình võ quản sự t ì n h suy tính thế nào ta đồng ý không lại suy nghĩ một chút rồi ngươi cũng có thể không đồng ý ta không bắt buộc không ta đồng ý không kiến thức đến chu thất phương thực lực lúc trầm chi du là không tình nguyện kiến thức chu thất phương thực lực nàng nào dám cự tuyệt nữa một cái tam trưởng lão đều có thể làm cho nàng cắt nhường s ả n nghiệp h ú n g chi cường đại hơn chu thất phương còn nữa nói tam trưởng lão sư đồ thế nhưng là chết tại tuyết hương phượng tuy nhiên bạn kiếm môn một lát sẽ không hoài nghi tam trưởng l ã o thân vong nhưng sớm muộn có một ngày sẽ phát giác không đúng chu thất phương cái này cái bắt đ u ổ i nàng đoạt đều đoạt cúp ít sao có thể bung tha huyền nguyên tông không có có tồn tại cần thiết chương hai trăm bảy mươi mốt nghệ nhiều không hát thân, thân huyền nguyên tông không có, có tồn tại cần thiết trầm chi du gật đầu nói Ta m i ngũ h bạch nên làm như thế、nào? Thu phục nên nào? n làm t ù phong đạo nhân cùng chầm chi du, tạm thời không cách nào làm cho bọn hắn thành đạo nào cùng bọn chân truyền n g đệ tạm làm du, tử. vì vị bảo dược độc thiếu lạc phong tông tam diệp t u y ế t t à n g tố cốt đan luyện không được theo diệu âm tông đạt được khác bốn vị bảo dược kỳ thật số lượng cũng là có hạn nhưng là theo ngũ tông mưu đoạt bảo dược sự t ì n h gấp cũng không gấp được ngược lại là vạn kiếm môn tuần tự bị hắn chém giết hai vị trưởng lão trong môn cao thủ chỉ còn bốn người nếu có thể đem bốn người này phân mà đánh chi liền có thể chiếm cứ vạn kiếm môn từ đó đạt được huyền sâm trồng trọt bảo dược đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cấp cao dù cho thu được hạt giống tại địa phương khác cũng không cách nào trồng t r ọ n bây giờ n ắ m trong tay hai cái trưởng lão lệnh bài được thật tốt lợi dụng một chút lại câu ra một vị trưởng lão có thời gian ngươi có thể đi một chuyến d i ệ u âm môn tìm dạ khinh phượng tu tập môn kia chú nhan công pháp đã dự định thu là chân truyền liền muốn để cho nàng triệt để quy tâm mà không chỉ là e ngại cái kia cho ngon ngọt liền phải cho điểm ngon ngọt củ cải tăng lớn đồng mới là ngự nữ c h i đạo sai làm lại củ cải tăng lớn đồng mới là n g nhân tri đạo trầm chi du ánh mắt trong nháy mắt sáng lên thân sắc cũng biến thành cực kỳ kích động diệ âm môn chú nhan công pháp cái tia nữ nhân không muốn lấy được nữ nhân a đều thích trưng diện độc thân nữ nhân cũng không ngoại lệ nàng mặc dù cùng dạ khinh phượng giao tình thâm hậu nhưng đó là d i ệ u âm môn hạch tâm công pháp một trong phổ thông đệ tử cũng không chiếm được ngoại nhân càng sẽ không kinh truyền nét mặt của nàng chu thất phương thu hết vào mắt cái này thông cụ cải tăng lớn bổng tổ hợp quyền hiệu quả còn vượt ra khỏi mong muốn t r ấ m tông chủ túi thơm v ớ i liệu ta lập tức đi lấy trở lại võ quán đem túi thơm sử dụng nguyên liệu một mạch giao cho sở n g mì để cho nàng chọn lựa thí nghiệm lúc này tô thanh hòa tìm tới giao cho hắn lâm hương viết tin tiểu từ này bò cũng thật là nhanh đừng lấy tới sau cùng ngươi một cái nằm vùng làm thành hắc lao đại đợi nhìn đến tiểu phương đỉnh thời điểm hắn rơi vào trầm tư phương này thế giới khẳng định không phải tu t i ê n giới nhưng cũng không phải thuần túy võ hiệp thế giới theo sở n g u y ệ t my mở ra dược tông tổ sư bế quan đ i ệ n ngọc bội đến trầm băng nghiễn đ e o khuyên thay ngọc đều không phải là võ học thưởng thức có thể giải thích có lẽ khai dương tông trong miệng pháp khí thật là pháp khí có cơ hội định muốn lấy ra cẩn thận nghiên cứu một chút có lẽ hệ thống có thể biết đ ư ờ n ra c h ú gì lâm hương tại tin cuối cùng siêu siêu vẹo vẹo vẽ lên một bức tiểu đỉnh sơ đồ phát thảo cũng là có thể biết đường ra là một cái đỉnh tới hắn còn cố ý ghi chú rõ đỉnh là màu đen phía trên có màu vàng kim đường vân đường vân chu thất phương trong nháy mắt liên tưởng đến nam cương dược tông cũng có một cái đỉnh bất quá là dùng để luyện đan luyện dược phía trên tuyên khắc lấy đỉnh văn lâm hưng nói đường vân có thể hay không cũng là đỉnh văn đáng tiếc lâm hưng kỹ xảo hội họa kém đến không thể lại kém căn bản không thể hiện được trên đỉnh đường vân tới về sau đến làm cho các đồ đệ tu tập cầm kỳ thư họa thuận tiện mà nói kêu khúc khiêu vũ cũng học một ít tránh k h i tại võ quán bên trong giải trí thiếu thốn muốn đi rượu âm lâu lại không tiện muốn nói khiêu vũ triển hồng lăng nhảy đến khẳng định đẹp mắt s ợ nguyệt my là nam cơ người lẽ ra sẽ hát s â n ca nhưng cho tới bây giờ không nghe nàng kêu qua bạch lạc nhan cùng tô thanh hòa tính cách sợ là kêu khúc khiêu vũ cũng sẽ không học t r ầ m nguyệt hà ngược lại có khả năng điều kiện tiên quyết là đến dỗ lại nàng có thể nàng lại quỷ tinh cực kỳ t r ầ m băng n g h i ệ n coi như xong mặc kệ để cho nàng kêu khúc vẫn là khiêu vũ nàng đều phải gấp mắt tính kế một vòng cũng liền triển hồng lăng có phát triển tiên đồ ít người thì ít người đi, có nàng một cái cũng thấy đủ nắm hết vai lệm hết lưng lại nhảy đệm nhảy cảnh đẹp ý vui a Đúng, c ò A sư phụ ể cái này đỉnh dáng vẻ ngược lại cùng dược tông dược đỉnh có ba phần hình giống chu thất phương hồn du cựu tiên sở nguyện mi hiệu kỳ liền đứng tại phía sau hắn lén nội dung bức thư nhìn đến đỉnh thời điểm luôn cảm thấy có chút quen thuộc ngươi được chứng kiến dược tông dược đỉnh dược đỉnh là tông môn trí bảo ta cái nào có cơ hội nhìn thấy Là sợ ngọn ngọn? Ba ba dược dược nguyệt mi cười khổ nói ta kỹ xã hội họa so lâm sư đệ không mạnh hơn bao nhiêu sư phụ để cho ta họa thảo dược còn có thể họa phức tạp dược đỉnh ta họa không tới chu thất phương b ô n g cảm giác bất đắc dĩ nghệ nhiều không áp thân giờ phút này thể hiện đến rõ ràng nhất bất thời gian các người đều muốn học một ít cầm ký thứ họa Cái theo sở nguyệt mi luyện đan tiểu viện đi ra chu thất phương tìm tới triền hồng lăng cùng nàng nói vừa mới suy nghĩ triền hồng lăng tự không gì không thể nàng nghe lời nhất cũng sẽ không thỉnh thoảng trêu chọc sư phụ ngay sau đó để tô thanh hòa đi rượu âm lâu tìm hai cái vũ kỹ tốt nhất hư tu luyện tới làm cho các nàng chuyên môn vì triển hồng lăng chế tạo riêng mấy cái bộ động tác cũng không có thể mất lịch sự lại có thể triển hiện mị hoặc dòng dã một cái buổi chiều chu thất phương đều đang thưởng thức hư tu dạy bảo triển hồng lăng đây là xuyên việt đến nay qua được phong phú nhất một ngày kỹ viện n g h e hát quả thật nhân sinh nhất đại nhã sự diệu âm lâu không hỏa thiên lý năng ăn dung đào mắt đến buổi chiều sở phủ sở ba thông chờ trực không đến người dẫn đường rốt cục lần nữa lộ diện có mới huyết s á t lệnh để ngươi thủ hạ tất cả mọi người bảy ngày sau tại hát hổ nhai tập kết vị này người dẫn đường người dẫn đường xuất hiện tại sở bá thông thư phòng cửa sổ toàn thân bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ chẳng những không nhìn thấy tướng mạo liền thân tài đều phân biệt không ra người dẫn đường lời ít m à ý nhiều tìm tới sở bá thông trực tiếp hạ đạt hết u y s á t lệnh cung thương này g chỉ có hành động tập kết thời gian cùng địa điểm tụ họp cái khác tin tức một mực không đ ể cập tới hắn giọng nói khẳng hạn tựa hồ tận lực cải biến thành tuyến sở bá thông gật đầu yên lặng ghi lại người dẫn đường truyền đạt hết mệnh lệnh n h y lên b ậ cửa sổ thì muốn rời đi chơ một chút người dẫn đường thân hình dừng lại chậm rãi quay đầu hắn đến sở bá thông nơi này không phải lần một lần hay mỗi lần đều là nói xong chỉ lệnh li sở bá thông cũng theo sẽ không hỏi nhiều một câu hôm nay lại thái độ khác thường gọi hắn lại ngươi thật giống như quên quy củ không là ta cơ duyên trùng hợp nhận biết một vị bằng hữu hắn có một cái cử nhân lúc nói chuyện để lộ ra muốn tìm sát thủ trừ rơi cử ra ta nghĩ đến đã có khách tới cửa liền không thể bỏ qua ngươi dẫn đường nhìn chằm chằm sở bá thông tản mát ra l ạ n h leo hàn ý sở bá thông thẳng đổ m ồ h ô i lạnh hai tay run nhẹ nhẹ chương hai trăm bảy mươi hai sở vong chương hai trăm bảy mươi hai sở vong chu thất phương giao cho hắn nhiệm vụ này là bao hàm h u n hiểm h u ế y t lâu người thì nộ vô thường nhìn như hắn muốn kéo một cuộc làm ăn ai biết làm như vậy sẽ dẫn phát h ậ u quả gì n g ư ơ i vượt biên giới loại này sự tình tự có người tiếp dẫn phụ trách không phải ngươi cai quản ngươi cũng không có quyền phái tay hạ sát thủ một mình hành động là ta lắm m ổn n g ư ơ i dẫn đường h ư một tiếng nhảy ra b ệ cửa sổ biến mất ở trong màn đêm sở ba thông lau mồ hôi lạnh suy yếu ngồi trở lại chiếc ghế Phúc. sở i ê u Phúc. s ba thông chỉ cảm thấy tim mắt lạnh túi đầu nhìn qua một cây trụy thủ đông dưng cắm ở, ở ngực cắm thẳng nhập trôi phản bội huyết y gì lâu người đã lạ như thế hạ tràng người dẫn đường chẳng biết lúc nào đi mà quay lại như quỷ mị giống như xuất hiện tại sở bá thông đối diện sở bá thông mặc dù giá người mập m ạ n nhưng thủy thủ mang theo đan k ì n h chi lực hắn trái tim đã bị phá hủy lúc này đã nói không ra lời chỉ có hai mắt bên trong vô tận n g h i hoặc như nói nghi vấn trong lòng hắn không hiểu ta tại sao lại phát hiện sự phản bội của ngươi ngươi thay người hỏi thăm sát thủ mặc dù vượt giới lại tội không đáng chết nhưng ta hết lần này tới lần khác biết tần phá thiên đã bại lộ thân phận người khác chỉ cho là hắn bị bắt là bởi vì chi châu chất từ vụ án ta lại biết nội tình tường tình sở bá thông đã tới thời khắc h ố i ánh mắt dần dần tan g ã người dẫn đường vẫn phối hợp rất đúng hắn nói ra n g ư ơ i cùng tần phá thiên là một đường liên hệ cũng như ta giống như che giấu thân phận hắn khai không đủ tìm tới ngươi bởi vậy tần phá thiên vào tù lâu như vậy ta một mực không hề động ngươi nhưng câu hỏi của ngươi quá đột ngột ta không thể không hoài nghi ngươi đã bại lộ tuy là hoài nghi đồng dạng không thể để ngươi sống nữa huyết ý thì ở lâu không cần thải hoàng ẩm người dẫn đường một tay lấy trùy thủ rút ra máu tươi từ trong vết thương báo tố ra sở ba thông có quắp vài cái n g h o đầu lại không có sinh cơ người dẫn đường đã biến mất không thấy gì nữa trời còn chưa sáng chu thất phương ngay tại bãi kiến bản tộc lao tổ tô thanh hòa tiếng bước chân đem hắn bừng tỉnh sư phụ việc lớn không tốt sở bá thông bị người diệt môn cái gì chu thất phương nhảy lên một cái nói rõ một chút chuyện gì xảy ra cho đại hội nhân ra móc nhà xí phân phu vu lao đầu tối nay lúc nửa đêm đến sở ra gõ nửa ngày không người mở cửa ngày thường cái kia canh giờ có chuyên gia mở cửa cho hắn hắn nghĩ đến đi trước lại nghe đến mùi máu tanh nồng đậm cảm giác sự tình không đúng liền báo cáo cho tuần tra ban đêm trấn ác ty giáo húy kết quả giáo ú y vượt tường đi vào xem xét sở ra mấy chục cái người toàn bộ ngã trong vũng máu không một may mắn thoát khỏi mà lại đều là một đau mất mạng vì sao lại d ạ n g này sở b á thông giao du rộng lớn mặc dù phần lớn là giang hồ nhân sĩ cùng hạ tầng đủ hạ người nhưng thế ra quan phủ cũng không được tội chỉ có người dẫn đường của hắn thân phận mới có thể cho hắn đưa tới d i ệ t môn t r i họa nhất định là sở b á thông người dẫn đường xuất hiện mà lại sở b á thông hỏi thăm sát thủ tiếp đơn sự tình bất quá chỉ là một câu t r a hỏi không cần phải thu nhận họa sát thân chẳng lẽ chỉ là đơn thuần b ở i vì tần phá thiên bị bắt muốn cắt đứt cái này đường nét mới thanh trừ sở b á thông không có khả năng tần phá thiên bị bắt nguyên nhân là hắn giết ôn bình xuyên mà không phải viết ý ỉa lâu sát thủ thân phận hiểu rõ trừ sở b á thông làm gì chờ tới bây giờ như hung thủ là người dẫn đường nhất định vẫn là theo sở b á thông tra hỏi bên trong phát hiện cái gì sở b á thông cũng coi là lao giang hồ ngôn ngữ trên nét mặt không có khả năng bại lộ như vậy chỉ có một khả năng người dẫn đường nắm giữ một cái khác tình báo từ đó tại sở b á thông tra hỏi lúc kết luận hắn phản bội huyết y h ề lâu như là điển nhĩ canh bên trong hố độc hai cái tin đơn độc cái nào một đầu đều không nguy hiểm đến tính mạng một khi hợp tại một chỗ liên hệ tới liền sinh ra sát cơ chí mạng nhất định là như vậy người dẫn đường kia nắm giữ tin tức gì hoặc là tình báo phạm vi quá rộng rất khó suy đoán bất quá tại chính mình trước mắt nắm giữ chỗ có tình báo bên trong có thể sinh ra loại này hiệu quả có lại chỉ có một đầu vẫn là tần phá thiên bị bắt giả dụ thật là bởi vì tần phá thiên mới đưa đến sở b á thông diệt môn như vậy người dẫn đường thân phận rõ rành rành trần đắc ti mà lại là nhân vật cao tầng có thể tiếp xúc đến tần phá thiên là huyết y t ì h e l â u sát thủ đ i ề u tình báo này có không ít người ngoại trừ c h ấ n phủ sứ hoàn ôn cùng phó sứ quách hai liền chỉ có châu ti bảy đại thiên hộ sở nội thành ngoại thành, thành tứ đại nội thành tập sự đại lao bảy vị thiên hộ dứt bỏ trầm băng nghiễn không nói người h i ể m nghi có tám cái ngoài ra trần ác t i có hay không tiết lộ ra ngoài đầu này tình báo thì không được biết rồi tỷ như chi châu ôn ngọc nhất định hoặc là khâm sai vương trấn v â n v â n suy đoán là đoán đo không ra hung thủ chu thất phương lúc này tỉnh lại trầm băng n g h i ễ n cùng trần phong ba người cùng một chỗ lao tới sở ra sở ra tại thành đông khu p h ư ơ n g bên trong bách hộ sở đã k h ô n g chế sở ra tả hữu giáo hủy ngăn cản hết t h ể tới gần người trầm băng n g h i ễ n cùng trần phong tiến lên thương lượng rất nhanh đến mức lấy cho đi sở ba thông cùng người nhà cùng người làm thi thể toàn bị bày tại viện tử bên trong trên thi thể che kín màu trắng bại bố t r ấ m băng miễn làm cho người tìm tới sở bá thông thi thể đem trắng vải bố sốc lên trước ngực vết thương k i a dị thường bắt mắt mà lại biên giới có một loại cùng loại thiêu đốt dấu vết chu thất phương quỳ gối ngồi xuống đối với vết thương thi triển liễm tức thuật bên trong giò xét còn sót lại khí tức bí thuật sở bá thông chết đi mấy canh giờ khí tức ý nguyên có trô lưu lại đem khí tức đặc thù nhớ kỹ chu thất phương đứng lên các người hai cái cũng dò xét một chút ngày sau gặp phải tương tự đan kình khí tức người định phải cẩn thận tại sở phủ dạo qua một vòng lại không phát hiện cũng may mắn hắn có dự kiến trước sớm đem sở có mới đưa đi phụ thành nếu không lão sở ra li sở ba thông mặc dù nộ nhập k ỳ đồ nhưng cũng coi như mê đồ biết quay lại vẫn như c ũ rơi vào như thế kết cục lại có thể t r á c h a i khai dương tông tông chủ lanh thiêm lộc cùng năm vị trưởng lão tụ tại đại điện nghị sự đại trưởng lão hỏi tông chủ vô thủy tông chỉ định thi đấu ngày tới gần chúng ta làm như thế nào sảng chọn đệ tử tiến về l a n h thiêm lộc nhìn về phía ngoài điện bầu trời ánh mắt thâm thúy sâu t h ẳ m chọn cái nào cũng không đáng kể đệ tử thi đấu vô thủy tông lại chỉ định tông chủ các tông đích thân tới rõ ràng là y không ở trong lời ta kết luận đệ tử thi đấu chỉ là hiểm hộ hẳn là mượn cơ hội này thương nghị bí mật đại sự ông không nghĩ đến cái gì? Có suy đoán, còn không kết luận, đi liền gì? chủ có cái Có Có thể thể kết biết là đi suy rõ. vậy ị định. nào cũng nên đệ đi tử chỉ sớm v liền đại trưởng lão nhị trưởng lão lựa chọn một vị c h â n truyền lại thêm lâm hưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tự không ý kiến mặc vô thường do dự nói lâm hưng thân phận đặc thù lại mới tiến vào bão đan tam trọng hắn đi thích hợp sao lãnh thiêm lộc cười nói không trải qua ma luyện không thành tài húng chi hắn mấy lần trở về từ coi chết rõ ràng là có đại khí vận người hắn theo cùng đi không thể nói được ta cũng tâm lây mặc vô thường không tốt lại nói cái gì muốn cho lâm hưng thành tài liền không thể chỉ ở tại nhà ấm bên trong chu thất phương đốt u ố t trong tay hai cái vạn kiếm môn trưởng l á o lệnh bài lâm hưng khẩn cấp truyền đến tin tức vô thủy tông muốn tổ chức ngũ tông đệ tử thi đấu cũng chỉ định tông chủ tự mình dẫn đội tiến về bảy ngày sau xuất phát đào đi trong đêm đưa tin thời gian đại khái còn có bốn năm ngày liền xuất hành lâm hưng chỗ lấy truyền tin không phải việc này có chỗ quái gì mà chính là hiện tại thành tông bảo cấp trân truyền tiếp xúc đến ngũ tông tin tức nhiều truyền tin cũng thuận tiện cho nên hắn sẽ kịp thời đem nhận được tin tức truyền tới bởi vì hắn biết để đăng nhân xúc rác lại giải cũng dỗi không tiến ngũ đại tông môn nội môn đầu này tin tức đối chu thất phương tới nói như nhặt được trí bảo đây là tính kế vạn kiếm môn tuyệt hảo thời cơ chương hai trăm bảy mươi ba thiên kiếm sân trang chương hai trăm bảy mươi ba thiên kiếm sân trang ngũ tông đệ t ử thi đấu khai dương tông tông chủ tự mình dẫn đội vạn kiếm môn môn chủ đồng dạng sẽ tự mình dẫn đội kể từ đó vạn kiếm môn liền chỉ còn lại có ba vị trưởng lão chọn lựa đầu tiên mục tiêu chính là tu vi thấp nhất tứ trưởng lão nếu như vô thủy tông thỉnh tông chủ các tông tiến về là có đại sự muốn làm cái kia dừng lại thời gian liền sẽ dài hơn đến lúc đó không thể nói được chính mình lại có thể đột phá nhất trọng cảnh giới Đại t những cái này tình báo chủ yếu đến từ dạ khinh phượng diệ p âm môn cùng vạn kiếm môn cách rất gần lại có quan hệ b à váy hiểu rõ rất nhiều vạn kiếm môn nội tình nhưng là đối tứ trưởng lão hiểu rõ nhiều nhất là triển thi dung đã từng đường nghiệp thê tử chu thất phương tìm tới phùng tùng nhiên để hắn mang chính mình đi gặp triển thi dung triển thi dung tạm thời ở tại một chỗ thuê sân nhỏ dù sao nàng trên danh nghĩa vẫn là đường nghiệp t h ê tử quang minh chính đại ở tại phùng gia vạn một tin tức chuyển đến vạn kiếm môn thì gặp nguy hiểm nàng rời đi vạn kiếm môn dùng thế nhưng là ngũ trưởng lão tàng nhật bạch lệnh bài bình thường bọn hắn cũng thường đi võ quán thăm hỏi triển hường lăng nhưng xuất phát từ che giấu tung tích cần đi cũng không nhiều lần lại chủ yếu là buổi tối chu thất phương hiển nhiên đợi không được hắn hai người lần nữa đi võ quán thời điểm tàu tử còn xin ngươi vì ta kỹ càng giới thiệu tứ trưởng lão xưng hô tàu tử không có sai cũng không kém bối phận bất quá đại hưng phong tục không có t triển thi dung c h ậ m rãi cũng đã quen hắn loại này cách gọi cũng là không hiểu hắn vì sao thường xuyên tích lũy suýt chính mình bao tiền su võ quán bên trong còn có thể thiếu h ắ n ăn tứ trưởng lão thăng nhậm trưởng lão nhiều năm ước chừng bao đan thất trọng cảnh giới người này xuất thủ ngon a đậu cùng hắn qua giao thủ người không phải thương t ứ t tản mà lại tính cách mẫn cả mười phân bao che khuyết điểm không cho phép người khác chỉ trích nửa cầu không phải hắn có hay không đặc biệt ham mê thì như tham t i ể u tham t à i cái này thật không có hắn không tham tụ không tham tải cũng không tiện sắc bên người chỉ có một vị thị thiếp đã theo hắn thật nhiều năm tứ trưởng lão lại là thanh tu chi sĩ cái này không tốt lắm làm không có nhược điểm sao tốt dẫn xả xuất động thực sự không được ngay tại thị thiếp nhà mẹ đ ể trên thân làm chút văn trường dẫn xuất chút sự cố đã hắn mời ư phân bao che khuyết điểm lại tin mù quáng thị thiếp cử động lần này hẳn có thể được ngay sau đó chu thất phương không lại lưu thêm cao tử trở về võ quán thanh hòa đi thăm dò một chút tứ trưởng lão vị kia thị thiếp nhà tình huống chỉ thời gian một ngày tô thanh hòa liền đem tứ trưởng lão thị thiếp nhà mẹ đẻ cha xét cái út sấp để đăng nhân hiệu suất càng ngày càng cao trắng bóng bạc không có phí công hoa tứ trưởng lão thị thiếp họ trịnh vốn chỉ là giang châu phổ thông không tính là đại gia nhà giàu bất quá bởi vậy chính ra tại giang châu tên không nổi danh ảnh hưởng lực nhiều nhất cùng cung ra một cái cấp độ chính ra lớn nhất sản nghiệp là điền trang cùng dược viên đều cùng thổ địa có quan hệ điển hình thổ tài chủ tư duy mà trịnh gia lớn nhất trọng yếu nhất dược viên chính tại thiên kiếm sơn trang phụ cận trên dây núi chỉ cần là ruộng đất giáp nhau bao nhiêu sẽ có chút tranh chấp chúng chi trịnh gia vốn là trồng trọt xuất thân mặc dù bây giờ có tiền nhưng vẫn cũ t i ế c đất như kim nói trắng ra là cũng là thường xuyên vô tình hay cố ý xâm chiếm lân cận điện cũng không phải là bọn hắn ủy vào vạn kiếm môn khi phụ người đây là một loại thực chất bên trong ham thổ địa tiềm thức nhị ra thời gian náo ra mâu thuẫn nhưng thiên kiếm sơn trang mặc dù s o trịnh gia cường thế một trăm l ầ n lại kiên kỵ tứ trường lão không dám làm quá mức an thiệt thòi chiếm đa số Chỉ chấp, thổ tranh thiên là một điểm thổ địa bên trên tranh chấp. Thiên kiếm trên điệu bên sư ơ n Trang cũng không giống n h trịnh thổ địa bên trên bên sản n chỉ h gia g điệu có phụ điểm ấy mâu ấy t u ẫ n không có thể hay không sử d n g r ấ thiên k ó ó n Đúng, t h i kiếm sơn trang cũng á i thiên kiếm tên chút Trang, này quen Sơn hay. có c phụ, Sư là trước đó vài ngày phát anh hùng thiếp luận đạo chọn r ễ môn phái a nghĩ tới trang chủ nữ nhi giống như mới đột phá bao đan nhất trọng đại khái tuổi không lớn lắm trang chủ có chút nhẹ nhàng mới làm ra cử động như vậy bất quá nếu thật mới đến kết hôn tuổi tác liền đột phá bao đan hoàn toàn chính xác có tung bày tư bản có hay không cho chúng ta vó quán phát anh hùng thiếp tô thanh hòa cười nói sư phụ động tâm không bằng ta phái người điều tra phía dưới trang chủ nữ nhi d à i đến như thế nào nói chính sự đâu ừ n nói chính sự chính sự cũng là thiên kiếm sơn trang làm sao có thể lần lượt người phát tiếp quảng v ù n g anh hùng tiếp ý tứ là lan truyền tin tức phàm l à đến người đều là coi là thu đến anh hùng tiếp loại này sự tình lần đầu tiên nghe nói còn thật không biết có như thế coi trọng ngươi thực sự đi thăm dò phía dưới trang chủ nữ nhi À không cha một chút hạt nữ nhi giải đem như thế nào tô thanh hòa đầy bụng h ầ nghi sư phụ không giống đùa dỡn bộ dáng chẳng lẽ lại muốn tới thật bất quá đã nói là chính sự nàng không dám nghi vấn lập tức đi xuống ă n bài thiên kiếm sơn trang tình báo so trịnh gia còn tốt nghe ngóng giang châu đại tiểu tô n g môn ngoại trừ diệu âm môn cùng đan hà môn cơ hồ đều lấy tông vị danh mang theo thâm hậu tiên hiệp và ậ vị thiên kiếm sơn trang cái tên này mới càng giống giang hồ môn phái đây cũng không phải thiên kiếm sơn trang đặc lập độc hành truy cứu nguyên nhân thiên kiếm sơn trang sáng tạo thời gian ngắn ngủi truyền thuyết tổ tiên từng là tông môn đệ tử về sau tông môn bại vòng hãn tổ tiên liền dẫn bộ phận tông môn bí tịch thành lập thiên kiếm sơn trang đến bây giờ cũng bất quá chuyển mấy đại đều có mấy trăm hơn ngàn năm truyền thừa bởi vậy thiên kiếm sơn trang cùng nói là tông môn không bằng nói là tông môn cùng thế gia trung gian thể cùng thế tục liên hệ càng thêm chặt chẽ thậm chí có thể nói là ở, ở ngoài thành thế gia chỉ bất quá thế gia dựa vào là quan phủ tộc nhân có thiếu đều tại các quan phủ nha l à n g quan thiên kiếm sơn trang thì cùng quan phủ không có qua lại một lòng chỉ vấn giang hồ sự tình thiên kiếm sơn trang trang chủ tên là tần hữu đức tu vi bất tưởng hãn nữ nhi tần người giao thở nhỏ thiên phú hơn người tu luyện thần tốc bây giờ bất quá chừng hai mươi liền đột phá bao đan cảnh so với ngũ đại tông môn thiên tiêu đệ tử còn muốn mạnh hơn một bậm tần h g u Đức chỉ có tần nguyệt giao một cái độc nữ tuổi già an lòng đồng thời cũng tại vì sơn trang tương lai tâm lo bởi vậy liền quyết định mượn cơ hội này vì tần nguyệt giao chiêu tế trong lúc nhất thời giang hồ nhân sĩ nóng lòng muốn thử phó người như lưu tần hữu đức nhân phẩm đánh giá thái độ như thế nào chí ít trung thượng cũng không việc xấu như thế ngược lại cũng không phải không thể n h ậ n phục đơn thuần vì dẫn xuất tứ trường lão mà đem thiên kiếm sơn trang hủy thì thật là đáng tiếc tần nguyệt giao dài đến như thế nào dung mạo như thiên tiên nhân phẩm đâu tần nguyệt giao từ nhỏ ở sơn trang lớn lên nhân phẩm tính cách đều rất tốt tô thanh hòa cố ý nói bổ sung ta chuyên môn làm qua tỉ m ỹ sát thực điều tra hoàn toàn có thể tin ta hiểu được ngươi hỏa tốc phái người đi tập sự thiên hộ sở đem trần phong tìm đến trần phong vị này tiểu b ạ c kiểm là thời điểm phát huy được tác dụng chương hai trăm bảy mươi b ố chọn rể chương hai trăm bảy mươi b ố chọn rể tô thanh hòa sau khi đi chu thất phương n g á y n g á y ánh mắt là quá khó khăn tuy nhiên không cần thụ tu luyện c h i tội lại muốn ăn quan tâm nỗi khổ lên tới lao trương xuống đến hàn thông đều phải cho bọn hắn an bài đến rõ ràng g i n g trần phong từ hà những thứ này trưởng thành độc thân cậu trung thân đại sự không thể chỉ nhìn chính bọn hắn bọn hắn ngoại trừ p h à án chính là tu luyện như mặc kệ chỉ định độc thân sống quãng đời còn lại trần phong một thân kém phục tiến vào võ quán đại sành sư phụ n g ư ơ i tìm ta ngồi đi trần phong muốn nói với ngươi kiện v i ệ c t ừ ngươi có nghĩ tới hay không tài giá trần phong nhất thời sửng sốt sư phụ lòng như lửa đốt đem chính mình tìm đến là muốn làm ai hắn s á c mặt biến đổi túi đầu trầm giọng nói sư phụ ta tạm thời không có quyết định này chu thất phương tâm lý minh m ạ c h trần phong cũng không phải là nhớ ký tập gia nữ nhi mà chính là nhất triệu bị rắn cắn mười năm sợi cỏ cái này sao có thể được chẳng lẽ bởi vì nhận qua một lần cảm tình t ổ thương t đáng sợ, đáng sợ sư phụ ô n dạy rất đúng ừng ngoài thành tiên kiếm sơn trang tần trang chủ nữ nhi đột phá bao đáng cảnh vì bày ra chúc mừng quyết định luận võ chọn rể sư phụ có ý thu phục tiên kiếm sơn trang luận võ chọn rể thì lộ ra vô cùng trọng yếu đương nhiên người đi tiên kiếm sơn trang gặp được tần gia nữ nhi n h ư không hợp ý không nên cơ cầu không thể ủy khuất chính mình sư phụ tự sẽ tìm biện pháp khác trần phong bị mang qua một lần mũ xanh đôi nam nữ tình cảm xác thực mười phân mất cảm hắn chỗ lấy không muốn t à i giá thực là sợ dẫm lên vết xe đổ nhưng lấy sư phụ tâm trí đã để hắn tham dự luận võ trọn rể làm đối nữ phương làm qua tỉ mỉ xác thực điều tra không có điểm ấy lo lắng trần phong cũng không bài xích nam hôn nữ cả đến lúc đó ta sẽ tham gia không có chuyện khác ta về trước trần ác ti thiên kiếm sơn trang luận võ trọn rể là có yêu cầu nhà trai tuổi tắc không thể vượt qua ba mươi tuổi tại ở độ tuổi này trần phong báo đan tam trọng tu vi cũng là vô địch quét ngang đối thủ đ o ạ t được trái tim mỹ nhân với hắn mà nói không có chút nào độ khó khăn bất quá làm vì sư phụ hắn vẫn ngự trọng tâm trường dặn dò tần gia nữ nhi mặc dù sơ nhập báo đan nhưng nàng chủ tu kiếm pháp ngươi không thể đại ý như cùng nàng đối chiến nhớ đến mang bộ an toàn trọng yếu nhất trần phong không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn sư phụ trịnh trọng việc dáng vẻ chỉ có liên quan đến mạng người quan trọng đại sự mới sẽ như thế sư phụ yên tâm châu ti phát ra trưởng bộ chất lượng tuyệt đối thượng thừa mấy cái ngày thời gian thoáng qua mà qua thiên kiếm sơn trang ở vào thanh dương sơn mạch phía ngoài nhất chân núi là khoảng cách giang châu gần nhất m ô n phái chỗ lấy lấy thiên kiếm danh tiếng cũng không phải là tần hữu đức tổ tiên tự cao kiếm pháp thông thần không coi ai ra gì mà chính là sơn trang tọa lạc sơn phong được xưng là thiên kiếm phong truyền văn trong núi có dấu tiên nhân chi kiếm thanh dương sơn mạch rất nhiều tên núi địa danh phần lớn có ngọn n mờn là có thể tin hay không lại không được biết rồi hôm nay thiên kiếm sơn trang kín người hết chỗ ngày thường cũng chưa từng thấy qua như thế nhiều người giang hồ sĩ không biết đều là từ nơi đó xuất hiện tần hữu đức trên giang hồ có tiểu mạnh thường xưng hào chủ yếu bởi vì hắn làm người khẳng khái giang hồ nhân sĩ sinh hoạt không đốn đều sẽ tìm hắn tạm thời độ nan quan như hôm nay loại trường hợp này những người kia liền sẽ giúp đỡ duy trì trật tự trước người tới bên trong già trẻ nam nữ đều có giang châu tông môn phần lớn đoán m ệ n h thanh cao đóng cửa lại đến sinh hoạt ít cùng ngoại giới tới lui thiên kiếm sơn trang luận võ trọn r ẻ là giang châu mấy chục năm qua hiếm thấy giang hồ thịnh hội trần phong đội thường phục một mình đăng môn sơn trang đại môn đơn giản nhưng không mất đại khí cửa có không ít trang con trai tại đăng ký người đến tin tức trần phong viết xuống tên của mình tuổi tắc quê quán tại trang con trai dẫn đạo phía dưới tiến vào sơn trang tiến đến đại môn là một mảnh rộng rãi sất thì là sơn trang chủ sảnh rộn ràng đám người ở trên không tràng bốn phía tụ tập trò chuyện trở lấy thịnh hội bắt đầu chủ sảnh là dung nạp không được nhiều người như vậy cũng liền tần hữu đức ba n ă m trí hữu hoặc là người có thân phận mới ngồi ở bên trong trần phong không có báo lên chính mình phó thiên hộ n h ư báo lên cũng có thể trong sảnh có một chỗ cắm rủi nơi này tốt xấu lẫn lộn bại lộ chức nghiệp dễ dàng phức tạp có không ít chóc đao nhân cũng tới tham gia náo nhiệt nhưng không người nhận ra hắn hắn là tân nhiệm phó thiên hộ t ậ t sự thiên hộ sở cũng không treo chóc đao bảng cùng chóc đao nhân ở giữa làm không tới lui ước chừng nửa canh giờ về sau người đến thưa dần ngoài cửa đăng ký trang con trai cầm lấy danh sách tiến vào đại sảnh không lâu liền có một vị sơn trang quản sự đi ra quản sự đi vào sân chống trung gian ô m quyền cất cao giọng nói b ị nhân thiên kiếm sơn trang tổng quản sự ở chỗ này thay ta ra trang chủ hướng về phía trước đến p h g trang các vị anh hùng gửi tới lời cảm ơn tiểu thư nhà ta tu luyện có thành tựu trang chủ có ý tại các vị anh hùng hào kiệt bên trong chọn lựa thanh niên tài tuấn kết thành tần tấn chi hảo tỷ thí quy tắc rất đơn giản tùy cơ r ú t thăm hai hai quyết đấu phía dưới thỉnh đội tác tu vi phù hợp điều kiện đồng thời có ý tham dự chọn d ậ người đến ta bên này đến rút ra thẻ số đám người nhất thời không ngừng có người tiến lên lấy số trần phong không tranh với người cái cuối cùng lấy số trang con trai căn cứ ngoài cửa đăng ký thẩm tra đối chiếu tin tức thông qua sau xuất ra ống thẻ để trần phong rút một cái ống thẻ bên trong chỉ còn hai cái trần phong tùy ý lấy một cái số chín mươi chín chờ trần phong lấy số hoàn tất quản sự tiến s ả n h hồi báo tiếp đó chính là chính thức tỷ võ không thể không nói người tâm thái là độc lập với tu vi bên ngoài có người tu vi tuy cao nhưng tâm lý tố chất cũng không vượt qua kiểm tra loại này người ngày thường tu luyện nhìn lấy ra dáng nhưng thật cùng người đặc thủ thực lực muốn giảm bớt đi nhiều có người thì dễ dàng vượt xa bình thường phát huy càng la thực chiến càng có thể phát huy tiềm lực thậm chí vượt cấp giết địch bởi vậy cảnh giới cùng thực lực cũng không hoa ngang bằng có một vị mới bước vào tuổi trẻ chóc đao nhân liên thuộc về tâm lý tố chất không quá quá hại đồng dạng chóc đao nhân tâm lý tố chất đều rất c ư ờ n g đại không mạnh đều mất mạng tại bản g danh sách hung đồ trong tay tuổi trẻ chóc đao nhân nghĩ đến lập tức tiến hành t ỷ thí hắn lập tức cảm giác có c ô mắc tiểu c ô này mắc tiểu tới không chỉ có cấp tốc mà lại m ạ n liệt kẹp đều kẹp không ngừng mắt thấy là phải t h ra quần bên trong hắn mới sốt ruột bận vị hoàng tìm kiếm nhà xí may ra nao biết hướng trang con trai ngay ngóng mà không có hỏi bên người người trang con trai cho hắn chỉ địa phương ngay tại thông hướng trung viện đường tắt bên cạnh thiên kiếm sơn trang các quản sự không cho không những chi tiết này sớm có đ o á n trước lâm thời xây dựng nhà xí miễn cho ô huế sơn trang chóc đao nhân vội và ôm bụng chạy tới nguy hiểm thật kém chút đều nước tiểu đến trong đúng quần một trận kịch liệt tiếng nước chạy về sau tuổi trẻ chóc đao nhân sảng khoái tiết lộ sạch sẽ về sau nâng lên quần hướng về đi hắn trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu nhìn đến bên trong cửa sân có một người tại hướng chủ sành trước quảng trường nhị quanh gặp chóc đao nhân nhìn lại người kia v a người này cực kỳ quen mặt c h ó c đao nhân lung l â y đầu cũng là nhớ không nổi từng ở nơi nào gặp qua là hắn chương hai trăm bảy mươi lăm đại khí vận chương hai trăm bảy mươi lăm đại khí vận quảng trường một bên gần sát cửa s ả n h địa phương đã an bài tốt một loạt ghế ngồi tần hữu đức ra mặt phát biểu một phen đọc lời chào mừng về sau cùng mấy vị hảo hữu ngồi ở chỗ đó còn chiến tỷ t h í chính thức bắt đầu đầu tiên ra sân chính là một vị hùng kích thích tố sinh dục bài tiết quá vợ ư chẳng hắn mọc bể râu t h ư n g c h i ế như gai ngược tay là một đôi lưu tinh chủ ý khí thế mười phần cùng hắn giao đấu là một vị hói đầu đại não cửa nam tử xa xa nhìn lại thì đỉnh đầu tượng cùng mặt dài tại một khối phân không ra lẫn nhau trần phong lấy tay che chán cái này đều cái gì mặt hàng tần t i ể u thư mệnh cũng quá khổ chính mình nếu không đến nàng chỉ định không kịp v ăn một miệng tốt hai vị này tu vi cũng là không thấp có thể t u ổ i t ắ c rõ ràng vượt chỉ tiêu sơn trang quản sự tiến lên nghi vấn tròm dâu nam r ồ i nói ta đánh nhỏ thì dài đến thành thục năm nay mới hai mươi tám mười năm trước thì dài dạng này luận võ chọn rể cũng không có nói chỉ cần hắn loại này trông thì ngon mà không dùng được tiểu bạch kiểm tướng mạo như bốn mươi tám tròm dâu nam đưa tay chỉ trần phong trần phong xứng sở dung mạo ngươi xấu tìm ngươi lão mẫu đi dắt ta làm gì quản sự còn định nói thêm tần h ư u đức hướng hắn khoát tay á o ra hiệu coi như thôi lấy tần h ư u đức tu vi đại khái cũng nhìn ra tròm dâu nam đi không đến cuối cùng làm gì tại loại này không cách nào kiểm chứng sự tình phía trên lãng phí miệng lưới tiếp đó tròm dâu nam cùng hói đầu nam xịu xịu gặp vỡ con nhím đụng t r ứ n g ngỗng hai người cảnh giới đều tại thông mạch thập trọng đến thập nhất trọng ở giữa kinh nghiệm thực chiến mười phân phong phú trong lúc nhất thời đánh đến trời đất mù mịt trần phong nhìn mấy lần liền mất đi hứng thú tựa như người trưởng thành nhìn tiểu hài từ c á ngã đồ vui mừng còn có、thể. đúng như trọng tài một dạng nghiêm túc đi xem cũng là một loại trà tấn ánh mắt nhìn hướng về hai bên phải trái đều là chờ đợi chàng hậu tiền giả mọi người thấy tập trung tinh thần thỉnh thoảng buộc phát ra gọi tốt thanh âm duy chỉ có một vị trẻ tuổi tâm tư căn bản không có đặt ở tỷ thí phía trên trần phong đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn chỉ thấy hắn minh tư khổ tưởng mi đầu vặn phải xem lấy đều khó chịu là hắn tuổi trẻ người hai mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao hô hấp gấp gấp chân tay luôn cuống vẻ kích động lộ r õ trên mặt tại chỗ nhăn nhó một hồi đại khái là tại làm tư tưởng đấu tranh rốt c u c quyết định bỏ xuống thẻ số quay người chui ra trên ầ n Phong ánh mắt đi theo hắn, thẳng đến hắn rời đi quảng trường ra khỏi núi Trang、Đại、Môn. Nhặt theo khỏi mắt đi đi Đại rời ra l hắn tham, vứt bỏ lá sân ố Hắn thấy thí, chuyện tham hơn. người nào? luận trọn còn trọng yếu hơn. Trên tức tỉ yếu được có gì, gia so Lập s võ rể tỷ thí đã phân ra thắng bại chóng dâu nam một truy đánh bay hói đầu nam thu hoạch được chiến thắng đầu tiên chóng dâu nam dương dương đắc ý cử đi nâng x o n g truy hạ tràng nghỉ ngơi tiếp xuống tỷ thí tiến hành đến không có chút rung động nào hạ tràng người từng cái có cái mui có mắt thật không có để người ký ức đặc biệt khắc sâu địa phương năm mươi số chín mươi chín ra sân quản sự đứng ở trong sân hướng hậu tuyển giả hô một tiếng tiêu số là hắn dùng một cái khác ống thẻ tùy ý rút ra trần phong nhìn một chút trong tay hai chi lá thăm cái này tốt tự mình đánh mình không cần khó xử lựa chọn cái nào chi lá thăm hắn đi tới quản sự nhìn một chút hắn số thẻ tiếp tục hô năm mươi số liền hô mấy tiếng không người trả lời lúc này có trang con trai tới đối với hắn gì thay nói quản sự vừa mới đi một người có phải hay không là năm mươi số á c h quản sự nhìn thoáng qua trần phong vận k h này cũng quá tốt rồi đi số chín mươi chín l u không hạ tràng nghỉ ngơi số mười một ba mươi hai số ra sân luân không hậu tuyển giả nhất thời s ô n s a o may mắn này làm sao không tới phiên trên đồ mình chọn rể đối tu vi yêu cầu là thông mạch ngũ trọng trở lên tất cả mọi người là cao thủ thiếu so một vòng ưu thế lớn đi đặc biệt là tròm dâu nam tuy nhiên thắng nhưng cũng lấy hết toàn lực khí kinh hao t ổ n khá lớn mặt ngoài phong khinh vân đạo kỳ thực đang âm thầm đ i ề u t ứ c gặp trần phong luân không nhất thời giận không chỗ phát tiết giữa người và người cũng là như thế nhìn ngươi khó chịu cần đòi lý do sao muốn tìm tòi nghiên cứu sâu tầm thứ nguyên nhân đại khái là trần phong ngoại hình càng dễ thụ nữ tự ưu h i đừng rơi tại ta trên tay không phải vậy đem đầu nguyên n ệ nợ hoa chín mươi chín vị hậu tuyển nhân soát rơi một nửa còn thừa lại bốn mươi chín người đáng nhắc tới chính là trần phong vứt bỏ số chín mươi chín bài để số ba mươi tám cũng l u ô n không đối phương mừng rỡ như điên thế mà hai người l u ô n không trọng dâu nam buồn bã thán vận khí của mình đối trần phong càng ậ n hơn Số 5, số 38 ra sân. Số 5 chính là dâu nam, số sân. đuối, ra trọng ra Trần trọng nam, nam dâu chính nương néo mông nhảy tương Không đến Phong, nhìn cái cả có chờ đến trần phong, dâu nam có chút tiếc ch tháo, là là một một dâu vị vô hôm ộ t truy đập tới người cái này con nhím thế nào dạng này bắt chuyện đều không đánh một điểm không nói v õ đức bị người gọi con nhím t r ò m dâu nam triệt để bị dẫn đốt một truy nhanh hơn một truy lao tử đập chết người cái bất nam bất nữ đồ v ậ nương pháo thực lực không kém nhưng soi chòm dâu nam còn kém một bậc cuối cùng thua trận sơn trang quản sự không ngừng ra sân kêu tên từng đôi hậu tuyển giả quyết ra thắng bại người thắng tất nhiên là vui mừng k h ô n xiết người thua ủ r ũ thở dài cùng mỹ nhân vô duyên trần phong lượt này đối thủ là một vị người cao gậy tu vi chỉ ở thông mạch bắt trọng tả hữu trần phong không muốn biểu hiện quá mức chập mắt qua loa hai ba mươi chiêu vòng thứ ba còn thừa lại hai mươi năm vị hậu t u y ệ t giả một vòng này trần phong đệ nhất cái ra sân y nguyên như trên một vòng giống như ba mươi chiêu tả h ư u đánh bại đối phương cái này khiến tròm dâu nam đối với hắn l a o mắt mà nhìn hai mươi bốn g ư ờ i rất nhanh tỉ thí song song sau cùng luân không người thế mà biến thành tròm dâu nam ha ha lao tử cũng là có đại khí v ậ n người đối với loại này tiểu xỉu trần phong lười n h á t nhiều liếc hắn một cái mười ba vị thắng được người ngoại trừ tròm dâu nam đều thuộc về bình thường phạm chủ những cái t i ế khôi hài vai xấu phía trước ba lượt toàn bộ soát x u n dưới duy chỉ có bỏ sót tròm dâu nam Giờ p h ú trấn này, đã đến đã buổi t ư a trang an Luận cung tình cũng không nóng nảy, thiên kiếm sơn trang an bài phong phú đồ ăn, võ sự phú c kiếm bài đồ p hậu u t y ể giả ác ti thành nam thiên hộ một tên tuổi trẻ chóc đao nhân toàn thân tắm mồ hôi xông vào thiên hộ sở lấy thông mạch cảnh khí kình chi lực chạy đến trình độ như vậy có thể thấy được không chỉ có lộ trình xa mà lại một mực tại cao tốc phi nước đại tuổi trẻ chóc đao nhân trực tiếp chạy đến chóc đao bảng bảng danh sách trước thở dốc hai miệng đối thủ bảng giáo hí nói ra ta phát hiện hồi trùng tung tích sa lộc nhìn về phía tuổi trẻ chóc đao nhân phi thường lạ lẫm hiển nhiên là mới gia nhập cái này nghề không lâu tân nhân ở trước mặt hắn lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí có quắc bất an người ở đâu nhìn thấy hồ trùng thiên kiếm sơn trang như thế nào phát hiện thiên kiếm sơn trang luận võ trọn rể ta trước đi tham gia t h thí ngẫu nhiên phát hiện hồ trùng t à n g tại trong sơn trang huyện sau đó vội vàng trở về giao bảng báo tin sa lộc đứng dậy trong phòng đi qua đi lại thiên kiếm sơn trang hắn là biết đến thần hữu đức bao đan nhị trọng nhiều năm chưa từng lại có đột phá người này thích nhất tiếp tế giang hồ nhân sĩ hồ trùng giấu tại thiên kiếm sơn trang hợp tình hợp lý đi thiên kiếm sơn trang bắt người tần hữu đức không nhất định phối hợp làm việc bất quá bây giờ hắn cũng đột phá bao đan nhị trọng còn theo điển nhị canh cái kêu bên trong đạt được một bộ c h â n quý nội giáp coi như độc thủ cũng không sợ tần hữu đức nếu có thể cầm tới hồ trùng không thể nói được còn có thể mượn cơ hội chị tần hữu đức phá hư công vụ tội danh nghĩ tới đây hắn cười hỏi chóc đao nhân ngươi tới báo tin có thể là bỏ lỡ một cọc nhân duyên chóc đao nhân cười ngây nô nói lưu lại không nhất định vận nguyện giao bảng lại có thể được đến lợi ích thực tế ha ha ngươi ngược lại tính toán khất khéo đi thôi theo bản thiên hộ đồng loạt đi thiên kiếm sơn trang bắt người. chương hai trăm bảy mươi sáu nhãn giới vẫn là hẹp chương hai trăm bảy mươi sáu nhãn giới vẫn là hẹp n h ậ t ảnh ngã về tây chọn r i luận võ lần nữa bắt đầu số năm số chín mươi chín ra sân ăn uống no đủ nghỉ ngơi dưỡng sức tròm dâu nam rốt cục đã được như nguyện hắn vượt lên trước ra sân một mặt khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m trần phong trần phong im lặng ta lại không đùa dỡ nơi n g ư lắm mẫu tổng hòa ta không qua được làm gì đợi hắn ra khỏi hàng ra sân quản sự cách lúc mở m à n chỗ nhường ra không gian ngay tại trần phong cách tròm dâu nam còn có một trượng khoảng cách tròm dâu nam cánh tay r u lên đột nhiên ném ra ngoài trong tay lưu tinh chủ y có xấu hổ hay không còn không có đi qua thì đánh lén con nhím nam thật không nói vo đức không tính đánh lén đi quản sự rời đi liền coi như tỉ thí bắt đầu chóng dâu nam một mặt c ư ờ i gian hắn sớm ra sân vì chính là tại quản sự sau khi rời đi sử dụng quy tắc lỗ thủng làm đánh lén trần phong hai cuộc tỉ thí hắn đều nhìn kỹ thực lực không kém đánh lên thắng thua không biết cho nên hắn mới tính toàn lấy lớn tiếng dọn người d ư a hồng lớn nhỏ truy đầu mang theo tiếng gió v u n vút bay thẳng trần phong đập tới chóng dâu nam thân thể cao lớn biến đến cực kỳ linh hoạt bước chân đổi sát tuật tay lưu tinh chủ y trong tay kia lưu tinh chủ y đã thật cao vung lên chỉ đợi trần phong có chỗ ứng đối một truy này liền sẽ nệ xuống hắn cũng không trông cậy vào đánh lén có thể đắc thủ chỉ cần xáo trộn trần phong tiết tấu liền có thể chân chính sát chiêu vẫn là nắm tại hắn trong tay cái này lưu tinh chủ y đây là chiếu vào đánh tới luận võ chọn rể gì đến lấy mệnh tương bác tuổi trẻ người gặp nguy hiểm dưới trận mọi người nghiêng về một phía vì trần phong kêu không bằng thẳng tuy nhiên loại này thủ đoạn bọn hắn cũng không dùng một phần nhỏ nhưng bây giờ là chọn rể luận võ hạ tử thủ cũng quá mức tần hữu n ư c xong tay nắm chặt lại nắm chặt hai cái thiết đảm cái này thiết đảm là hắn ngày thường nuốt đốt đồ vật thời hắn nhìn chăm chú vào trần phong vạn nhất ứng đôi không làm hắn liền ném ra ngoài thiết đảm nữ nhi chọn rể hiện trường xảy ra nhân mạng không thích hợp mắt thấy lưu tinh chủ y đã đến trần phong mặt trần phong y nguyên không phát giác tần hữu đức không còn dám các loại hai tay đủ đánh hai cái thiết đảm phân biệt bay về phía hai cái lưu tinh chủ y trần phong cước bộ một sai mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt tại chỗ đã mất trần phong thân ảnh sau một khắc hắn lại quỷ dị xuất hiện tại tròm dâu nam sau lưng tần hữu đức giật này cả mình cái này đây là cái gì thân pháp có thể nhanh như vậy tuyệt hậu tuyển nhân bên trong thế mà ẩn tàng loại này cao thủ trọng dâu nam cười lạnh vẫn ở trên mặt hắn căn bản chưa kịp phản ứng trần phong đã giơ bàn tay lên trường hạ lưu nhân tần hữu đức hô to một tiếng trọng dâu nam làm pháp tuy nhiên đáng hận coi hắn là chàng đánh chết quá không may mắn nghe được tần hữu đức tiếng la trần phong cũng tỉnh nộ g lại hôm nay là tần nguyệt giao c h ọ n rể đại hội làm sao không là hắn chọn rể đại hội lúc này hắn biến trưởng v ị chỉ thấu cốt âm d ư ơ n g chỉ trần phong ngón tay đặt tại trọng dâu nam phía sau lưng như vui sướng phát qua t r ọ n dâu nam thân thể lắp một cái cùng bạo dáng ngựa như là tiến nhập hiền giả thời gian g ạ t reo nga xuống tần hữu đức thiết đảm l tinh chuẩn đánh trúng lưu tinh chủ y lực đạo rằng co bốn viên thiết đạn thẳng tắp rơi xuống hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch trần phong thân pháp quá mức kinh diễm ngược lại che giấu một chỉ chi uy tần hữu đức chậm rãi đi tới sáng ngời ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trần phong sau đó hắn cúi người xem xét tròm dâu nam tình huống đã ngất đi nhưng còn có khí hướng về phía quản sự vây tay quản sự mang mấy tên trang đinh tới đem người khiê đi đến đằng sau tiến hành trị liệu chỉ cần bảo đảm không chết ở sơn trang là được người tên là gì trần phong trần phong ôm quyền trả lời đối phương về sau có lẽ cũng là mới cha vợ một chút lễ nghĩa không thể mất người rất không tệ v ớ t xuống một câu đánh giá tần hữu đức một lần nữa vào chỗ ra hiệu t ỷ thí tiếp tục t r o n g dâu nam sự tình như là đã dùng qua giấy vệ sinh giống như bị tiện tay ném đi tiếp xuống năm cuộc t ỷ thí thiếu đi nóng n ả y biến đến ôn hòa lên ai cũng không dám vận dụng dễ dàng gây nhiều người tức giận chiêu thức hoặc là thủ đoạn sợ đối phương như trần phong giống như thâm tàng bất lộ đột nhiên nổi lên đả thương người lượt này thuận lợi kết thúc còn lại bảy vị hậu tuyển nhân tần hữu đức gọi qua quản sự thì thầm vài câu quản sự liên tiếp gật đầu về sau lấy số thời điểm hắn liền tận lực tránh đi số chín mươi chín ký trần phong quan sát đến giữa sân sáu người biểu hiện có hai người đột phá bao đăng cảnh nhưng tuổi tắc đã tiếp cận ba mươi tuổi một người trong đó trần phong còn gặp qua một lần châu thành đoán binh cửa hàng phùng thiếu chủ một người khác nghe giọng nói không giống bản địa người có lẽ là nghe được tin tức theo nơi khác chuyên chạy đến có lẽ là lâm thời đi ngang qua may mắn gặp dịp bốn người khác liền thường thường không có gì lạ ba cuộc tỉ t h í rất nhanh kết thúc ngoại trừ hai tên báo đan còn có một vị thông mạch thập nhị trọng tả hữu người trẻ tuổi. trần phong dùng g i xét cốt thuật điều tra ba người hai cái giáp cái kế tiếp đất thượng đều là căn cốt tư chất tương đối cao người thiên kiếm sơn trang chọn rể đại hội khả năng hấp dẫn đến mấy tên loại này khó gặp thiên tài nhân vật quả thực ngoài dự liệu lúc này tên kia thông mạch thập nhị t r ọ n g người trẻ tuổi chủ động xin lưu ra hắn cũng nhìn ra sau cùng trong bốn người chỉ có hắn không phải báo đan thông mạch đánh báo đan căn bản không có đánh trên đời này cũng chỉ có chu thất phương cùng lý thành lấy thông mạch cảnh đã đánh bại báo đan lan g phong lưu quan g bộ cùng tấu cốt âm dương chỉ thiếu một thứ cũng không được tần hữu đức càng không có nghĩ tới hậu tuyển giả bên trong sẽ xuất hiện ba tên báo đan cảnh nữ nhi đột phá bao đan về sau hắn hơi có chút xem nhẹ thiên hạ anh hùng nào khí bây giờ mới biết thiên hạ anh hùng như cá giết sang sống nhãn giới vẫn là hẹp hai tên bao đan nhất trọng hậu tuyển giả còn không có gì tuổi tác đều có chút thiên đại chờ nữ nhi đến bọn hắn tuổi như vậy tu vi sớm đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau chỉ có cái kia trần phong tuổi tác cùng nữ nhi tương tự một thân thực lực thế mà liền hắn đều nhìn không thấu cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi coi như hắn chỉ có bao đan nhất trọng cũng chứng minh này căn cốt tư chất tu vi tiềm lực không so nữ nhi kém nếu là cảnh giới càng cao tần hữu đức không dám nghĩ tới cái kia được bao nhiêu kinh diễm tư chất ta thiếu một người q u ả nguyệt sự tiến lên hỏi thăm sau tiến thăm thế tỷ thí. Tần hỏi lên này nào n Hữu Đức h nghĩ, ĩ nói ra, ngươi n g ra, để、nguyệt、giao ra gần ặ p một l q cùng đến i m chư vị anh hùng trào tần nguyệt giao hướng mọi người xa xa ô quyền sau đó sau đó lại đem quyền buông xuống nữ hải từ này tu vi tuy cao lại là liên quan đến chưa sâu à khó trách trong đôi mắt lộ ra thanh tịnh nguyệt giao đi qua một phen tỉ thí bọn hắn ba người lúc trước đến tỉ thí các vị hào kiệt bên trong chỗ hết tài năng ngươi lại nhìn kỹ có đặc biệt vừa ý hoặc là không hài lòng lắm nói cho cha tần nguyệt giao cấp tốc liếc nhìn ba người lại cấp tốc đưa ánh mắt thu hồi chỉ ở trần phong trên thân không lộ ra dấu vết dừng lại lâu hơn một chút xem một chút rất có cần phải nếu như tròm dâu nam cùng hói đầu nam hoặc là nương pháo cứng chắc đến giai đoạn sau cùng cũng không thể đem tần nguyệt giao thật gà cho bọn hắn nữ nhi hết thể nghe cha an bài thì tại xế triều luận võ bắt đầu thời điểm những i nhân tủ này cầm trường kiếm xông vào dược viên liền đổ ngang chém dọc quả thực là thanh kiếm làm thành khảm đao chính gia dược viên đương nhiên sẽ không ít người trông coi tuân vườn người làm hộ vệ tới ngăn cản đều bị đánh ngã trên mặt đất hãy nhị vào vạn kiếm môn trưởng lão tên tuổi luôn luôn nước hiếp chúng ta vạn kiếm sân trang hôm nay chúng ta không đành lòng trở về nói cho ngươi ra gia, gia chủ tiểu thư nhà ta luận võ trọn rể mới cô phụ là t r ầ n ác ti thiên hộ trần phong trần đại nhân để hắn đem xâm chiếm đất toàn bộ còn trở về thiếu còn một tấc liền để hắn nửa đời sau tại t r ầ n ác ti trong đại lao qua đi người tới cho ta đem mảnh này dược viên hủy sạch n g ư ờ i mang mấy người đi đem bên kia thương khố cho ta điểm chính ra người làm cùng hộ vệ co lại là một đoàn trơ mắt nhìn lấy m ả n g lớn dược viên bị tao đạp đến không còn hình dáng bên kia chứa đựng d ư ợ c tại thương khố cũng dấy lên lửa lớn rừng rực thẳng đợi đến thiên kiếm sơn trang trang đinh lên núi người làm hộ vệ mới giải tán lập tức tìm chính mình thượng ti báo cáo đi đến mức v chỗ đó chất đầy đợi vận thành phẩm dự t à i cái này tổn thất cũng lớn tần hữu đức tự nhiên không trông cậy vào tần nguyệt giao nói ra vừa ý người nào chỉ cần không có để cho nàng đặc biệt phản cảm người là được chỉ là lúc này còn dư ba người bất luận như thế nào t ỷ thí cũng phải có một người l u ô n không ba người thực lực sàn săn nhau người nào l u ô n không người nào liền chiếm hết ưu thế lần nữa so sánh ba người một phen tần hữu đức trong lòng có tính toán ba vị tỷ thí vẫn muốn tiếp tục nhưng người đ á m ba người quả thực khó có thể hợp lý an bài nếu như thế không bằng mỗi người dựa vào vật khí mụ rút á m ký như thế nào trần phong ba người đương nhiên sẽ không có ý kiến t ầ n hữu đức b ẻ gãy ba chi lá thăm giữ bàn tay chỉ lộ ra nửa tấm ký hơi ba chi lá thăm có một chi bị ta xóa đi con số người nào rút đến người nào lân không mỗi người dựa vào thiên mệnh bắt đầu đi đ o á n binh cửa hàng phùng thiếu chủ đệ nhất cái tiến lên nhẹ nhàng quất ra một cái lá thăm phía trên có cái sáu chữ hắn than nhẹ một tiếng ánh mắt tảm đ ạ o rút đến lân không cơ hồ khóa chặt thắng cục trừ phi giao đấu hai người bên trong có một người tới nước cố ý làm cho đối phương thắng nhưng cái này là không thể nào trần phong đệ nhị cái tiến lên rút thăm thời điểm vậy mà hơi có lực cản đợi hoàn toàn quất ra phía trên không vô một chữ chỉ là lá thăm rơi đáy b ó ta phản đối vừa mới hắn hai người theo trong tay ngươi rút thăm thời điểm một khó một dễ dàng người khác nhìn không ra chúng ta bao đan lại có thể cảm thấy được rõ ràng là ngươi dùng đàn kính đem hắn lá thăm chữ viết bôi lên đi tần trang chủ như thế cách làm có sai lầm công bằng chi bằng ngươi trực tiếp tuyên bố chiêu hắn vì thế được rồi phùng thiếu chủ nghiêng đầu sang một bên cái này người bên ngoài tu vi không tệ tự á c tình thương như thế thấp ngươi đã nhìn ra gian lận biết được tần hữu đức trong lòng có định số mới sẽ như thế làm pháp như vậy trước mặt mọi người nói ra tất cả mọi người là khó chịu coi như ngươi sau cùng chiến thắng tần hữu đức làm cho nữ nhi theo ngươi hắn lập tức đối người bên ngoài đánh giá điều thấp mấy phần tần hữu đức mặt mo đỏ hửng trên tay dùng lực còn lại chi t i ê lá tham hóa thành một phấn vị tiểu hữu này ngươi đã nói ta thiên vị trật phòng vậy thì tốt bản trường liền do ngươi cùng hắn tỉ thí như thế nào người bên ngoài khe giật mình vừa mới đầu nao nóng lên đem trong lòng lo lắng nói ra cái này ngược lại tốt đem tần h ư u đức đắc tội đấu đúng như tần h ư u đức nói chiếm tiện nghi phản thành phùng thiếu chủ cái này cũng không phải hắn bản nguyện hắn trầm m ặ t xuống không nói thêm gì nữa tần h ư u đức gian lận bị người nhìn ra cũng không tiện tiếp tục hùng hổ dọa người phùng thiếu chủ vui vẻ xem kịch c h ờ mong lấy chính mình ngư ông đắc lợi trong lúc nhất thời trang d i ệ n biến đến xấu hổ vô cùng trần phong biết mình đến đứng ra tần hữu đức tiểu tâm tư dù chưa thành công nhưng là đúng chính mình thả ra thiện ý chính mình cần có qua có lại vì hắn hóa giải khó chịu hắn cười bài đối người bên ngoài nói ra tần trang chủ gặp ngươi đường x a m à đến không muốn để cho ngươi sớm thất bại tan tắc mà quay trở về lúc này mới an bài ngươi đ ổ bị một vòng ngươi lại không biết nhân tâm tốt nếu như thế ta ba người liền cùng một chỗ tỉ thí người bên ngoài cùng phùng thiếu chủ cùng một chỗ nhìn về phía trần phong ba người phải so sánh như thế nào thì liền tần hữu đức cùng tần n g ư ợ g i a o cũng văng tới ánh mắt nghi hoặc một mình ta đồng thời đối chiến hai người các ngươi cái gì một t r ọ n hai lần này mọi người ở đây không có một cái nào trên mặt không treo lấy trần kinh tỉ thí đến cuối cùng giai đoạn người yếu sớm bị đào thải mạnh như thông mạch thập nhị chọn người trẻ tuổi đối mặt ba người cũng thức thời lui ra một đối một trần phong có lẽ đều có thể thắng được dù sao thân pháp của hắn không người có thể đụng nhưng hắn ở đâu ra tự tin dám đồng thời khiêu chiến mặt khác hai đại cao thủ người bên ngoài cùng phùng thiếu c h ủ hai mặt nhìn nhau nói đến nước này hoặc là ứng chiến hoặc là lui ra lại không thứ ba con đường có thể đi tốt lời này thế nhưng là n g ư ờ i nói trần huynh đệ còn tỉnh thủ hạ lưu tỉnh trần phong đứng vững cầm trong tay một nửa lá thăm tiện tay con da lá thăm cắm thẳng nhập dưới chân bàn đá bên trong một tay khẽ dương hai vị t h ỉ người h thủ. xuất n bên ngoài cùng phùng thiếu chủ lưới nhau tâm tình đã vào vị trí của mình thắng thua lại không quan trọng hôm nay liền nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa đại chiến một trận hai người đồng thời nhảy lên thật cao tự trần phong nói ra lấy một tròi h a y tần nguyệt giao ánh mắt liền rơi ở trên người hắn lại chưa rời đi nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng không phải chỉ nhìn bề ngoài người trần phong bề ngoài không tệ nàng lại càng coi trọng nhân phẩm cùng tu vi luận võ trọn rể cũng không phải là tỉ thí xong liền lập tức định ra h ữ nước thậm chí bãi đường thành thân đây không phải là luận võ t r ọ rể gọi là t r ọ đùa chí ít cũng muốn chờ thiên kiếm sơn trang phái người kiểm tra đối chiếu sự thật t r ầ n phong lý lịch có hay không việc xấu mới có thể quyết định chỉ cần không phải phẩm tính ác liệt chi đồ hô nước căn bản là kết cục đã định nhân phẩm kiểm tra thực hư phải đặt ở tỷ thí về sau tu vi lại là lập tức liền có thể nhìn đến t r ầ n phong đến tội cùng là tại hoa lấy sùng hay là thật có tự tin nếu là hắn thật có thể thắng được lấy hắn bây giờ n i ê n kỷ tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng thiên kiếm sơn trang có lẽ có một ngày có thể trở thành ngũ đại tông môn loại kia giang hồ cử bá tần nguyệt giao nhất thời suy nghĩ tung bay bành bành hai tiếng nổ mạnh đem suy nghĩ của nàng kéo lại nhìn chăm chú hướng giữa sân nhìn lại nhất thời kinh ngạc chừng lớn hai mắt phùng thiếu chủ cùng người bên ngoài song phương ngã nào trên đất cái này này làm sao thì phân ra thắng bại tần nguyệt giao không thể tin nhìn về phía lao cha chờ mong tần hữu đức có thể cho nàng làm ra giàn giải nào biết lao cha ánh mắt chừng đến so trong tay cái kia đối với thiết đảm còn lớn hơn miệng h á lớn đến thậm chí có thể đồng thời nuốt vào hai cái thiết đảm lại nhìn về phía giữa sân mọi người từng cái n gây ra như phóng lặng ngắt như tờ nếu không phải thu gió lay động cuốn lên từng mảnh khô heo lá cây nàng cơ hồ coi là toàn bộ thế giới đều bị làm định thân pháp nhưng ngừng lại giờ khắc này ánh mắt chầm rãi quay lại đạo kia thân ảnh hai tròng mắt của nàng bên trong dần dần lại không cái khác Trưng 278, vây trang, trưng trang. 278, 278, vây vây phung thiếu chủ giật giật phá vỡ dừng lại hình ảnh hắn lòng vẫn còn sợ hai đứng dậy mặc dù t r ậ t vật cũng không có thụ thương nhưng hắn biết đó là trần phong thủ hạ lưu t ì n h bên cạnh người bên ngoài vẫn như c ũ không n ú c ních hô hấp yếu đất hiện n h i ê n vị này người bên ngoài liền không có đãi nộ của mình phung thiếu chủ đầu trong nháy mắt toát ra một t ầ n mồ hôi dị còn tốt hắn hướng tới làm việc để đường rút lui nói chuyện lưu khẩu đức nếu không người bên ngoài liền muốn nhiều cái huynh đệ khó khăn phùng thiếu chủ trong mắt chưa k í n h ý nhìn về phía trần phong nỗ lực biểu hiện ra một cái nụ cười thân thiện hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai、like、cười đến giống cười khó như vậy t ầ n hữu đức khôi phục bình thường lập tức chỉ huy quản sự đem người bên ngoài khiên xuống đi trị liệu hắn có ngắn trước đây càng không thể để người bên ngoài tại sơn trang ra chuyện chư vị anh hùng hôm nay luận võ chọn rể viên mãn hoàn thành người thắng trần phong đem lưu tại thiên kiếm sơn trang đợi qua hơn mấy ngày liền cùng tiểu nữ hoàn thành hu nước chư vị có rảnh có theo phùng thiếu chủ cùng người bên ngoài lấy được khác biệt đánh nộ tần hữu đức nhìn ra trần phong yêu ghét rõ ràng cử chỉ có độ bực này nhân vật phẩm tính làm sẽ không kém tiếp xuống hoạch nghiệm lý lịch hơn phân nửa là đi cái lướt qua hô nước là chạy không thoát cao thủ tỳ thí mọi người ở đây đồng dạng lấy được chỗ ít không nhỏ mọi người lưu luyến không rời đến phân thành hai đội số ít người quả thật lưu lại càng nhiều người thì hướng cửa sơn trang dũng mánh lao tới tần hữu đức vô vô trần phong b ả vai thở dài hậu sinh khả h ủ y a ngươi lại tại sơn trang ở lại ta đã dọn xong thực r ư ợ u chúng ta cùng nhau đi hậu viện chọn rể sự tình có kết luận tần nguyệt giao mặt mũi tràn đầy ngượng ngủng cuối cùng giang hồ nhi nữ ngược lại cũng không giống tiểu gia bích ngọc đồng dạng nhăn nhăn nho nhó ánh mắt ngẫu nhiên cùng trần phong đối mặt hao phóng triển hiện ngọt n à o ý cười ngược lại là bị sư phụ buộc tới tham gia chọn trần phong. Một trái tim bất tranh khí tùng tùng nảy loạn sờ lên trong ngực trường bộ sư phụ rốt c ụ c tính toán sai một lần không cần mang bao rồi ba người kết bạn hướng hậu viện đi đến lúc này nơi cửa bỗng nhiên truyền một trận ồn ào ba người dừng bước lại hướng về sau nhìn qua không xong sơn trang bị trấn át ti bao vây trấn át ti từ trước đến nay cùng tông phái nước giếng không phạm nước sông hôm nay vì sao như thế không phải là thiên kiếm sơn trang phạm tội à? cầm luận võ trọn rể làm ngụy trang để cho chúng ta cộng đồng đối kháng trấn át ti muốn không chúng ta leo tưởng ngoài tương cũng có trấn át tí người trần phong nhữ mày sư phụ có thể chưa nói qua có này một đoạn t ầ n hữu đức đồng dạng một mực bước nhanh đi hướng sơn trang đại môn ngoài cửa sa lộc mang theo toàn bộ thành nam khu thiên hộ sở giáo lý sai dịch đem thiên kiếm sơn trang vây lại lao phu t ầ n hữu đức vị này đại nhân xưng hô i như thế nào bản quan là trấn ác ti thành nam khu thiên hộ sở thiên hộ sa lộc tấn trang chủ không cần phải lo lắng chỉ cần ngươi đem trấn ác ti đạo phạm g i a o ra bản quan cam đoan tuyệt không làm khó dễ thiên kiếm sơn trang t ầ n hữu đức một mặt mộng thiên kiếm sơn trang cái gì thời điểm ẩn giấu đạo phạm các thiên hộ còn xin nói rõ đao phạm là người phương nào sa lộc nhìn lấy tấn hữu đức biểu lộ xác nhận hắn thật không biết hồ trùng trong cửa lớn bên ngoài có không ít chóc đao nhân nghe vậy nhất thời nghị luận ở mỹ hồ trùng có phải hay không chóc đao bảng phía trên cái kia hồ trùng chứ hắn còn có ai ta luôn cảm thấy không đúng lắm hắn vốn là chóc đao nhân làm sao đột nhiên lên chóc đao bảng trần phong cùng tần nguyệt giao đi theo tần hữu đức sau lưng cùng một chỗ tới nhưng hắn không có hiện thân hắn muốn trước nghe một chút xa lộc tới đây mục đích nghe tới hồ trùng hai chữ lúc hắn nhất thời nhớ tới sư phụ từng nói tại hát thị ngẫu nhiên gặp hồ trùng phát hiện người này có am hiệu truy tung chi thuật còn để hắn đi để đăng nhân trụ sở lánh nạn kết quả hồ trùng cũng không có nhận lấy sư phụ hào ý ngược lại từ đó về sau liền triệt để ẩn tàng hành tung thật là n g h ĩ không ra hắn thế mà trốn đến thiên kiếm sơn trăng tới chỉ là tần hữu đức hiện tại còn chưa nhớ tới hồ trùng người này sa lộc như thế nào biết được hồ trùng ở chỗ này ánh mắt nhìn về phía sa lộc sau lưng tên k i a tuổi trẻ chóc đao nhân chính thần hái sáng láng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đại môn tựa hồ chỗ đó có trồng chất như núi kim ngân là tên kia trần phong nhất thời minh mạch chóc đao nhân nhắc tới hắn nguyên lai là hồ trùng mà chóc đao nhân bỏ qua lá tham ra khỏi núi trang muốn đi trấn áp tì mật báo đi tuổi trẻ chóc cái kia hồ trùng tám chín phần một ư ơ i tại thiên kiếm sơn trang sa lộc hãm hại hồ trùng lại cấp thiết như vậy bắt hắn sau lưng khẳng định có không thể cho ai biết t âm l ư u trần phong đối tần nguyệt giao nhỏ giọng nói vài câu để cho nàng dẫn người đi vào tìm hồ trùng miễn cho hồ trùng bị kinh sợ hoảng sợ hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn ra sơn trang phản mà bị bắt tần nguyệt giao nghe lời gật đầu rời đi các thiên hộ lão phu không biết cái gì hồ trùng ngươi có thể hay không sai lầm sa lộc đem tuổi trẻ chóc đao nhân kéo qua ngươi cùng tần trang chủ nói Tốt, tần trang chủ tại hạ tham gia luận võ trọn rể đi c u n g phòng thời điểm ngẫu nhiên phát hiện hồ trùng ở chính giữa viện hướng ra phía ngoài nhìn t r ộ n hắn khẳng định t à n g tại trong sơn trang sa lộc một tay lấy chóc đao nhân đẩy về phía sau tần trang chủ bản thiên hộ nói không sai chứ có lẽ ngươi cũng không nhớ rõ hồ trùng bản thân không sao chỉ cần bản thiên hộ dẫn người đi vào tìm tra một chút có hoặc không có liền vừa xem h i ể u ngay mặc kệ hồ trùng có ở đó hay không sơn trang tần hữu đức đều khó có khả năng đồng ý sa lộc vào sơn trang điều tra đây là đối sơn trang tôn nghiêm trà đạc các thiên hộ ta thiên kiếm sơn trang chính là danh môn chính phái sao có thể có thể chứa chấp đạo phạm trấn ác t i cùng tông môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông ngươi chớ có vô cớ khơi mào rát rối tần trang chủ người ta là nhất định phải mang đi ngươi lại ngăn cản cẩn thận rơi cái chứa chấp đ ả o phạm danh tiếng tần hữu đức phẩy tay náo một cái bảo hừ các thiên hộ chớ có ngậm máu phương người cục diện rằng có ở chỗ này sa lộc đột nhiên cất tiếng cười to ha ha ha chu phá tà vọng trấn ác c a n dân đại hương thiên hạ không có pháp ngoại chi địa không có dấu hiệu nào sa lộc đột nhiên nổi lên xuất thủ tần hữu đức cũng không muốn bao che hồ trùng hắn là thật không nhớ nổi cái tên này nhìn thấy bản thân có lẽ có thể nhớ tới n h ư n sa lộc thật dễ nói chuyện cũng không phải là không thể được tìm ra hồ trùng dao cho chân ác thi nhưng nước sa lộc như thế hưng sư đậm chúng dòng chống thua c h i ê n vây núi còn khẩu x u ấ t của ngôn vào trang điều tra rõ ràng là không có đem thiên kiếm sơn trang để vào mắt thiên kiếm sơn trang mặc dù không phải ngũ đại tông môn loại kia quái vật khổng lồ cũng không phải một giới thiên hộ có thể vây mặt hất hàm sai khiến người nào đều không ngờ rằng sa lộc một lời không hợp liền ra tay đánh nhau hắn cùng tấn hữu đức cách xa nhau vẹn vẹn một cái thân vị trần phong phát hiện di động muốn xuất thủ đã không kịp trường phong tới người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tấn hữu đức hậu phát chế nhân, xuất trưởng c h ụ t về phía sa lộc ngược trái công địch tất cứu mới có thể hóa giải nguy cơ nhưng là tần hữu đức tính sai sa lộc căn bản không có rút lui chiêu phủ kín suy nghĩ thiết trưởng y nguyên không chút do dự c h ụ t về phía tần hữu đức một bộ thà rằng đồng quy vô tận tư thế chương hai trăm bảy mươi chín bước l u i chương hai trăm bảy mươi chín bước l u i dừng tay trần phong chỉ tới kịp hô to một tiếng sa lộc cùng tần hữu đức đã mỗi người đánh chung đối phương bành bành hai tiếng sa lộc lùi lại hai bước tần hữu đức lại ngay cả lui hơn m ư ơ i bước trần phong liên tiếp lấy trưởng đến phía sau lưng mới tháo bỏ xuống dư kình t ầ n hữu đức trong lòng r u lên bất khả tư nghị nhìn về phía sa lộc châu thành trấn ác ti thiên hộ tu vi phần lớn tại bao đan nhất trọng mạnh hơn người cũng bất quá bao đan nhị trọng là lấy sa lộc tự mình dẫn người đến đây t ầ n hữu đức cũng không hoảng loạn có thể sa lộc chúng hắn m ộ t trường vẹn vẹn lui lại hai bước xem ra căn bản không có thương tới nội phủ hắn làm sao có thể sẽ mạnh như vậy t ầ n hữu đức lao đi khỏe miệng vết máu đứng thẳng người thần sắc càng ngưng trọng thêm hôm nay xem ra không cách nào lành sa lộc như vậy mạnh chẳng lẽ lại thật muốn để hắn vào trang điều tra như, như vậy thiên kiếm sơn trang tại giang châu sợ là rốt cuộc không ngẩng đầu được lên tần hữu đức trong mắt hiếm thấy lộ ra khó có thể lựa chọn c h i sắc t r u n g quanh q u â n chúng cũng bị sa lộc chấn n hiếp bất động thanh sắc lui về phía sau lại chỉ có trần phong cất bước hướng về phía trước trần phong không thể hành động theo cảm tính tần hữu đức liền vội vàng kéo trần phong lấy trần phong biểu hiện ra thực lực chưa hẳn không cùng sa lộc nhất quyết thư hùng khả năng nhưng sa lộc sau lưng có chân đắc ti cho dù đánh bại sa lộc hậu hoạn vẫn như cũ quần quận không n g h o thiên kiếm sơn trang là tránh không rơi phiến phức trần phong cũng vô pháp không đếm x ỉ đến dù sao trần phong cùng nguyệt giao còn chưa kết thân bởi vì sơn trang sự tình liên lụy hắn không phải tần mẫu người t ắ c phong thậm chí trần phong e ngại trần đắc ti đưa ra c h ọ n rể sự t ì n h coi như tôi h hắn cũng không lời nào để nói xu thế cắt tránh hại nhân c h i bản tính trần phong mở ra tần hữu đứt tay sa lộc mới là nhất không g i ả n g võ đức người một lời không hợp liền xuất thủ đà thương người hung hăng c ả n quay không phải bàn cãi đáng tiếc hôm nay tới dương oai ngươi chọn sai thời điểm sa lộc chớ có làm càn sa lộc khẽ giật mình quan sát tỉ mỉ trần phong mới nhận ra được hai người gặp nhau không nhiều chỉ gặp qua vài lần hôm nay trần phong đ ổ i thường phục n h ư không chủ động ra mặt sa lộc là không nhận ra hà tới ôi ta tưởng là ai nguyên lai là tập sự thiên hộ sở trần phó thiên hộ a ngươi là đến chọn rể à a ha ha trần đại nhân xuất thủ tất nhiên ôm được mỹ nhân về chúc mừng trần đại nhân tần hữu đức kinh ngạc nhìn về phía trần phong trần áp t i chức trách một trong chính là t r ầ n áp tô n g môn không ngờ rằng chính mình lại chiêu t r ầ n áp t i phó thiên hộ làm con rể bất quá tần hữu đức ngược lại không phản đối môn này hôn sự trần áp ty tránh thức phải trông coi là ngũ đại tô môn hán loại này chung tiểu hình muốn p h i cùng thế gia cùng loại không có tư cách xếp vào c h â n át t i trọng điểm chú ý bảng danh sách các thiên hộ hồ trùng cũng là tập sự thiên hộ sở trọng phạm nên do ta thiên hộ sở đi đầu xử trí còn hắn là không tại s â n trang ta tự sẽ tìm kiếm sa lộc làm sao có thể để trần phong mang đi hồ trùng ánh mắt quét ngang sao đến ngươi tập sự thiên hộ sở còn có thể quản được ta thành nam thiên hộ sở các thiên hộ nói như vậy thì không có ý nghĩa à ngươi bất quá là phó thiên hộ coi như trầm băng hiện tại cũng không có tư cách đối với ta vung tay một chân nói cho ngươi nhiều như vậy là nể mặt ngươi lại dám ngăn trở ta phá án đừng trách ta không khắc khí trần phong đi về phía trước hai bước ta tại ngươi vào không được sân trang n g ư ơ i sa lộc khỏe mắt không ngừng nảy lên lộ hông quang t ố t t ố t t ố t ngươi trung bình võ quán tự tiến n h ậ p châu thành không ngừng cùng ta đối nghịch ta mặc dù ẩn nhẫn có thể mặc đường ta là dễ khi dễ sa lộc dợ cho cũ lần nữa nổi lên đánh lén vẫn là một bộ chỉ công không thủ dáng vẻ hắn nói trần phong hiểu rõ còn dừng lại tại võ khoa châu thí t h ô n g mạch thập nhị trọng cao trung võ cử như trần băng nghiễn ở đây hắn còn có mấy phần kiên kỵ trần băng nghiễn đầu tiên là lấy bao đan nhất trọng khuất nhục bao đan nhị trọng ruộn nhi thái sau phản s á t huyết y y ở lâu sát thủ mặc dù mặc lấy nội giáp hắn cũng không nắm chắc thắng chi có thể ngươi trần phong tính là thứ gì một giới phó t h i ê n hộ cũng dám đối với ta cùng h ệ mắt thấy sa lộc ngưng tụ đan kinh một trưởng liền muốn vô chúng trần phong cước bộ một sai lướt ngang một bước sa lộc một trường thất bại không đợi hắn có phản ứng t r ầ n gió phiêu tuyết xuyên vân trường phản kích đã đến một trường này đập rắn rắn chắc chắc sa lộc giống như d i ề u đứt dây vạch ra một đạo đường vòng cung rơi xuống nơi xa nệ đến mặt đất bụi đất tung bay người tù vi sa lộc một mặt trấn kinh hắn đã đột phá bao đan nhị trọng còn mặc lấy nội giáp y nguyên chống cự không nổi trần phong một trường chi uy cái này sao có thể trung bình võ quán đã ra khỏi trầm băng nghiễn một cái quái vật sao đến lại có một cái quái vật hàng thế trần phong như ảnh tùy hình theo sát mà tới một trường này hắn lưu lại lực sa lộc tạm thời không thể g i ế t đến một lần hắn thiên hộ thân phận không thích hợp làm chúng đánh chết và n g không thì cũng đừng nghĩ tại trấn át ti lan lộn chỉ định muốn lên chóc đ a bảng thứ hai sa lộc trên thân còn có bí mật còn chờ đ à o sâu tỉ mỉ đ à o trần phong mặc dù lưu lại lực nhưng sa lộc lại không có bị rõ ràng nội thường liên tưởng đến tần hữu đức đánh chúng hắn cũng không có gì đáng lại trên thân khẳng định có cổ quái một thanh xé mở xa lộc q u a n bảo một kiện ngân quang lóng lánh kim loại n h u giáp bất ngờ ở bên trong đây chính là cái gọi là nội giáp sao x a lộc ngồi dưới đất ngược lại chân mấy bước lúc này mới xoay người mà lên cho tới bây giờ đã là chuyện không thể làm lại lưu ở nơi đây chỉ có thể vô í c h mất mặt mặt trần phong ngươi cản trở bản thiên hộ p h a án bản thiên hộ chắc chắn hướng chấn phủ sứ đại nhân tấu rõ ràng ngươi lại tự giải quyết cho tốt rút lui thiên hộ sở một đám g i á o húy sai dịch đến vô ảnh đi có gió trong khoảnh khắc rút lui đến sạch sẽ chưa tình hôn đám khán giả mỗi người nhìn nhau sau đó tần hữu đức nói một tiếng liền ảo hào xông vào phấn khởi cắt đuổi bên trong đi xuống núi thì liền có ý lưu tại sơn trang xem lễ giang hồ nhân sĩ cũng nhất nhất cáo từ rời đi thiên kiếm sơn trang nước có chút hồ đồ a tần nguyệt giao theo trong sơn trang chạy ra đến đỡ lấy tần hữu đức hỏi cha trấn ác t i người đâu người thụ t h ư ơ n g rồi ta không có gì đáng ngại là trần phong bước lùi xa lộc tần hữu đức c a đuổi nữ nhi trần phong cũng đi tới tần trang chủ ta cũng không phải là tận lực giấu giếm thân phận tần hữu đức cười khoát tay áo không cần giải thích môn phái cùng trấn ác ty cũng không phải là như nước với lửa có ngươi không ta hứ hồ tuyên bố anh hùng tiếp Ta cũng k cũ đi, đi hắn, cười cười, hắn ở tại tiên kiếm sơn trang vì chánh họa một mực thâm cư không ra ngoài ăn uống chùa tần hữu đức rộng lượng thẳng khái cũng không quan tâm hắn điểm ấy công tư hôm nay nghe nói tần nguyệt giao luận võ trọn rể nhất thời nhịn không được liếc mắt nhìn về sau hắn liền thành thành thật thật vội ở chỗ ở thẳng đến tần n g u y ệ n giao dẫn người tìm tới hắn sa lộc vì sao muốn vu hãm ngươi giết h u y n h b ạ c của biết được trần phong thân phận hồ trùng liền đem tiền căn hậu quả nói một lần trần phong đại s u ấ t dự kiến sa lộc tên này thế mà đang tận lực giấu giếm huyết y thì hè lâu sát thủ sự tình chương hai trăm tám mươi thứ giá chương hai trăm tám mươi thứ giá như cái kia sa lộc lại đến tìm việc ngươi có thể nói thẳng ta mang đi hồ trùng để hắn đi tập sự thiên hộ sở mướn người Trần hữu đức mặc dù không hiểu rõ trần phong vì gì coi trọng như vậy hồ trùng vẫn là gật đầu đáp ứng không lại giữ lại trần phong trong đêm trở về châu thành hắn không có đem hồ trùng mang đến thiên hộ sở mà chính là trực tiếp mang về võ quán chu thất phương lên tiếng hỏi nguyên do về sau lại hỏi hồ trùng một câu ta cho ngươi đi phủ dung ngõ hẻm tìm ta ngươi vì sao chạy tới thiên kiếm sân trang gặp mặt một lần ta nào dám nhẹ tin người c h ắ c không được hắn đây mới là chính ý tưởng của người thường ngươi lại tại võ quán ở lại chớ có khắp nơi đi loạn lại đồ sinh sự không phải hồ trùng bị người mang xuống dưới trần phong tiến lên hỏi sư phụ sa lộc bên kia như thế nào xử phạt sa lộc nhất định cùng huyết y lìa lâu thoát không khỏi liên quan nhưng không có chứng cớ xác thực trực tiếp truy nã là không được buổi chiều ta đi chiếu cố hắn đi có lẽ lâu kéo chưa quyết huyết y lìa lâu có thể theo sa lộc trên thân mở ra một lỗ hổng thật vất vả chờ đến trời tối t r ầ m b a n g n h i ễ n cùng trần nguyệt hà phương thịnh trở về v õ quán mang về một cái để chu thất phương không biết nên khóc hay cười tin tức trần ác ti chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp theo các thiên hộ sở điều động một nhóm cao thủ trong đêm ra khỏi thành trần băng n i ễ n điều động trần phong cùng tặng an ưu thành nam k h thiên hộ sở thì từ sa lộc mang theo mấy tên bách h tối h nay hành động không thể không ngâm nước nóng ra sao nhiệm vụ như vậy khẩn cấp lục hoàng tử liền phiên sự tình vì bảo đảm an toàn các châu trấn ác ti đều có điều động cao thủ đi theo hộ vệ lục hoàng tử lập tức tiến giang châu cần từ giang châu trấn ác ti phụ trách ven đường an toàn người cầm quyền tiểu mệnh quý giá động một tí số lớn hộ vệ hao người tốt của thiên kiếm sơn trang bên kia ngày mai đến phái người đi thông báo một tiếng miễn cho trần phong nhiều ngày không quay lại tần ra trong lòng bất ổn thanh hòa để đề, đề đăng nhân mật thiết nhìn chăm chú trình ra một khi phát hiện bọn hàn phái người đi hướng vạn kiếm môn lập tức thông báo ta không có gì bất ngờ xảy ra trịnh gia bị tức nhất định đi tìm tứ trưởng lao tố khổ chỉ chờ tứ trưởng lão hạ sơn liền là đối phó hắn cơ hội chỉ là tứ trưởng lão ra vạn kiếm môn thời cơ không tiện đem nắm cho dù để người từ chằm chằm vạn kiếm môn cũng không nhất định có tứ trưởng lao đi nhanh vạn nhất ngăn chặn không ngừng để tứ trưởng lão tìm tới vạn kiếm môn tấn gia phụ nữ sẽ gặp nguy hiểm bởi vậy tại trịnh gia người ra khỏi thành về sau chu thất phương liền dự định đi vạn kiếm môn gắn đặt tới tứ trưởng lão vừa ra vạn kiếm môn liền đem hắn chặt đứng đêm đó trịnh gia người kỵ hành một con khoái mã ra khỏi thành chu thất phương tự không cần đi theo trịnh gia người mã còn không có hắn tốc độ nhanh. tại vạn kiếm môn sơn môn bên ngoài đ ợ i tiếp cận một ngày chính ra người mới khoan thai tới chậm ra giang châu đến vạn kiếm môn quan đạo chỉ có một đoạn ngắn phần lớn thời gian muốn đi đường núi thất ngờ không cách nào thông hành người tới bất quá thông mạch cảnh tốc độ chậm hơn hắn rất nhiều có thể hiện tại đổi tới đã không tệ lúc này sắc trời đã tối chính ra người bị tiếp nhập vạn kiếm môn thẳng đến sắc trời hơi sáng chính ra người mới hộ tống mấy vị vạn kiếm môn đệ tử lần nữa đi ra đi đầu một người không cần dò xét tin tức vẹn vẹn theo bể ngoài phục sức phía trên cũng có thể xác định hắn là tứ trưởng lão chu thất phương một đường lặng lẽ đi theo muốn đ ộ n thủ c tứ trưởng lão kinh quay đầu trở lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh vòng quanh đệ tử dạo qua một vòng mấy cái vị đệ tử cùng chỉnh ra người tới liền vô thanh vô tức na g xuống tứ trưởng lão dơ cao kiếm nơi tay yêu nhân phương nào dám giết hại ta vạn kiếm môn đệ tử giết vạn kiếm môn đệ tử chỉ là bổ sung ai bảo bọn họ cùng ngươi đồng hành ta càng ưa thích giết vạn kiếm môn trưởng lão h á t hổ nhai địa thế hiểm yếu lại là tuyên châu thông hướng giang châu gần nhất đạo lộ từ kinh thành đến giang châu thành cần đi qua bà châu chi đ ị a kinh thành thuộc linh châu trung gian ngăn cách tuyên châu qua tuyên châu mới là giang châu một đoàn xe trùng trùng điệp điệp đi tới hát h ổ nhai phụ cận lục hoàng tử lạc cảnh ngồi tại rộng lớn trên xe ngựa theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài quan sát ven đường phong thổ nhân tình chuyến này đội xe ngoại trừ lục hoàng tử còn có cung nữ thái giám cùng vương phụ lệ thuộc quan lại mấy trăm người lục hoàng tử vương phi thị thiếp thì phải tại sau một tháng mới có thể theo kinh thành xuất phát đi theo hộ vệ chính là một chi ngàn nhân vương phụ thị vệ đội từng cái đều là d ũ n g manh chi sĩ đi tại tri đội ngũ này phía trước nhất thì là giang châu trấn ác ti cao thủ quách phó sứ nơi này cách giang châu vẫn còn rất xa lạc cảnh hỏi hướng đi theo giang châu trấn ác ti phó sứ quách khai quách khai tới ngựa hành tại một bên nghe vậy trả lời điện hạ nơi đây khoảng cách giang châu ngược lại cũng không xa nhưng đến ư chúng ta cái này đội xe đại khái phải đi bắt tiên ngược lại không gấp chậm rãi đi thôi nơi đây gọi đánh giá cái gì Ta xem d ư đi trời trời qua, qua điện c h hạ thiên phong tiến sân núi hang hạ quan đi qua nhìn một chút quách khai đáp ứng một tiếng thúc ngựa chạy hướng về phía trước lạc cảnh xe ngựa chung quanh chỉ còn lại có hắn hộ vệ đông nhiên phía trước một trận người giống ngựa hí ngay sau đó ẩn ẩn có binh khí va chạm thanh em chuyển đến có thích khách bảo hộ điện hạ vương phủ hộ vệ lập tức đem l ạ c cảnh xe ngựa vây vào giữa còn lại hộ vệ mỗi người bảo hộ nhân vật trọng yếu cùng vật tư đội ngũ nhất thời biến đến rối loạn không chịu nổi từng đội từng đội kỵ binh tại đội ngũ tả hữu tới lui lao vụt lúc này đội ngũ phía sau đột nhiên truyền đến cung nữ thái giám thét lên hộ vệ thủ linh hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy một đội người áo đen bị mặt r ụ c ngựa hướng bên này cùng chạy tới ven đường không ngừng có hộ vệ cùng kỵ binh ngăn cản nhưng nhóm này người bị mặt số lượng mặc dù không nhiều lại từng cái thân thủ bất phản hộ vệ cùng binh sĩ chặn đánh như là châu châu đa xe người bị mặt như vào chỗ không người một cái xông vào liền tới đến khoảng cách lạc cảnh xe ngựa ngoài mở trượng bảo hộ lạc cảnh hộ vệ sớm tại dọc đường sắp đặt chứa ngại vật người bịt mặt đến nơi đây ào ào vứt bỏ không lăng không vật lên vừa vừa rơi xuống đất lập tức vung vầy đao kiếm binh khí chém giết lạc cảnh hộ vệ mấy trăm hộ vệ tại che mặt người trước mặt căn bản không chịu nổi một kích ngay lúc sắp trùng kích đến lạc cảnh xe ngựa bốn tên thiếp thân thị vệ lạng yên hiện thân che mặt sát thủ càng lên càng gần bốn tên t i ế p thân thị vệ lẫn nhau đối mặt mỗi người gật đầu lập tức hai người rời đi xe ngựa pha vi xông vào che mặt sát thủ trung gian lạ hai người gia nhập chiến đoàn nhất thời như hổ nhập bầy sói t ả sung hữu đột đem người bị mặt giết đến người ngã n g ử a đồ người bị mặt bỏ qua phổ thông hộ vệ bắt đầu vây kín công kích hai tên tiếp thân thị vệ nhưng là che mặt sát thủ mặc dù không tiếp mệnh cảnh giới tranh lệch lại không cách nào bù đắp không thời gian dài che mặt sát thủ mấy cái bị tiêu diệt hầu như không còn lúc này một tên cầm câu người bị mặt từ trên trời giáng xuống người chưa rơi xuống đất câu nhận bổ xuống hàng quang loại lên vẫn duy trì phòng ngự tư thế hai tên tiếp thân thị vệ dừng lại tại nguyên chỗ hai người tự mi tâm đến bụng đống nhiên nứt ra một sợi tơ hồng theo lấy trong tay vũ khí rơi xuống hai người cùng nhau hướng về phía trước bụi nào còn thừa hai tên thiếp thân thị vệ nhất thời trong lòng xích chặt trên mặt hiện lên kinh hãi chi s ắ c cầm câu người bịt mặt dẫm lên hai tên thị vệ thi thể đạp trên như bờ sông huyết thủy từng bước một hướng lạc cảnh xe ngựa đi tới